chương 207, su hugo chuẩn bị bắt đầu chiến đấu chương 207, su hugo chuẩn bị bắt đầu chiến đấu trận đấu 16 tiếng tám đối chiến bên trong đến từ vị ổn nc t quả chia biểu hiện ra kinh người chiến trường thống trị lực dựa vào một cái sở c ặ t mỏ dị liền đem siêu năng thiếu nữ í n đi gỗ t ợ i lệ tì ổ hành trình kết thúc chiến đấu như vậy thành quả trực tiếp đem toàn bộ hội trường đều đốt lên quả chia đoạt giải quán quân nhiệt độ cũng theo trận chiến đấu này lần nữa nhiệt liệt cũng bởi vì vừa mới hắn sở c ặ t mỏ dị kinh diễm biểu hiện cho nên quả chia thu được công nhận phong bạo x ư n g hảo rất nhanh tại người chủ trì cùng người xem trong tiếng hô quả c h ị a mang theo hắn sở cặt mò gì rút lui trận thứ hai chiến đấu bắt đầu đối chiến song phương cũng là cạn tổ bản địa thiên tài huấn luyện ra một phương đến từ tờ city một phương đến từ v i i dị ẩn city bởi vì thành phố đạo quán ảnh hưởng hai vị này huấn luyện ra diễn ra một trận nham thạch cùng mặt đất hệ cứng đối cứng khổng lồ onix đối chiến một cái uy vũ mạ dạo bạc trận chiến đấu này mạ giặc nương tựa theo cách đấu thuộc tính kỹ năng hoàn toàn đem onix đệ lên đánh bất quá cuối cùng onix vẫn là nắm lấy cơ hội lợi dụng trói thêm e ạt của kẻ đem mạ giặc cùng một chỗ mang rời khỏi chiến trường thực lực của hai người tranh lệch không phải rất lớn cho nên ở sau đó cơ bản cũng là lực lượng ngang nhau chiến đấu loại khổ này c h i ế n cảm giác không thể nghi ngờ lại cho hiện trường người xem một loại cảm giác không giống nhau cuối cùng là、b、tờ ct ủy họa đã tuyển thủ bằng vào một cái nham thạch thủy thuộc tính viễn cổ b ổ kẻ mần ca bù tộc chật vật lấy được tấn thăng bất cường tư cách cũng chính là cái này ca bù tộc trên trận người xem đặc biệt là biết rõ bộ phận viễn cổ b ổ kệ mẩn tin tức huấn luyện ra nhóm lại một lần nhiệt liệt mặc dù gần nhất xuất hiện rất nhiều cùng viễn cổ b ổ kệ mẩn có liên quan tin tức nhưng là hoặc là đơn độc viễn cổ b ổ kệ mẩn xuất hiện tại đại chúng trước mặt đây là lần thứ nhất ngồi đang nghỉ ngơi bên trong sụ cổ ghe di cũng đều lâm vào c h ấ n kinh bởi vì bọn hắn trước đó không lâu mới tiếp xúc đến có quan hệ với viễn cổ b ổ kệ mẩn tin tức không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là cách đại khái thời gian một ngày bọn hắn liền thấy còn sống viễn cổ kệ mẩn mà lại từ vừa mới chiến đấu đến xem trạng hướng thân thể của nó hẳn là phi thường khỏe mạnh chẳng l su h u g o không khỏi hướng bên người ghe di hỏi không ghe di bị s u h u g o tra hỏi đánh thức hắn liền vội vàng lắc đầu hồi đáp ta không biết bất quá hẳn không phải là gia gia của ta đã nói qua liên minh tại kỹ thuật hoàn thiện trước đó là sẽ không tùy tiện lại lần nữa khởi động kế hoạch kia cho nên cái kia không nhất định là phòng thí nghiệm gia b ổ kèm mẩn su h u g o bị ghe di câu trả lời này giật n ả y mình đối với ghe di tới nói su h u g o hiện tại kiến thức vẫn là quá ít quá ít bất quá cái này cũng bình thường cái này phi thường phù hợp hắn hiện tại bình dân huấn luyện ra người xây dựng lúc này s u hữu gỗ cùng g e z i đều chú ý tới một bên không có chút rung động nào z s u hữu gỗ cùng g e z i thật nhanh liếc nhau một cái cuối cùng g e z i vẫn là không nhịn được mở miệng hướng z hỏi thăm uy hôn đản n g ư ơ i biết đây là có chuyện gì đúng không làm từ nhỏ cùng nhau lớn lên đối thủ một mất một còn z vẫn chưa trả lời g e z i liền đã đoán được đáp án n g ư ơ i quả nhiên biết rõ nhìn thấy z lúc này vẫn như c ũ một mặt vẻ mặt bình thản g e z i lập tức liền chỉ vào hắn gọi lên n g ư ơ i cái tên này nhất định biết rõ con kia cạ bủ t ổ c sự t ì n h tranh thủ thời gian nói với chúng ta rõ ràng ger i ngươi trước tiên đừng kích động su h u gộ tranh thủ thời gian giữ chặt cảm xúc bắt đầu có chút kích động geri sau đó đem ánh mắt nhìn về phía z lúc này z nội tâm vẫn như c ũ duy trì bình tĩnh hắn đầu tiên là đối geri làm một cái phi thường muốn ăn đòn biểu lộ tiếp lấy ra hiệu trên bờ vai việc chủ xuống tới để bờ vai của hắn nghỉ ngơi một chút dám túi geri ta đương nhiên biết rõ chuyện này bởi vì viễn cổ tổ k ẹ mẩn cũng không chỉ một mình hắn có được cái gì ngươi nói là ngươi cũng bắt được viễn cổ tổ k ẹ mẩn z geri lần nữa nghẹn ngào kêu lên mà su h u gộ lúc này cũng quên giữ chặt geri ánh mắt của hắn hít một chút sau đó lại lần đưa mắt nhìn z trên thân z có thể như vậy nói vậy liền đại biểu cho hắn thật biết rõ chuyện này nguyên do mà lại biết được cũng không ít thậm chí còn có thể là chuyện này kinh nghiệm bản thân người cho nên sủ hữu gỗ phi thường chờ mong hắn lời kế tiếp rằng hạ ca n ị ổng z không có trước tiên trả lời g e di vấn đề nơi đó ở vào phụt xỉ ạ ct i y đi săn công viên cùng x ị n nạ ba island ở giữa đại khê cốc bên trong g e di còn muốn tiếp tục tra hỏi bất quá sủ hữu gỗ ngăn chở hắn ra hiệu hắn để z nói tiếp z sau khi thấy đối sủ hữu gỗ lộ ra một cái nụ cười hiền hòa nơi đó bởi vì tại sớm mấy năm phát hiện đại quy mô hóa thạch cho nên bị liên minh trực tiếp phái đi một đội huấn luyện r a cùng hóa thạch nhà nghiên cứu tiến hành n ử a phong tỏa nghiên cứu đào đới công tác cũng là ở trên một năm mới đối một số đặc biệt huấn luyện r a mở ra tại trước đây không lâu ân cùng vị dị ẩn ct chuyển ra truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n mất khống chế sự kiện không sai biệt lắm bao lâu đoạn thời gian k i a m ộ t chi dân gian tổ chức đội thám hiểm lấy được được chuẩn tiến vào đại khê cốc phạm vi bên trong tiến hành khai thác thám hiểm bởi vì trước đây khai thác công tác cho nên đại khê cốc lưu lại không ít hang động bởi vì một lần ngoài ý muốn ẹ、e、ạt của kẹ chi này đội thám hiểm tại đại khê cốc biên giới ghe di vẫn là không nhịn được mở miệng tiêu d ừ n g ý của ngươi là những thứ này viễn cổ tổ kẹ m ẩ n cũng là xuất từ cái tia cái gọi là thế giới dưới đất đúng rét đuối sù h u gộ hai người vô cùng xác định gật xuống đầu dù là giống ghe di dạng này kiến thức rộng rãi v ấ n luyện ra đang nghe thế giới dưới đất thời điểm cũng không nhịn được nghe theo trái tim ngọn nguồn dâng lên một trận nóng hởi nhất huyết ghe di đều như thế là một m thất bại người xuyên việt sù h u gộ biểu hiện cũng vẹn vẹn chỉ là so ghe di được rồi như vậy một chút cho nên ngươi tiến vào hơn nữa còn bắt được còn sống viễn cổ kẹ mần lúc này sủ h ủ gỗ cũng biến thành có chút không thể chờ đợi nói cho cùng vẹn vẹn viễn cổ bộ kẹ mần hóa thạch giá trị cũng đã đầy đủ để tuyệt đại bộ phận huấn luyện ra tâm động đối mặt đột nhiên xuất hiện viễn cổ bộ kẹ mần g e di cùng sủ h ủ gỗ đều vô cùng tâm trí hướng về đối với bọn hắn ý nghĩ rét liếc mắt một cái liền nhìn ra bởi vì làm trước tiên tiếp vào tin tức thời điểm hắn cũng là phản ứng như vậy thậm chí so với bọn hắn càng kịch liệt hơn khó giản ổ i bất quá bây giờ cho dù bọn họ lại nghĩ cũng đã vô dụng đừng suy nghĩ liên minh hiện tại đã đem giảm bạ ca nghỉ ổng lần nữa phong bế trong thời gian ngắn hẳng bằng không vì p h ú c s ì a city đi săn công viên cùng trên mặt đất sinh thái cân bằng bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không mở để bên kia để viễn cổ tổ kẹ mần đại quy mô xuất hiện lại mặt đất nhìn xem g e di trên mặt không ngừng lấp l ó e t h ầ n sắc Z é t lúc này cười đắc ý tiếng cười của hắn trực tiếp để g e di vừa mới đẻ xuống tiểu cảm xúc bạo phát người cái này hôn đản đừng tưởng rằng bắt được viễn cổ tổ kẹ mần liền có thể đánh bại ta ta cho ngươi biết muốn thắng ta ngươi còn kém xa lắm ha ha chỉ có kẻ thất bại mới có thể nói ra như vậy ta ảo ý rồ đã tìm bây giờ đang ở đợ dọ phẹ sổ h o c nơi đó phối hợp nghiên cứu ta rất hào phó ngươi sẽ không đắc ý quá lâu nói xong geri liền bỏ xuống sủ hữu gỗ cùng Z é p một người vung cửa đi ra ngoài geri sù hữu gỗ mau đuổi theo nhưng là geri hiển nhiên là thật có chút tức giận không để ý đến sù hữu gỗ trực tiếp đi ra nghỉ ngơi khu vực lúc này z cũng đi tới bất quá hắn trên mặt vẫn là như thế bình tĩnh không có bao nhiêu biến hóa không đợi sù hữu gỗ mở miệng hắn liền hướng sù hữu gỗ an ủi lên sù hữu gỗ ngươi không cần lo lắng h ắ n cái kia đầu nhím chính là cái này không chịu thua kiêu ngạo tính cách một lát nữa hắn liền sẽ nghĩ thông suốt chúng ta trước kia thường xuyên dạng này não không có vấn đề z mới vừa nói x Tiếp liền lấy sủ hủ gỗ nhận để không không ư chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh trận thứ ba đối chiến tuyển thủ đến từ sệ dù liền diêm huấn luyện ra sù hữu gỗ chương hai trăm linh tám dịp đầu thanh tú chương hai trăm linh tám dịp đầu thanh tú đi tới đối chiến sân bãi không lâu sau phân xử liền hướng song phương truyền đạt chuẩn bị chỉ thị su h u g o đối thủ là đến từ vợ mỹ l y ổng ct y thomas hắn đã biết bộ kẻ mần bên trong đại bộ phận đúng lúc là khắt chế su h u g o trong đội ngũ đại bộ phận chiến lược điện hệ bộ kẻ mần cho nên khi nhìn đến hắn là đối thủ thời điểm su h u g o nhịn không được n h í u lông mày bởi vì điều này đại biểu lấy hắn rất nhiều chiến thuật đều cần cải biến mặc dù hắn đối với loại tình huống này đã sớm chuẩn bị kỹ càng ngay tại phân xử hô lên lúc bắt đầu người chủ trì ở phía trên lần nữa đ ố i trong tay mịt rổn lớn tiếng nói phân xử đã truyền đạt chiến đấu bắt đầu chỉ thị chúng ta tuyển thủ mu c ă người cứ ta v ừ đ ạ chủ trì vấn đề mới vừa ra su hữu gỗ bọn hắn liền trực tiếp dùng hành động trả lời vấn đề của hắn bộ kỷ ban quang huy từ tay của hai người bên trong t ắ n đi trên trận xuất hiện hai con tinh thần sáng láng vỗ kem m n đứng tại thomas trước mặt là một cái mạng h ệ tổng mạng h ệ tổng mới vừa ra tới ba đầu mắt to liền bắt đầu nghiêm túc quan sát b ố n phía cuối cùng tất cả đều đem ánh mắt tập trung đến đứng tại nó đối diện jinx chính thân chính là bởi vì biết rõ lần này địch nhân thomas ham h i ể u sử dụng điện hệ vỗ kem m n cho nên tại trận đầu bên trong su h u gỗ riêng đem nguyên bản an bài tại cái thứ nhất ra sân bổ lì tổ é đội thành không có thuộc tính tương khắc jinx đó cũng không phải đối thủ thomas thực lực cường đại đến để su h u gỗ cảm thấy uy hiếp có lũ c ạ gì ổ cùng phía sau màn đại lao si dục toa c h ấ n sù h u gỗ kỳ thật cũng sớm đã đem quán quân bảo tọa nhìn thành đồ vật của mình chỉ bất quá ra ngoài cẩn thận cùng giấu kín thực lực ý nghĩ cho nên hắn phái ra d i n h tới đối phó đối phương lúc này người chủ trì thanh â m tức thời vang lên a đ o á n sai nhìn thấy sù h u gỗ trước người d i n h về sau người chủ trì h ảo nào nói vậy mà không phải ta trong dự đoán điện hệ bộ kẹ mần va chạm bất quá sù h u gỗ tuyển thủ rốt cục lần này ýn đi gỗ tợ lệ tỷ ổ cồn phở rẽn sở có ích ra cái thứ hai bộ kẹ mần là thomas tuyển thủ cấp đến hắn áp lực sao áp lực. Nghe được lời của người chủ s ù hữu gỗ nhịn không được thấp giọng nợ nụ cười Zins, chúng ta để cho người ta xem tường h đây trước mặt j i n s làm ra cái nhận được hoạt bát biểu lộ thậm chí cấp s ù h u gỗ đưa lên một cái ái tâm hôn gió dừng lại người hỏa d i ễ m môi đỏ lưu cho đối diện cái kia rất tốt j i n s trận này người thắng ta đưa ngươi trọn vẹn đồ trang điểm trọn vẹn như vậy đi tôi j i n s dùng ngươi hỏa d i ễ m môi đỏ mê đảo đối phương sử dụng l ở vệ ly ký vượt lên t r ư ớ c công kích không chỉ là s ù h u gỗ một cái đối diện thomas đồng dạng không cam lòng dứt lại phía sau mệnh lệnh trong cùng một lúc đi đến m ạ n ệ tổng trong h a y mạng tổng, hướng đối diện người quái dị sử dụng thân nợ âm thanh lan truyền so kỹ năng phải nhanh cho nên đang chuẩn bị lợp vệ lì kích năng thời điểm d n s liền chúng phải đối phương huấn luyện ra công kích linh hồn người quái dị cái từ này không phải d i n s lần đầu tiên nghe được cho nên nó theo bản năng sửng sốt một chút chờ nàng kịp phản ứng thời điểm mạn nghệ tổng thơn đờ s ọ c đã đi tới trước mặt nó、Zins. nhìn thấy tình huống như vậy su hữu gộ nhịn không được hướng d i n s kêu một tiếng nghe được s ù h ủ gộ thanh â m về sau d n s lập tức liền phản ứng lại sau đó tay bận bịu chân loạn bắt đầu tay phòng ngự nhưng rất rõ ràng thơn đờ sốc tốc độ xa so với phòng ngự của nó phải nhanh nhìn thấy bị điện giật kích chúng biết dính thomas khỏe miệm lộ ra vẻ xem ra cái kia một tiếng người quái dị cũng không phải là hắn vô ý kêu đi ra nói cách khác kỳ thật khi nhìn đến jinx một k h ắ c này bắt đầu thomas liền bắt đầu tính toán jinx mà lại hắn hẳn là đối jinx loại này bộ kẹ mẩn có hiểu rõ nhất định bằng không hắn sẽ không như thế nhanh liền nhìn ra jinx trên người sơ hở bị n h ầ m vào rồi su h u g o nhìn xem thomas khỏe miệng nụ cười hắn tự lầm bầm nói su h u g o xác nhận hắn đây là lần thứ nhất sử dụng jinx cùng cái khác huấn luyện ra tiến hành đối chiến cho nên về sau chỉ có hai loại kết luận đầu tiên là tư liệu của hắn không biết làm sao tiết lộ bị đối phương biết do đối phương dự liệu được hắn sẽ phòng ngựa thuộc tính tương khắc phái ra j i n h hoặc là cái khắc không phải t h ủ y thuộc tính bộ k ẹ mẩn cái thứ hai là hắn hiện tại đối thủ bản thân đối j i n h loại này bộ k ẹ mẩn có nhất định nhận biết hoặc là bản thân hắn liền là một sở trường bộ k ẹ mẩn tính cách huấn luyện ra cho nên rất nhanh liền nhìn ra su hữu gỗ j i n h đối tự thân dung mạo không tự tin đối với tương đối khoa huyễn khả năng thứ nhất tính su hữu gỗ càng thêm nghiêng hướng phía sau loại thứ hai cho nên đứng tại hắn đối diện huấn luyện ra rất có thể là một tam hiệu đùa b ỡ chiến thuật tâm lý huấn luyện ra lúc này t o m a s cũng chú ý tới su h u gỗ ánh mắt dò xét hắn chậm dai đối s ử h u gỗ là một cái khiêu khích thủ thế sau lại lần để mạng ệ tổng truyền đạt công kích mệnh lệ su hữu gỗ đương nhiên sẽ không cứ như vậy làm nhìn xem jinz bị k h i phụ jinz tỉnh táo lại không cần để ý đối phương cách nhìn trong mắt ta ngươi không một chút nào xấu hồ về sau lại dùng in xị ùn h làm cho đối phương hoa lệ địa đổ vào dưới váy của ngươi mới là ngươi tốt nhất phản k í c h đi thôi chứng minh cho bọn hắn nhìn ngươi không có chút nào xấu ai dám láo ngươi đem hắn biến thành bắn côn Su Hugo trực tiếp để lúc â m cảm vào khẩn trương cùng tự ti x b ê này trong Jinx mạn được chủ tâm cốt đối chủ cốt tâm mặt nệ tổng, tổng ngay tại hàn phong cùng hồ bên trong dãy rồi lấy làm thomas tiên phong đại tướng thực lực của nó chỉ có tinh anh đỉnh phong cấp bậc cho nên kỳ thật nhiệm vụ của nó chỉ là thăm dò đối thủ mà jinx khác biệt xuất thân mạ hổ ga nỉ tạo uy tín lâu năm cường giả tờ dịt băng thuộc tính đạo quán thực lực của nó đối với đại tân sinh huấn luyện ra nhóm vốn là không thể bỏ qua tồn tại nếu như không phải bở dọc ra ngoài bồi thường tâm tính tốn hao cùng không ít đại giới tin tưởng jinx cũng không đến được sù hữu gỗ trong tay nói cho cùng đối với một cái đạo quán tới nói q u á n chủ cấp thực lực b ổ k ẹ m ẩ n đã thuộc về một tòa đạo quán chủ cột vững vàng làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị đổi ra lại thêm sù hữu gỗ trước đó cần đối mặt chính là mẹ thỏ cái tia đẳng cấp đối thủ trong đoạn thời gian đó hắn đối thủ hạ mỗi một cái bộ kệ mẫn đều tiến hành địa mục thức huấn、luyện. dĩ đương nhiên là phi thường vinh hạnh địa tham dự cái này huấn luyện cho nên lúc này jinx so trước đó càng là lại mạnh mẽ không ít ngay từ đầu bị tập kích bất quá là nó đối chiến kinh nghiệm không nhiều mà lại bản thân tồn tại một chút trong tính cách thiếu hụt cái này cũng làm tợ dịt lao nhân đồng ý bở d ọ c trao đổi nguyên nhân một trong bằng không m ạ n nghệ tổng đoán chừng đã sớm ngã xuống nó dưới v a y giải tại jinx chuẩn bị xuống một động tác thời điểm thomas hướng m ạ n nghệ tổng truyền đạt chỉ lệnh mới m ạ n nghệ tổng lập tức sử dụng tờ lát cả đồng cùng lúc đó nhìn thấy ỷ sĩ ỷ ỷ ỷ ỷ ỷ ỷ ỷ ỷ ỷ Để nó mở mang kiến mở t h ứ chương một c ú t n g ờ i p h hai trăm linh chín dịch vs man trên, chip chương hai trăm linh chín dịch vs man chip Trưng vết nệ nệ tổng, dịch、sì、chi. mà Mà nệ tổng hắn mệnh lệnh này chẳng qua là nghĩ ép khô mạng n ệ tổng cuối cùng một tia giá trị bất quá hắn kế hoạch cũng không có như nguyện bị vây ở ra cường phiên bản bờ l ệ n h s ạ t bên trong mạng n ệ tổng căn bản không có phóng ra kỹ năng năng lực nhưng là cho dù là như thế tính cách cùng bề ngoài đồng dạng tràn đầy máy móc cảm giác mạng n ệ tổng vẫn là trung thực thi hành thomas mệnh lệnh hành động như vậy trực tiếp để nó bị dính thao túng bờ l ệ n h s ạ t tập kích ngay sau đó nó liền đã mất đi năng lực chiến đấu ngã trên mặt đất nhìn xem thomas một mặt l ớ đến biểu lộ su h u gộ không khỏi có chút cảm đối với phức tạp nhân loại t u y ệ t đại đa số bộ k ẹ m ẩ n lộ ra đáng tin nhiều đối diện thomas hiển nhiên không có sù hữu gỗ nhiều như vậy sầu thiệt cảm hắn đem ngã xuống đất mạng lệ tổng thu lại về sau lập tức liền phái ra h ắ n cái thứ hai bộ k ẹ m ẩ n tại cái này bộ k ẹ m ẩ n đang tràn g thời điểm sù hữu gỗ lập tức liền từ cảm thán trạng thái bên trong l ù i ra sau đó một mực uy vũ mạ nẹt chìt xông vào trong tầm mắt của hắn đối thủ lần này cùng vừa mới mạn nệ tổng có rõ ràng thực lực sai biệt su h u g o phán đoán mạ nẹt n chịt hẳn là thomas chân chính chiến l ự c vẹn vẹn từ mạ nẹt n c h ì m ra sân sau mấy cái tiểu động tác bên trong su h u g o liền nhìn ra nó hẳn là có không thua kém quán chủ cấp bậc thực lực mà lại nó bồi dưỡng phương hướng phải cùng hắn lũ sợ dậy là không sai biệt lắm cũng chính là có lũ sợ dậy làm tham k h ả o cho nên s u h u g o mới có thể nhanh như vậy liền hoàn thành đối mạ nẹt n chỉ quan sát phỏng đoán ra nó đại khái sức chiến đấu cùng phương thức chiến đấu đương nhiên đây hết thể đều chỉ là sủ u gỗ p h ỏ n đoán trước mặt hắn t o m a s dù sao cũng là am hiểu sử dụng đ hắn có lẽ có cái khác tốt hơn huấn luyện phương pháp cũng khó nói cho nên s u h u g o cũng không có b ư ơ n g lỏng cảnh giác ngược lại tại chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt t ư ờ n g trước tiên hướng d í n ra lệnh dịp sử dụng hải sờ bìm s u h u g o vừa mới nói xong d ị n l i ề n phóng ra một đạo băng làm sắc hải sờ bìm hải sờ bìm tại vẫn công tác hổ kỹ năng trợ giúp giới rất nhanh liền đi tới mạ nẹ chị trước người bất quá đáng tiếc là mạ nẹ chị không có cô phụ nó cái tên này không động thì thôi động như bô u n lôi chỉ thấy nó một cái tùy ý l ấ y mình lập tức lại tránh được dính sờ bìm công kích t h m a s hiển nhiên không phải cái gì đánh không hoàn thù hảo hào tiên sinh cho nên tại sủ hữu gỗ vượt lên trước công kích về sau hắn lập tức không cam lòng yếu thế hướng mạ nẹt chịp truyền đạt công kích chỉ thị mạ nẹt chịp sử dụng hiệu chặt hờ đưa ta xé nát đối thủ sủ hữu gỗ mới vừa nghe do đối diện mệnh lệnh mạ nẹt chịp đã trước một bước từ vị trí cũ vọt ra ngoài nó dùng tốc độ kinh người hướng j i n h tiếp cận j i n h vẫn tại thi hành lấy sủ hữu gỗ vừa mới hạ đạt chỉ thị một mực ý đồ sử dụng sơ b ì m đến ngăn cản mạ nẹt chịp đi tới bất quá sơ bỉm đối với hạ tí lì tì bên trong mạ nẹt chịp tới nói căn bản không được hiệu quả gì chạy quá trình bên trong mạ nẹt chịp trên người lông bầ Phối hợp hiệu chắc thật ư được cường lực dòng điện. Nó tại người được hướng thưởng. là là lần lên hành tàu một mặt mấn mát tại đất ít trì trong tay tàn t đạo đại cho chớp, chứng không chủ không nhịn h sống kiến cũng nữa nó gió dù kẻ bổ rơ sự là quá kinh người hiện tại mạ nẹt chịt tựa như là một đạo kim sắc lôi điện ta đoán chừng trên người nó mang theo điện lực hẳn là có thần đỡ t ô n kinh người như vậy mạnh liệt như vậy dòng điện phối hợp sấm xét đồng dạng tốc độ dịp lâm vào đại nguy cơ bên trong su g o o g ộ tuyển thủ đến cùng sẽ dùng phương pháp dị ứng đối cái này nguy cơ đâu đến rồi. tại mỹ chú ý đối chiến động thái người chủ trì đột nhiên lớn tiếng gào thét ra tại thanh em hắn đến người xem trong thai trước đó mạ nẹ chịp đã tới mang theo vạn quân s ấ m chớp đi tới dinh trước người hiện tại dù cho sủ hữu gỗ muốn ra lệnh cũng đã không còn kịp rồi ngay tại thời khắc ngàn c ầ n treo sợi tóc dinh một mực gần nấp ở trên người tinh thần lực bắt đầu phát huy tác dụng tại mạ nẹ chịp mang theo s ấ m chớp đánh trúng thân thể của mình trước m ộ t khắc tàn mắt tại dinh mép váy băng tuyết cùng còn tại rơi xuống hồ cũng bắt đầu hướng bên này bắt đầu chuyển động tiếp lấy chiến đấu trên trận liền tách ra mạ nẹ chịp đặc hữu kim băng cùng lôi điện mang tới nổ tung a n h minh mang theo t i ệ t ghì hot h ố i lui ra khỏi nổ tung sóng xung kích về sau người chủ trì quạt mấy lần trước mặt bay múa bắp e r tiếp lấy liền không kịp chờ đợi phát ra vấn đề giống như hắn không kịp chờ đợi biết rõ kết quả còn có trên trận h ắ n g khán giả mà xem như gìn huấn luyện ra su h u g o biểu hiện liền lộ ra bình tĩnh nhiều chỉ bất quá hắn bình tĩnh rơi xuống đối thủ cùng người chủ trì trong mắt biến thành dáng chống đỡ chấn định đương nhiên su h u g o không biết những thứ này coi như biết do hắn cũng sẽ không để ý bọn hắn ý nghĩ tại bọn hắn chờ đợi phân xử tuyên án kết quả thời điểm mạng n chị đột nhiên lại một lần làm ra tư thế công kích lúc này Bất quá lơ đã nhìn thấy chịp, sử dụng tại quá l có, có mặc dù hắn không biết jin dùng thủ đoạn gì từ mạ nẹt chịp công kích đến bảo tồn lại nhưng là bất kể nói thế nào tại trong dự đoán của hắn lúc này jin trạng thái nhất định sẽ không quá tốt cho nên tại thomas trong dự tính chắc lần này sợ là mẹ giờ hẳn là đầy đủ để mạ nẹ c h ì t cấp j i n s bổ sung nó ngã xuống đất cuối cùng một đ a o thấy cảnh này vừa mới còn mười phần bình tĩnh sù hữu gỗ rốt c ụ c có phản ứng bởi vì thomas cũng không có đoán sai jinx mặc dù chặn mạ nẹ c h ì t đại bộ phận công kích nhưng là đối mặt mạ nẹ c h ì t vô khổng bất nhập cường lực dòng điện nó vẫn là nhận lấy bị thương không nhẹ những tình huống này tại bạo tạc kết thúc không bao lâu jinx l i ề n thông qua tệ lệ pathy đem bộ phận này trọng yếu tin tức chuyển tới sù hữu gỗ trong đầu chỉ là bởi vì j i n tệ lệ pathy chỉ có thể truyền lại một số tương đối mơ hồ tin tức cho nên sù hữu g tiếp xuống vẫn có thể tiếp tục chiến đấu nhưng jinx chạm hứng cụ thể thế nào cho dù là hiện tại su h u gô cũng không rõ ràng cho nên khi nhìn đến thomas mệnh lệnh m ạ n net chip sử dụng thơ la mẹt ở thời điểm hắn rốt c ụ c bình tĩnh không nổi nữa nguyên bản hắn còn muốn là jinx tranh thủ càng nhiều khôi phục thời gian hiện tại xem ra m ạ n net chip cũng sớm đã đã nhận ra jinx tình hình jinx dùng tờ dọa ted ngăn lại m ạ n net chip thơ la mẹt ở su h u gô tiếng nói vừa rước m ạ n net chip thơ la mẹt ở đã xua tán đi không chúng che chắn tầm mắt bắp đờ jinx lại một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người chỉ bất quá tình trạng của nó nhìn qua không phải rất tốt đối mặt mạ nẹt c h ị p thợ l à mẹt m d ạ o ở dị i n lúc này dựa theo sủ hữu gộ mệnh lệnh trực tiếp dùng r a o ờ d ò tẹt kỹ năng một nửa trong suốt bạ d ì ý ở rất tốt đem hỏa diễm ngăn cách bên ngoài để dị i n đạt được chân quý t h ở dốc thời gian chỉ bất quá thomas cũng không muốn cho nó khôi phục thời gian tại phát hiện p h ợ l à mẹt m d ỡ bị ngăn lại về sau hắn lập tức có hướng mạ nẹt chịt truyền đạt xuống một cái chỉ thị mạ nẹt c h ị kết thúc nó lại một lần nữa sử dụng hiệu chất hờ chương hai trăm mười pads xít chương hai trăm mười pad xít mạ nẹt c h ị lông bẩm chỗ không ngừng mà ra bên ngoài hướng d i n s công kích quá trình bên trong sở hoặc không ngừng phân hợp cuối cùng lại một lần t r a n s f o r m trở thành hành tàu sấm chớp có lần đầu tiên thêm nhiệt mạ nẹt chịt lần này công kích tốc độ so trước đó nhanh hơn lần này d i n s không thể không sớm bắt đầu chuẩn bị nó tóc dài tại siêu năng lực n ở rộ xuống không gió tung bay cũng không lâu lắm vừa mới bị điện quang xông phá vỡ vụn khối băng cùng tuyết phấn lần nữa tụ tập lên rất nhanh một đạo tuyết trắng tường băng liền đứng ở d i n s cùng mạ nẹt chịt trước mặt lần này người xem bao lấy được đối diện thomas jốt cục thấy rõ dinh phòng ngự thủ đoạn ngay sau đó vắn nổ sở h o c lại một lần đụng phải trên tường băng ngay tại người chủ trì cùng trên trận người xem đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô nó đến rồi dịp phảng phất cảm ứng được cái gì nó theo bản năng ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy từ trên tường băng nhảy xuống mạng nẹt chịt nhìn thẳng s ở h ạ c để d i n hai mắt có chút khó chịu nó bản năng đóng một chút mắt tiếp lấy liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề lúc này sủ h u g o cũng đã không kịp tuyên bố chỉ thị mà lấy dịp lúc này trạng thái cơ bản không tồn tại tránh thoát mạng nẹt chịt lần này công kích khả năng trừ phi xuất hiện kỳ tích nhưng là cho dù là sủ u gô cũng đã làm xong dịp ngã xuống đất chuẩn bị tâm lý dịp chỉ có thể tới đây sao nhắm mắt lại chuẩn bị từ bỏ dính đột nhiên cảm ứng được sủ hữu gỗ nói nhỏ nó nghe được sủ hữu gỗ trong lời nói cái kia một chút tiếp nối cùng thất vọng tiếp lấy nó nhớ tới trận đầu chiến đấu bên trong sủ hữu gỗ đối với nó kêu nói không đến nơi này dịp tại trong nháy mắt đem ý niệm của mình truyền t ố n g đến sủ hữu gỗ bên kia sau đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra tiếp lấy tận chính mình năng lực lớn nhất đem chung quanh có thể dùng tới tất cả lực lượng hội tụ tới đối mặt tình thế bắt buộc từ trên xuống dưới mạ nẹ chịp dịp lần thứ nhất phi thường kiên định nên đón tiếp lấy một đạo hoa mỹ băng tinh cùng mạ nẹ chịp kim sắc lôi điện va chạm thành quả không để cho sủ h ữ gỗ bọn hắn chờ quá lâu nổ tung sau này bọn hắn rất nhanh liền thấy được trung tâm vụ nổ tình hình dịch toàn thân cháy đen ngã trên mặt đất mà mạ nẹt chịp thì như cũ duy trì vừa mới công kích xuất khí tư thế nhưng nhìn đến tình huống như vậy thomas cũng không có cao hứng trở lại bởi vì lúc này mạ nẹt chịp cùng trên đất jinx đối với hắn cứ gọi không phản ứng chút nào tại jinx ngã xuống đất đồng thời dịch băng lãnh hàn khí cũng tại nó từ bỏ tất cả phòng ngự một khắp này bắt đầu xâm lấn đến mạ nẹt chịp trong thân thể ngay sau đó mạ nẹt c h ị tại một giây sau liền biến thành một cái cự đại băng điêu cho nên thomas còn chưa kịp cao hứng sắc m thomas vốn là ông thắng dễ dàng lòng tin chỉ là kết quả cuối cùng lại nạnh sinh sinh địa q u ả t hắn một cái bản t h a i mạnh su h u g o cùng thomas khác biệt hắn trước tiên chú ý vẫn là nhà mình bổ kẹ mần tình huống tại phát hiện jinx tổn thương không tính quá nghiêm trọng thời điểm su h u g o lúc này mới đem lực chú ý thả lại chiến đấu thắng bại bên trên manetchi jinx đồng thời mất đi năng lực chiến đấu đang đợi đại khái năm phút xác nhận m a n g netchi không có tránh thoát băng điêu năng lực sau phân xử cuối cùng làm ra phán quyết theo phán quyết kết quả xuất hiện hội trường trên màn hình lớn biểu thị jinx cùng mạng n c h i hình ảnh lập tức tối xuống dưới lúc này su u gộ đã đem jinx thu hồi bộ nói xong hắn liền đem dình sập bộ kỷ bản giao cho một bên chờ đợi chữa bệnh nhân viên bọn hắn công việc chủ yếu liền là đối với chiến đấu thụ thương bộ k ẹ mẩn tiến hành một số khẩn cấp trị liệu để tránh bộ k ẹ mẩn thụ thương quá nặng nguy hại đến sinh m ệ n h hoặc là làm trễ n ả i trị liệu thời gian tạo thành không thể nghịch c h u y ể n tàn tật tình huống cho nên vì để tránh cho những chuyện này phát sinh phổ thông đại hoạt động bên trong đều trở về phân phối có được khẩn cấp trị liệu kỹ năng chữa bệnh nhân viên trở lại chiến đấu bên trong tại chữa bệnh nhân viên làm mất đi chiến lược bộ kệ mẩn mang đi về sau ván thứ ba chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu lúc này thomas đã có hai con bộ kệ mẩn đã mất đi năng lực chiến、đấu. mà sủ h u gỗ thì chỉ có jin x không thể tham gia tiếp tục chiến đấu cho nên trước mắt đến xem rõ ràng là sủ h u gỗ chiếm cứ lấy trận chiến đấu này ưu thế nếu như thomas muốn lấy được thắng lợi lời nói hắn tối thiểu phải có một cái bộ kèm mẩn có thể đổi được sủ h u gỗ hai con thậm chí trong tay hắn càng nhiều chiến lược bằng không trận chiến đấu này kết quả sau cùng ở chỗ này liền đã quyết định thomas rất rõ ràng so sủ h u gỗ rõ ràng hơn đ i ể m ấy cho nên đang trầm tư sau khi hắn thả ra một cái khí tức so vừa mới m à nẹ chị càng cường đại hơn mạ nệ r ồ n Hiện nhiên dồn hẳn nệ mạng dồn l à Thomas trên t a y át chủ b à i một trong, thậm c h thân í bản nó l i ề n là Thomas c u ố i c ù n g vương bài, c h ỉ là tình huống hiện t ạ i để h ắ n k h ô n g thể h k ô nghệ sớm đem đáy áp n mạng dồn phòng ra lần này chẳng những sủ hữu gộ nhìn ra mạng n ệ dồn đỉnh tiêm quán chủ cấp thực lực có thâm hậu bản lĩnh người chủ trì cũng rất nhanh liền đã đoán được nó đại khái cấp độ thực lực cho nên không đợi sủ hữu gộ thả ra bộ k ẹ m m ậ n người chủ trì liền kích động dơ lên m ị p rổ p h ủ n đều lớn lên hơn nữa còn là loại kia đ ỉ n h tiêm quán chủ chủ lực cấp độ mạng n ệ dồn thực lực của nó cũng không so với chúng ta vợ mì lì ổng ct bên trong ti sợ quán chủ cái kia mấy cái thành danh bộ k ẹ mần kém chơi ạ thomas tuyển thủ thật là lữ hành không đến ba năm huấn luyện ra sao ta hiện tại cũng hoài nghi trong tay hắn mạng n ệ dồn nhưng thật ra là ti sợ quán chủ chủ lực bộ k ẹ mần tiếp xuống làm đối thủ sủ hữu gộ tuyển thủ xem ra muốn gặp được phiền thoái hơn nữa còn là trước nay chưa từng có đại phiền thoái có thể tại trọng yếu như vậy thịnh hội bên trên đảm nhiệm người chủ trì chức vị hiện tại giải thích sủ hữu gỗ bọn hắn chiến đấu người chủ trì đương nhiên không phải là cái đèn đã c ạ n dầu cho nên hắn chỉ dùng mấy câu liền đem hiện trường vừa mới bắt đầu làm lạnh bầu không khí lần nữa cổ động nhưng là người chủ trì không biết là tại hắn nói ra đằng sau câu nói kia thời điểm thomas trên mặt biểu lộ xuất hiện một nháy mắt mất tự nhiên cái này bị đối diện một mực chú ý mạng lệ dồn cùng hắn sủ hữu gỗ bắt được nhưng là không có chứng cứ sủ hữu gỗ cũng không có quá để ở trong lòng trải qua một phen suy nghĩ sủ hữu gỗ cuối cùng đem khắc chế điện hệ vạ xị phong ra có được có cùng trùng thuộc tính vạ dạ xịt không thể nghi ngờ so sủ hữu gỗ trong tay cái khác bộ k ẹ mẩn càng thích hợp ứng đối điện hệ làm chủ mạng lệ r ồ n cho nên khi nhìn đến sủ h ữ gỗ thả ra bộ k ẹ mẩn x ử vạ dạ xịt thời điểm thomas sắc mặt chầm xuống mấy phần vạ dạ xịt thực lực trải qua sủ h ữ gỗ trong khoảng thời gian này đặt vấn đạt được không ít tăng lên mặc dù làm vừa mới bước ra tinh anh cánh cửa so sánh mạng lệ r ồ n loại này quán chủ cấp đỉnh tiêm tuyển thủ còn có cái này khoảng cách không nhỏ nhưng là nương tựa theo thuộc tính tương khắc ưu thế nó không phải là không có cơ hội cầm xuống đối diện cái tia cường đại đối thủ phải biết những liền so trước mắt mạng lệ rồn cao hơn một chút mà lại phi thường có hạn một chút cho nên chờ đợi vạ dạ xịt khẳng định sẽ là một cuộc các chiến đ ố i với mạng lệ rồn t â y nấm mới là bản thể vạ dạ xịt ra sân phương thức phải khiêm tốn nhiều cho nên nhất thời nửa các người chủ trì không thể ngay đầu tiên nhìn ra thực lực của nó nó dạng này tiểu trong suốt chính là sủ hữu gỗ cần có cho nên tại nó ra sân sau không bao lâu vạ dạ xịt bên người đã bắt đầu lơ lửng ra một ít mắt thường nhìn không thấy nhỏ bé hệ p h ẹ t sở、hỏa. ngay tại vạ xịt hệ p h t sở bỏ bố trí được không sai biệt lắm thời điểm phân sự tuyên bố chiến đấu bắt đầu chương hai trăm mười một đến từ chương hai trăm mười một đến từ mãn ệ dồn đánh lén từ vạ dạ xịt ra sân một khắc này nó cũng đã bắt đầu bắt đầu bố trí từ bản thân cạm bẫy mặc dù những cạm bẫy này đại đa số đối với mình bạo từ quái ảnh hưởng không lớn nói cho cùng mãn ệ dồn là có thể không tiếp xúc mặt đất trực tiếp phiêu phủ ở giữa không t r ú n g bộ k ẹ m mẩn mà lại công kích của đối phương kỹ năng cũng là cách không thả ra bên trong viễn trình kỹ năng trên một điểm này kỳ thật đối tốc độ không nhanh vạ dạ xịt tới nói là phi thường thua thiệt cho nên nó không thể không sớm dùng ẩn nấp thủ đoạn đem c ạ bẫy trước tiên bố trí vì chính mình tranh thủ mỗi một phần nhỏ vẽ ưu thế nhưng là đối diện mạng nghệ dồn giống như phát hiện một chút mánh khỏe ba đầu mắt to giống như là muốn tìm được vạ giả xịt tiểu động tác nhưng là đáng tiếc là vạ giả xịt bố trí đã hoàn thành vừa mới bố trí cạm bẫy lúc này đã hoàn mỹ ẩn tàng đến hoàn cảnh chung quanh bên trong có thể là từ đối với thực lực bản thân tự tin mạng nghệ dồn quan sát một lúc sau liền từ bỏ tiếp tục tìm kiếm ngay sau đó thomas mệnh lệnh l ậ p tức tới ngay tới mạng lệ bỏng m... lọ cồn f h ở lát can đ ộ n g lúc này thomas đã không có ngay từ đầu nhẹ nhõm tâm tình lúc trước thời gian bên trong t h o mệnh lệnh của hắn vừa mới truyền đạt mạng h ệ dồn lập tức liền thả ra một đống sắt thép chế tạo mạng nẹt bông những cái k i a bom mới vừa ra tới tựa như là gặp được máu tanh cá mập nhao nhao hướng về mạng giả xịt bay đi mạng giả xịt dùng ế nở g h b ả n đem bom chặn lại t â y nấm t h ú mạng giả xịt vội và ngưng tụ ra mấy khoản nghệ năng lượng màu xanh lục cầu tiếp lấy không đợi mạng nẹt bông tiếp cận liền đem ế nở g h b ả n thả ra chuẩn bị giữa không trung đem những thứ này gai cầu đồng dạng sắt thép bom ngăn cản lại đến tận lực bồi tiếp ế nở g h bạn tại mạng n ẹ b ô n và chạm phát ra t i ể u yên hoa h ạ giả xịt lễ nở gỉ bạn thành công đem mạng nẹt b ô m toàn bộ cả lại nhưng là lúc này đối diện mạng nệ r ồ n đã hoàn thành đối h ạ giả xịt lọ cồn ngay sau đó chói mắt f l ờ l k cạn đồng theo nó u ép có đồng dạng trong thân thể hướng h ạ giả xịt bắn ngay nhanh như vậy liền hoàn thành hai cái kỹ năng mạng nệ r ồ n thực lực quả nhiên không thể coi thường su ủ gộ tuyển thủ h ạ giả xịt muốn thế nào ứng đối đâu đây chính là lọ cồn kỹ năng sử dụng công kích như thế vội vàng thời gian bên trong nó căn bản không có thời gian đi chuẩn bị kỹ năng chặt đường lời của người chủ trì còn chưa nói xong thomas liền lại một lần mở miệm hoàn thành khóa mục tiêu sau lập tức chuẩn bị hì ở bìm m ạ n nghệ dồn tựa như là một cỗ máy móc tinh vi đối với thomas mỗi một cái mệnh lệnh m ạ n nghệ dồn đều có thể nhanh chóng mà tinh chuẩn địa chấp hành xuống dưới tại thờ l á s k a n nổng bắn ra đi không bao lâu không đợi kỹ năng kết quả xuất hiện nó lập tức liền dựa theo huấn luyện gia thomas mệnh lệnh bắt đầu chuẩn bị xuống một bộ công kích lúc này nhìn xem bị đẻ lên đánh tạ dạ xịt không chỉ là người chủ trì trên trận tuyệt đại đa số người xem cũng cảm thấy tạ dạ xịt muốn lành lệnh và m ạ n nghệ dồn hoàn toàn đè ép xịt đánh. Điện hệ bổ đều lợi hại như vậy sao một người xem nhịn không được phát ra cảm thán. Không. dĩ nhiên không phải đây là đơn thuần thực lực c ấ p chế mạng lệ dồn đẳng cấp so và ớ i dạ xịt cao hơn mà lại bây giờ nhìn lại khả năng cả hai tranh lệch khoảng cách còn không nhỏ bất quá dù cho không kém nhiều ta cũng càng nhìn kỹ mạng lệ dồn và dạ xịt đối với thép cùng điện hệ mạng lệ dồn tới nói ngoại trừ thuộc tính c ấ ắ c h ế bên ngoài một chút cơ bản không có những ưu thế khác vừa mới phát ra cảm thán người xem bên cạnh một cái gã đeo kính đẩy trên sống mũi kính mắt nói nghiêm túc đánh thật hay ta quyết định lại một thanh n i từ ồn ào hiện trường xông vào trong thai của bọn hắn hắn phi thường thành công đem phụ cận ánh mắt đều hấp dẫn tới mạng sau khi trở về ta nhất định phải thu phục một cái bạ giả xịt h t đây là tới từ da đen ngoại quốc bạn bè nghi vấn khu khu cái kia ta chỉ là đơn thuần thích g ă n cây nấm mà thôi ha ha nhìn thấy bạ giả xịt lớn như vậy một đ o ạ cây nấm đột nhiên có chút nhịn không được mà thôi trên khán đài nói chuyện s ủ ưu gỗ cũng không biết rõ coi như biết rõ hắn cũng không dành đi để ý tới nó i cho cùng đối mặt mạng lệ dồn trọn vẹn công kích sủ h u gỗ không q u á xác định vạ dạ xịt có hay không có thể chịu đựng được vạ dạ xịt đi theo hắn thời gian vẫn là quá ngắn đến mức lúc này sủ h u gỗ đối vạ dạ xịt có chút lòng tin không đủ đột nhiên sủ h u gỗ nhớ tới một cái kỹ năng hắn vội vàng hướng đối phương hô bất quá y nguyên bảo lưu lấy g i ã ngoại tính cảnh giác vạ dạ xịt hiển nhiên so với hắn sớm hơn kịp phản ứng tại gặp được sủ h u gỗ trước đó nó liền là bằng vào kỹ năng này tiêu giao g i ã ngoại lưu thoán gây án vạ dạ xịt nhanh sử dụng sủ đã tiếp tục không cần sủ hữu gỗ nhắc nhở pha dạ xịt đã nhanh chóng chế tạo một cái bít n g ư dụng sủ đợt títu tại bỏ ra bộ phận thể lực tình huống dưới nó tránh t h o á t thờ lát cả nồng lò cồn đánh lén nhưng là nó nguy cơ cũng không có vì vậy mà giải trừ tại cây nấm sủ đợt títu bị kích phá thời điểm mạng lệ dồn lò cồn kỹ năng cũng đã làm l ệ n h được rồi chờ đợi pha dạ xịt sẽ là mạng lệ dồn một bộ kế đánh lén hơn nữa còn là lò cồn sau h i ở bìm trung cực đánh lén trong thời gian ngắn p h dạ x ị đã không có cơ hội tái sử dụng sủ đợt títu mà lại một mực bị động bị đánh cũng không phải sủ hữu gỗ phong cách h ắ n lúc này đang điên thomas liên cùng áp chế thay đổi trước đó phong cách dạng này đấu pháp lại thêm sù hữu gỗ cùng vạ dạ xịt còn ở vào rèn luyện kỳ cho nên để hắn từ vừa mới bắt đầu liền tạo thành áp chế cục diện cho tới bây giờ vạ dạ xịt đối mặt tình huống trở nên càng ngày càng nghiêm trọng vạ dạ xịt sử dụng Diền. Gà Mẹ thời gian đã không nhiều lắm mắt thấy đối phương hỉ ơ b ỉ m đã tiến vào chuẩn bị giai đoạn sù hữu gỗ không thể không mau chóng để vạ dạ xịt khai thác hành động vạ dạ xịt đồng dạng rõ ràng tình huống hiện tại cho nên rất nhanh mẹ gạ dở r è liền theo nó trong tay thả ra sù hữu gỗ ý độ dùng kỹ năng này đánh gây mạn hệ dồn hỉ ơ b là tiếp xuống cục diện làm xong hai tay chuẩn bị đối với sủ h u gỗ rõ ràng như vậy dự định thomas đương nhiên đã nhìn ra chỉ gặp hắn khinh thường phủi một chút miệng tiếp lấy rất nhanh liền đem một màn kia khinh miệt b i ể u lộ thu về mà nể rồn không cần để ý bọn chúng tiếp tục tích tụ chuẩn bị hỉ ở bìm có sớm chuẩn bị mạ nở t ì phơ lục kỹ năng bà già xịt mẹ gà i ờ rình cũng không có đưa đến sủ h u gỗ dự đoán đến hiệu quả lại thêm thomas nhắc nhở bọn hắn đánh gây đối phương phóng ra kỹ năng ý nghĩ rất nhanh liền tan vỡ hiện tại lưu cho bà g i xịt có lẽ chỉ có cứng rắn chống đỡ nhưng là lúc này sủ hữu gỗ cũng không có giống thomas cùng đại bộ phận người xem cho là như thế từ bỏ vạ dạ xít vạ dạ xít sử dụng lịch xít tiếp lấy chuẩn bị gạ i m p ạ t sau khi tiếp nhận mệnh lệnh vạ dạ xít lúc này cũng không có trực tiếp chấp hành sủ hữu gỗ mệnh lệnh bởi vì nó tạm thời còn sẽ không gạ i m p ạ t kỹ năng này bất quá rất nhanh nó liền đã hiểu sủ hữu gỗ trong mắt ý tứ thế là lại đem hạt giống vung đến không làm tránh né mạng nghệ dồn trên thân về sau vạ dạ xít làm ra một bộ sẽ phát động quyết tử công kích tư thế sau một khác mạng nghệ dồn h ì ơ bìm đã lên đạn ngay sau đó đối diện thomas trực tiếp phát ra công kích mệnh lệnh công kích nó, phóng ra. t r ư ơ n g hai trăm mười hai thắng lợi t r ư ơ n g hai trăm mười hai thắng lợi tại hỉ ở bìm ly khai m ạ n nệ dồn trước người một khắc này b ạ dạ xịt vung vẩy lên trong tay một đôi kìm lớn tiếp lấy rồi xoay người về phía trước tới b ạ dạ xịt chịu chết hành vi đưa tới người chủ trì cùng người xem một tràng thốt lên trong đó không thiếu mắng to s ù hữu gỗ là lanh huyết ngu xuẩn hôn b ủ kẻ mận phái huấn luyện ra tựa hồ tất cả mọi người không coi trọng b ạ dạ xịt lần này tử vong công kích nói cho cùng song phương vừa mới biểu hiện đã đem thực lực c h ê n l ệ biểu hiện được nhìn một cái không xuất gì xứt này tựa như là tự tay đem vạ dạ xịt đẩy lên kết thúc đầu trên đài có người chán ghét đương nhiên sẽ có người ca tụng bộ phận nhiệt huyết s ô n g lên đầu người bắt đầu đem lực chú ý bỏ vào vạ dạ xịt quyết tử dũng khí bên trên mà lại chiến đấu huyết khí đồng dạng cũng là người xem chú mục xem chút một trong cho nên lúc này người chủ chỉ phi thường sáng suốt đem ồn ào tiếng hô ép xuống sau đó đem người xem lực chú ý hướng tiếp xuống phát triển bên trên dẫn đạo su hư gộ không có bị dạng này ồn ào tràn g diện cấp ảnh hưởng tới hắn lúc này tất cả lực chú ý đều đặt ở vạ dạ xịt trên thân bởi vì nó tiếp đi xuống động tác quyết định trận chiến đấu này kết quả cuối cùng rất nhanh hỉ ơ bìm liền muốn cùng vạ dạ xịt đụ sớm đã có chuẩn bị vạ dạ xịt đột nhiên toàn bộ thân thể trùn xuống địch kỹ năng phát động thuộc về vạ dạ xịt phản kích rốt c ụ c bắt đầu thừa dịp hỉ ơ bìm đem chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới vạ dạ xịt thành công đi tới dưới mặt đất đồng thời một mực hướng về mạng n ệ dồn phương hướng đi tới lúc này dù cho mạng n ệ dồn phát hiện cái gì cũng không có dùng bởi vì lúc này nó đang đứng ở phóng thích xong hỉ ơ bìm cứng ngắt trạng thái bên trong rất nhanh chẳng những mạng n ệ dồn phát hiện dị dạng đối diện một mực độ cao chú ý vạ dạ xịt thomas cũng phát hiện mánh khoe thẳng đến h ắ n nhìn thấy hỉ ơ bìm bay qua mạng nghệ d ồ n vẫn không có thể hoàn toàn từ cứng ngắc bên trong khôi phục lại khi ở bìm vi lực đúng là phi thường lớn có lò cồn kỹ năng nó hoàn toàn có thể giúp thomas miểu sát vạ dạ xịt cầm x u ố n g ván này tranh tài thắng lợi nhưng là lò cồn nói cho cùng không phải vật năng tối thiểu nhất mạng nghệ d ồ n tạm thời còn làm không được lợi dụng lò cồn kỹ năng để h i ở bìm chuyển biến loại này độ khó cao thao tác cho nên s u h u gộ cùng vạ dạ xịt cơ hội tới vạ dạ xịt sử dụng n ọ có kỹ năng sử u gộ để trên bầu trời người chủ trì sửng sốt một chút để chúng ta chờ đã nó có tiếp lấy hắn liền thấy từ m ạ n nghệ rồn phía dưới chui từ dưới đất lên, nhảy lên vạ dạ xịt vậy mà không có bị trung đích xem ra đây hết thệ cũng là sủ hữu gỗ tuyển thủ cùng vạ dạ xịt thiết kế ra được vừa mới công kích chẳng qua là t r ư ớ n g nhãn pháp vì chính là tìm kiếm cơ hội thích hợp sử dụng điện kỹ năng đem đối thủ lừa qua đi hiện tại lâm vào cứng ngắc trạng thái m à n ệ dồn muốn nguy hiểm tiếp xuống nó muốn đối mặt vạ dạ xịt trung cực phản kích người chủ trì thanh n m vừa rời đi mịt r ổ phồn vạ dạ xịt đã tại chui từ dưới đất lên trùng kích vào cao cao đ i ệ nhảy dựng lên nó mượn nhờ vừa mới l ị xịt để mạng ệ dồn hạ xuống đến nó vừa vặn có thể chạm đến độ cao tiếp lấy kìm lớn nâng cao sau đó phát động một mực lợi dụng từ trường phiêu phủ ở giữa không trung mạng nghệ dồn lần đầu cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật mạng nghệ dồn lúc này thomas thanh âm cũng chạy tới nhanh lên đối bạ giả xịt sử dụng chi ở ở tắc thomas rõ ràng mạng nghệ dồn thực lực cho nên đang kinh ngạc về sau rất nhanh liền điều chỉnh tới tiếp lấy lập tức liền để mạng nghệ dồn phản kích trở về bởi vì vừa mới bạ giả xịt nó có không chỉ là đưa nó từ giữa không trung đánh hạ nó có tại cấp cho mạng nghệ dồn tổn thương đồng thời cũng đem đối phương cứng ngắc trạng thái đập đi nhưng là biết rõ không có khả năng một cái nó có phi liền thành quả mạng nệ dồn còn có sù hữu gỗ cùng phạ dạ xịt cho nên chờ đợi lâu như vậy mới xuất hiện phản kích cơ hội sù hữu gỗ lại thế nào cứ như vậy để nó chạy đi phạ dạ xịt đem sở hữu gỗ lúc này trong miệng dẫn bạo cũng không phải là nổ tung ý tứ kỳ thật vừa mới phạ dạ xịt công kích dù ý ngoại trừ rút ngắn khoảng cách bên ngoài nó còn đem trước đó bố trí sở bỏ lại một lần nữa tụ tập lên đồng thời dẫn tới mạng nệ dồn phụ cận mà lúc này chờ đợi lâu như vậy sợ bỏ rốt cục có thể phát huy nó tác dụng thép thuộc tính để mạng nệ dồn miễn dịch p h dạ dạ dạ xịt độc nhưng là nó lại không có khả năng giúp mạng nghệ dồn miễn dịch sở bỏ thôi miên hiệu quả mặc dù nó đã bản năng lợi dụng điện từ năng lực đem hệ phệ sở bỏ ngăn cách tại thân thể của mình bên ngoài nhưng là động tác như vậy đối với vừa mới tại nó bên người nổ tung hệ phệ sở bỏ cầu thật sự mà nói là quá chậm m ạ n nghệ dồn không muốn ngủ mất nhanh tỉnh lại thomas la lên cũng không có giúp mạng nghệ dồn tránh thoát hệ phệ sở bỏ m à t h ủ nó ba đầu mắt to bắt đầu chậm dại khép lại vừa mới lơ lửng lên nó hiện tại lại về tới mặt đất giờ khác này công thủ nghị truyền thợ săn cùng con mồi thân phận hoàn thành thay đổi tại ừ chiến cùng chí có chút bình tĩnh thậm liền n đấu đầu bắt tự lộ ra vô g o Thomas lúc này có chút tự, thể Hắn không danh mạng đem lúc luôn có cuống. có này ngừng nệ dồn ố kêu đồ ý đ phương thomas ỉ n lại tới. Nhưng là lâu lượng liền lại. hạ Tại tới. giả phải xịt thêm thể tỉnh Nhưng chuẩn như bản cũng không dàng như hắn hỏ bị có vậy vậy sở dễ chuẩn bị thay đổi mạng lệ dồn thời điểm sù hữu go kịp thời bắt được hắn động tác này Hạ hắn. hạ giả ngăn giả Tiếp đôi cản xịt, xịt một lên lớn lấy dơ kìm đem bộ k trong ngủ mê mạng hệ dồn cứ như vậy không nhúc nhích thừa nhận vạ giả xịt công kích bất quá nó không hổ là thomas trên tay mạnh nhất bộ kèm mẩn thực lực đã đạt đến quán chủ cấp đỉnh tiêm tồn tại lại thêm vạ giả xịt lực công kích xác thực còn kém một chút mặc dù có g ỡ dọc kỹ năng t ă n g phúc nhưng là muốn kết thúc mạng hệ dồn vẫn, vẫn là kém một chút mạng dồn đ ỗ n g nhiên nhìn thấy mạng hệ dồn cũng không hề hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu cũng tỉnh lại thomas lập tức hưng phấn kêu lên chỉ bất quá lời còn chưa nói hết sự hưng phấn của hắn liền bị một cái kìm lớn cấp bẻ gãy chỉ gặp vạ dạ xịt kìm lớn trên tay một phát nghệ năng lượng màu xanh lục cầu gào thét mà ra. tiếp lấy liền chúng đích vừa mới bắt đầu tỉnh táo mạ nệ n rồn thành quả ra thắng lợi là vạ dạ xít đ ế t ử sệ dũ liền dim sủ hữu gỗ tuyển thủ cho chúng ta diễn ra vừa ra ngược gió lật bàn tuyệt diệu chiến đấu mà lại làm sệ dũ liền dim v ấ n luyện ra ta có hay không có thể đại nhưng suy đoán trong đó sù hữu gỗ tuyển thủ am hiểu hơn sử dụng thủy thuộc tính bộ kem m n nếu là như vậy h ắ n chính là chúng ta lần này in đi gỗ tợ lệ tì ổ cồn p h ở d ẹ n s ở bên trong lớn nhất hạ mã sệ dũ liền dim quả nhiên không hổ là liên minh bắt đại đạo quán một trong ta rất chờ mong sù u gỗ tuyển thủ đến cùng sẽ ở lần này in đi gỗ tợ lệ tì ổ cồn là người chủ trì nói ra câu nói này thời điểm kỳ thật trận chiến đấu này đã vẽ lên dấu chấm tròn có đ i lysine mẹ gà dở dành s i n t h e s i s cùng các loại dị thường trạng thái một phấn còn có siêu cấp thuốc ngủ củ sở bỏ pạ dạ xịt trực tiếp thống trị chiến đấu trận thomas còn lại bổ kẹ m ẩ n cũng là tinh anh d i a i thực lực thực lực như vậy căn bản hao t ổ n bất quá pạ dạ xịt cho nên hắn cuối cùng chỉ có thể thất hồn lạc phách mang theo mất đi năng lực chiến đấu bổ kẹ m ẩ n rời khỏi nơi này mà s chương hai vào trăm mười ba inigo tợ lệ ti ổ cồn thờ r ẹ n sờ bên trên xả cờ rẽ phi giờ chương hai trăm mười ba inigo tợ lệ ti ổ cồn thờ r ẹ n sờ bên trên xả cờ rẽ phi giờ y n i gỗ tợ lệ t ì ổ y n i gỗ tợ lệ t ì ổ cồn thợ rèn sở tổ chức sân bãi bên trên ngày này mưa có chút đại nhưng là trên màn hình lớn chén thánh bên trong xả cờ rẽ p h ì giờ vẫn hung hăng thiêu đốt lên mưa lớn mưa to phẳng phất chỉ là bối cảnh bài trí đối với nó giống như một chút ảnh hưởng độ không có thời tiết như vậy không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp sù hữu gỗ các bộ k ẻ m mẩn nếu như là tại trong mưa to chiến đấu đoán chừng hắn có thể thoải mái hơn đ i ệ u tiến vào vòng bán kết bên trong bất quá đáng tiếc là hôm nay cũng không phải là hắn chiến đấu thậm chí vì bảo trì đại hội tính công bình đại hội ủy ban thậm chí đem một ngày này chiến đấu an bài rời lại. nói cho cùng thời tiết như vậy đối với h ỏ a nhang thạch các loại thuộc tính tinh danh linh ảnh tiếng nổ thật sự là quá lớn đương nhiên bộ k ẹ mần kỹ năng tạo thành thành quả không tại bọn hắn cân nhắc bên trong bởi vì mưa to nguyên nhân su ưu g o bọn hắn lúc này đang tụ tại bộ k ẹ mần center bên trong d ẹ n lộ đang ghé vào cửa sổ thủy tinh thượng khán mưa bên ngoài cảnh tại bên cạnh nàng còn có sỉ dục cùng nàng t i ể u đồng bọn chủ chủ trang diện này nhìn qua phi thường ấm áp tính mịch nhưng là d ẹ n lộ thỉnh thoảng quay đầu động tác vẫn là đưa nàng tiệu tâm tư cho ra bán đối đầu rẽn lộ mắt to su ưu gô bất đắc dĩ nợ nụ cười sau đó từ tùy thân chỉ có thể ở cổng bên k i a chơi không muốn đi xa biết không su h u gộ còn chưa nói xong r n lộ đã thuần thục đem áo mưa bọc tại trên thân một bên vỏ áo mưa vẫn không quên một bên hướng s u h u gộ gật đầu đáp ứng mà giống như nàng lúc này không phải thủy thuộc tính tiệm trụ chủ chủ cũng mang lên nó chống nước trang bị vừa mới chuẩn bị tốt nàng liền lôi kéo xì giục ra bên ngoài chạy xì giục chu chu chúng ta đi rồi có xì giục hỗ trợ mưa lớn mưa to chỉ có một phần rất nhỏ rơi xuống r n lộ trên thân nhìn thấy trường hợp như vậy su h u gộ cũng liền an tâm tiếp tục giúp jin còn có lũ sở dày làm thông thường hộ lý hết cách rồi nữ sinh khẳng định là sẽ yêu đẹ ngay tại sù hữu gỗ nghiêm túc đóng vai sẻng phân giao cái nghề nghiệp này thời điểm lúc này hẳn là không người chiến đấu trận bên kia đột nhiên ra nguyên một n ỗ thật to âm thanh nghe được thanh âm như vậy sù hữu gỗ trước tiên ngoài ra đem rẽn lộ lôi trở lại bộ k ẹ mần center lúc này bộ k ẹ mần center bên trong huấn luyện ra đều đã tụ tập tại cửa ra vào vị trí v ừ a m ớ i cái kia âm thanh oanh minh thật sự là quá lớn tiếng toàn bộ bộ k ẹ mần center bên trong người cùng bộ k ẹ mần toàn bộ đều rõ ràng nghe được h u chết bà bảo đến cùng chuyện gì xảy ra ai biết được bất quá mưa lớn như vậy chiến đấu trận bên kia h ẳ n không có những người khác mới đúng chẳng lẽ là hoang dại thủ không có khả năng phổ thông hoang dại bổ kẹ mẩn căn bản sẽ không tiếp cận n đi gỗ đỡ lệ tì ổ cồn phở rẽn s ở chiến đấu sân bãi vì cái gì sẽ không một bên sủ hữu gỗ đột nhiên xen vào hỏi vừa mới trả lời vấn đề vị tia thâm niên huấn luyện ra nhìn sủ hữu gỗ một chút cảm thấy khá quen nhưng là cũng không có trước tiên nhận ra nói cho cùng sủ hữu gỗ cũng bất quá là ra sân một lần cho nên đại đa số người cũng bất quá là nhớ kỹ tên của hắn hay là jin cùng hạ gia xịt đối với hắn cái này huấn luyện ra hiện tại có thể nhận ra thật đúng là không nhiều bất quá đối phương vẫn là trả lời sủ h gỗ vấn đề bởi vì muốn biết không chỉ hắn một cái chung quanh rất nhiều v ấ n luyện ra đối với vấn đề này cũng đặc biệt hiếu kỳ thế là hắn rỗi ra ngón tay chỉ bị mưa to bao phủ lúc này lộ ra có chút lơ lửng cùng mơ hồ xả cờ rẽ p h i giờ、Ủa. đó chính là nguyên nhân đây chính là t r u y ề n thuyết bổ kẹ mẩn ngọn lửa trên người là tại s ỉ phạm ái l ợ n nờ bên kia con kia danh sưng bất diệt chi hỏa mổ chẹt trên thân thu hoạch con kia mổ chẹt thế nhưng là s ỉ phạm ái l ợ n nờ ba vị thủ hộ thần một trong nghe nói thực lực của nó có thể toàn thắng tùy ý một, vị, một vị liên minh thiên vương cấp cực giả thật sự có mạnh như vậy sao ta trước đó nghe người ta nói qua giống như hồ h ân địa khu một vị uy tín lâu năm thiên vương liền thu phục không chỉ có một con truyền thuyết bổ kẻ mẩn có người không khỏi đưa ra chất vấn không có trực diện qua chân chính truyền thuyết bọn hắn căn bản không biết loại lực lượng này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đương nhiên truyền thuyết bổ kẻ mẩn ở giữa cũng là có khác biệt truyền thuyết bổ kẻ mẩn ở giữa cũng là có không ít khác biệt như lời ngươi nói những cái kia kỳ thật chỉ có thể coi là ngụy truyền thuyết bổ kẻ mẩn bọn chúng trên thân cũng không có chân chính truyền thuyết cái chủng loại kia cấp độ có thể nói là truyền thuyết bổ kẻ mẩn kỳ thật cũng chỉ bất quá là so các đại địa khu chu chuẩn su h u g o vừa định nhiều hơn nữa hiểu một chút có quan hệ truyền thuyết bổ kẹ mần tin tức nói cho cùng hắn còn nhớ rõ hắn ngay tại làng đ ợ dọ phẹ sổ h o ặ c thu thập có quan hệ truyền thuyết tư liệu nhưng là hắn vừa mới mở miệng ngoài ý muốn liền phát sinh và ảnh lại một tiếng nổ ầm ầm âm thanh vang lên lần nữa lúc này mấy cái đứng tại cổng huấn luyện ra tại tiếng vang phát ra về sau không hẹn mà cùng bước lên mưa to chuẩn bị hướng chiến đấu trận bên kia chạy tới trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng là cùng liên minh có thâm hậu quan hệ huấn luyện ra nhìn thấy những thứ này rời đi thất ảnh su h u gỗ nhĩ mày trầm nói cho cùng hắn còn c ẩ n chiếu cố rẽ lộ mà lại hắn cũng tin tưởng ý đi g ộ ốm t h lệ tì ổ cồn t h ở d r n sở ủy ban người khẳng định cũng đã chú ý tới tình huống bên này cho nên sủ hữu gỗ liền không có ý định ngay góp cái này náo nhiệt lúc này vừa mới đi b á i phòng gần nhất bạn mới câu bạn giáp thúc cũng gấp vội vàng địa chạy tới nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại d r n lộ cùng sủ hữu gỗ s a u hắn mới bông u lòng xuống tiếp lấy ngay tại một bên t h ở hồng hộp h á t sinh xảy ra chuyện gì sao nghe được giáp thúc sủ hữu gỗ học vừa mới vị kia t â m niên huấn luyện g a đồng dạng chỉ chi chiến đấu trận phương hướng chiến đấu trận bên xem ra là thật sẽ ra chuyện khi ta tới còn trông thấy bộ kẹ mẩn xen tơ bên trong thủ vệ cảnh sát gen nỉ cũng chạy tới g i á c thúc rốt cục hồi sức xong bất quá đột nhiên hắn lại tê lên chờ đã s ả cờ rẽ phì giờ làm sao không thấy là mưa quá lớn chặn tầm mắt của ta sao g i á c thúc câu nói này trực tiếp để ở đây cái khác huấn luyện ra đề tình vừa mới bọn hắn còn có thể mơ hồ nhìn thấy s ả cờ rẽ phì giờ ánh lửa tại trong mưa to lấp lóe nhưng là hiện tại chính như g i á c thúc câu nói này vừa mới màn mưa hạ ánh lửa lúc này đã biến mất nếu như không ai nói ra đoán chừng bọn hắn muốn chờ thật lâu mới có thể phát hiện hôm nay mưa thật sự là có chú lúc này một trận tiếng cảnh báo từ đại hội chiến đấu trận bên kia chuyển tới ngay sau đó liền có người mang về tin tức mới nhất đó chính là xả cờ rẽ phi giờ bị trộm cắp mà lại đã thành công liên minh hiện tại người ngay tại t r ậ n đường những cái kia chuẩn bị rời đi xả cờ rẽ phi giờ đạo tặc xem ra lại là thợ săn xuất thủ nói chuyện vẫn là cái kia tư thâm huấn luyện ra hắn nhìn giống như biết rõ rất nhiều chuyện lại giáp thúc cùng sủ ụ gỗ trước đó một mực vây ở sẽ du lìn city một mẫu ba phần đất mà lại mỗi ngày đều đang mà sống kê bôn ba căn bản không có thời gian cùng tâm tư đi tìm hiểu những cái kia râu ria sự tình cho nên đối với n đi gỗ tợ lệ thì ổ cồn p h ờ d è n sở sự tình hắn biết đến cũng là phi thường có hạn đúng những truyền thuyết kia thợ săn đã không phải là lần thứ nhất đang đánh xả cờ r ẹ phỉ giờ chú ý chỉ bất quá tại năm năm trước bọn hắn sau khi thất bại liền đã mai danh nhận tích ta còn tưởng rằng bọn hắn đều bị liên minh một mẹ hút gọn không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện hắn lại một lần đem sủ hữu gỗ lực chú ý hấp dẫn truyền thuyết thợ săn một từ hắn còn là lần đầu tiên nghe được bộ kẹ mần hơn tờ hắn ngược lại là biết rõ mà lại đã từng cũng đã gặp qua chỉ là không biết đối phương trong miệng truyền thuyết thợ săn cùng bổ kẹ m ẩ n hận tờ có hay không có liên quan lại hoặc là nói kỳ thật những cái được gọi là truyền thuyết thợ săn liền là bổ kẹ m ẩ n hận tờ chỉ là đem tên đ ổ i một chút mà thôi su hữu gộ cũng không có đem vấn đề hỏi ra bởi vì đối phương tại cuối cùng nhìn su hữu gộ bọn hắn một chút về sau tựa như trước đó rời đi huấn luyện ra bước lên mưa to hướng chiến đấu trận bên kia tiến đến Trưng 214, truyền thuyết thợ săn tên như ý nghĩa liền là đi săn truyền thuyết thợ săn chỉ bất quá đám bọn hắn mục tiêu kỳ thật đại đa số chỉ là cùng truyền thuyết có liên quan vật phẩm dù sao có thể đối phó truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n thủ đoạn thật sự là quá ít liền ngay cả liên minh như thế một cái quái vật khổng lồ đều không có tại tính thực chất bên trên hoàn toàn k h ô n g chế một cái chân chính truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n cho nên bọn này cái gọi là truyền thuyết thợ săn tối đa cũng liền dám giảng mục tiêu đặt ở những cái kia có được tộc quần truyền thuyết bổ kẹ mận trên, trên thân đương nhiên ngụy truyền thuyết cũng không phải tùy tiện một cái thậm ch không có chuẩn thiên vương thậm chí là thiên vương thực lực bọn hắn căn bản không có tư cách đi đối mặt những cái k i a n g bị truyền thuyết bố kẹ mẩn kết quả như vậy chính là tuyệt đại bộ phận truyền thuyết thợ săn dạng ánh mắt nhìn về phía cùng truyền thuyết bộ kẹ mẩn có liên quan sự vật hoặc là từng chiếm được chiếu cố bộ kẹ mẩn trên thân kỳ thật từ trên căn bản nói bọn hắn là thuộc về bộ kẹ mẩn hận tờ bên trong một cái chi nhánh chỉ là thực lực lại so với phổ thông bộ kẹ mẩn hận tờ cường đại không ít nhưng là cho dù là dạng này theo lý tới nói bọn hắn cũng không dám mặt phải khiêu khích cường đại liên minh mới đúng nói cho cùng liên minh mới là trên thế giới này cường đại nhất nhân loại thế lực. cho nên nhất định là có cái gì ích lợi thật lớn đi thúc đẩy bọn h ắ n dạng này thiêu thân lao đầu vào lửa ngay tại ý đi gỗ tợ lệ t ì ô bên này xuất hiện ngoài ý muốn thời điểm xì、si、phạm h ã i lần ở phụ cận một chiếc tư nhân du thuyền đang chậm rãi trên mặt biển đi tới chiếc thuyền này chủ nhân lo dần sờ ba ngay tại trong phòng liếc nhìn một bản có lịch sử dấu vết thư tịch đột nhiên cửa phòng bị gõ lo dần sờ ba đại nhân ngài điện thoại nghe được người hầu thanh n â m về sau bị đánh gãy mạch suy nghĩ lo dần sờ ba nhữ mày một cái tiếp lấy rất nhanh liền nhớ tới đây là lúc trước hắn dặn dò cho nên rất nhanh hắn liền để người hầu giảng đ vẫy lui người hầu về sau lo dần sờ ba lập tức nhận nghe điện thoại thành công không cái này cũng không giống như ngươi ngươi đây là tại lo lắng sao điên cùng người thu thập tiên sinh người thu thập là lo dần sờ ba cùng bọn này chuyển thuyết đám thợ săn liên hệ thân phận giả điên cùng hai chữ thì là chuyển thuyết đám thợ săn cho hắn quan bên trên bởi vì liền ngay cả bọn hắn cũng không dám đem chú ý đánh vào chân chính chuyển thuyết bộ kệ mần bên trên mà lo dần sờ ba hắn dám đồng thời vì thế hắn chuẩn bị phi thường dài thời gian. bớt nói nhiều lời thành công không lo dần sờ ba khinh thường tại trả lời đối phương vấn đề như vậy hắn hiện tại chỉ quan tâm một sự kiện đó chính là hắn tuyên bố đi ra h ủy thác đến cùng thành công không có phải biết cái này h ủy thác thành công hay không đối với hắn kế hoạch tiếp theo có vô cùng trọng yếu ảnh hưởng ta dùng một tháng thời gian để mới tại liên minh mí mắt dưới mặt đất tạo ra được trận này mưa to mỗi một lần dần đan s ở đều chỉ là ngưng tụ hơi nước đồng thời hướng ỉn đi gỗ tợ lệ tị ộn như thế vận chuyển trước trước sau sau ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí nói thẳng đi ngươi đến cùng muốn thế nào lúc này nếu như lo dần s ở ba còn không biết ý nghĩ của đối phương như vậy hắn cũng không phải là cái kia có thể thúc đẩy một đám kẻ liệu mạng vì hắn mạo hiểm điên của người thu thập sảng khoái ta phải thêm tiền trong khoảng thời gian này tiêu xài đã vượt ra khỏi người đáp ứng thù lao mà lại ta người hiện tại còn bị người trong liên minh cắn không thả đoán chừng lần này lại muốn đi vào không ít người cho nên đến thêm tiền được yêu cầu này cũng không có vượt quá lo dần sờ ba đoán trước cho nên hắn rất nhanh liền đáp ứng đối phương thêm vấn đề tiền các thứ đến chúng ta ở trước mặt đàm hiện tại ta cần một đ á án được ta tin ngươi tiếp lấy ống nói đối diện dừng một chút xả cờ rẽ p h ì giờ đã tới tay chỉ bất quá mục tiêu quả lớn toàn bộ xả cờ rẽ phỉ g i đoán chừng không thể gạt được liên minh ánh mắt không quá loại đã mang đi ra ngoài cho nên ngươi không cần lo lắng tốt rất tốt cầm điện thoại lo dần sờ ba không khỏi cười hưng phấn ra cả đó xả cờ rẽ phì dở không thể liền trực tiếp từ bỏ chỉ cần mang ra hỏa trùng là được còn có nhớ kỹ đem sự tình hướng tim dọc kẹt trên thân đầy ta cần bọn hắn hấp dẫn liên minh ánh mắt biết rõ tạm thời cứ như vậy đi người trong liên minh lại đuổi theo tới ta phải nhanh đi đường nói dứt lời ống một bên khác lập tức đã mất đi tất cả tiếng vang lúc này lo dần sờ ba hai mắt giống như là đang phát sáng hắn đi tới trước cửa sổ một tay lấy nửa tre màn cửa toàn bộ kéo ra ngoài cửa sổ là xanh thảm đại hải đại hải bên k i a t h ì là hắn cho tới nay nhìn chăm chú lên h ồ n đ ả o nhanh rất nhanh các ngươi rất nhanh liền thuộc về ta nhớ tới trước đó xin nạ bà ai lần bợ lại nạ mất tích sự kiện lo dần sờ ba lộ ra càng lớn nụ cười chuyện lần đó kiện chính là xin nạ bà ai lần mổ chét hướng tam thánh đ i ể u bên trong hỏa chi thần quyền hành phát ra khiêu chiến mà thành quả không thể nghi ngờ xin nạ bà ai lần mổ chét lại một lần nữa bại lui dù cho nó có bợ lại nạ trợ r ú t cho nên không lâu sau lại một lần nữa mang theo bợ lại nạ rời khỏi nơi này mà tam thánh điều bên trong mổ c h é mặc dù lại một lần nữa chiến thắng ổn thỏa thuộc về nó thần tọa nhưng là nó tự thân cũng không phải là không bị thương chút nào. mà đây chính là lo dần sờ ba chờ đợi đã lâu cơ hội chỉ cần có yến đi gỗ tợ lệ tỷ ô cồn thợ d ẹ n sơ bên trên nó trước kia chia ra tới h ỏ a diễm như vậy tiếp xuống hắn cất giữ truyền thuyết kế hoạch liền có thể bắt đầu xì、si、phạm ấy là nơi bên kia p h ò n g ba sắp nổi mà yến đi gỗ tợ lệ tỷ ô bên này mưa gió lại sẽ đình chỉ cũng không phải là chỉ có truyền thuyết thợ săn một phương mới có thể nghĩ đến sử dụng thời tiết đến trợ lực tự mình hoàn thành ủy thác nhiệm vụ phe liên minh sở dĩ không có tại ngay từ đầu liền xua tan thời tiết đó là bởi vì bọn hắn cũng không biết rõ sẽ xuất hiện chuyện như vậy cho nên cảm thấy vẻn vì một trận thập lục cường tranh tài li có chút được không bù mất cho nên mới sẽ cho truyền thuyết đám thợ săn cơ hội đặc t h ủ nhưng là bây giờ thì khác s à cờ rẽ phì giờ nếu như vào lúc này mất đi đoán trường phụ trách chuẩn bị giới này đại hội các ủy viên cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng cho nên bọn hắn tại nhận được tin tức trước tiên lập tức liền để cho người ta bắt đầu xua tan đỉnh đầu mưa to từng cái am hiểu thời tiết điều khiển b ỗ kẻ mần bắt đầu phát lực cho nên rất nhanh su hô gô đỉnh đầu bọn họ nước mưa dần dần tan đi mà mang theo xà cờ rẽ phì giờ chuẩn bị rút lui truyền thuyết đám thợ săn một nháy mắt liền bại lộ tại liên minh huấn luyện ra trong tầm mắt càn bọ lại không biết ai đang huấn l tiếp lấy một cương mới vừa còn tại vây xem huấn luyện ra nhóm rối rít đổi tới đối diện truyền thuyết thợ săn rất rõ ràng không có biện pháp gì tốt đem nguyên một đóa xả cờ rẽ phì dở thu nạp tốt cho nên bọn hắn lúc này lộ ra hết sức rõ ràng mà lại mang theo xả cờ rẽ phì dở cũng không tiện chiến đấu bất quá còn tốt bọn hắn vì hành động lần này chuẩn bị mấy loại rút lui phương thức tại hỏa trùng bị lặng lẽ mang rời khỏi về sau bọn hắn giữ vững được có chừng khắc đồng hồ thời gian sau đó liền đem xả cờ rẽ phì dở đem thả bỏ bởi vì lại không từ bỏ trước đó bị bọn hắn dẫn ra lạn sở cùng bờ jun nô vì dẫn ra t ò a i trấn yên đi cổ tợ lệ tỷ ổ cồn p h ờ rèn sở thiên vương bọn hắn thế nhưng là bỏ ra đại đại giới đây chính là bọn hắn trước đây không lâu tại new ireland bên trên lấy được mang theo mẹ t h ỏ khi tức vật phẩm cũng chính là lợi dụng mới t h ở giạt mẹ t h ỏ sắp h i ệ n ra trận huyễn hóa thành nó lần nữa g á n g lâm giả tượng lúc này mới đem b ờ juno cùng lạn sở cùng một chỗ lừa rồi bằng không liên minh thiên vương lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy bị lừa đến tại khoảng thời gian này bên trong việc quan hệ mẹ t h ỏ sự tình thật sự là quá nhạy cảm nói cho cùng new i r e l a n sự kiện vừa mới ngay mà mẹ thọ lúc này cũng đã cùng mẹ đồng dạng biến mất không thấy lại thêm thân phận của nó cùng đối với nhân loại không quá hữu hào thái độ cho nên lạn sở cùng bờ juno không thể không đối xử chú đáo cho dù bọn họ biết rõ khả năng chỉ là giả t ư ợ n g mà tại xác nhận là đúng là giả t ư ợ n g về sau bọn hắn trước tiên dùng tốc độ nhanh nhất hướng trở về làm lạn sở mang theo bờ juno chạy về đại hội hiện trường thời điểm truyền thuyết đám thợ săn đã đem sở cờ rẽ phì giờ vứt bỏ qua một bên tiếp lấy bắt đầu chia tán chạy trốn ta đuổi theo người tổ chức huấn luyện ra xử lý tốt những chuyện này không đợi bờ juno đáp ứng lạn sở một tay lấy bờ juno đá xuống dạ gỗ nặt trên thân sau đó lại lần lên không hoàn toàn không để ý tới bọn hắn lúc này kỳ thật còn dừng lại ở giữa không trung chương hai t r ư ờ i lăm sự tình giải quyết cùng bắt cường của so tài chương hai t r ư ờ i lăm sự tình giải quyết cùng bắt cường của so tài thiên vương tham gia đã trực tiếp tuyên bố truyền thuyết thợ săn một phương thất bại tại lặn sợ dờ dạ gỗ này phát ra một tiếng cao long hống về sau sự kiện chính thức phân p u ố i bất quá truyền thuyết đám thợ săn cũng không khuyết thiếu cùng liên minh thiên vương liên hệ kinh nghiệm lại thêm sớm đã có chuẩn bị cho nên bị bắt lại cơ bản cũng là bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong người chịu tội thay chỉ có số ít mấy cái thằng xui xẹo bị lặn sợ bắt lấy truy kích kết thúc về sau lặn sơ rất nhanh liền trở về cùng bờ juno hội hợp hai người tại xử lý xong một số tương đối khẩn cấp sự vụ về sau đi tới một cái không có người trong văn phòng chuyện này ngươi thấy thế nào đầu tiên mở miệng chính là long thiên vương lặn sơ dùng con mắt nhìn còn có thể thấy thế nào chẳng lẽ lại ngươi còn có thể dùng t ê mắt thấy bờ juno nằm nghiêng ở trên ghế salon sau đó có chút không yên lòng nói bây giờ không phải là nói đùa thời điểm ta rất nghiêm túc manh mối không phải rất rõ ràng sao cũng là tim dọc kẹt làm sự tình tim dọc kẹt cùng những thợ săn kia làm cùng một chỗ cũng không phải chuyện một ngày hai ngày ngươi thật cho rằng như vậy l ã n sợ rõ ràng không tin bờ juno vừa mới miệng đầy không quan tâm lời nói ra cộng sự lâu như vậy hắn không tin bờ juno nhìn không ra những cái k i a rõ ràng sơ hở không cho rằng như vậy thì phải làm thế nào đây inigo tợ lệ tì ô hủy ban người ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn hiện tại có tim dọc kẹt cớ bọn hắn căn bản sẽ không đồng ý tiếp tục đuổi tra được cho nên cho là như vậy thật có trọng yếu không bờ juno nhượng độ sắc mặt trở nên khó coi mặc dù hắn không muốn thừa nhận nhưng là bờ juno nói tới hoàn toàn chính xác thực liền là sự thật mặc dù bọn hắn đã đứng ở liên minh đình phong nhưng là bọn hắn còn lâu mới có được n g i giới nhìn như vậy tự do nói cho cùng liên minh vốn chính là nhiều cái thế lực đan vào một chỗ trải qua hơn trăm năm dung hợp thế lực trong đó lợi ích quan hệ rắc rối phức tạp cho dù là bọn hắn những ngày này vương tại một ít thời điểm cũng không thể không túi đầu thỏa hiệp nói cho cùng bọn hắn cũng là đã được lợi ích người làm được hưởng toàn bộ khu vực cao cấp nhất tài nguyên số ít mấy người khi lấy được nhiều như vậy đồng thời bọn hắn cần nỗ lực cùng thỏa hiệp đương nhiên sẽ không thiếu đi nơi nào hai người cho chuyện cứ như vậy kết thúc tiếp lấy đại hội ủy ban rất nhanh liền công bố sự kiện lần này thành quả mà vạn năng tim dọc kẹt không hề nghi ngờ địa lại một lần làm tới có nội hiệp sự tình kết thúc về sau sân bãi trải qua trong đêm tu sửa tại ngày thứ hai đã khôi phục như lúc ban đầu mà hôm nay tranh tài đúng hạn khai triển ngày này cũng là mười sáu tiếng tắm ngày cuối cùng tranh tài ngày mai sẽ khai triển liền là bắt cường tranh bá so tài trải qua ngày hôm qua ngoài ý m u ố n ủy ban đối đại hội công tác bảo an hiển nhiên để ý không ít mặc kệ sủ h ữ gỗ đi tới chỗ nào đều có thể trông thấy người mặc liên minh chế phục huấn luyện r a cùng cảnh sát rèn lì thân ả n h cho nên hôm nay tranh tài tiến hành đến phi thường thuận lợi bắt cường rất nhanh liền xuất hiện trong đó g e di d é đều nhẹ nhõm tiến vào bắt cường hàng ngũ mà lại bắt cường c u ộ so tài trận đầu liền là g e di tranh tài vận khí của hắn tốt gi bắt cường trận đầu liền cùng sủ h u g o đục phải vậy mà nhanh như vậy liền đục phải sủ h u g o vật khí của ngươi giống như không tốt lắm g e di tự tin hướng sủ h u g o nói nhìn tại mấy tháng này thời gian bên trong hắn giống như đạt được không ít tăng lên có t ợ dọn phẹ sô hoặc cùng bạc sở nghiên cứu trợ rút dạng này hắn sắc thực dung không được sủ h u g o xem nhẹ đương nhiên trừ phi t ợ dọn phẹ sô hoặc trực tiếp đem bản thân bộ k ẹ mẩn d a o cho g e di bằng không sủ h u g o không tin đối phương có thể thắng qua hắn sỉ dục cùng l ũ cạ dị ô ta xem ra vật khí không tốt là ngươi đi đầu nhím lúc này mới vừa thắng được tranh tài z đi tới nhìn vẻ mặt ngạo kiểu ghe di hắn n h ị n không được liền đổi một câu ta cảm giác sủ hữu gỗ thực lực so ngơi ư cái này ngạo kiểu mặt mạnh hơn nhiều bây giờ tại nơi này đắc t r í cẩn thận ngày mai bị ba ba đánh mặt mặc dù ngữ khí phi thường không k h á c h khí nhưng là đây đều là z trong lòng nói tại mấy ngày nay ngắn ngủi ở chung bên trong z đã nhìn thấy qua sủ hữu gỗ không ít bộ kẹ mận mà từ những thứ này bộ kẹ mận bên trong z cảm nhận được một cố cường đại khí tước đặc biệt là tại con ngựa nhìn người vật vô hại oxy dục trên thân cho nên lúc này hắn mặc dù có đôi ghe di ý tứ nhưng là kỳ thật càng nhiều hơn chính là đang nhắc nhở gerzy không nên k i n h thường làm kinh địch của hắn z đương nhiên hy vọng cùng hắn đứng tại trận chung kết sân quyết đấu bên trên sẽ là gerzy n h i ệ t h u y ế t đồ đ ầ n ngươi là muốn tìm đỡ đánh sao đối với sủ hữu gộ thực lực gerzy đương nhiên biết rõ bất quá hắn cái này rõ ràng là dừng lại tại mấy tháng trước sủ hữu gộ tại vã lệ tạo thời điểm ấn tượng cho nên gerzy mới có thể lộ ra như thế tự tin nói cho cùng hắn thấy sủ hữu gộ thực lực trong đoạn thời gian này tuyệt đối không có khả năng có hắn tiến triển nhanh như vậy cái này bắt nguồn từ thân phận tự tin hắn cũng không có xem thường sủ hữu gỗ bình dân huấn luyện ra thân phận nhưng là sủ hữu gỗ trong đoạn thời gian này có thể tiếp xúc đến tài nguyên cùng chỉ điểm là khẳng định không có khả năng so với hắn đây là bọn hắn song phương giai cấp chỗ quyết định cho nên hắn mới có thể tại vừa mới đối sủ hữu gỗ nói ra nói như vậy bất quá g e z i không nghĩ tới chính là hắn cuối cùng vẫn đánh giá thấp sủ hữu gỗ tốc độ tiến bộ cùng kinh ngộ đặc biệt là lù c ả d ì âu bị mẹ thỏa q u c n đỉnh ngạnh sinh xâm nhập thiên vương cấp độ sự tỉnh đương nhiên những tin tức này z cũng không rõ lắm hắn chỉ biết là sủ hữu gỗ nhìn cũng không đơn giản đây là trực giác của hắn nói cho hắn biết mà lại tại hắn tự giác bên trong sủ hữu gỗ có rất lớn có thể sẽ đứng tại cuối cùng trên sân khấu đây là z không có nói ra người mới là đồ đẩn z cùng đóng vai lấy tiểu trong suốt sủ hữu gỗ c h à o hỏi một tiếng về sau chuẩn bị trước tiên xử lý một chút b ổ kẹ mẩn trị liệu vấn đề cho nên hắn không giống như ngày thường cùng g e z i đòn kim lên z cuối cùng để lại một câu nói muốn tin hay không g e z i còn muốn nói nhiều cái gì nhưng là lúc này z đã đến bọn hắn quay người hướng g i tiểu tiểu thư phương hướng đi thôi đi cái này hút đản ghe di đối rét bóng lưng tức giận bất bình nói một câu tiếp lấy liền xoay đầu lại nhìn về phía còn tại bên kia thần du su h u g o kỳ t h ậ t su h u g o cũng không phải là thần du h ắ n chỉ là đem chú ý bỏ vào đi nghỉ địa l ũ c ạ gì ở trên thân su h u g o ngày mai ta cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h ân ghe di để phân thần su h u g o tỉnh lại đương nhiên ta cũng sẽ toàn lực ứng phó ngươi phải cẩn thận ghe di ta biết ngươi gần nhất thời gian tiến bộ rất lớn nhưng là trong khoảng thời gian này ta không ngừng lại ta cũng sẽ không thua nữa đối với su h u g o nhắc nhở ghe di hiển nhiên cũng không có để ở trong lòng mấy tháng này khổ tu để hắn tại s ù hữu gỗ trước mặt tìm về trước đó kiêu ngạo nhưng chính hắn cũng không có phát giác được cô này kiêu ngạo tồn tại ta cũng cho rằng người thắng sẽ là ta rất tốt như vậy chúng ta ngày mai sân quyết đấu gặp nói xong câu đó về sau ghe di liền rời đi nơi này bởi vì hắn cần là ngày mai cùng s ù hữu gỗ tranh tài làm chuẩn bị mặc dù ngoài miệng hắn nói đến rất nhẹ nhàng nhưng là trong lòng của hắn kỳ thật phi thường rõ ràng cái kia s ù hữu gỗ cường đại đây là có thể uy hiếp được hắn cướp đoạt in đi gỗ tợ lệ thì ổn thợ rèn sở quán quân địch nhân cho nên cho dù hắn trong lòng có nhưng là hắn hay là sẽ dùng hai trăm linh nghiêm túc đi đối đãi ngày mai chiến đấu tại ghe di rời đi về sau sủ h u gỗ rất nhanh cũng trở về đến bộ kẹ m ẩ n center bên trong bởi vì hắn cũng cần là ngày mai chiến đấu làm chuẩn bị chương hai trăm m ư ơ i sáu đối chiến ghe di chương hai trăm m ư ơ i sáu đối chiến ghe di thời gian trôi qua rất nhanh chỉ c h ư ớ c mắt ghe di cùng sủ h u gỗ đối chiến liền đến tới mà mặc kệ là ghe di thân phận hay là sủ h u gỗ trước đó mạnh nhất hắc mã kinh diễm biểu hiện trận này tranh tài đều hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt liền ngay cả lạn sở cùng bờ juno đều tại đặc biệt quan sát trên ghế hệ thân kia là long thiên vương cùng cách đấu thiên vương t r ờ i ạ đây chỉ là b ắ t cường của so tài đi trước kia không phải trận chung kết hay là chuẩn trận chung kết bọn hắn mới có thể tự mình trình diện đến xem sao ngươi vậy mà không biết đứng tại trên trận một cái họ hoa đến từ vạ lệ tảo một cái khác thì là lần này mà biểu hiện mắt sáng nhất h ắ c mã tuyển thủ trận đấu này rất có thể là mấy năm gần đây tân nhân huấn luyện ra nhóm tối cao tiêu chuẩn sẽ hấp dẫn đến hai vị thiên vương cũng là một kiện bình thường sự tình đi bọn hắn có thể đại biểu mấy năm gần đây tân thủ huấn luyện thật hay giả g ư ờ i nói với ngươi xem đi chiến đấu muốn bắt đầu lúc này sủ h u g o cùng geri đã đứng ở đối chiến c h i ế n trận bọn hắn rút đến sân bãi là thích hợp nham thạch thuộc tính hoạt động vùng núi hoàn cảnh đối với bọn hắn tới nói cái này sân bãi không tốt cũng không xấu lần này chúng ta nhất định phải phân cái thắng bại sủ h u g o geri hiển nhiên còn đối bọn hắn lần thứ nhất chiến đấu đột nhiên bỏ dở mà cảm thấy canh cánh trong lòng hoặc là nói kỳ thật khi đó hắn rõ ràng bản thân rất có thể sẽ bại bởi sủ h u g o cho nên thời điểm đó bỏ dở hắn thấy càng giống là một loại cường giả đối kẻ yếu thương hại mà hắn trở thành người yếu kia đây là geri không tiếp thu được hắn tình nguyện thua cái triệt để cũng không nguyện ý tiếp nhận đối thủ thương hại cho dù hắn ra ra cùng sủ hữu gỗ cũng là ra ngoài hảo ý nhưng là loại này hảo ý g e di khó tiếp thụ đây chính là mấy tháng này chúng tôi động hắn đi tới chủ yếu động lực một trong đứng tại đối diện sủ hữu gỗ rất rõ ràng nhìn ra g e di trong mắt ý tứ hắn vừa mới gật đầu chuẩn bị nói chút gì thời điểm phân xử đại kỳ đã vung xuống chiến đấu tại thời khắc này chính thức bắt đầu không đợi sủ hữu gỗ kịp phản ứng g e di bắt lấy cơ hội này vượt lên t r ư ớ c để bổ k ẹ m ẩ n phát động tiến công g e di cái thứ nhất bộ k ẹ mần là sủ hữu gỗ quen thuộc sẽ chủ t ỏ có siêu năng lực thuộc tính bộ k ẹ mần đồng thời cũng là tại khắc chế sủ hữu gỗ đội ngũ hơn phân nửa chiến lược bộ k ẹ mần là g e di trải qua h ô m qua nghị sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định nói cho cùng hắn cùng sủ hữu gỗ cùng một chỗ mạo hiểm qua đối sủ hữu gỗ trên người một ít bộ k ẹ mần đều hết sức quen thuộc mà su hữu gộ rất rõ ràng cũng là rõ ràng điểm này cho nên hắn ra sân cái thứ nhất bộ k ẹ m ẩ n là trước tiêm lịch tập thành công phạ ra xịt phạ ra xịt trên người bột phấn cùng l ệ v ẹ t sở bỏ phi thường thích hợp quấy rối cùng khống chế có thể là tiếp x u ố n g ra sân đồng bạn tranh thủ đến không ít tiện lợi cùng ưu thế cho nên làm tiền ưng cơ cũng là rất thích hợp lựa chọn đây cũng là su hữu gộ đang đánh cược ghe gì không sẽ chọn h ò a thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n làm tiền ưng cơ một cái quyết định hiện tại rất rõ ràng hắn thành công mà lại tại vừa mở trận liền thu được thuộc tính bên trên ưu thế có được lúc này ghe di do、so、sủ hữu gỗ rõ ràng hơn điểm này cho nên hắn ngay đầu tiên vượt lên t r ư ớ c để s chủ c tỏ phát động công kích s sử dụng bà ạ dạ bà ạ dạ là phổ thông thuộc tính kỹ năng cho nên sẽ không nhận bà ạ dạ xịt trùng thuộc tính khắc chế chỉ bất quá bà ạ dạ thuộc về uy lực không lớn s ở kỳ h i ệ u linh kỹ năng cho nên đối bà dạ xịt uy hiếp cũng không phải là rất lớn tại sủ hữu gỗ còn chưa kịp ra lệnh thời điểm vạ dạ xịt đã tự hành dùng trên tay kìm lớn đem đại bộ phận thờ lìm tới vật thể s ờ mạt đao trên mặt đất đương nhiên đây chỉ là vòng thứ nhất thực lực đạt đến quán chủ cấp bậc có thể giữ lại tại chiến đấu danh sách mỗi một cái kỹ năng đều có nó đặc biệt tác dụng cho nên vạ dạ xịt rất nhanh liền bị thua thiệt vạ dạ xịt cẩn thận su h u g o hô lên câu nói này thời điểm vạ dạ xịt cũng chú ý tới xảy ra vấn đề bất quá lúc này nó đã không có thời gian tranh né bởi vì ec chủ tỏ sen lẫn trong vạ dạ bên trong ít bấm kỹ năng đã đi tới trước mặt của nó lúc này nó chỉ tới kịp che chở đầu ngồi xuống làm cuối cùng phòng ngự rất tốt ec c h ủ tỏ tiếp tục công kích sử dụng sơ lụp bấm ghe di ý tứ đã rất rõ ràng hắn liền là muốn lợi dụng độc tố tới đối phó khắc chế ec chủ tọ v giả xịt nói cho cùng mặc dù có thuộc tính bộ kệ m ẩ n phổ biến cũng là chơi độc người trong nghề nhưng là cái này cũng không đại biểu cho bọn chúng sẽ không trúng độc bất quá g e di cũng không biết rõ v giả xịt sẽ ạ rộ mặt để dạ t h ì cái này phi thường hy hữu kỹ năng cho nên tính toán của hắn nhất định là muốn thất bại mà lại cái càng quan trọng hơn là ec chủ tọ sơ l ụ bấm cũng không để cho vạ dạ xịt xa vào đến trúng độc trạng thái bên trong hiện tại xem ra hôm nay đúng là sủ gỗ vật khí t Phạ sử dụng sợ siso t r u n g thuộc tính kỹ năng sẽ đối với ezé -E、chủ tọa tạo thành bốn lần tổn thương su ưu g o đương nhiên sẽ không không lợi dụng cái này ưu thế nói xong sẽ dốc toàn lực ứng phó hắn khẳng định sẽ nghiêm túc đối đãi nếu không đây chính là đối ghe gì cũng là đối chính hắn lớn nhất không tôn trọng su ưu g o vừa dứt lời vừa mới làm xong cái bia vạ dạ xịt lập tức rút lên vừa mới giấu ở bitmid d ù n hạ mấy đầu dài n h ỏ chân dùng đến lấy không biết giống nhện vẫn là giống con cua đôi chân dài hướng ezé c -E、h tọa phát khởi công kích lần này công kích có khác với hai ngày trước quyết tử công kích lần này vạ dạ xịt trong lòng thiếu đi loại kia hướng chết mà thành huyết khí. nhưng lại nhiều một chút đối t ự thân cùng đối xử hụ gỗ lòng tin cho nên tại mấy đầu đôi chân dài trợ giúp phía dưới vạ dạ x ị t cùng ec chủ tọ ở giữa khoảng cách đang cực nhanh giảm bớt ghe di biết rõ lúc này không thể để cho vạ dạ x ị t tiếp cận ec chủ tọ vâng không ec chủ tọ rất có thể gánh không được vạ dạ x ị t mấy lần công kích nói cho cùng ec chủ tọ cũng không phải là máu dày xe tăng hình bộ kem ẩ n mà lại cho dù là xe tăng tại bốn lần khắc chế công kích phía dưới đoan chừng cũng không ngăn cản được bao lâu nghĩ tới đây ghe di biết mình nhất định phải lập tức khai thác hành động hắn vừa bắt đầu quan sát trên trận vùng núi hoàn cảnh một bên hướng ec chủ tỏ truyền đạt chỉ thị ngăn cản nó ec chủ tọ lợi dụng phụ cận hoàn cảnh ec chủ tọ đi theo ghe di thời gian cũng không ngắn đối với ghe di chỉ thị ec chủ tọ lập tức liền lĩnh hội ý tứ trong đó chỉ thấy nó ba cái đầu to sáu con mắt đồng thời nhất c h u y ể n ec chủ tọ trên người siêu năng lực lập tức liền phát động đi lên thế là ec chủ tọ phụ cận mấy khoả tảng đá lớn bắt đầu thoát ly mặt đất tiếp lấy bọn chúng lập tức hướng h ạ dạ xịt bay đi nhanh thạch sân bãi bên trên cự thạch cơ bản đều có so vạ dạ xịt lớn gấp đôi cái đầu cho nên đối mặt tràng cảnh này vạ dạ xịt đương nhiên không có khả năng giống vừa rồi như thế dùng kìm lớn đi ngăn cản trừ phi nó sẽ dốc sơ m ạ loại hình kỹ năng bằng không. đoán chừng chờ đợi nó chính là bị cự thạch vùi lấp rút lui kết cục e c chủ tọa siêu năng lực có chút vượt quá sù hữu gỗ tưởng tượng so sánh mấy tháng trước đó e c chủ tọa năng lực xác thực thu được lớn vô cùng tiến bộ mặc dù như cũ so ra kém đồng dạng am hiệu siêu năng lực sĩ du không bao gồm gồn đục trạng thái nhưng là cũng không khác nhau lắm mà nhìn thấy cự thạch trên trời rơi xuống một màn này trên khán đài lập tức liền chuyển ra trận trận tiếng kinh hô cái này, thật là lợi hại siêu năng lực, dạng này kỹ năng hiệu quả đã không thể so với một số nham thạch hệ vỗ kẹ mần dốc ấm kỹ năng kém dựa vào c ồ n p h ở xì ân liền có thể mô phỏng cái khác thuộc tính kỹ năng ta đây chỉ ở sạp dị nạ tiểu thư b ổ k ẹ mần trên thân thấy qua hiếm thấy cỡ nào quái những thứ này chỉ là cơ bản thao tác tốt ta chỉ cần là nhận qua tỉ mỉ bồi dưỡng quán chủ cấp siêu năng lực b ổ k ẹ mần hoàn toàn có thể giống con kia hẹn sệ chủ tọa như thế mô phỏng ra một cái dốc thống kỹ năng đương nhiên giống nó như thế số lượng nhiều như vậy cùng trọng lượng cũng không là bình thường quán chủ cấp siêu năng lực b ổ k ẹ mần có thể làm được dễ dàng cho nên ngươi chỉ ở sạp dị nạ tiểu thư chiến đấu trông được gặp qua cũng rất bình thường nói cho cùng siêu năng lực thuộc tính bộ kệ mần vốn là không nhiều được rồi các ngươi đừng nói nữa mau nhìn con kia b í t m i c dù muốn làm thế nào ta đoán nó lại muốn ít vị này người xem mới vừa nói xong trực diện cự thạch trên trời rơi xuống hạ dạ xịt quả nhiên dùng da điệt kỹ năng Trưng Atkanin Trưng Atkanin tợ tỷ Gezi Gezi Indigo lệ cồn chiến giữa sân, trận đầu bắt cường cuộc phờ、so、hủ đối đầu đối chiến sủ ngay tình dưới tìm được cơ hội phản kích. cự thạch rất tốt địa cản trở g e di ánh mắt hắn cũng không có ngay đầu tiên bên trong phát hiện vạ dạ xịt đã trốn đến dưới mặt đất bất quá hắn không có phát hiện e sệ chủ tỏ người trong cuộc này lại cảm thấy không thích hợp g e di cũng chính là tại e sệ chủ tỏ nhắc nhở phía d ư ớ i biết rõ tình huống chân thật mà địch tránh né biện pháp cũng không phải là cái gì cao thâm chiến thuật cho nên hắn rất nhanh liền nghĩ đến vạ dạ xịt chỗ ẩn hơn tại đoán được vạ dạ xịt động hướng về sau g e di không có trước tiên để e sệ chủ tỏ khai thác hành động e s chủ tỏ cũng từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra g e di ý nghĩ cho nên phi thường phối hợp ở nơi đó diễn hí rất nhanh e s chủ tỏ liền b ghe di đột nhiên lớn tiếng hô ec chu tỏ sử dụng s ở tỏm kỹ năng su h u g o vừa nhìn liền biết vạ giả xịt muốn hỏng việc tại đối mặt ec chu tỏ cồn thở xỉ ẩn không chế cự thạch vạ giả xịt ngoại trừ định bên ngoài thật sự là không có cái khác tốt hơn tránh né thủ đoạn mà đi xuống đất su h u g o nhắc nhở cùng chỉ thị sẽ rất khó nhanh chóng chuyển đến vạ giả xịt bên kia trở về vạ giả xịt su h u g o nhắc nhở cuối cùng vẫn là chậm chỉ gặp ec chu tỏ một cái dậm chân đi tới vạ giả xịt sẽ phá đất mà lên vị trí tiếp lấy nâng lên nó con kia tráng kiện bản chân lớn trực tiếp phát động sợ tỏm kỹ năng v ạ giả xịt mới vừa đột phá tầng đất đang chuẩn bị dơ lên cái kìm đối ezé chủ tỏ đến một chút h u n g á c nhưng là vẫn chưa hoàn toàn thoát ly t ầ n g đất nó đột nhiên cảm giác phía trên chuyển đến một c ố lực lượng rất mạnh lúc này dù cho nó biết rõ sự tình không tốt cũng đã không có cách nào rụt về lại đông đông đông v ạ giả xịt liên tục bị ezé chủ tỏ hung hăng đạp mấy chân lúc này nó lâm vào ngắn ngủi choáng váng bên trong ghe di đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy cho nên tại giấm đạp lên về sau hắn ngựa không dừng vó địa lại một lần hướng e z chủ tỏ phát ra chỉ thị lúc này xù hữu gỗ cũng biết hắn nhất định phải khai thác hành động bằng không Họa dạ x k h ô n muốn g đối cấp xù hưu ơ gộ cùng ghe di mệnh lệnh đồng thời chuyển đến đối chiến chiến trận đầu tiên thu được chỉ thị vẫn là ec chủ tọ chỉ thấy nó lại một lần đem b à n chân lớn dơ lên toàn bộ đối chiến trận lần nữa chuyển đến dùng sức sợ tỏ mặt đất thanh âm liền ngay cả rời sân bên trên không xa thính phòng cũng cảm giác được từng đợt rất nhỏ chấn động con kia cây nấm của quá thảm rồi một cái người xem mang trên mặt không đành lòng cùng tiếc nuối biểu lộ bị d ấ m qua về sau hương vị không biết có thể hay không trở nên kém bất quá cây rửa cây nấm cua nghe giống như cũng không tệ ta đi ngươi cái này l ã n h huyết cầm thú vạ dạ xịt đáng yêu như thế ngươi tại sao muốn dạng này đối với nó a chẳng lẽ ăn không ngon sao nhìn rõ ràng như vậy ngon miệng ấy nhỉ đáng tiếc chiến đấu trên trận vạ dạ xịt không biết tại cách đó không xa trên khán đài đã không ít người nhớ thương nó lúc này nó dù cho biết rõ cũng không có cách nào nó i cho cùng hiện tại nó còn ở vào ec chủ tọa b à n chân to áp c h ế d ư ớ i bốn lần khắc chế đối diện còn bị đánh thành bộ dạng này không thể không nói trận chiến đấu này có thể nói là b ạ dạ xịt cây nấm sinh sử thượng rất khuất lục chiến đấu bất quá đối với vừa mới hiện tại nó muốn tốt một chút đặc biệt là tại sủ hữu gỗ kêu to phía dưới nó tối thiểu nhớ tới muốn nâng lên cái kìm năn g cản ec chủ tọa b à n chân to theo mê mỗi rút đi b ạ dạ xịt ỉ vào đối phương đối trùng thuộc tính công kích kiến kỵ nó chậm rãi từ bất lực phán kích bắt đầu dần dần tìm về một chút quyền chủ động vạ dạ xịt sử dụng fu di cô tờ tìm đúng cơ hội sugo u lập tức để bạ dạ xịt làm ra phản kích đối diện e c chủ tọa quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây tránh né lấy bất quá lần này nó tránh né xuất hiện một chút vấn đề bạ dạ xịt đã quen thuộc nó tiết tấu chiến đấu cho nên tại nó tuân theo bản năng tránh né thời điểm bạ dạ xịt dự phán đến nó lui lại vị trí fuji của tờ kỹ năng danh tự đã đem kỹ năng này giới thiệu rất rõ ràng cái này tuyệt không vẹn vẹn chỉ là một đao vấn đề e c chủ tọa sẽ đối mặt là bạ dạ xịt bị b à n chân to sau khi áp chế phẫn nộ phản kích nếu như nó không có biện pháp gì đánh gãy bạ dạ xịt fuji của tờ như vậy ezé chủ t ọ có thể cùng su h ủ g o dữ liệu như thế trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu rút lui g e di đương nhiên không nguyện ý thấy cảnh này cho nên tại ezé chủ t ọ ăn hai lần thành ý tràn đầy c h ạ m kích về sau hắn lập tức móc ra ezé chủ t ọ b ộ kỷ bản pa zassid đừng cho đối thủ chạy trốn su hugo mệnh lệnh kịp thời chạy tới nhưng là ezé chủ t ọ lần nữa miễn c ư ơ n g ăn một cái c h ạ m kích về sau rốt cục vẫn là bị g e di thu hồi b ộ kỷ bản bên trong miễn trừ mất đi năng lực chiến đấu lui lại trận thành quả mặc dù lúc này nó cũng cơ bản không có năng lực ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp tại thu hồi ezé t r tọ về sau g e di hít sâu một h tiếp lấy giấc mơ phái ra hắn cái thứ hai bộ k ẹ m ẩ n xuất hiện ghe di tuyển thủ cái thứ hai bộ k ẹ m ẩ n là hỏa thuộc tính ạ t canin thuộc tính khắc chế hình tượng muốn n h c h u y ể n cũng không biết vạ dạ xịt có thể hay không giống vừa mới e sẽ chủ tọ tìm tới biện pháp giải quyết thuộc tính khắc chế vấn đề bất quá theo ta thời đến khả năng này cũng không lớn lúc này người chủ trì phi thường thuần thục chạy đến đoạt n g tính bất quá lời của người chủ trì cũng chính là lúc này sủ hữu gỗ suy nghĩ bởi vì hắn xác thực không có năm chắc dùng vạ dạ xịt đến chiến thắng ghe di ạt cà nìn dù cho không cân nhắc thuộc tính tương khắc vấn đề lúc này vạ dạ xịt trạng thái cũng là không có cách nào cùng tinh lực r ồ i dào ạt cà nìn so chỉ bất quá ghe di hiển nhiên không định cấp xù u gỗ thay thế bổ kẹ mẩn cơ hội ạt cà nìn vừa ra trận rất nhanh liền bắt đầu ở trong chiến trường chạy xù u gỗ nhiều lần muốn đem vạ dạ xịt thu hồi nhưng là cuối cùng đều bị ạt cà nìn đánh gãy mà lại đang chạy thời điểm ghe di vẫn không quên để ạt cà nìn hướng vạ dạ xịt phát động công kích ạt cà nìn sử dụng phỉ dở sợ ghe di trực tiếp khai thác ổn thỏa nhất biện pháp tại trình độ lớn nhất bảo tồn hạt cả n n h ì n thể lực tình huống d ư ớ i ngăn cản sạch tất cả ngoài ý muốn xuất hiện phỉ giờ s ở t ì h mặc dù tổn thương không tính quá cao nhưng là nó tiếp tục thiêu đốt đã đầy đủ i n s ỉ nợ vạ dạ xịt đã không nhiều thể lực mà cân nhắc đến vạ dạ xịt lần nữa lợi dụng đi thoát ly phỉ giờ s ở t ì h tìm cơ hội trở lại b ộ kỳ bản cho nên tại phỉ giờ s ở t ì h về sau ghe di lần nữa hướng hạt cả n n h ì n c h u y ể n đạt xuống một cái chỉ thị sử dụng ủ l ệ c kỹ năng tại ghe i hô lên cái này chỉ thị về sau vạ dạ xịt hạ chàng đã chú định vạ dạ mất đi năng lực chiến đấu người quá coi thường ta, tại phân xử tuyên bố bạ dạ xịt thất bại thời điểm g e di có chút không vui hướng sủ hữu gộ nói ra câu nói này hắn cảm giác sủ hữu gộ cũng không có tại nghiêm túc đối đa trận đấu này cao ngạo g e di cảm giác sủ hữu gộ là đang xem thường hắn không ta không có ta chỉ là không nghĩ tới tiến bộ của ngươi sẽ lớn như vậy nói xong sủ hữu gộ liền đem bộ lì tổ e p từ tổ kỳ bản bên trong phóng ra lần này ngươi sẽ không còn có cơ hội g e di chuẩn bị kỹ càng nên đón sự phản kích của ta sao sủ hữu gộ tiếng nói vừa dứt nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời bắt đầu trở nên mây đen dày đặc rất nhanh sủ hữu gỗ trên mặt bắt đầu cảm nhận được hạt mưa mát mẻ chính như sủ hữu gỗ nói tại trời mưa lên giờ khắc này lên g e di đã đã mất đi cơ hội thắng lợi b ụ l g bậc bìm tại ngày mưa ra c h ậ m l ạ i bụng bậc bìm tại ngày mưa ra chỉ dưới b l n g bậc phi thường nhanh chóng liền hoàn thành kỹ năng phóng ra sau m ộ t k h ắ c bụng bậc bìm tại trong nước mưa xuyên thẳng qua cực nhanh đi tới atca nhìn trước mặt nhưng là muốn chúng đích truy phong đồng dạng atca nhìn cũng là không phải dễ dàng như vậy bất quá tại cái này b l n g bìm bản thân sáng lập ngày mưa hoàn cảnh bên trong nó có lòng tin tuyệt đối có thể công kích đến đối thủ bởi vì chỉ cần là tại cái trận mưa này bên trong atca nhìn liền không khả năng né tránh nó cảm ứng thông qua huấn luyện bụng bụng hiện tại đã có thể tiếp thu được nó giờ gì s ứ lệ đặc tính bên trong t u y ệ n đại bộ phận hạt mưa phản hồi. cho nên đối với bộ lito ed tới nói dự phán ra ạ t c a n ì n vị trí cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn làm ạ t c a n ì n động tĩnh bị bộ lito ed nắm trong tay về sau bột bất bìm liền không tồn tại bị tránh thoát khả năng trừ phi nó giống như p giả x i、si, n sẽ địch t r á n h lẽ ạt c a d ì n rất hiển nhiên sẽ không địch cho nên nó cùng sủ hữu gỗ trong d ự liệu một đầu đánh tới bột bất bìm hoàn mỹ nối liền bộ lito ed kỹ năng này đối với ạ t c a n ì n cùng gerzi tới nói tình huống như vậy không khác lật xe đồng dạng ngoài ý mới arcadin cẩn thận gerzi còn chưa nói xong bộ lito e kế tiếp kỹ năng đã chuẩn bị xong chỉ thấy nó hai tay mở ra sau đó đ ỗ n g nhiên hợp lên tiếp lấy nó phụ cận dọn nước trong nháy mắt hướng hạt cạn nhìn phương hướng bay đi đang phi hành trong lúc đó bọn chúng nhanh chóng hoàn thành tụ hợp một ngã rẽ đao đồng dạng họa tở bụng sệ cùng ghe di nhắc nhở âm thanh một t r ư ớ c một s a u đi tới hạt cạn nhìn trước mặt lúc này hạt cạn nhìn lần nữa hiện ra nó truy phong đồng dạng tốc độ mặc dù triệt để tránh né đã không làm được nhưng là phòng ngừa yếu hại bị chúng đích đối mặt khắt chế nước của nó thuộc tính kỹ năng hạt cạn nhìn vẫn là nhận được thương thế không nhẹ liên tiếp nhận công kích nó chạy tiếp tấu sớm đã bị vỗ lý tội cắt đức nguyên bản dựa vào hạ tỳ tỉ cùng nhiệt độ cao bốc hơi nước mưa giữa bất chi bất giác dính đầy trên người nó l ô n g tóc ạt cả nhìn phi thường chán ghét loại cảm giác này cho nên nó theo bản năng lắc lắc trên người hạt mưa bất quá bây giờ là trời mưa xuống cho nên mới vừa vãi ra nước rất nhanh liền có đi tới trên người của nó đối mặt kết quả như vậy ạt cả nhìn bắt đầu có chút bực bội bất an chủ yếu nhất là trước mặt đ ị n h nhân để nó cảm thấy vô cùng khó giải quyết trước kia ạt cả nhìn không phải là không có cùng k h ắ c chế nước của nó thuộc tính b ổ kẹ mẩn đối chiến qua nhưng là có thể làm cho nó chật vật như vậy bộ lì tô é tuyệt đối là cái thứ nhất chỉ có dùng biện pháp kia nhìn xem đối chiến trên trận tình huống g e di cắn răng nói một câu không có qua vài giây đồng hồ hắn lập tức hướng atkadin phát ra chỉ lệnh mới atkadin sử dụng ảo tra sau đó sga i m p a t đối với sga ipad m atkadin kỳ thật đối với f l ạ d d e r burles càng thêm quen thuộc nhưng là tại dạng này hoàn cảnh bên trong p h f l ạ d d e r burles duy lực nhất định là sẽ giảm bớt đi nhiều cho nên ghezi không thể không sửa đổi một chút hắn cùng atkadin nguyên bản chiến thuật tiếp lấy atkadin ị vào tốc độ ưu thế tại bolito e lại một lần nữa phát động công kích trước đó trước tiên dùng ra được ăn cả ngã về không ảo tra ảo trạng trạng thái dưới h ạt cạn nhìn đã hoàn toàn không quan tâm trên trận những vật khác liền ngay cả vừa mới vẫn cảm thấy con ruồi phổ thông ồn ào người chủ trì cũng bị lúc này nó không lọt vào mắt hiện tại h ạt cạn nhìn trong mắt chỉ có cổ tổ lì tổ ép một cái khuôn mặt của nó bởi vì trạng hiệu quả trở nên dữ tợn nguyên bản giấu ở thể nội hỏa diễm lúc này bắt đầu bản năng tại bên ngoài thân thiêu đốt lên nguyên bản dừng lại tại lông tóc bên trên nước mưa dần dần bị ngọn lửa nhiệt độ cao toàn bộ b ố c hơi rơi mất mà lại trả cùng gà ỉm mặt đều không phải là hỏa thuộc tính kỹ năng cho nên cho dù là tại ngày mưa hoàn cảnh bên trong hai cái này kỹ năng uy lực cũng sẽ không phải chịu nước mưa suy yếu. ảo trạ phát động nói như vậy đều cần vài giây đồng hồ thời gian làm chuẩn bị nhưng lại ạt cả nghìn hiển nhiên là lời qua s ù h u gộ đang chuẩn bị để vỗ lì tổ e đi ngăn cản thời điểm nó đã hoàn thành trạ kỹ năng phóng ra đồng thời bắt đầu là g ạ ỉm hạt làm cuối cùng tích tụ chuẩn bị đã đến giai đoạn này dù cho vỗ lì tổ e xuất thủ ngăn cản nhưng cuối cùng cơ bản không có khả năng đánh gãy sở kỹ của đối thủ là phóng ra cho nên lúc này vỗ lì tổ e còn không bằng chừa chút lực lượng đi ứ n g đối đối. phương ông đồng quy v u tận ý nghĩ siêu cường trung kích nói cho cùng vô luận lạ trạ hoặc là dạ ỉm hạt kỹ năng vậy nhưng đều mang không ít tác dụng phụ nếu như không thể mang đi vỗ lì như vậy kỹ năng kết thúc về sau a r c a n e n h cơ bản liền có thể tuyên bố mất đi năng lực chiến đấu càng là uy lực to lớn kỹ năng đối bổ kẹ mần tự thân gánh vác lại càng lớn đây là mỗi một vị huấn luyện ra đạp vào con đường này bên trên đều phải biết đến thưởng thức a r c a n e n h tích tụ chuẩn bị khoảng chừng mười giây lâu lúc này nó nhìn càng giống là một cái chuẩn bị đói khát hùng sư mà bố lý tổ ép ở trong mắt nó thì biến thành sẽ bị nó xé nát con mồi trên trận tất cả mọi người đang chờ đợi nó công kích liền ngay cả sủ hữu gỗ cũng n h ị n không được ngừng hô hấp thậm chí n h ị n không được sinh ra đem bộ l i t ổ ed thu hồi đi thay thế cái khác bộ kệ m ẩ n ra sân ý nghĩ nói cho cùng bộ l i t ổ ed là hắn trong đội ngũ một cái duy nhất có thể phóng ra dở dịch dữ lệ hạch tâm bất quá lúc này đã không dung hắn lại tiến hành bộ kệ mần đổi bởi vì arcadin công kích đã bắt đầu là mục tiêu duy nhất bộ l i t ổ ed biểu hiện được so sủ hữu gỗ còn bình tĩnh hơn đối mặt thông qua t r ạ tràn p h ó n từ vòng cự thú arcadin bộ lito e phi thường có tiết tấu lắc đầu quen thuộc nó sủ u gỗ đương nhiên biết rõ nó đây là tại toàn tâm toàn ý địa tính toán khoảng cách cùng thời gian. ngay tại lúc này. Politoet, Su phá Suhugohoto theo Suhugohoto, Politoet trong gào lấy lúc lớn lấy Politoet làm lên. Làm liền ly là liền tiếng thời tiếng nhiên cái, tiến nói bởi một tĩnh một thét ra. Ngay sau đó, mang theo thấu xương hàn ý tay bỗng nhiên hướng trên mặt đất nhấn một cái, lấy làm trung tâm, nó phủ cận mang theo nước đọc mặt đất trong nháy mắt đóng băng lên. Làm tốc độ cực nhanh, ạt nhìn tiến vào mặt băng một khắc này, thế cục liền đã thoát tốc ạt sau quỷ quá đều khắc, hàn hướng nhấn phủ nháy nhanh nhìn khắc hoặc là nói ghe gì không chế, nhanh, nhìn không chế nương cũng cùng ngay mang xương bỗng mang đóng băng băng gì ngay độ độ yên bản nó cận nước cạn này, nó cạn vỡ vào vì dị đọc cực cục cả ra, đó, đã đã ý mặc dù nó cũng không thể giống băng thuộc tính b ổ kẹ m ẩ n đồng dạng tùy ý địa tại trên mặt băng chiến đấu nhưng là tốt đẹp thân thể cân đối năng lực cùng băng thuộc tính thân thiện để nó phi thường thoải mái mà né tránh ạt cả n g h n siêu cấp công thế là hiện ra ở trong mắt mọi người là polito e đại hiệp nhẹ nhàng nhảy lên một cái hết xanh c h ú t băng khinh công từ mất khống chế ạt cả n g h n trước mặt nhảy dựng lên ngay sau đó các loại ạt cả n g h n chạy qua về sau quay đầu liền đến một phát hì rổ bụng trợ g ú ạt cả n g h n đáng tiếc là hiện tại ạt cả n g h n đã nghe không được g e di thanh âm mà lại dù cho nó không có lâm vào trả cồn bạo bên trong nghe được g e di nhắc nhở cùng chỉ thị nhưng là lấy nó vừa mới tốc độ đến xem nó cũng đã không có khả năng dừng lại cho nên nó kết cục đã chú định l i ề u mạng một lần ạt cả n g h n cuối cùng vẫn trước một bước ngã xuống người xem trước mặt ạt cả n g h n đã mất đi sức chiến đấu năng lực chương 219, đăng tràng chương hai t r ư ờ i c h í đăng tràng thằng đến phân xử nhắc nhở chuẩn bị tiếp xuống thời điểm chiến đấu ghe di mới rốt cục từ ạt cả n g h n trong thất bại phản ứng lại ghe di năng lực tiếp nhận không yếu chỉ là một lần thất bại còn chưa đủ lấy để hắn mất đi d u n g khí chiến đấu hắn sở dĩ thật lâu không thể kịp phản ứng là bởi vì hắn vừa mới đem quá nhiều hy vọng d ố t vào tại ạt cạn n h ì n bộ phát t r i ế n thân ghe di không phải không nghĩ tới sủ hữu gỗ sẽ có năng lực giải quyết ạt cạn n h ì n ảo trả cùng gà ưu m h t nhưng là bộ lì tổ e n nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết hắn tự nhận là vô giải công kích đây là ghe di làm sao cũng không nghĩ tới trước đây sau tâm lý t r ê n lệch thật sự là có chút quá lớn thật có lỗi ta không sao nghe được phân xử nhắc nhở về sau ghe di lập tức t ừ vừa mới thất thần tỉnh lại có thể tiếp tục bắt đầu phân xử tiên sinh nói xong hắn hướng sủ u gỗ nhẹ gật đầu tiếp lấy liền lấy ra một cái khác bộ kỳ bạn ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại ngươi chỉ là tạm thời dẫn trước m à t h ô i su h u go ngay sau đó một cái uy vũ xì rồ xuất hiện ở su h u go cùng tổ lì t ổ é t trước mặt su h u go lần trước thấy nó thời điểm nó vẫn là sở xì thờ nghĩ không nhiều lần này gặp mặt sở xì thờ đã đổi cái bộ dáng mà lại vẹn vẹn cái này đơn giản rõ xét su h u go cũng cảm giác trước mắt xì rồ so trước kia mạnh mẽ hơn không ít chuẩn thiên vương hắn thấp giọng suy đ o v n nói kỳ thật s ù h u gỗ cũng có chút không nắm chắc được nói cho cùng huấn luyện của hắn nhà trình độ mới vừa vặn vượt qua quán chủ cấp cánh cửa mặc dù hắn tự thân có được chuẩn thiên vương thậm chí siêu việt cái này giai cấp cường đại v ộ kem mận nhưng là cái này cũng không đại biểu cho hắn có thể đơn giản vài lần liền có thể đánh giá ra trước mắt xì r ộ đến cùng có hay không đến chuẩn thiên vương cấp bậc thực lực liền trước mắt mà nói s ù h u gỗ đối chuẩn thiên vương tin tức vẫn là hiểu có í t cho nên đây cũng là vì cái gì s ù h u gỗ sẽ chủ động đưa ra cùng sẽ du liền d i m hợp tác nguyên nhân hắn thiếu cũng không chỉ l à xỉ、sì、dục phương hướng đi tới tại không nắm chắc được xỉ、sì、rỗ su h u g o rất nhanh liền làm ra quyết định nói cho cùng bộ lì t ổ ed đối với hắn toàn bộ đội ngũ tới nói hay là vô cùng trọng yếu mặc kệ là l ũ sợ hoặc là c l u t t e siêu h ra thậm chí là giờ d ị sợ kín đặc tính jinx đều có thể tại dở d n đ i n đều có thể tại dở dỉ sợ kín thời tiết bên trong thu hoạch được không nhỏ trợ lực cho nên tại phân xử còn không có kêu lên lúc bắt đầu sủ hữu gỗ quả quyết lựa chọn thay đổi bộ kem m n thay thế bộ lì tô S, là cùng s xì dộ tại g e r i trong đội ngũ vị trí không sai biệt lắm s ì dục trước mắt nó cũng là sủ hữu gỗ trong đội ngũ thực lực số một số hai tồn tại có thể nói hiện tại đứng tại trên trận song phương căn bản là g e r i cùng sủ hữu gỗ hai người trong đội ngũ đỉnh tiêm chiến lược đương nhiên đây là tại sủ hữu gỗ đem lủ cạ dị hồ yên lặng nói ra về sau thành quả tại bộ kỳ b ả n bên trong nhẫn nhị lâu như vậy rốt cục có cơ hội giam xì i ụ c lộ ra vô cùng sinh động mặc dù sở x ỉ thờ đã đổi một cái bộ dáng nhưng làm sỉ、sì、dục vẫn là rất nhanh liền nhận ra cái này người quen cho nên nó rất tự nhiên chạy tới xì、sì、d ộ trước mặt cùng nó hữu hảo lên tiếng c h à o mà lại bởi vì đây là nó lần thứ nhất tại trước mặt nhiều người như vậy biểu diễn cho nên nó thuận tiện hướng trên khán đài người xem cùng trên bầu trời người chủ trì bảy mấy cái chính nó thiết kế sốc nội tạo hình nhìn xem sỉ、sì、dục ra sức tại ống kính trước biểu diễn đôi chiến trận trong lúc nhất thời lâm vào một trận im ắng xấu hổ bên trong Tí người chủ trì kinh hô truyền khắp toàn bộ chiến đấu trận rất hiển nhiên s u h u g o cái lựa chọn này trực tiếp đem hắn kinh trụ bởi vì lúc này con vịt nhìn liền cùng phổ thông sỉ、sì、dục không có gì khác biệt mà kinh ngạc tuyệt đối không chỉ một mình hắn sớm tạm sỉ、sì、dục bày rối loạn tạo hình thời điểm trên khán đài liền kinh hô một mảnh s u h u g o tuyển thủ đây là cầm nhầm vồ kỳ bản sao ta rất xác định chúng ta đại hội không có yêu cầu tuyển thủ chế tạo giải trí hiệu quả nếu như nó không phải lên đến khôi hải như vậy cái này thật sự là quá điên cuồng được rồi sủ h u gỗ rốt cục nhìn không được mở miệng nghe được sủ h u gỗ về sau lúc này có chút không cao hứng sỉ、sì、dục đành phải thu hồi vừa mới chuẩn bị hướng trời cao t i ệ t ghi hót bắn ra đi cồn phở s、sì、ỉ ẩn cái này vô pháp vô thiên đại gia dù không được những người khác nói nó một chút không phải cho dù là sủ h u gỗ đó cũng là cần nỗ lực một đầu ca con làm đại giới mới được những người khác bình luận sủ h u gỗ luôn luôn đều không phải là rất để ý tối thiểu nhất mặt ngoài là như vậy nói cho cùng hắn không có khả năng giống bát phụ trực tiếp chỉ vào người chủ trì cứng rắn đôi cách làm như vậy xác thực rất sảng khoái nhưng là ngay tại lúc này loại trường hợp này làm như vậy không thể nghi ngờ là một cái hành vi ph bởi vậy su h u g o lựa chọn một loại phương thức khác đến b ậ t người chủ trì bánh nướng mặt lúc này bánh nướng mặt người chủ trì đương nhiên không biết su h u g o ý nghĩ cho nên khi nhìn đến phân xử tuyên bố chiến đấu lúc bắt đầu vẫn không quên lại một lần chân n g ó i thổi gió xem ra su h u g o tuyển thủ nhất định phải dùng s i dục đến tiến hành chiến đấu kế tiếp ta cảm giác chúng ta hiện trường cấp cứu tổ phải làm cho tốt chuẩn bị hắn chữ vừa tới cổ họng liền bị đột nhiên đột kích cuồng phong cấp nhét trở về trong miệng bởi vì lúc này chiến đấu đã bắt đầu chỉ gặp xì、sì、dột tại nguyên chỗ trong nháy mắt dùng ra một cái bắn ra các bước mang theo hồng s ắ c kim loại giáp sắc nó dùng tốc độ bất khả tư nghị cực nhanh hướng xì、sì、dục tiếp cận một đôi to lớn kim loại cái kìm tản ra b ụ lệ b u n đặc l ư u khí tức b ụ lệ b u n chính là tốc độ là có tiếng nhanh cho nên rất nhanh xì、sì、dục trước mặt liền xuất hiện một mảnh kim loại quần ảnh thật nhanh con t i ê u xì、sì、dục nhìn phải gặp thai hương đây có lẽ là sủ hữu gỗ tuyển thủ trong lần chiến đấu này phạm vào lớn nhất không ra quên ảnh còn không có đánh tới xì、sì、dục lời của người chủ trì trước một bước liền đạt tới sủ hữu gỗ trong hai mà cùng hắn có đồng dạng cái nhìn người x À, con tia vịt béo làm sao lại là xì dồ đối thủ ta nhìn nó ngay cả xì dồ một q u y ề n cũng đỡ không nổi vậy vậy vừa cái tia thúc thúc ta không cho phép ngươi nói như vậy xì dục xì dục rất mạnh su hữu gô các ca nhất định nhất định sẽ không thua rẽ lô lấy d u n g khí hướng bên cạnh nam t ử phản bác cái tia nóng này tiểu bộ dáng để cho người ta nhìn xem đều đau lòng chỉ bất quá biểu hiện của nàng hiển nhiên không thể chiến thắng một ít người trong lòng xấu xí có ít người liền là dựa vào rèm pha người khác tới thu hoạch niềm vui thú cho nên rẽ lô biểu hiện chẳng những không có đưa đến hiệu quả ngược lại đem bọn hắn làm cho tức lời nhưng là rất nhanh bọn hắn liền không cười được bởi vì bị dục ở thời điểm này rốt cục làm ra phản ứng đối mặt đã nhanh đến xuất hiện tàn ảnh bú lệ bùn dị dục đầu tiên là dùng không phù hợp dáng người linh hoạt đem nắm đấm từng cái tránh khỏi tiếp lấy nó trực tiếp dùng hỉ dỗ b ù m mô phỏng một chút vừa mới arcade nhìn không thể chúng đích mục tiêu trả công kích một cái từ nước tạo thành áp đầu cự thú trong khoảnh khắc xuất hiện tại bọn chúng ở giữa đó lấy tại xì dỗ còn đến không kịp làm ra thời gian phản ứng bên trong cường đại lực chủng kích đã mang theo xì dỗ đánh tới đối diện trên tường đá một đạo công kích đương nhiên là hiện ra không d ạ xì dỗ bị m ã n cho nên tại cái thứ nhất là mấy cái thậm chí là mấy chục con cự thú theo sát mà lên tựa như là chân chính quân đoàn công kích chỉ dùng trong nháy mắt xì r ộ trực tiếp bị xì rộ c hỉ r ộ vùng công kích đoàn đặt tại trên tường đá dày xéo hơn mấy chục giây công kích tặc cỡ tường đá oanh minh cùng chấn động tại cái này mấy chục giây bên trong không ngừng mà tàn phá lấy tất cả mọi người ở đây mà xem như đ â y hết thể kẻ đầu tiên ừ xì dục thì tại thả ra bong bóng công kích đoàn về sau nó phi thường phách lối mà đối với người xem cùng người chủ trì giơ lên cái mông tiếp lấy mỏ mỡ áp cái mông tại cái này cả thế gian đều chú ý tràng diện xuống phi thường có tiết tấu đồ neo lên chương hai trăm hai mươi áp bên trong cửa giả. chương hai trăm hai mươi áp bên trong cường giả cường giả sẽ bị vô hiểm dễ dàng tha thứ đây là bị huấn luyện ra nhóm phổ biến công nhận quy tắc ẩm cho nên sủ hữu gỗ lần này cũng không có ngăn cản sỉ、sì、dục hành vi thẳng đến đối diện sỉ、sì、dỗ run rẩy run rẩy có chút từ dưới đất đứng lên lúc này sủ hữu gỗ đã đem tất cả lực chú ý toàn bộ thả lại đến chiến đấu bên trong bởi vì đối diện sỉ、sì、dỗ mặc dù nhìn có chút trật vật nhưng là từ sỉ、sì、dục cho ra phản hồi đến xem đối phương nhận tổn thương cũng không phải là rất cao cho nên lúc này sủ hữu gỗ đã có thể xác định trong khoảng thời gian này bên trong sỉ、sì、dỗ đã thuận lợi địa từ quán chủ cấp vượt qua đến chuẩn thiên vương cảnh giới bên trong. Tại t Shizu ậ người lợi đ ứ n lên thời điểm, Gezi trước đó lo lắng quả nhiên rất cường đại sù h u g o ghe di đột nhiên hướng đối diện sù h u g o nói bất quá lần này thắng được người khẳng định là ta Shizu, sử sơ dụng nỉ tật lạc. lúc này xì、sì、dục vẫn như c ũ duy trì biểu tình bất cần đời cho dù ở thấy được xì、sì、dỗ đã đứng lên cũng vẫn dạng này tự hành bản thân nhưng là bề ngoài ngã lớn chủ quan nó kỳ thật đã sớm ngay đầu tiên nhìn chằm chằm đối thủ chỉ bất quá g h ê gì hoặc là nói ở đây những người khác bị xì、sì、dục bề ngoài lừa càng ngay cho nên cái này trong mắt bọn họ là cái hiếm có cơ hội tốt cho nên khi xì、sì、dỗ mang theo toàn thôn nhân hy vọng lần nữa phát động công kích thời điểm người chủ trì bao quát đại bộ phận người xem đều ngừng hô hấp chờ đợi bọn hắn mong đợi hiệu quả nhưng làm xì、sì、dục lại thế nào có thể sẽ để bọn hắn toàn g u y ệ n muốn dâm áp ra nâng lên bản thân? Vậy thì chờ lấy đánh mặt đi thế là tại s ì dỗ lợi dụng đủ đơn tim đi đến s ì dục phía sau đem cái kìm nhắm ngay s ì dục phía sau yếu hại lúc một cỗ cường đại cổn phở s ì ẩn đột nhiên từ trên hướng xuống nén vừa mới vẫn còn ở trên mặt đất s ì dỗ một nháy mắt liền b ị s xì dục vô hình cổn phở s ì ẩn đặt tại trong đất nhanh đ ứng lên s ì dỗ sử dụng dạ d ộ i b ì n thép thuộc tính s ì dỗ có phi thường xuất sắc năng lực phòng ngự tại kết hợp chuẩn thiên vương thực lực cường đại về sau cho dù lạp x、sì、dục ngay từ đầu hì dỗ c ù n công kích đoàn cũng không thể để nó nhận quá nhiều tổn thương cho nên lúc này xì、sì、dục thì càng không có khả năng dựa vào một cái cổn phở xì、sì、ẩn liền để、sì g e di thanh em vừa mới rơi xuống xí d o liền đã một lần nữa đứng lên lúc này nó tựa như là khi bại khi thắng dũng sĩ lại một lần hướng con vị đại ma vương phát động tiến công mà lại lần này công kích so hai lần trước đều muốn tới càng thêm hưng m ánh nó i cho cùng liên tục hai lần bị đè ép trà đạp mặc kệ là g e di hay là thân là chuẩn thiên vương xí d o đều lộ ra trên mặt không ánh sáng bởi vậy xí dỗ phải dùng lần này công kích tới chứng minh bản thân khoảng cách gần dạ dỗ hủy chẳng những tới nhanh chóng mà lại vô cùng sắc bén bởi vì khoảng cách vấn đề đối mặt ngay tại khoảng cách mặt không bao xa chỗ bay tới dạ dỗ hủy dục đang toàn lực sử dụng am hiểu nhất giới vũ tẩu vị về sau. mới khó khăn lắm địa né tránh bọn chúng công kích đối diện xì dỗ muốn thu lấy được hiển nhiên không phải xì dục cái kia rơi mất một chỗ áp lông cho nên tại xì dục vừa mới làm xong một trận dụng lông giải phẫu về sau một cái nắm đấm nhanh cho ở trong mắt n ó phóng đại cái này một cái bụ lệ v ù n hiển nhiên là bắt được chân chính cơ hội cho nên tại đột phá xì dục trước người tầng cuối cùng khẩn cấp điều tới cổn sợ xì ẩn về sau chỉ có thể ở trên mặt đất chạy lục hành áp phi thường may mắn đ ị a bay lên xì dỗ tiếp tục theo sau nị tật sợ là sau đó lại một lần dùng dạ dỗ ỉn bắt được cơ hội ghe di đương nhiên sẽ không dễ dàng đưa nó thả đi cho nên hắn tại bú lệ vun trúng đích xỉ dục trong nháy mắt lập tức hướng xỉ dỗ truyền đạt xuống một bước chỉ thị sau đó tại xỉ dục bay ra ngoài đồng thời xỉ dỗ trong nháy mắt từ nguyên địa bắn lên ở sau lưng sở thảo ảnh trợ lực xuống trong nháy mắt lần nữa đi tới xỉ dục bên người ngay sau đó n ỉ tật sợ là kỹ năng lại một lần theo nó trong tay thả ra lần này xỉ dục siêu năng lực như c ũ không có thể ngăn ở xỉ dỗ công kích xỉ dỗ tốc độ hiển nhiên cùng nó cái này một thân kim loại khôi giáp không quá tương xứng chỉ là bắt được một cái nho nhỏ sơ hở nó liền thừa dịp xỉ dục kịp phản ứng khe hở hoàn thành. Cái này, lần này đến phiên sỉ dục bị đẻ xuống đất ma sát cái này hiển nhiên không phải cái gì đáng phải cao hứng t a o n ộ cho nên mang theo một mặt bùn đất từ dưới đất b ò dậy về sau sỉ dục ánh mắt đã thay đổi đánh áp không đánh mặt đây l à sỉ dục bản thân lập danh giới cuối cùng tại danh giới cuối cùng bị chạm đến tình h u ố n giới sỉ dục không cần sủ hữu gỗ chỉ thị liền tự mình phát động phản kích chỉ bất quá lúc này sỉ dỗ đã học tinh danh sỉ dục cổn phở x ì ẩn lúc này căn bản bắt không được hóa thân mật buộc sỉ dỗ lại một lần nữa phát động tiến công s ì rỗ bắt đầu quấy đối chiến trên trận phong vân liền cả trên trời người chủ trì cùng kịp ghi họt cũng đều nhận lấy gió mạnh ảnh hưởng không thể không hướng trong chiến đấu bên ngoài phương hướng bay đi lúc này s ì r ụ c phản kích không thành lại bị xì、sì、rỗ công kích sù hữu gộ vừa lúc vào lúc này đối với s ì r ụ c phát đi chỉ lệnh mới con vịt hải sơ bìm tiếp lấy sử dụng là khu t ả i mặc dù xì、sì、rỗ chế tạo hữu dị cần đem bộ phận nước mưa xua tan tại thân thể bên ngoài nhưng là nó tránh không khỏi trên mặt đất đã nhanh muốn nối thành một mảnh nước động mà lại những thứ này nước động phía dưới còn có trước đó chiến đấu bên trong lưu lại mặt băng cho nên hải sơ bìm phong thích phi thường thu chẳng những kích phá mấy đạo bay tập tới e c u t t e r hơn nữa còn thành công tại x ỉ rỗ trên thân lưu lại b ă n g xương vết tích mặc dù cái này vết tích cũng chỉ là đối phương thép trên đùi một mảnh hàn băng nhưng là cái này đã đầy đủ để x ỉ rỗ tránh né động tác xuất hiện một chút dừng lại mà như vậy cái đình trệ dì dùng hất lên áp cái mông một cái nghiêm trọng biến hình c c cựa tài kỹ năng chống r ô n g xuất hiện tại x ỉ rỗ trên không ngay sau đó tại nó đình trệ mấy g i â y bên trong màu mỡ mông hình c c cựa tài kỹ năng hung hăng hướng x ỉ rỗ vung đánh tới t h e sau a tài hoàn cùng đó động cổn thờ si ẩn su hugo mới vừa nói xong geri bên kia lập tức liền kịp phản ứng xì、si、r ổ lập tức rời đi ngay sau đó geri liền phát hiện xì、si、r ổ đã không có nhiều thời gian như vậy ly khai đỉnh đầu chụp xuống tới thủy lao lập tức sử dụng nhanh chóng phòng ngự mặc dù không biết geri ở bên ngoài nhìn thấy cái gì nhưng là s ì r ồ vẫn là trung thực địa thi hành mệnh lệnh của hắn đang nhanh chóng phòng ngự vừa mới sử dụng thời điểm s ì r ồ đã cùng nó quanh người nước cùng nhau biến thành một cái cự đại khối băng ngay sau đó không đợi ghe di nghĩ ra đối sách dĩ、sì、dục cổn phở xì、sì、ẩn đã đem cái này to lớn khối băng cao cao địa dơ lên lơ lửng khối băng phi thường to lớn nhìn cùng một tòa mô hình nhỏ băng sơn không khác nhau nhiều lắm tiếp theo tại đám người tiếng kinh hô bên trong Vành Trưng năng giữa 221. Siêu sức lực ở đỏ núi băng nhỏ cùng mặt đất va chạm trong nháy mắt toàn bộ đối chiến trận bao quát thính phòng đều nên đón một trận hết sức rõ ràng chấn động trong lúc nhất thời các loại t h é t lên kinh hô bên thai không dứt ngoại trừ chấn động bên ngoài còn muốn không ít khối băng mảnh vụn không ngừng hướng xung quanh trên khán đài bay đi còn tốt ýn đi gỗ tợ lệ tỷ ổ cồn p h ở r ẹ n sờ bên này trước đó có đầy đủ chuẩn bị một số phụ trách giữ gìn thính phòng an toàn huấn luyện ra nhau nhau để nhóm tổ kẹ mẩn hợp lực chống lên một cái cự đại xạ phẹt r qua một hồi lâu thời gian thì g ụ c làm g a động tính mới n ừ n g lại được bề ngoài mềm yếu có thể bắt nạm xì dung lại một lần đổi mới những người khác đối với nó nhận biết làm hết thể đều kết thúc thấy rõ ràng đối chiến trên trận người nhao nhao đều đống nhiên hít một hơi chỉ gặp lúc này đối chiến trận đã bị nhạt lam sắc khối băng hoàn toàn chiếm cứ nham thạch sân bãi danh sưng đã chỉ còn trên danh nghĩa ngoại trừ nát một chỗ khối băng bên ngoài trên mặt đất l ờ mở có thể nhìn ra một số bị lọt vào vật nặng tắc c n vết tích tại khối băng lộ ra khe hở ở giữa nguyên bản coi như mặt đất bằng phẳng lúc này đã tại to lớn trọng kích phía dưới trở nên mất mô mà lúc này xì rồ dù ngay đã n cả ghe di động viên cơ hội cũng không cho tại phát hiện xì dộ không có tại vừa mới trồng công kích mất đi năng lực chiến đấu về sau nó trước tiên dùng cổn thở xì ấn đem đối phương nhấc lên đón lấy bàn tay bình thân ở trước ngực hung hăng một chảo、sỉ thử gian rắc ở giữa không trung còn muốn lấy dây r i a xì rộ giống như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm theo không ngừng nắm chặt tiếng vang nó cuối cùng vẫn hai mắt tối đen hôn mê tại đối chiến trên trận xì rộ mất đi năng lực chiến đấu người t h ắ n g l à dì dục tại phân xử tuyên án rơi xuống một khắc này đối chiến trận đầu tiên là lâm vào một trận ngắn ngủi yên tĩnh ngay sau đó là to lớn gọi cùng gieo họ từ vừa mới bắt đầu bị đại đa số người xem thường đến bây giờ dì dục dùng bản thân quá cứng thực lực đem khán giả ấn tượng triệt để xoay chuyển lại giờ khắc này nhan nó chỉ phổ ra giá áp trị có xấu kéo Su i n đỉnh phong mẩm án, h chỉ mẩm bắt q áp hữu n gỗ chịu không được không thể chất, hoan tán dương từng tiếng hoan hô tán n ư tại t ở biết rõ hắn gái này vịn béo lại bắt đầu có chút nhẹ nhàng đây cũng không phải là một chuyện tốt cho nên su h u gỗ không thể không lại một lần nhắc nhở sĩ du để nó không muốn tại một tiếng này âm thanh tịnh áp bên trong mê thất bản thân nó i cho cùng hiện tại mới là bắt cường cuộc so tài lại đến còn có chuẩn trận chung kết cùng trận chung kết su u gỗ cũng không muốn ở sau đó chiến đấu bên trong lật xe mà lại hắn cùng gerzi chiến đấu còn không có kết thúc mặc dù hắn đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhưng là tấm dựa tợn dò phẹ sổ hoặc cùng mạc sở nghiên cứu gerzi trong tay rất có thể không chỉ xì rổ cái này một cái át chủ bài cho nên hiện tại sỉ dục còn không thể phiêu Con rục thức, có chút cuối cùng phục giao dần dần biến thái, dục đột nhiên bị đánh、thức. nó có chút ít bất mãn nhìn về phía bất quá cuối cùng vẫn sẹn phân giao tràn ngập ánh mắt uy hiếp phía dưới. Lưu luyến vịt về bị thái đột ít bất bất khuất tại mắt biểu hiếp dưới, quá uy lưu lộ là hủ phía hủ phía sỉ sủ sủ gồ gồ, xem ra s ì dỗ bị thua để hắn nhận lấy sự đả kích không nhỏ sủ hữu gỗ có chút lo lắng mà nhìn xem g e r i hắn đột nhiên có chút sợ h a i g e r i sẽ không tiếp t h ụ được kết quả thất bại nếu quả như thật đến loại trình độ kia lần chiến đấu này liền rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn cùng tợ d ọ phẹ sổ h o ặ c chỉ thấy quan hệ nếu như về sau g e r i có thể từ trong thất bại đi tới con tốt nếu như đi không ra mặc dù đây không phải sủ hữu gỗ sai nhưng là đến lúc đó dù cho tợ d ọ phẹ sổ h o ặ c không nói nhưng là trong lòng chắc chắn sẽ không dễ chịu ở đâu n ờ ta dọn p h ẹ số hoặc đương nhiên sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ mà tìm hắn để gây sự nhưng là muốn làm hắn vui lòng hoặc là lấy lòng g e di người thật sự là nhiều lắm su h u g o là cái người sợ phiền thoái cho nên hắn lúc này đã đang nghĩ có phải hay không thích hợp để nhóm tổ kẹ mận phóng nhất hạ nước mặc dù làm như vậy cùng hắn ngay từ đầu đáp ứng g e di toàn lực ứng phó hứa hẹn đi ngược lại ngươi là muốn làm sao nhường đúng không su h u g o lúc này g e di sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc làm sao lại như vậy dừng hai giây su h u gộ tranh thủ thời gian hướng g e di đáp lại nói ngươi nghe cho kỹ hắn lớn tiếng kêu lên nhìn cảm xúc có chút không đúng lắm. ta không cần n g ư ơ i n h u ộ n bộ cùng thương hại ta hoặc g e di chỉ là hoặc g e di tới đi đưa ta phát động công k í c h t a nghe được g e di về sau su hữu gỗ sắc mặt cũng trở về thuộc về ngay từ đầu nghiêm túc bên trong g e di ý tứ hắn đã hỏi thăm rõ ràng cho nên cuối cùng cùng với hắn liếc nhau một cái về sau su hữu gỗ cùng g e di đồng thời phát ra mệnh lệnh giờ này k h ắ c này bọn hắn quên đối chiến bên ngoài tất cả mọi chuyện trong mắt chỉ có lẫn nhau cùng bọn hắn vô kèm hẩn a là ca rèm không cho bọn hắn xem thường sử dụng si tài toàn lực ứng phó áp si g i ú i tài lần này khi lấy được su hữu gỗ khẳng định về sau dĩ dục lần đầu tại đại chúng trước mặt bộc lộ ra nó có thể tự do không chế tiến thối hóa hình thái át chủ bài tại sù hữu gỗ bọn hắn hô song nói trong m á y mắt nó đã hoàn thành hình thái chuyển đổi ngay sau đó cùng ạ lạ cạ d è m một chiếc một sau đem tinh thần cường nghiệm kỹ năng phóng ra lực lượng vô hình ở giữa không trung không ngừng dây dưa x é rách n ử a thực chất hóa cổn p h ở xỉ ẩn tại ô n sĩ dục cùng ạ lạ cạ d è m trong tay không ngừng mà chuyển đổi hình dạng đau thương kiếm k í c h tự thú đại thủ chờ đã hai cô to lớn siêu năng lực thậm chí đem bộ lì tô e ư u lại mây mưa sẽ thành thất linh bắt lạc nếu như không phải g n đục cố ý đem bộ phận mây mưa hướng trên đầu mình đuổi lúc này trên trận dợ dịt d ư ớ lệ thời tiết cũng sớm đã tiêu tán không còn cho nên hiện tại đối chiến trên trận thời tiết chia làm hai bộ phận ạ là c ả d ẻ m trên đầu mây mưa đã bị đuổi tản ra không còn là một bộ sau cơn mưa trời lại sáng bộ g á n g mà xi、si、g ụ c bên này thì vẫn như cũ mây đen dày đặc thỉnh thoảng thậm chí bởi vì quá độ đè ép mà xuất hiện trong mây đen c h ấ p động l ô i xà khán giả phi thường may mắn địa trong chiến đấu thấy được mỹ lệ cầu v ò n g cầu nhưng cũng tiếc chính là cái này mỹ lệ cầu vầng cầu tại siêu năng lực ảnh hưởng phía dưới xuất hiện phi thường quỷ dị và mẹ thì tại kỹ năng tại song phương giao phong bên trong rất nhanh liền biến mất không thấy cho nên đ ố i chiến giữa sân rất nhanh liền trở về bình tĩnh nhưng là tất cả mọi người ở đây đều nhìn ra đây chỉ là trước khi mưa bào tới cuối cùng bình tĩnh hiện tại càng là bình tĩnh như vậy chờ một chút b ộ c phát thì càng kịch liệt thính phòng người xem thậm chí là đứng đối nhau trên đài sủ hữu gỗ cùng ghe di đều đỉnh chỉ thở ra một hơi bọn hắn cũng giống vậy chờ đợi tiếp xuống b ộ c phát lúc này ạ lạc ả d ẻ m cùng gỗ ấn đục đều đang khẩn trương chuẩn bị rất nhanh xù u gỗ cùng ghe di giống như là tiếp vào tín hiệu đồng dạng cổn thợt i ẩn con vị cổn thợt i ẩn l gỗ n đục cùng ạ lạ cạ d ẽ m đồng thời trường lớn hai mắt gỗ n đục trên c h á n siêu năng lực bảo châu bắt đầu phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt phụ cận g â n xanh cùng mạch máu thỉnh thoảng ra nhảy lên một chút mà ạ lạ cạ d ẽ m động tác so gỗ n đục cùng đại hoặc là nói so sánh gỗ n đục nó siêu năng lực xác thực còn kém như vậy một chút cho nên lúc này nó đã không tự giác địa thoát ly mặt đất bay tới giữa không t r ú n g mà nó trên mặt biểu hiện cũng không thể so với gỗ n đục tốt hơn chỗ nào song phương c u ố n p h ở xỉ ẩn theo biểu tình biến hóa bắt đầu phát lực nước mưa cùng khối băng tại gỗ ấn đục chủ đạo xuống trở thành một cái sen lẫn băng xương h u n g thú mà ả lạ cạ d ẻ m thì lợi dụng trước đó chiến đấu bị bỏ sót tại bốn phía nham thạch cùng bùn đất tạo ra được một nửa thân cự nhân su h u gỗ cùng g e di vừa nói h u n g thú cùng cự nhân trong nháy mắt phát động công kích chương hai trăm hai mươi hai chiến đấu cùng chiến đấu chương hai trăm hai mươi hai chiến đấu cùng chiến đấu từ su h u gỗ quyết định phơi sáng bí mật một khắc này bắt đầu gỗ ấn đục liền tiến vào mạnh nhất bạo loạn trạng thái cho nên lúc này ạ lạ cạ rẻm nhìn như có thể cùng gỗ ấn đục địa vị năng、nhau. nhưng thực chất nó tiếp nhận áp lực tri đại là bên ngoài sân xem náo nhiệt khán giả tuyệt đối không tưởng tượng nổi cũng chỉ có ghe di cái này ạ lạc ả d r m huấn luyện ra có thể t ừ ạ lạc ả d r m trên thân nhìn ra một h a i cho nên nửa người cự nhân còn lâu mới có được nó nhìn cường đại như vậy nó nhưng thật ra là ạ lạc ả d r m bức bách tại g ô n đ ụ ợ c áp lực dưới bị buộc bất đắc dĩ mà tạo nên phòng ngự thủ đoạn đối với điểm này ghe di đã đã nhìn ra bất quá hắn trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thất lạc cùng tâm t ì n h bất mãn có chỉ là thỏa mãn cùng chiến ý trước ngươi quả nhiên có điều g i u dếm rốt cục có thể nhìn thấy ngươi thực lực chân chính xô g o g l ghe di t h ấ p giọng tự nhủ nói trước đây hắn một lần cho là mình liền là đại tân sinh người mạnh nhất mặc dù có Z é p tồn tại không đến mức để ghe di sinh ra cảm giác cô độc nhưng là cái này cũng đầy đủ để hắn xuất hiện kiêu ngạo cùng tự đại cảm xúc ngoại trừ kiêu ngạo cùng tự đại ghe di cảm thấy là càng nhiều không thú vị hắn p h ả n phất thấy được tương lai mình con đường một đầu được an bài tốt con đường nếu như không có sủ hữu gỗ xuất hiện khả năng hắn cũng sớm đã chán g h é t huấn luyện ra cái thân phận này bây giờ thì khác sủ hữu gỗ là trừ Z é p bên ngoài cái thứ hai để hắn cảm giác được huấn luyện ra t r ư c nghiệp mị lực người mà lại cùng đối mặt dép như thế chỉ để ý thắng bại khác biệt cùng s ù hữu gỗ đối chiến hắn càng giống là thấy được hắn mục tiêu tiếp theo cho nên hắn mới có thể một lần hy vọng s ù hữu gỗ muốn toàn lực ứng phó bởi vì g e z i đã sớm cảm giác ra s ù hữu gỗ có chỗ giấu giếm nhưng là thời điểm đó hắn liền ngay cả mình cũng không chịu thừa nhận thời điểm đó g e z i phát hiện cho dù là có điều giấu giếm s ù hữu gỗ cũng đã có thể ẩn ẩn áp chế hắn cho nên nếu như s ù hữu gỗ hoàn toàn bùng ra hắn rất có thể không phải s ù hữu gỗ đối thủ hiện tại xem ra suy đoán của hắn quả nhiên không sai s ù hữu gỗ so với hắn theo d ự liệu còn cường đại hơn nghĩ tới đây ghe di có chút lý giải rét nhiệt huyết hắn cảm giác được thể nội huyết dịch giống như bắt đầu sôi trào ạ lạ cạ d è m không muốn nhận thua ghe di lần thứ nhất ở lúc đối chiến k h à n giọng kiệt lực hô lên thanh â m này không có không cam lòng cùng dạ có chỉ là đối thắng lợi khát vọng cùng t h u ầ n t ú y nhất chiến y dấu ở thanh â m bên trong lực lượng rất nhanh liền truyền đến ạ lạ cạ d è m bên hai làm ghe di vỗ kẽm mẩn nó so tất cả mọi người rõ ràng ghe di ý nghĩ cùng cảm thụ cho nên trong nháy mắt này nó nửa người cự nhân liền cải biến ngay từ đầu phòng thủ s á c lược ự nhân ráng người thậm chí một lần tại ạ cạ rèm chủ trì xuống bắt đầu đạo nhưng là gỗ n đúc lại sẽ không xem thường giảm béo rút lại về sau nửa người cự nhân lúc này nó đã thay đổi trước đó trọng trang xe tăng bộ dáng nguyên bản nặng nề g h nham thạch cao giáp đã trong chiến đấu tìm cơ hội hoàn thành gây dựng lại lúc này nửa người cự nhân mặc dù như cũ to lớn nhưng là tại gỗ n đ ụ c hung thú trước mặt cũng đã chịu tối thiểu có hai cái đầu bất quá cái này cũng không đại biểu cho uy hiếp của nó nhỏ đi vừa văn tư phản lúc này nó uy hiếp so trước đó phải lớn hơn nhiều nham thạch cao giáp trải qua gây dựng lại về sau biến thành nửa người cự nhân trong tay nham thạch nhọn súng đối mặt nước đá hung thú tiến công lần này nửa người cự nhân không chút do dự địa dơ súng phản kích trở về đột nhiên cải biến liều mạng đấu pháp để nước đá hung thú trong nháy mắt tới lạnh thấu tim mặc dù nó vốn chính là lạnh tại bỏ ra một cánh tay làm đại giới tình h g dưới nửa người cự nhân lần đầu đem nước đá cự thú giảm đi một số linh kiện nhưng là hành động như vậy đối với nó tới nói không thể nghi ngờ là hạt cắt trong sa mạc cho nên rất nhanh tại nửa người cự nhân muốn lập lại chiều cũ thời điểm nước đá cự thú đột nhiên từ bỏ ngăn cản cùng trói buộc ý nghĩ nó mở ra bùn máu miệng lớn đối nửa người cự nhân tới cái thô tính đột nhiên biến hóa để ạ lạ cạ d ẻ m hoàn toàn không có thời gian phản ứng nước đá cự thú lập tức đem nửa người cự nhân toàn bộ nuốt đến trong thân thể tại thể nội băng cùng nước bay chia cắt phía dưới nửa người cự nhân rất nhanh liền bị xé nước trở lại như cũ thành nguyên bản nham thạch cùng b ù n đất đồng thời nước đá cự thú cũng bởi vậy nhiều hơn mấy phần không giống nhan sắc một bộ này động tác chỉ dùng không đến mười giây thời gian không có người sẽ nghĩ tới vừa mới còn hai chân cùng tồn tại thế cục một cái c h ư ớ c mắt liền thành d ạ n g này bọn hắn có thể nhìn thấy là cự thú trước mặt lộ ra phá lệ nhỏ bé ạ lạ cạ rẻm lúc này nó đã không có thời nó cũng đã cũng không đủ năng lượng đi tiến hành tệ lệp o t cho nên lúc này ả lạc ả d ẻ m chỉ có thể dùng một mặt thấy chết không sờn biểu lộ đi đối mặt cự thú ép xuống móng luốt tinh thần lực của nó phòng ngự tại tiếp xúc không bao lâu liền bị đánh vỡ ngay sau đó ả lạc ả d ẻ m thân ảnh ngay tại trước mặt mọi người biến mất tại cự thú im ắng gào t h é t phía dưới phân xử tuyên c á o ả lạc ả d ẻ m rút lui thính phòng thiên vương trên bàn tiệc một mực xem tranh tài lòng thiên vương l ạ n s ở cùng cách đấu thiên vương bờ juno cũng không khỏi đối chiến đấu này sinh ra hứng thú đây chính là ngươi nhìn kỹ tiểu tử bờ juno chỉ, chỉ sủ hữu gỗ phương hướng ánh m t không, không, không, không hắn nội à n tình còn kém một chút nói cho cùng hắn là bình dân huấn luyện gia xuất thân cũng không đủ tài nguyên không có tìm được thuộc về hắn chuẩn xác phương hướng mấy năm gần đây thời gian bên trong hắn hẳn là còn đi không đến tình trạng kia nhìn xem xù h ữ n gộ biểu hiện lặn sơ nghiêm túc hướng bờ run lô thảo luận nói ngươi nói đúng đối bình dân xuất thân hắn tới nói đúng là sớm điểm bất quá lần này vị trí kia cũng đã có định luận q u á n quân sao cái kia tên là z còn có vị kia đến từ rồ ở t ổ địa khu quả triệt đều không yếu hắn muốn quán quân còn rất khó nói hai người đối thoại đến nơi đây liền đình chỉ bởi vì lúc này chiến đấu đã lại một lần nữa bắt đầu lúc này g e di càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh tranh tài thắng lợi q u á n quân cái gì cũng sớm đã bị hắn quên sạch xanh xanh duy nhất để hắn có chút t i ế ệ t đối là không thể lần này đại hội bên trong đối đầu kình địch z nhưng là hắn hiện tại đã không để ý tới hiện tại g e di chỉ muốn thỏa thích hưởng thu cuộc chiến đấu này ném đi những thứ này về sau ghe z i trực tiếp đem hắn cuối cùng át chủ bài phong ra tại bộ kỳ ban bạch quang phía dưới một cái cường tráng chạ dị i ậ t t r ù n g tiên h bay lên vừa mới bởi vì gỗ đúc thắng lợi mà lần nữa bao phủ chiến trường mây mưa l ạ n sợ đều bị nó xông ra một cái đ ộ c lớn cha dị i ậ t vừa ra trận chiến đấu lập tức liền văng r ồ i dù cho đối mặt thuộc tính khắt chế nó gỗ đúc cha dị i ậ t cũng một chút không sợ trực tiếp một đạo phở làm m ẹ t giờ làm mở màn đối mặt chạ dị i ậ t hòa diễm gỗ đúc không chút nghĩ ngợi trực tiếp tới một cái hì rỗ bùm phạt kích chỉ là nó không nghĩ tới chính là cha dị dật chờ đợi liền là p h ợ lạ mẹ dở ngay từ đầu liền phóng ra tới mỗi nhự chờ đạo h ỉ r ộ bùn mới vừa ra tới phun lửa long mã bên trên liền từ bỏ ngay từ đầu p h ợ lạ mẹ dở kỹ năng tiếp lấy t r ả dị dơ không lùi mà tiến tới dùng cao siêu bay trên không kỹ xảo vòng quanh h ỉ r ộ bùn dùng tốc độ nhanh nhất hướng gỗ đục tới gần một vòng mới chiến đấu theo t r ả dị dơ đội tiến từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gây cấn giai đoạn chương hai trăm hai mươi ba cùng t r ả dị dơ chương hai trăm hai mươi ba cùng t r ả dị dơ t r ả dị dơ tiếp cận cũng không phải là rất thuận lợi gỗ đục a m hiệu nhất liền là bên trong viễn trình kỹ năng cho nên tại phát hiện gỗ đục đã bắt đầu làm ra phản ứng thời điểm. nó rất sáng suốt địa từ bỏ lần này đột nhiên tiếp cận nó biết rõ nếu như tiếp tục cưỡng ép đi tới chờ đợi nó khả năng liền là lật xe hạ tràng tại đối mặt một cái cùng giai cấp mà lại thuộc tính bên trên khắt chế đối thủ của mình vô luận là t r gì g i ậ t hay là ghe gì đều biết tình huống như vậy không thể có bất kỳ chủ quan đối với nhìn như lô mãng kỳ thực cảnh giác t r gì g i ậ t gồn đục biểu thị có hơi thất vọng nó vừa mới hẳn là diễn một chút nói như vậy t r gì g i ậ t rất có thể liền sẽ xông vào đến nó siêu năng lực trong tạm ấy tiếp lấy lợi dụng khắt chế nước của nó thuộc tính kỹ năng như vậy nó liền có thể vì sù hữu gộ nhanh trong c ổ n xuống trận này bắt cường chiến thắng lợi bất quá hiển nhiên. c h à g ì g i ậ t so với nó trong tưởng tượng phải cẩn thận cũng không có như cùng mới vừa ra sân thì nhìn xúc động như vậy mà ghe d i cũng giống như vậy liên tục thất bại cũng không để cho hắn mất lý trí ngược lại để hắn chiến ý tiếp tục cao cho nên ghe d i cùng c h à g ì giật phi thường nhạy cảm phát hiện gỗ ấn đục tiểu động tác về sau quả quyết địa từ bỏ trước đó lớn tiếng dọa người kế hoạch ngược lại cùng gỗ ấn đục kéo dài khoảng cách chuẩn bị chờ đợi cơ hội khác lại đối gỗ ấn đục tiến hành khoảng cách gần công kích c h à g ì giật sử dụng giờ dạ c ô n g ra nếu tạm thời không có tới gần cơ hội như vậy thì nếm thử từ đằng xa tìm kiếm đột phá khẩu bị động phòng ngự vốn cũng không phải là ghe di yêu thích chiến thuật cho nên tại gỗ n đục lần nữa động thủ trước đó hắn nếm thử để trả dị giật vì chính mình chế tạo cơ hội thích hợp Trả dị giật lựa chọn rất tốt địa kế thừa nó ngoại hình một cái năng lượng phi long từ giữa không trung hướng gỗ n đục vị trí tăng tốc đi tới gỗ n đục đối mặt loại này t h a m dò tính công kích gỗ n đục chẳng hề làm gì nó chỉ là hai tay ở trước ngực vây quanh tiếp lấy trước đó chiến đấu tản mát bên ngoài siêu năng lực liền phi thường tự nhiên hướng năng lượng phi long chung quanh vây bắt đuổi theo lên năng lượng phi long tựa nó không ngừng mà lợi dụng tán loạn siêu năng lực ở giữa khe hở không ngừng mà c ù n nhau bất quá nó nói cho cùng không phải chân chính trên ý nghĩa sinh mệnh cho dù ở trạ dị giật giao phó dưới có bộ phận lẩn tránh năng lực nhưng là nó cuối cùng vẫn tránh không khỏi gỗ n đục điều khiển như cánh tay siêu năng lực bất quá trạ dị giật dơ dạ gộng dạ cũng không phải là hoàn toàn không có cống hiến chí ít nó hấp dẫn gỗ n đục bộ phận lực chú ý mặc dù cũng không có bao nhiêu thừa dịp thời gian này một cái hì tọa vỡ kỹ năng từ trạ dị g ậ t cường trắng hai cánh bên trong xuất hiện trình diện bên trên cực nóng phong bạo bắt đầu xua đổi trên bầu trời mây mây mưa cùng lúc đó, tại lúc này gỗ đục một bên đối mặt vô không bất nhập hiệp phá vỡ một bên hết sức thu nạp chiến trường phụ cận hơi nước hiệp phá vỡ phạm vi lớn công kích đối với g n đục thật sự mà nói đúng vậy chút đáng ghét cha di rất hai cái này kỹ năng lúc đầu nhằm vào cũng không phải là g n đục mục tiêu của nó rất rõ ràng đó chính là bọn họ trên đỉnh đầu một mực không ngừng vì g n đục cung cấp lực lượng ủng hộ giờ di xứ lệ thời tiết thời tiết thay đổi như vậy gỗ ấn đục ưu thế cũng không có ngay từ đầu lớn như vậy mà lại tại s ù n n ì dây tăng phúc phía dưới trà di g ậ t cũng sẽ đạt được không ít trợ lực cứ kéo dài tình huống như thế đã trải qua đối chiến gỗ ấn đục thật là có khả năng bị trà dị i ậ t dùng tiêu hao phương pháp chậm dại đánh bại nói cho cùng gỗ ấn đục từ ra sân đến nay động một chút lại làm lớn chẳng diện dạng này cảnh tượng hoành tráng chỉ cần không phải đồ đần đều có thể đoán được trong đó cần năng lượng nhất định là phi thường to lớn tại cái tiền đề này phía dưới phối hợp trà dị rất so gỗ ấn đục thêm ra tới năng lực phi hành trà dị rất thật là có cơ hội dùng loại biện pháp này đánh bại gỗ đục chỉ bất quá. Kế h、so、lúc này Gezi、so、hiện đối đang lấy chiến Thông t này liên qua cái i trên c cơ Su Hugo nhìn đã bản g h hắn trận ả dị g i nước cùng nhiệt lượng chỉ cần gỗ ấn đục vung tay lên liền có thể tụ lại tới cho nên sở cả kỹ năng này không hao phí gỗ ấn đục bao nhiêu năng lượng là trước mắt mà nói tương đối thích hợp nó sử dụng kỹ năng một trong đương nhiên năng lượng thiếu thốn chỉ là tạm thời tình huống tại bộ u c phát trạng thái gỗ ấn đục năng lượng khôi phục hay là vô cùng nhanh đây cũng là ghe di bọn hắn không hiểu rõ gỗ ấn đục lúc này trạng thái chỉ coi nó là bình thường phổ thông tiến hóa căn bản không có nghĩ đến nó sẽ có năng lực như vậy cho nên gỗ ấn đục lúc này biểu hiện ra trạng thái có rất lớn một phần là nó giả vờ nó tình huống thật đã theo thời gian biến hóa dần dần chuyển biến tốt đẹp đây cũng là nó dẫn đạo ghe di bọn hắn khai thác tiêu hao chiến thuật mục đích chỉ cần có đầ gỗ đục tại bộ phát trạng thái phía dưới rất nhanh liền có thể trở về đầy năng lượng ghe di bên kia đối mặt gỗ đục sở cả phản kích trà gì rất là sớm đã có chuẩn bị gỗ đục một mực bị đánh không phản kích mới là rất chuyện không bình thường mà sở cả công kích như vậy cũng đúng lúc bằng chứng nó cùng ghe di phỏng đoán nghĩ đến nơi này một mực tại trời sinh chơi diều trà gì rất bắt đầu có chút no g ngoe muốn động trời sinh hỏa thuộc tính quyết định phong cách chiến đấu của nó an nhàn địa chơi diều không phải nó muốn chiến đấu đồng dạng chiến đấu như vậy cũng không phải ghe di muốn chiến đấu thắng bại vào lúc này kỳ thật với hắn mà nói đã không phải là quá trọng yếu cho nên dự bị kế hoạch mãi mãi cũng chỉ có thể là dự bị kế hoạch lợi dụng chiến thuật con d i ề u mục đích chính yếu nhất đương nhiên là vì suy yếu gỗ ấn đ ụ c lực lượng làm gỗ ấn đ ụ c lực lượng bị suy yếu tới trình độ nhất định về sau cha di ậ t chân chính cơ hội liền đến tới không thể không nói gỗ ấn đ ụ c vừa mới kinh diễm biểu hiện tại geri trong lòng đã lưu lại ấn tượng khắc sâu bằng không hắn lúc này sẽ không như vậy cẩn thận từng ly từng tí thử một chút cha di r t thời suy tư một chút geri cảm thấy cái này hiểm hẳn là có thể b ư c lên đối gỗ ấn độc sử dụng ạ ý gì ạ、oh、sở kỹ năng geri mệnh l nó đã sớm khát vọng cùng g ô ấn đ ụ c mạnh bính hình tượng nó muốn vì ngã xuống đồng bạn vì làm bạn nó huấn luyện ra chứng minh chứng minh bọn chúng không có chút nào yếu cho nên t r a dì dật đang đối chiến trận trên không vờn quanh một vòng về sau hai cánh một cái hướng về đối chiến trên trận g ô ấn đ ụ c đống nhiên vào tới tại ạ ý g ì ồ ạ sở kỹ năng trợ lực dưới t r a dì dật tốc độ so trước đó còn nhanh hơn mấy phần lần này g ô ấn đ ụ c siêu năng lực mạng lưới phòng ngự tại t r a dì dật trước mặt nghĩ đến có chút chậm、chạp. c h à dị giật một cái thẳng đứng hạ xuống t r a n h thoát cuối cùng q u ấ y nhiêu về sau nó rốt cục đi tới gỗ ấn đục trước người ạ ý gì ồ ạ sợ kỹ năng một hơi càng không ngừng đụng phải gỗ ấn đục trên thân ngay sau đó c h à dị giật lại xuất hiện tại bay r ứ t ra ngoài gỗ ấn đục sau lưng một đôi giờ dạ gỗng c ơ n từ gỗ ấn đục sau lưng đưa nó gắt gao chế trụ sau đó sếp mắt t ố kỹ năng bắt đầu phát lực mặc dù gỗ ấn đục đã có thể lợi dụng siêu năng lực l ơ lửng nhưng là còn làm không được giống mẹ thỏ như thế cả dù kỳ ạ sợ xỉ đang bay trên không không sai bị lắm cho nên cái này nghiêm chỉnh mà nói là nó áp sinh đến nay lần thứ nhất bay trên không chỉ bay c h à dị rất SESMATOS xác thực ngoài gỗ ôn đục dự kiến bất quá c h à d g i ậ t công kích nhưng không có cho nên lúc này gỗ ôn đục kỳ thật một mực tại cồn phở xỉ ẩn bảo vệ phía dưới c h à d g i ậ t bọn chúng đang chờ đợi cơ hội nó cũng một mực chờ đợi đợi đối thủ đến gần cơ hội hiện tại cơ hội tới chương hai trăm hai mươi b ố bắt cường cuộc sò tài kết thúc chương hai trăm hai mươi b ố bắt cường cuộc sò tài kết thúc vì tối đại hóa sèchmato kỹ năng uy lực c h à d g i ậ t mang theo gỗ n đục hướng cao hơn bầu trời bay đi làm gỗ n đục lần thứ nhất phi thăng thể nghiệm nói thực ra cảm giác không ra thế nào địa đặc biệt là quen thuộc sống lượng cư gỗ n đục cũng không có không trung thông khí ý thức cho nên tại ngay từ đầu thời điểm nó ngay cả miệng mui đã bị rót đầy đột như lên cuồng phong con mắt cũng bị thổi đến trận trận phát đau nhức không phải là không muốn dùng siêu năng lực đem những thứ này đáng g h é t phong ngăn cản ở ngoài chỉ là như vậy làm rất dễ dàng sẽ bị t r ả gì g i ậ t phát hiện dị dạng lúc này gỗ n đục mục đích cũng không chỉ là đ ả o thoát đơn giản như vậy không thừa dịp cơ hội cấp trạ dị dật tới một lần hung ác làm sao xứng đáng nó lần này hỏng bét không trung thể nghiệm cho nên gỗ n đục đem đủ loại này khó chịu cưỡng chế x u ố n g dưới an tinh chờ đợi trạ d g i ậ t biểu diễn rất nhanh mang theo gỗ n đục trạ d g i ậ t đã đạt tới cực hạn độ cao nhanh như vậy liền đạt tới cực hạn dù căn r a cơ bụng đương nhiên là làm ra không thể coi thường tác dụng dù cho tiến hóa sau cơ bụng bị kéo cao hình thể cấp tận dấu đi nhưng là nó vốn có trọng lượng cũng sẽ không giảm bớt thậm chí bởi vì tiến hóa mà nặng không ít trạ dị dật cũng không biết rõ những thứ này coi như biết rõ cũng sẽ không để ở trong lòng bởi vì ở trong mắt nó khoảng cách như vậy đã đầy đủ tại độ cao này rơi xuống coi như không thể trực tiếp giải quyết gỗ đục để nó l ộ một tầng ra còn có thể cam cho nên sau đó một k h ắ c một long nhất áp giống như là sao băng đồng dạng cực nhanh hướng mặt đất rơi xuống lúc này trà di dân phảng phất đã thấy gỗ ổn đục rơi vào trên đất hình tượng hiện tại nó đang nghĩ ngợi đến lúc đó nó hẳn là tại rơi xuống gỗ ổn đục trên thân bổ sung cái nào kỹ năng trà di dân am hiểu nhất không thể nghi ngờ là phờ l à mẹ dạ o ở nhưng là bởi vì thuộc tính khắc chế quan hệ phờ l à mẹ dạ o ở không nhất định có thể đối gỗ ổn đục tạo thành bao lớn tổn thương cho nên suy đi nghĩ lại nó cuối cùng vẫn quyết định sử dụng giờ dạ g dạ tại trà di dân mới vừa làm ra quyết định trên mặt đất ghe di đột nhiên cảm giác được trà di dân một bộ này công kích giống như có chút quá thuận lợi. không nói đối mặt tạo ý gì ồ ạ sợ phản ứng coi như gỗ n đục năng lượng trong cơ thể thật đạt tới loại trình độ đó nhưng là cũng không trở thành ở giữa không trung một cái kỹ năng đều không thả ra được lúc này mới phản ứng được đã có chút không còn kịp rồi cha di ậ t kỹ năng đã đến cuối cùng giai đoạn bọn chúng hạ xuống tốc độ không ngừng hóa tăng tốc mà gỗ n đục trong lòng đếm ngược cũng đến thời khắc quan trọng nhất g n đục học sủ hữu gỗ thói quen nhắm mắt lại ở trong lòng từ mười đếm ngược đến một là một chữ từ trong đầu hiện hiện thời điểm nó đột nhiên mở hai mắt ra mà cha di r t là từ phía sau lưng ôm lấy gỗ đục cho nên lúc này nó nhìn không thấy gỗ đục biến hóa đương nhiên dù cho thấy được nó cũng đã không có lựa chọn lúc này cha di dật đang chuẩn bị bông ra một đôi bén nhọn móng vớt r ộ n g dù n g lớn nhất khí lực đem gỗ ấn đục ném xuống đất đi cũng chính là lúc này theo gỗ ấn đục mở mắt cha di dật phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình siêu năng lực tại cha di dật sẽ bung tay trong náy mắt nó đột nhiên tại cha di dật một bên tăng thêm một cái không lớn không nhỏ l ự c đầy cái này một cái l ự c đầy trực tiếp làm rối loạn cha di dật hành động thừa cơ hội này gỗ ấn đục chẳng những thoát ly nó trói buộc mà lại quay người lại đi tới cha di dật trên thân lúc này cha di dật ý thức được không tốt lúc sau đã trượm nó đã tới không bằng điều chỉnh thân hình tránh thoát sức hút trái đất bởi vì nó một đôi cánh đã bị gỗ n đục khống chế được nhất thời nửa khắc nó căn bản không tránh thoát dạng này còn không tính xong xoay người làm chủ nhân gỗ n đục cảm giác vẹn vẹn chỉ là cổn sở xỉ ẩn thôi động không đủ để thỏa mãn dưới thân trạ dị dơ thế là nó miệng rộng mở ra một ngụm lao đ ả m theo hỉ rộ cùng hướng trạ dị dật trên thân phú tới một cử động kia trực tiếp để t r ả dị dật bước lên rút lui đường dây riêng xe t ố c hành dù cho thực lực của nó tại chuẩn thiên vương bên trong cũng coi như được là ưu tú dù cho nó còn có cái khác gác chủ bài nhưng là hiện tại nó đối mặt sù hữu gỗ cực kỳ khó áp vẫn là kém một chút đặc biệt là tại thuộc tính rõ ràng khắc chế tình huống dưới đặc biệt là sai lầm phán đoán cực kỳ khó vịt trạng thái từ bỏ bay trên không cùng công kích từ xa lựa chọn cận thân công kích tình huống dưới có thể nói t r ả dị dật thất bại càng nhiều hơn chính là đối gỗ đúc lúc này trạng thái nộ phán mà làm ra sai lầm hành động tạo thành bằng không chỉ dựa vào nó chuẩn thiên v cũng không trở thành nhanh như vậy liền ngã tại gồn đục dưới chân cái này có lẽ liền là bộ k ẹ mẩn đối chiến cần huấn luyện r a chỉ huy ý nghĩa chỗ đi có thể có người ở một bên thời gian thực cung cấp chiến thuật trợ giúp cùng nhắc nhở đây đối với đối chiến song phương bộ k ẹ mẩn tới nói cũng là hiếm có trợ lực bằng không huấn luyện r a cái nghề nghiệp này căn bản cũng không có tồn tại ý nghĩa đoàn người tất cả đều đổi nghề làm bồi dưỡng ra hoặc là nghiên cứu viên liền tốt làm gì vẽ vời thêm chuyện làm cái huấn luyện gia trước nghiệp gồn đục vừa mới hy không chỉ, chỉ lừa qua trạ dị dợ hơn nữa còn đem ở đây người xem đều lừa rồi tại r o n bọn g họ tuyệt đ bộ phận, trà h chí cho ậ m đều đã ằ n gồn lần n g đục y này vậy hẳn là phải ngã hạ, nhưng là ai có thể nghĩ đến, tại cuối cùng này trước mắt, vậy mà hoàn thành ngã đến, cùng nó cùng là là mà ai tại cuối cuối trước có mắt, l ị c chuyển. h Tại gì g i ậ t ngã xuống một khắc này kỳ thật g e di lần này in đi gỗ ở lệ tì ổ cồn phở r ẹ n sở hành trình liền đã tuyên bố kết thúc tại a c a n i n shizo a la kazem trà ì g i ậ t lần lượt ngã xuống về sau g e di đã cơ bản không có không có lật bản cơ hội cho nên ở sau đó chiến đấu bên trong gồn đục công thành lui thân bị con nuôi xì hậu g i định x u n tới cái này mặc dù có chiếu cố g e di mặt mũi ý tứ nhưng là chính yếu nhất vẫn là cái này một chuỗi ba chiến đấu để gỗ ấn đục đã có chút kiệt lực cảm giác nó không phải là không thể tiếp tục nhưng là năng lượng khôi phục nhanh chóng không có nghĩa là tinh thần cũng có thể khôi phục nhanh chóng đặc biệt là nó trong chiến đấu cần không ngừng vận dụng tinh thần lực tình huống dưới bất quá cái này không có nghĩa là cái này chiến đấu kế tiếp không kịch liệt ghe di cuối cùng vẫn là tuổi trẻ một chút khi thật sự đối mặt dạng này đại bại thời điểm trên thân khó tránh khỏi xuất hiện một số cái khác cảm xúc cho nên hắn lúc này đã đến v ò đá mẹ không sợ rơi tình trạng cho nên hắn cuối cùng dị hễ dị ô quan p ư ơ n g dị h ệ dị ô vừa ra tới liền hoàn toàn không để ý thuộc tính bị khắc chế một mực điên cuồng tấn công còn tốt trước đó gỗ nục đ ở đây bên trên lưu lại không ít băng cùng nước còn có đỉnh đầu đã không dư thừa bao nhiêu mưa nhỏ mây b ă n g không đoán chừng lần thứ nhất ra sân xì ậ u dạ liền bị d ì hệ d ì ẩ đặt tại trên sàn nhà điên cùng giày xéo e m chút liền phụ trái tử hoàn xì ậ u dạ cuối cùng vẫn là nương tựa theo đã đại biến dạng nham thạch sân bãi lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng d ì hệ d ì ẩ đều thất bại còn sót lại nửa tàn ẻ sệ chủ tò đương nhiên ngăn không được su hữu gỗ các bộ k ẻ m ẩ n cho nên tại xì ậ u dạ cuối cùng chợ l ư ợ dưới su u gỗ thu được lần chiến đấu này thắng lợi mà lại, s ì áo dạ trên mặt đất sập kỹ thuật cũng loé sáng không ít người xem hai mắt liền ngay cả một mực quan sát bọn hắn tranh tài lạn sợ cùng bờ juno đều bị chiêu này thao tác hấp dẫn phải biết sống dưới nước tổ kệ m ẩ n trên đất bằng đối chiến vẫn luôn là đại đa số có được sống dưới nước tổ kệ m ẩ n huấn luyện ra nhóm cần đối mặt nan đề và hôm nay trước đó nhưng không có huấn luyện ra nghĩ đến sẽ sử dụng sập kỹ năng này đi giải quyết cái này vấn đề này bọn hắn duy nhất có thể làm liền là thay đổi sân bãi cải biến hoàn cảnh ngay tại lúc đó xì áo dạ động tác để ở xa sẽ dụ lịn ct lưu thủ mỹ tỷ cũng cho kinh hãi xì áo dạy hiện tại hiện ra kỹ thuật không thể nghi ngờ muốn so sủ hữu gỗ trước đó biểu hiện ra sức chiến đấu càng thêm hấp dẫn nàng nói cho cùng nàng thế nhưng là sở trường thủy thuộc tính bộ k ẹ mần j i m chenner nếu như có thể đạt được xỉ ẩu giả sập phương pháp như vậy các nàng đạo quán bên trong rất nhiều con có thể tại nước hoàn cảnh bên trong trải qua đi chiến đấu hoạt động bộ k ẹ mần thu hoạch được giải phóng cái này giống như không phải đơn thuần sập kỹ năng đơn thuần sập kỹ năng không có khả năng có loại hiệu quả này là họa tở bùn s ẽ sao nhìn nhưng không giống lắm không thể cái kỹ xảo này chúng ta sẽ dụ l i n d i m nhất định phải đạt được chờ hắn trở về, về sau ta nhất định phải hỏi rõ ràng hắn xem ra lần này chúng ta đạo quán là thật muốn ra một chút máu. tiểu tử này là từ nơi nào xuất hiện thật sự là quá biến thái hắn thật chỉ là một tân thủ huấn luyện ra sao ta cảm giác hắn đã so ta càng thích hợp làm cái này sẽ dù liền dìm quán chủ m ị tỷ thanh â m càng nói càng thấp bất quá nàng vẫn là đem một mực tại trong phòng đội vàng làm cái khác cấp tỷ tỷ hấp dẫn tới sẽ dù liền dìm phát sinh sự tình sủ hữu gỗ tạm thời không biết bất quá bây giờ hắn biết đến là hắn bắt cường cuộc so tài đã kết thúc chính như hắn nghĩ như vậy hắn thuận lợi thu được chuẩn trận chung kết ra trận k á n cách hắn đang đỉnh ý đi gỗ tợ lệ tỷ ổn t ờ rèn sơ mục tiêu rốt cục lại tới gần một bức giải chương hai trăm hai chương hai trăm hai mươi lăm cùng tợ dò phẹ sổ hoặc nói chuyện bắt cường đối chiến kết thúc về sau Su h u g o cùng g e z i liền bị đi tới tuyển thủ khu tợ dò phẹ sổ hoặc lôi đi nhìn thấy tợ dò phẹ sổ hoặc xuất hiện Su h u g o trong lòng ít nhiều có chút không có ý tứ nói cho cùng vừa mới đem người ta cháu trai đánh cho thất bại thẳng hại đảo mắt hai người liền gặp nhau không không thể nói gặp nhau tợ dò phẹ sổ hoặc nhìn rõ ràng là chuyên môn tới tìm h ắ n nhóm cũng chính là phát giác được tầng này ý tứ cho nên rời sân một đoạn đường này xù h u gỗ trong lòng bắt đầu dâng lên một loại tên là thấp thỏm cảm xúc mặc dù hắn cũng không có làm gì sai Bất quá tại hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng tợn d p h e số hoặc chỉ là lúc này bầu không khí s ắ c thực không phải quá tốt ghe di bởi vì vừa mới thất bại trở nên có chút trầm mặc trước trên mặt đường tợn d p h e sổ hoặc không biết là bởi vì cái gì chỉ ở bọn hắn mới vừa kết thúc chiến đấu thời điểm chào hỏi một tiếng sau đó hắn cùng ghe di đều duy trì trầm mặc dạng này bầu không khí để sủ hữu gỗ quả thực có chút khó chịu trong đội ngũ khôi hài đảm đường sỉ dục cũng bởi vì vừa mới chiến đấu bị giỏi tiểu thư trước một bước dẫn tới bổ kẹ mần center tiếp nhận an dưỡng cho nên hiện tại sủ hữu gỗ trong lúc nhất thời tìm không thấy cái gì để tài thích hợp chỉ có ba người đã đi ra in đi gỗ tợ lệ tỷ ổ cồn phở d ẹ n s ở hội t r ư ở n g bọn hắn đi thẳng tới một cỗ xa hoa nhà xe trước mặt xem ra nơi này hẳn là mục đích của bọn họ bởi vì phụ cận ngoại trừ chiếc này nhà xe còn lại liền là cách đó không xa rừng tây nhỏ cũng chỉ có tợ dọ p h ẹ sổ h o ặ c loại người này có thực lực cùng tiền tài đến làm những thứ này người bình thường đoán chừng mới vừa lên đường không bao lâu xe liền bị hoang dại bổ kẹ mần làm báo hỏng chỉ bất quá tợ dọ p h ẹ sổ h o ặ c không có như là sù hữu gỗ đoán trước đồng dạng d ừ n g bước lại lúc này sù hữu gỗ rốt cục nhịn không được lên tiếng bởi vì lại đi liền thật muốn đi tiến rừng tây nhỏ. t ợ i dọn fed sổ hoạt chúng ta đây là muốn đi nơi nào đây là muốn tiến rừng tây sao su h u gỗ giảng trong trầm tư t ợ i dọn fed sổ hoạt đánh thức rừng cây cái gì rừng cây t ợ i dọn fed sổ hoạt ngẩng đầu nhìn lên tiếp lấy v ô vỗ c h á n của mình ngươi nhìn ta chỉ lo suy nghĩ chuyện đi qua cũng không biết cảm ơn ngươi nhắc nhở ta ả su h u gỗ nói xong hắn lập tức đi tới nhà xe trước cửa xuất ra chìa khóa mở cửa xe giảng su h u gỗ cùng g e di đều chào hỏi đi vào chờ bọn hắn tất cả ngồi xuống đợi dọn fed h o ạ giảng nước trà đưa tới su h u gỗ cùng g e di trong tay tiếp lấy hắn liền thuận thế làm được hai người đối diện. lúc này sủ hữu gỗ vẫn có chút công nghệ đặc biệt là tại ghe di vẫn như c ũ không nói một lời tình hôn g dưới ngồi ở phía đối diện tợ d ò p h ẹ sổ h o ặ c tại lấy lại tinh thần về sau liền đã nhận ra điều này cho nên mới vừa t ỏ a hạ hắn liền lập tức hướng sủ hữu gỗ t r ấ n h n nói vừa mới tranh tài đánh cho rất không tệ sủ hữu gỗ tợ d ò p h ẹ sổ h o ặ c nhấp một miếng trong tay trà không nghĩ tới ngươi vậy mà mạnh như vậy ta cái lao nhân này còn đánh giá thấp ngươi à, bất quá thật phi thường đặc sắc mà lại ngươi không cần lo lắng ghe di tiểu từ này một lát nữa hắn liền sẽ tốt lạc hắn chính là như vậy không thúc giục một chút liền sẽ không hướng về phía trước nguyên bản ta còn tưởng rằng muốn hắn gặp gỡ Z mới có thể tỉnh táo một chút không nghĩ tới cuối cùng là ngươi đưa ta tới niềm vui bất ngờ ra ra cái gì gọi là ta chính là cái dạng này còn có cái kia n h i ệ t huyết ngu xuẩn làm sao có thể đánh bại ta nếu như ta đầu tiên gặp phải là tên i kia ta nhất định sẽ đánh bại hắn tiến giai tứ cường vừa nghe đến Z danh tự ghe di lập tức không phục hướng tợ dọn phẹ sổ hoặc phản đối nói không đợi tợ dọn phẹ sổ hoặc trả lời nhà xe bên ngoài đột nhiên chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc cũng không biết là ai vừa mới bị người đánh cho nói đều không nói được vừa dứt lời nhà xe cửa bị đẩy ra tiến đến quả nhiên là g e di đối thủ một mất một con z có lẽ là bởi vì vừa mới nhận lấy sổ hữu gộ giáo dục g e di hoặc nhiều hoặc ít đều phát triển một chút cho nên lúc này hắn cũng không có trước tiên nhảy dựng lên phản bác đối phương mà lại hắn cũng biết bây giờ không phải là cùng z lẫn nhau đội thời điểm bởi vì mỗi một lần ra ra tợ rõ n phẹ sổ hoặc trịnh trọng như vậy việc giảng bọn hắn gọi tới như vậy hắn liền khẳng định đúng vậy đứng đắn gì sự tình muốn nói cho nên bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm được rồi z ngươi tới được vừa vặn cũng tiết kiệm ta nhiều lời một lần tới đi nhanh ngồi xuống z sau khi ngồi xuống Do dọ phẹ số hoặc sổ đồng đưa dạng bên ở một lúc ê n n ư này đò dọ phẹ s ô hoặc đột nhiên đưa mấy phần tư liệu cho bọn hắn ra hiệu bọn hắn xem trước một chút xù hữu gỗ tiếp nhận tài liệu trong tay sau đó bắt đầu nghiêm túc đọc cái thứ nhất vào mắt là xù hữu gỗ từng tiếp xúc qua mẹ thọ nhìn thấy hình của nó xù hữu gỗ con ngươi bản năng r d t lại ngay sau đó trong lòng của hắn liền bắt đầu đối với kế tiếp sự tỉnh có một tia phỏng đoán đại khái dùng hơn mười phút thời gian xù hữu gỗ bông u xuống trong tay tư liệu z cùng g e di biểu lộ đến xem bọn hắn hiển nhân biết đến muốn so xù hữu gỗ biết đến nhiều cho nên bọn hắn cũng trước một bước xem hết trên tay tư liệu chờ đến hắn rốt cục nhìn một chút xong sau ghe di cái thứ nhất nhịn không được mở miệng hỏi ra ra chuyện này rốt cục lại như thế nào chẳng lẽ cùng trước mấy ngày hội trường phát sinh ngoài ý muốn có quan hệ phải cũng không phải lúc này tợ d ọ phẹ sổ hoặc rốt cục bông u xuống trong tay chân t r à hắn giơ tay lên vừa một phần khác tư liệu chầm dai nói trước mấy ngày sự kiện kia quả thật có chút liên quan bất quá chủ yếu nhất vẫn là trước đó phát sinh ở new ai lần sự tình tin tưởng sủ hữu gỗ ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn nghe được tên của mình có chút phân thần sủ hữu gỗ lập tức nhẹ gật đầu hướng t ợ r dò phẹ sổ hoặc đáp lại mẹ thọ xuất hiện cùng nó không ổn định tính để chúng ta những lao già này có chút lo lắng mặc dù có mẹ cùng với khắc đỉnh cấp truyền thuyết bổ kẹ mần làm k i ể m chế nó hẳn là sẽ không lại làm ra bao lớn phá hư nhưng là truyền thuyết bổ kẹ mần đại biểu thủy chung là bổ kẹ mần lập trường tương đối mà nói liên minh vị trí liền có chút lúng quán quân cùng thiên vương cấp tường giả không có khả năng mỗi ngày không hề làm gì liền ở tại một chỗ phòng bị mẹ thọ xuất hiện mà lại bởi vì tim dọc các nguyên nhân nó đối với chúng ta nhân loại cách nhìn giống như cũng không quá tốt cho nên chúng ta trải qua thương nghị chúng ta đám lao già này liền đem trước đó truyền thuyết b ổ kệ mẩn kế hoạch lần nữa xách ra nói đến đây do dọn p h ẹ s ô h o ạ c đột nhiên ngừng lại hắn muốn nhìn một chút sủ h ữ gỗ ba người phản ứng nhìn thấy ba người ngoại trừ suy tư về sau cũng chưa từng xuất hiện nhiều lắm cái khác cảm xúc do dọn p h ẹ s ô h o ạ c hài lòng nhẹ gật đầu kế hoạch này tựa như là ta trước đó cùng sủ h ữ gỗ nói nhiệm vụ không sai biệt lắm liền trước mắt mà nói chúng ta giải truyền thuyết bộ kệ mẩn tư liệu hay là vô cùng có hạng đại đa số cũng là địa phương nghe đồn hay là truyền miệng sử thi truyền thuyết cho nên kế hoạch sơ bộ liền là tận lực thu thập truyền thuyết nhóm bộ k ẹ mần tư liệu đương nhiên có cơ hội tốt nhất tận lực tiếp xúc một chút tìm hiểu một chút bọn chúng đối với nhân loại đối với liên minh cách nhìn sau đó liên minh muốn bắt giữ truyền thuyết bộ k ẹ mần rồi nghe đến đó ghe di lại một lần nhịn không được mở miệng người ở chỗ này bên trong liền đếm hắn bắt giữ bộ k ẹ mần nhiều nhất cái này chẳng những là vì ủng hộ g a ra, ra tợ d ọ phẹ sổ hoặc công tác còn có chính là ghe di bản thân kỳ thật cũng phi thường hưởng thụ bắt giữ thu thập quá trình kia đây chỉ là một phương hướng x Liên kinh nghiệm phương diện này mà nói, cái phương này khác mà đương ị a ta khu liên minh chạy tới chúng liên tới cạn tổ t r ớ c cũng mặt, tỉ như hồ thần như hên hồ ư đại. đ nhiên những thứ này các ngươi cũng không cần suy nghĩ coi như dẫm nhằm tức chó vận thật bị các ngươi bắt giữ thành công liên minh cũng là không có khả năng để bọn chúng lưu trên tay các ngươi trừ phi có một ngày các ngươi có thể đi đến thiên vương không chí ít cũng là vị trí quán quân mới có thể tại có hạn địa phương tự do chi phối được rồi lần này gọi các ngươi tới mục đích kỳ thật liền là cùng các ngươi sách một tiếng nói cho cùng ghe di bởi vì ta nguyên nhân biết đến sự tình so phổ thông huấn luyện ra nhiều su h ữ gô cùng z các ngươi thì là tự mình tiếp xúc qua truyền thuyết bộ kệ mần huấn luyện ra cho nên ta mới có thể ở thời điểm này gọi các ngươi tới tiếp lấy t ờ dọ phẹ sổ h o ặ c đem trong tay tư liệu là ra sau đó để mấy người đều dựa vào đi qua nhiều lắm ta cũng không thể cùng các ngươi nói rõ bất quá tạo ý đi gô t ờ lệ tì ổn c p h ở rèn sở kết thúc về sau ta hy vọng các ngươi đi họ rèn clip một chuyến giút ta đi thăm dò một chút có quan hệ tam thánh điều cùng hải chi thần tư liệu chương hai trăm hai mươi sáu giáp thúc bằng hữu cùng tin tức chương hai trăm hai mươi sáu giáp thúc bằng hữu cùng tin tức tờ dọn phẹ sô hoặc để sủ hữu g ô bọn họ chạy tới s á c thực chỉ là để t ỉ n h một câu nói cho cùng cho dù bọn họ thực lực nhìn cũng không t ệ lắm nhưng là thật gặp được liên quan đến truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n sự tính lúc bọn hắn chút thực lực ấy thật đúng là không đáng chú ý đương nhiên ngoại trừ nhắc nhở bên ngoài tờ dọn phẹ sô hoặc kỳ thật càng muốn từ hơn sủ hữu g ô hoặc là z trên thân thu hoạch càng nhiều cùng truyền thuyết bổ kẹ mận có liên quan tư liệu nói cho cùng hai người bọn hắn cũng là cực thiểu số、Tiếp xúc gần gũi qua huấn luyện của bọn nó nhà mà tại bọn hắn tiếp xúc mấy cái truyền thuyết bộ kệ mần bên trong đợt d ọ phẹ sô hoặc tò mò nhất cảm thấy hứng thú nhất không thể nghi ngờ liền là mẹ thọ nói cho cùng nó thế nhưng là duy nhất một cái đản sinh tại nhân loại trong tay thực lực có thể không thua tại đỉnh cấp truyền thuyết đặc thù bộ kệ mần nghiêm trình mà nói kỳ thật mẹ thọ không thể phân loại thành truyền thuyết bộ kệ mần thuộc loại bên trong nói cho cùng cùng cái khác truyền thuyết bộ kệ mần so sánh nó thiếu một loại tên là quy tắc quyền hành nó sở dĩ có thể phát huy ra như bây giờ thực lực tợ dọn p h ẹ sổ h o ặ c suy đoán cái này có lẽ cùng nó là mẹ nhân bản thể có quan hệ mẹ t h ỏ có lẽ là thông qua đánh cắp mẹ lực lượng mà trở nên cường đại như thế đương nhiên đây đều l à tợ dọn p h ẹ sổ h o ặ c suy đoán cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ chứng minh những suy đoán này chân thực tính cùng tợ dọn p h ẹ sổ h o ặ c nói chuyện cũng không có duy trì quá dài thời gian liên quan tới mẹ t h ỏ sự tỉnh sụ hữu gỗ cơ bản đem hắn biết đến tin tức đều nói ra mặc dù không có quá bao sâu nhập số liệu nhưng là những tin tức này cũng đủ làm cho tợ phẹn sổ hoạt thu hoạch rất nhiều sủ hữu gỗ cùng d é mới vừa giao phó xong tin tức thuận tiện trao đổi một chút tâm đắc về sau không bao lâu bộ kẹ mẩn c e n t e r bên kia liền thông chi sủ hữu gỗ có thể tiếp trở về hắn bộ kẹ mẩn đồng thời vừa mới xem hết cái k h á c tranh tài giác thúc cùng rẹn lộ cũng bắt đầu tìm kiếm hắn làm việc của ngươi đi thôi ta chỗ này đã không có việc gì nhìn ra sủ hữu gỗ ý muốn rời đi tờ dọ phẹ sổ hoặc cũng không để lại hắn sau khi nói xong hắn giống như là đột nhiên nhớ tới một sự kiện đúng rồi vừa mới ta nói họ rèn clip sự kiện kia ngươi trở về suy tính một chút lại cho ta trả lời chắc chắn đi chuyện này không bắt buộc ta tìm các ngươi chẳng qua là cảm thấy các ngươi khả năng có càng nhiều cơ hội tiếp xúc đến những sự t ì n h này mà thôi được rồi tờ dọn phe xô h ạ t nghe được tờ dọn phe xô hát cuối cùng bổ sung su hụ gỗ đáy lòng lặng lẽ thở dài một hơi nói thật ra thì hắn xác thực không thế nào muốn đi bởi vì nếu như sủ hữu gỗ đem trước mấy ngày hội trưởng xả cờ rẽ phì dở xảy ra chuyện cùng hôm nay tợ d p h ẹ sổ hoặc tìm bọn hắn nói chuyện hai chuyện này liên hệ tới nhìn hắn có thể trăm phần trăm xác định o ọ g e n g l i t bên kia khẳng định sẽ có đại sự phát sinh mà căn cứ vừa mới tợ d p h ẹ sổ hoặc nói tới việc quan hệ tam thánh điệu cùng hải chi thần tư liệu khi đó sủ hữu gỗ liền cơ bản đoán được là chuyện gì tại mẹ thỏ trước mặt tao nộ cho hắn biết bản thân thấy rõ bản thân nhỏ yếu cùng truyền thuyết so sánh hắn lúc này tựa như là một con kiến đưa tay liền có thể tùy tiện n h ữ n chết hắn thừa nhận hắn sợ chết cho nên đối với họ gen clip chuyện này su h u g o hắn là thật tâm không muốn đi cáo biệt tợn d ọ p h ẹ sổ hoặc bọn hắn su h u g o trước tiên đi bộ kệ mẩn center đem nhóm bộ kệ mẩn từ giỏi tiểu thư trên tay tiếp trở về thì giúp bọn chúng trở lại bên người về sau cả người hắn khí chất cũng khác nhau quả nhiên bộ kệ mẩn không ở bên người huấn luyện ra căn bản không gọi được huấn luyện ra ngoại trừ bộ phận đặc thù nhân sĩ bên ngoài huấn luyện ra bản chất vẫn là nhân loại bình thường tại su h u g o suy nghĩ lung tung thời khắc giáp thuốc mang theo rèn lộ trước một bước tìm được su u gỗ hắn cũng đoán được sủ hữu gỗ trở về trước tiên hẳn là trở về bộ kẹ mần center cho nên hắn khi lấy được tin tức sau trực tiếp mang theo rẽn lộ hướng tới bên này nhìn thấy rác thúc cùng rẽn lộ thời điểm bên cạnh của bọn hắn còn đi theo một người khác nhìn hẳn là rác thúc bằng h ư u nói cho cùng rẽn lộ sẽ không có một cái trung niên đại thúc bằng h ư u sự thật xác thực như sủ hữu gỗ nghĩ như vậy vị đại thúc này đúng là rác đại thúc người quen đến sủ hữu gỗ đây là ghit scan thúc trước đó cùng ta cùng một chỗ tại sệ d ụ lịn ct i y câu cá lao bằng h ư u g i á đại thúc vô vô rùa rộn bà vai giới thiệu nói người gh thủ hạ có lấy không ít kinh nghiệm phong phú huấn luyện ra lúc nói lời này giáp thúc nữ g khí có chút t r e o chọc ý tứ cái này đó có thể thấy được hắn cùng cái này d ị i t cản thúc quan hệ nên tính là còn có thể nếu không cũng sẽ không như vậy nói đùa giáp ngươi cái tên này liền biết trò cười ta d ị i t can bất đắc gì đem giáp thúc tay chụp lại tiếp lấy hắn q u a y đầu hướng sủ hữu gỗ nói sủ hữu gỗ ngươi đừng nghe ngươi giáp thúc nói lung tung ta chính là cái tiểu ngư dân nhiều lắm là liền là trên tay có đầu phá thuyền đánh cá. cách đại lao bản kém xa bất quá có kinh nghiệm huấn luyện ra ta xác thực nhận biết mấy cái nếu như cẩn trợ giút có thể tới tim ta được rồi cảm ơn sủ hữu gỗ không biết đối phương cuối cùng nói là khách khí vẫn là thật lòng bất quá đây đối với sủ hữu gỗ tới nói đều không phải là rất trọng yếu hắn chú ý chính là g i t z càn c h ứ c nghiệp đặc biệt là mới vừa biết do họ genclit có thể sẽ xảy ra chuyện tình huống dưới nói cho cùng cạn tàu cùng họ genclit cách xa nhau cũng không xa thậm chí có thể nói rất gần nếu như g i t z càn thật là ở trên biển kiếm ăn dù cho không tại họ genclit phụ cận hải vượt hành động nhưng hẳn là nhiều ít sẽ biết một số tin tức mới đúng cho nên sủ hữu gỗ nhịn không được mở miệng hỏi gít càn đại thúc ngươi thường xuyên ở trên biển sinh hoạt trên biển có cái gì thú vị nghe đồn đặc biệt là củng cộ kẻ mần có liên quan. su h u g o để g i t cắn đem lực chú ý lần nữa bỏ vào trên người hắn liền ngay cả một bên giắc cũng nhìn về phía su h u g o cùng bộ kẽ mẩn có liên quan nghe đồn mặc dù có chút kỳ quái sù h u g o vì sao lại ngay đầu tiên chú ý những thứ này bất quá những thứ này cũng không phải là chuyện quan trọng gì cho nên hắn cũng không có truy đến cùng nhiều lắm những cái k i a n g h e đồn có nhiều lắm hy Hi hữu bộ kẽ mẩn hải yêu hải thần truyền thuyết còn có không ít hòn đảo t r u y ề n gia thần thần quái quái đồ vật người đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú đúng có chút hứng thú bất quá người biết ta là một huấn luyện già ta hiện tại mới thu phục mấy cái bộ kẽ nói được nửa câu r ắ c cùng g i t cằn cũng đều nghe rõ à dạng này à trên biển hy Hi hữu t ổ kẹ m ẩ n s ắ c thực không ít bất quá cũng chưa chắc lại so với trên lục địa dễ dàng gặp phải nói cho cùng hải dương lớn như vậy mà lại đại bộ phận hải sinh t ổ kẹ m ẩ n lưu động tính phi thường lớn cho nên liên quan tới hy Hi hữu t ổ kẹ m ẩ n tin tức ta biết không nhiều đại đa số cũng là sinh hoạt tại trên hải đảo mà lại sớm đã bị người nhanh chân đến trước trừ cái đó ra cũng chính là những cái kia không quá đáng tin cậy truyền thuyết nói đến đây gít cằn đột nhiên dừng một chút tiếp lấy hắn liền tiếp tục nói nói đến cũng kỳ quái những truyền thuyết kia trước đó còn không quá lưu truyền nhưng là mấy tháng gần、đây. đột nhiên liền có rất nhiều người bắt đầu chú ý những chuyện này đột nhiên có người chú ý những cái kia trên biển truyền thuyết r ố t cục kéo tới hắn muốn nghe tin tức bên trên Sù hữu gỗ vội vàng hướng ghit cản truy vấn đúng nghe nói còn có lao bản tại mướn rất nhiều đội tàu tại những cái kia lưu truyền truyền thuyết hòn đảo đi thám hiểm ta biết không ít ngư dân đều đem thuyền cho mướn đáng tiếc không phải ta ở những cái kia hải vực nếu không đoán chừng ta cũng có thể tham gia một chân đi vào ghit cản trong giọng nói mang theo nồng đậm tiếc lối nhìn như vậy đến đoán chừng thuyền đánh cá tiền thuê cũng không tiện nghi ngươi nghĩ đến ngược lại là rất đẹp bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lão bản kia là ăn quá no chạy đi tìm những cái kia cái gì truyền thuyết ta mặc dù trong chuyện xưa nói đến rất tốt đẹp nhưng là hiện tại người nào không biết đồ chơi kia vô cùng nguy hiểm liền không ai ngăn đón chút hắn giáp thuốc sen vào nói nói người nào không biết đâu nhưng là n g ư ờ i không chịu nổi người ta có tiền nghe nói vẫn là cái gì đại người thu thập ấy nhỉ mà lại người ta chỉ là muốn tìm cùng truyền thuyết có liên quan vật phẩm cũng không phải chân chính tìm đường chết nghe đến đó su h u gộ trong lòng đã n ắ m chắc những tin tức này đối với hiện tại hắn tới nói xác thực phi thường hữu dụng Suhugo đối c h cản cảm một phen về sau, ba g ư ờ i m a n g t h e o dẹn lộ l i ề n hướng phòng ă n p h ư ơ n g h ư ớ n g đ i đến, v ừ a m ớ i ế p đ ã không b i ế t bao n h i ê u lần h ư ớ n g s u h u g o k á n bị chương hai trăm hai mươi b 227, vì kế tiếp đối thủ chuẩn bị liên quan tới o ọ g e n c l i t chủ đề rất nhanh liền kết thúc trải qua những tin tức này chắc vá su h u g o đặc quyết tâm in đi gỗ tợ lệ t ì ổ cổn p h ở rèn sở sau lữ hành kế hoạch tạm thời đem o ọ g e n c l i t bài trừ bên ngoài tìm kiếm truyền thuyết bộ kệ mật nhiệm vụ không có vấn đề vấn đề là hắn không có khả năng biết rõ truyền thuyết bổ kẹ mẩn sẽ báo nổi còn bốc lên nguy hiểm tính mạng sông đi lên hắn tự nhận không có cái gì nhân vật chính quang hoàn mặc dù tự thân mang theo một cái hệ thống nhưng là cái hệ thống này đã triệt để cá ướp mới hóa cho nên su h u gộ cảm giác hắn vẫn là không chạy chuyến này bởi vì hắn biết rõ lần này bạo tẩu cũng không chỉ là một cái truyền thuyết bổ kẹ mẩn đơn giản như vậy tam thánh điều tăng thêm hải chi thần chiến đấu như vậy hắn không xác định bản thân cùng nhóm bổ kẹ mẩn có thể may mắn thoát khỏi tại khó su h u gộ không thể không vì mình nhóm bổ kẹ mẩn p ụ trách nhiệm nói cho cùng đến lúc đó chân chính đối diện với mấy cái này cường đại thủy trung là đứng tại tuyến đầu tiên bọn chúng cho nên hắn khả năng vì một số không quá quan trọng lợi ích cùng tình cảm liền đem bọn chúng đưa thân vào trong nguy hiểm tìm kiếm truyền thuyết nhiệm vụ hắn sẽ tiếp tục làm nhưng là không phải lấy loại phương thức này chuyện này làm ra lựa chọn s u hữu gỗ rất nhanh liền đem l ự c chú ý thả lại in đi gỗ đỡ lệ tì ổ cồn p h ở rẽn sờ tranh tài bên trên tại chiến thắng ghe di về sau hắn thành công tiến vào giới này đại hội tứ cường bên trong cho nên tiếp xuống chờ đợi hắn là lần này đại hội chuẩn trận chung kết lần này xủ g vận khí như cũ không tệ không có ở thời điểm này đụng phải hắn coi trọng nhất sủ h u gỗ tại chuẩn trận chung kết đối thủ là đến từ rổ ở tổ vĩ ổn t i đoạt giải quán quân lôi cuốn hình chim b ổ kẻ m ẩ n người phóng khoáng quả trịa đối phương là am hiểu sử dụng phi hành hệ bộ kẻ m ẩ n huấn luyện ra cho nên sủ h u gỗ không thể không sớm chuẩn bị một số đối sách lấy phản chế đối phương chiến thuật con diều còn có bay trên không ưu thế và không không có biết bay bộ kẻ m ẩ n hắn tất nhiên sẽ lâm vào phi thường cục diện bị động bị, động bị đánh ộ n g bị đ cũng không phải sủ h u gỗ kết quả mong muốn liên quan tới đối thủ hiểu rõ su h u g o biết được không phải rất nhiều cơ bản cũng là bắt nguồn từ mấy ngày nay đối phương tranh tài biểu hiện cùng bộ phận nghe tương đối đáng tin nghe đồn cho nên vì có thể giải càng nhiều đối thủ tin tức hắn mang theo d è n lộ còn có nhóm b ổ kẹ mẩn đi tới huấn luyện ra nghỉ ngơi đại sành nhìn một chút có thể hay không ở chỗ này thu hoạch tin tức hữu dụng gì đương nhiên hiện tại hắn đã cũng coi là có chút danh tiếng cho nên tại tới thời điểm riêng là một chút trang điểm nói đến trang điểm su h u g o đột nhiên có chút hoài niệm trước đó lữ hành bên trong áp thủ lĩnh mang theo đi tới chỗ nào đều một mặt hiếu kỳ rèn lộ su hữu gỗ bọn hắn đi tới chỗ cần đến bởi vì trận tiếp theo liền là chuẩn trận chung kết cho nên ở chỗ này liên quan tới su hữu gỗ cùng quả chĩa đàm luận cũng không ít bất quá đại đa số tin tức cũng là su hữu gỗ trước đó liền biết tạm thời hắn không có phát hiện cái gì hữu dụng tân tin tức su hữu gỗ ở chỗ này tìm tin tức thời điểm z e n lộ mang theo sỉ dục cùng đ i ệ c chủ, chủ chủ, thuận lợi địa câu được một cái đồng dạng tại đi dạo tiểu t ỷ tỷ nói đúng ra là câu được vị tiểu thư này tùy thân bộ k ẹ mần đ i ệ c chủ thoái hóa hình thi chủ ba đầu màu vàng của kệ mần giống như tìm được cái gì cộng đồng chủ đề đồng thời r n lộ giống như cũng có thể nghe hiệu bọn chúng đang nói cái gì cho nên nàng một bên thỉnh thoảng cầm một cái miệng sau đó một bên hướng vị kia tỷ chủ huấn luyện ra ra dáng phiên dịch bởi vì không phải tranh tài thời gian hôm nay sủ hữu gỗ cũng không có đối ấp sỉ dục xuống nhiều l ắ m hạn chế cho nên nó hiện tại chủ đề là chơi đương nhiên nó không phải là không có nhiệm vụ bất quá r n lộ ở thời gian bảo vệ tốt nàng liền làm sỉ dục nhiệm vụ trọng yếu nhất lúc này mấy tiểu tử kia giống như đã thương lượng xong r n lộ lôi kéo sủ hữu gỗ ống tay áo không cần lên tiếng sủ hữu gỗ liền đã biết rõ nàng phải làm cái gì sủ hữu gỗ nhìn một chút bọn chúng sau đó cùng vị kia huấn luyện gia qua lại chào hỏi một tiếng tiếp lấy hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía mục tiêu của bọn nó nghỉ ngơi trong đại s ả n h giao dịch hội nơi có người liền có cơ hội buôn bán cho nên chỉ cần huấn luyện gia về số lượng đi bất luận là quan phương tổ chức hay là huấn luyện gia tự hành chuẩn bị những địa phương này nhất định đều biết có tương tự giao dịch hội kỳ thật nhìn liền cùng một số lâm thời phiên trợ nhỏ không sai biệt lắm nói cho cùng đại đa số huấn luyện gia cũng là đến từ địa phương khác nhau trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều biết có một ít đặc sản vẹn, vẹn chỉ một cái l ư n mắt su hữu gỗ liền thấy mấy cái mang theo cái khác khu vực đặc sắc có nhỏ cái này vài lần công phu chỉ tốn mấy giây thời、gian. cho nên rẽ lộ bọn chúng cũng không chờ đợi bao lâu tốt a chúng ta ngay bên kia nhìn một chút su h u g o vừa mới nói xong rẽ lộ liền bị chặt tay giục vọng chi phối xì g ụ c lôi đi vì phòng ngựa bị các nàng vứt xuống su h u g o không thể không tăng tốc bước chân đi theo nhìn từ xa thời điểm cảm giác không phải rất sâu nhưng là đến gần về sau su h u g o cũng không nhịn được bị những cái kia mang theo cái khác khu vực đặc sắc đạo c ụ hấp dẫn không đợi hắn dừng lại nhìn kỹ rẽ lộ các nàng đã bắt đầu đi xa su h u g o chỉ có thể tạm thời từ bỏ dừng lại ý nghĩ nhớ kỹ cái này quầy hàng vị trí sau đó lập tức đi theo xuyên qua không tính là chen chúc đám người sù hữu gỗ tại một cái c ó m tợ l ậ t sứ lệ cùng mỹ nùn chức gian hàng tìm được các nàng tứ hoàng lúc này đang cùng chính phủ điện vô vỗ làm thành một vòng xem ra các nàng không chỉ đối với người ta thương phẩm cảm thấy hứng thú liền ngay cả người ta chào hỏi khách nhân bộ kệ m ẩ n cũng không có ý định bưng tha đối mặt quá phận hiếu kỳ tứ hoàng tổ hợp chính phủ điện vô vỗ hay là vô cùng có lệ phép tiếp đ á i các nàng một chút cũng không có bởi vì các nàng đột ngột mà biểu hiện ra kinh ngạc cùng phiền c h á n nhìn thấy d ạ n g này đằng sau theo tới sù hữu gỗ chỉ có thể lại một lần nữa hướng hai con cái này bày chủ quán đạo lên xin lỗi tới còn tốt chủ quán cũng là tính tình tốt huấn luyện ra cũng không có bởi vì d ẹ n lô biểu hiện của các nàng mà cảm thấy bối rối tại nói chuyện với nhau vài câu về sau có chút ngượng ngùng sủ hữu gỗ bắt đầu đánh giá đến cái này chủ quán thương phẩm mặc dù người khác không ngại nhưng làm s i dục cùng d ẹ n lô các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều ảnh hưởng đến người khác công việc bình thường cho nên sủ hữu gỗ dự định ở chỗ này mua chút đồ vật coi như bồi tội không cần nhìn cái khác liền từ chính phụ điện v ô vỗ trên thân sủ hữu gỗ cũng có thể biết rõ vị này chủ quán hẳn là từ hồ ân địa khu lại tới đây cho nên không thể tránh khỏi những thứ kia đại bộ phận cũng là hồ ân địa khu đạo cụ đương nhiên trừ cái đó ra còn có một số dã ngoại tương đối thường gặ thương phẩm số lượng thuý xù hữu g o cơ bản cũng là k h ẽ quét mà qua tại con mắt lướt qua một kiện đạo cụ thời điểm hắn đột nhiên ngừng lại chủ quán hiển nhiên cũng nhìn thấy động tác của hắn có coi trọng cái gì sao hắn trên mặt ý c ư ờ i hỏi tại hắn nói chuyện thời điểm Su h u g o đã đem món đồ kia cầm lên tay đây là một khối nhuốm máu lân phiến phía trên máu tươi cũng sớm đã khô cạn nhưng nhìn đi lên tựa như là mới vừa nhiễm lên như thế đỏ tươi tươi hồng cho nên cho người cảm giác đầu tiên có điểm giống là hàng giả khối này lân phiến nhìn giống như có chút kỳ quái Vào tay về tay sau sủ gộ diễm. lối nói lại, của n h ậ hắn hiển nhiên không có thể làm cho sủ hữu gỗ tin phục ngay nói cho cùng lòng trúc tính bộ kẹ m ẩ n mặc dù tương đối hy hi hữu nhưng là cùng bọn chúng tương quan vật phẩm cũng không có cỡ nào h i ể u thấy đặc biệt là vải rồng cùng long huyết loại hình đồ vật chủ quán lời giải thích này ngày càng giống là đang lừa dối những cái kia chưa thấy qua việc đời t i ể u bạch cho nên tại su h u g o ánh mắt hoài nghi phía dưới hắn chỉ có thể cho ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười làm trả lời tốt à, ta cảm giác khối này lân phiến hẳn là có chút giá trị chủ quán tiên sinh ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền mời bán hắn ra su h u g o vừa thốt lên xong chủ quán lập tức lâu cao hứng lên kỳ thật trong lòng của hắn cũng sớm đã cho rằng đây là hàng giả chỉ bất quá đây là một cái khác huấn luyện ra thế chấp tại hắn nơi này vật phẩm. thế chấp x o n g sau cái kia huấn luyện r a liền biến mất vì thế hắn bỏ ra một số tiền lớn làm đại giới cho nên vì vất hồi vốn hắn không thể không mặt dạng mày dạy cùng s ủ hữu gỗ bệnh lên cố sự đương nhiên hắn còn có chút lương tâm cho nên tại báo giá thời điểm chỉ là dựa theo phổ thông vậy d ò n g giá cả hướng s ủ hữu gỗ báo ngay giá cả coi như hợp lý mà lại trọng yếu nhất cái giá tiền này đối với s ủ hữu gỗ túi tiền cung tới nói cơ bản không nhiều lắm đánh vác cho nên cuối cùng bọn chúng phi thường vui sướng hoàn thành lần này giao dịch vậy rồng tới tay về sau rén lộ các nàng mới mẹ kình cũng đi qua rất nhanh các nàng tự hướng về mục tiêu kế tiếp bắt đầu đi tới kính giờ dạ chương hai trăm hai mươi tám kính giờ dạ su h u g o mua xuống v ả y rồng nguyên nhân chính là vì đền bù vị kia chủ quán bởi vì mặc kệ là cái kia mảnh đáng chú ý đỏ tươi vết máu hay là hoàn toàn cảm giác không thấy long uy lân phiến bản thân chú định nó tại giao dịch này trong hội đội không có bao nhiêu tiền dựa theo phổ thông v ả y rồng giá cả tiến hành giao dịch tính thế nào cũng là chủ quán kiếm lời đương nhiên phổ thông v ả y rồng giá cả cũng chỉ là bình thường cho nên su h u g o mới có thể tiếp nhận cái giá tiền này bằng không hắn chắc chắn sẽ không làm cái này oan đại đầu bất quá bây giờ xem ra cố gắng h ắ n cùng chủ quán hai người đều nhìn lầm nhìn trước mắt bởi vì vảy rồng mà xuất hiện biến hóa xì ậ u dạ s ù hữu gỗ bắt đầu có chút khẩn trương hắn lúc này cùng dẹn lộ các nàng đã ly khai cái kia lâm thời giao dịch hội vị tiểu thư kia tỷ cùng tỷ trục cũng đều đã ly khai cho nên hiện tại chỉ có s ù hữu gỗ cùng dẹn lộ mang theo hắn một đám b ổ kệ m ẩ n xuất hiện tại b ổ kệ m ẩ n center bên ngoài một chỗ ao nước nhỏ bên trong cũng chính bởi vì xì ẩu dạ yêu cầu cho nên s ù hữu gỗ mới có thể sớm để dẹn lộ các nàng kết thúc lần này đi dạo mảnh này lân phiến đối xì ẩu dạ giống như có lớn vô cùng lực hấp dẫn ngay từ đầu xù u gỗ chỉ muốn để xì ẩu dạu không hiểu rõ rõ ràng lai lịch của nó cùng tác dụng sù hữu gỗ khẳng định là không dám tùy tiện đưa nó dùng đến xì ẩu dạ trên thân nhưng là xì ẩu dạ cũng không có cấp sù hữu gỗ hiểu rõ cơ hội tại tiếp xúc đến khối này lân phiến một khắc này nó không cần suy nghĩ liền trực tiếp dùng dài nhỏ miệng mút thỏa thích lân phiến chỉ là một cái chớp mắt thời gian lân phiến vậy mà từ vật thật hóa thành một cố năng lượng bị xì ẩu dạ hút tới miệng bên trong ngay sau đó trên người của nó liền không thể khống chế đồng dạng phát ra tiến hóa qua mang kỳ thật sù hữu g cũng không muốn xì ẩu dạ sớm như vậy hoàn thành tối trung tiến hóa mặc dù nó bởi vì nhưng là từ nó xuất sinh đến bây giờ kinh lịch thời gian vẫn là quá ngắn ngủi tại tiến hóa xì ẩu dạ trước đó sù hữu gỗ còn đặc biệt trưng cầu ý kiến qua tợ r ọ a phẻ số hoạt đạt được kết quả là nó cơ sở điều kiện phi thường tốt một bước hoàn thành tối trung tiến hóa đều hoàn toàn sẽ không xuất hiện vấn đề gì bất quá sù hữu gỗ từ đầu đến cuối cảm g dắt xì ẩu dạ tích lũy thời gian thật sự là ngắn những nhưng là hiện tại mặc kệ hắn làm sao cảm giác đều không dùng trừ phi sù hữu gỗ hiện tại ngăn cản xì ẩu g i hoàn thành tiến hóa như vậy xì ẩu g i rất có thể sẽ xuất hiện cái gì không ngờ trước được thành quả thủ thương đồng thời tiến hóa thất bại có lẽ đã là lý tưởng kết quả. đừng nhìn si dục tiến hóa thoái hóa chơi đến nhẹ nhàng như vậy vậy cũng là hệ thống hắc hoa ký hiệu quả đối với phổ thông t ổ kẹ m ẩ n tới nói tiến hóa chẳng những là cơ hội nó đồng dạng là một trận cần nghiêm túc đối với n h uy cơ cho nên lúc này sủ hữu gỗ không dám động thủ ngăn cản si ấu giả tiến hóa chỉ có thể mặc cho nó tự chủ hoàn thành lần này thuế biến nhìn xem trong bạch quang dần dần biến hóa hình thái lúc này sủ hữu gỗ trong lòng khẩn trương lo lắng muốn so cái gọi là chờ mong hơn rất nhiều lý do phía trên đã nói không rõ lai lịch hiệu quả không rõ n h u n máu vải rồng tăng thêm tiến hóa thời cơ quá sớm mặc dù tợ dọ phẹ sô hoặc nhưng là hai loại nhân tố cộng lại sù h u gỗ lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống vừa mới nghĩ đến ngoài ý muốn ngoài ý muốn liền thật xuất hiện lúc này lụ c ả gì ổ cũng không còn tiếp tục ẩn ấ p nó cùng xì dục một chiếc một sao đứng ở bạch quan g bên cạnh phòng ngừa xì ẩu ra dị biến sẽ đối với sù h u gỗ cùng rèn lộ tạo thành uy hiếp nói cho cùng bởi vì tiến hóa lâm vào cồn g bạo mà công kích huấn luyện ra sự kiện cũng sớm đã không phải tin mới gì trong bạch quan g thân ảnh không ngừng mà rung động giống như là tại chịu đựng thống khổ gì một bên sủ hữu gỗ thấy chỉ cắn răng đang lúc hắn chuẩn bị bất chấp nguy hiểm để s i dục cùng lũ cạ d ì ổ xuất thủ thời điểm một trận long ngâm đột nhiên từ trong bạch quan g xuất hiện trực tiếp kích phá đỉnh đầu bọn họ mây tiêu nghênh ngang rời đi nhìn thấy trong a o thành công hoàn thành tiến hóa s i ọc dạ không hiện tại phải gọi kính giờ dạ sủ hữu gỗ trước tiên đưa nó dẫn tới giỏi tiểu thư bên kia để nàng cấp kính giờ dạ làm ộ t cái toàn thân kiểm tra dạng này sủ hữu gỗ vẫn chưa yên tâm cho nên hắn lập tức lại liên hệ với cách đó không xa bỡ dọ phẻ số hoạt xem hắn có thời gian hay không đi qua giúp đỡ nhìn một chút thế là kỉnh giờ dạ hoàn thành tiến hóa còn chưa kịp bắt đầu quen thuộc thân thể mở mắt ra không bao lâu liền bị một vị bác sĩ một vị tiến sĩ vào tay kéo tròn bắc phương một tấc một tấc địa bị nghiên cứu thành quả không thể nghi ngờ là mỹ hảo biết rõ sự t ì n h trải qua về sau tò d ọ phẹ s ố hoặc cấp ra suy đoán của hắn khối kêu v ậ y rồng hẳn là một cái cường đại long hệ bộ kẹ mận n g h ị c lân cho nên k h í tức mới có thể làm đến hoàn toàn thu liễm mà không bị phát hiện chỉ có giống xì hậu dạ dạ này cùng là lòng trúc tính mà lại tự thân phát dục phi thường hóa mỹ đồng thời còn ở vào tiến hóa biên giới cá thể mới có thể cảm giác được một số không giống. từ đó su h u g ô đội ngũ lại thêm một viên đại tướng kính giờ dạ có thể tính là bộ kẹ mẩn bên trong nhân sinh bên thắng thực lực của nó bây giờ cơ bản cũng là các loại kỳ nộ cùng bảo vật tích tụ ra tới cho nên cũng chính bởi vì dạng này cho nên nguyên bản lần này tiến hóa nó hẳn là có thể tiến quân chuẩn thiên vương nhưng là bởi vì nội t ì n h cùng lực khống chế không đủ tạm thời kính giờ dạ chỉ có thể tiếp tục ở tại quán chủ cấp cấp độ bên trong đương nhiên trở về sau huấn luyện đi theo như vậy kính giờ dạ tự nhiên mà vậy liền sẽ lên tới chuẩn thiên vương cấp bậc đối với nó tới nói chuẩn thiên vương cảnh giới đã hướng nó mở ra đại môn tùy thời chờ đợi nó tiến vào thời gian trôi qua rất nhanh kính dơ dạ ngoài ý muốn tiến hóa sự kiện về sau su h u gỗ lập tức liền nên đón hắn chuẩn trận chung kết hành trình lúc này hắn đã lại một lần đi tới đại hội đối chiến trận huấn luyện ra chỉ huy tư tưởng mà kính dơ dạ thì lần thứ nhất xuất hiện ở tiên phong vị trí bên trên theo phân xử thanh â m rơi xuống su h u gỗ cùng quả trịa đối chiến bắt đầu bỏ đi trên khán đài chuyển đến các loại thanh â m su h u gỗ cùng quả trịa trước tiên hướng từng người bộ k ẹ mần truyền đạt công kích mệnh lệnh bắt đầu quán quân lôi cuốn quả trịa vẫn là lựa chọn sợ cặp m ọ gì làm xuất g a đầu tiên mà lần này đại hội mạnh nhất hắp mã su u gỗ ph xem ra mấy ngày nay sủ hữu gỗ tuyển thủ thực lực lại lấy được không ít tăng lên xì áo dạ thành công tiến hóa làm kính dở dạ bất quá không biết kính dở dạ có thể hay không chiến thắng quả chĩa tuyển thủ sở cắt mò g ì đại ma vương đâu người chủ trì giải thích thời điểm quả chĩa cùng sủ hữu gỗ đều đã hoàn thành chỉ thị truyền đạt tốc độ càng nhanh chính là kính dở dạ sợ h a tở bùn sệ chế tạo nguồn nước tiếp theo tại sập trên cơ sở lợi dụng h a tở phồn kỹ năng tiến hành tăng tốc độ cái này trọn vẹn kỹ năng kính dở dạ đã dùng đến phi thường t h ậ t đương nhiên tốc độ nó chiếm ư thế nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là sợ cắt mò dị tự thân trọng lượng v kính giờ ra một bộ này kỹ năng cũng không đại biểu cho nó cần đổi tiếng ngay cùng sợ cắt mõ gì tiến hành tận chiến nếu quả như thật là như vậy vậy chỉ có thể nói sù hữu gỗ hôm nay không mang đầu góc đi ra ngoài sở dĩ trước tiên hoàn thành những thứ này bố trí vì ở sau đó chiến đấu bên trong tốt có thể nhanh chóng làm ra phản ứng tránh cho bị đối phương kỹ năng trúng đích nói cho cùng nơi này thủy chung là trên mặt đất kính giờ ra ở chỗ này biểu hiện được lại linh hoạt nhưng làm sao cũng không có khả năng thoát khỏi được nó là sống dưới nước bộ kẹ mẩn b ắ n chất cho nên bắt đầu đương nhiên làm i ệ m pháo một phát biểu thị kính ý chỉ tiếp đối diện sở cắt mò d ì phản ứng thật nhanh xem ra hẳn là ăn đủ tốc độ di chuyển c h ậ m giáo hấn cho nên đặc biệt tại tốc độ phản ứng trên giới khổ công phu lại có chính là sở cắt mò d ì thực lực s á c thực mạnh phi thường nó vẹn vẹn chỉ là một cái sở tạo hình kỹ năng liền đem vừa mới kính giờ dạ t h a m dò hi dỗ bùm ngăn cản xuống tới huấn luyện ra sụ cửu gỗ thực lực của ngươi s á c thực rất mạnh bất quá xin lỗi nơi này chính là ngươi điểm cuối cùng sở cắt mò di sử dụng p h â ly sau đó bỡ dạ vỡ bỡ kính g i dạ để cho ta nhìn một chút thực lực ngươi bây giờ uy lực lớn nhất hi dỗ b ù liên x ạ chương hai trăm hai mươi chín nếu như không có kình giờ dạ ngay q từ đầu bố trí quả chĩa cùng sở cắt mò dị kế hoạch rất có thể liền thật thành công đến lúc đó bị bờ dạ vỡ bật trúng đích gai lòng cho dù ở cái này tổn thương bên trong trống xuống tới như vậy uy hiếp của nó tính cũng sẽ đại đại cắt giảm căn bản không có khả năng lại đối q u ả chia đội ngũ b ổ k ẻ mần tạo thành phiền cái gì tiếp nối là q u ả chia đánh giá thấp kình giờ dạ tốc độ thậm chí liền ngay cả sủ hữu gỗ cũng không nghĩ ra kình giờ dạ tại hoàn thành tiến hóa sau vậy mà lại đạt tới tốc độ như vậy ở một bên liên phát hỉ r ồ vùng công kích sở cắt mò gì đồng thời kình giờ ra một bên tại phạm vi nhỏ ạ tỷ lì ti thông qua cái này tẩu vị bắt đầu quấy nhiêu sở cắt mò di đồng thời vì đợi chút nữa trốn tránh làm lấy chuẩn bị cuối cùng cái này ta thấy được cái gì kình g i dạ tốc độ làm sao lại nhanh như vậy đây chính là lục địa a s ù h u gỗ tuyển thủ chẳng lẽ kình d ở dạ còn có d ở dạ gỗ n à y h u y ế t thống không thể hơn nữa còn là đã thức tỉnh cái gì lục địa h à n h tàu loại hình thiên phú loại kia người chủ trì vấn đề s ù h u gỗ không có thời gian đi chú ý cho dù có cái kia nhàn tâm chú ý hắn cũng sẽ trả lời kình d ở dạ có hay không d ở dạ gỗ n à y h u y ế t thống hắn không biết nhưng là cái tốc độ này lại là hắn cùng kình d ở dạ tại lần lượt thí nghiệm còn có lần lượt chật vật rèn luyện bên trong lấy được thành quả đương nhiên thiên phú khẳng định đúng vậy bất quá không phải lộn một cái gì lục hành thiên phú có chỉ là kình dờ dạ đối t h ủ thuộc tính kỹ năng cùng năng lượng hoàn mỹ điều khi cho nên tại quả trị đánh giá thấp kỉnh giờ dạ tốc độ một khắc kia trở đi sở cắt mọi dị cái này bở dạ vỡ bất kế hoạch chú định liền muốn g ã y kích mà lại lúc này nó còn không phải không đối mặt kỉnh giờ dạ uy lực lớn nhất hì rổ bùm liến s ạ mặc dù như sắt thép thân thể để nó miễn dịch trừ hỏa thuộc tính bên ngoài cái khác tổn thương nhưng là đối mặt công kích như vậy kỳ thật nó cũng không có khả năng ngăn cản được nhiều lắm dưới sự bất đắc dĩ sở cắt mọi dị đã lần thứ ba khó khăn đối phương hướng tiến hành điều khiển tinh vi càng là nặng nề thân thể tại cao tốc di động bên trong thì càng khó mà trường khống đặc biệt là đang thi triển bở dạ vỡ bất dạng này uy lực to lớ trừ phi sở cắt m ò gì cứng r ắ n chống đỡ lấy đánh gãy kỹ năng phản vệ đem kỹ năng hủy bỏ bằng không hiện tại nó chỉ có thể một đầu đi đến đen si ao dạ toàn lực phóng ra hỉ rổ vùng bi lực cũng không nhỏ vẹn vẹn chúng đích hai lần sở cắt m ò gì cũng đã bắt đầu cảm giác được bị chúng đích vị trí chuyển đến trận trận kịch liệt đau nhức đây là tại vợ dạ vợ bật kỹ năng ngăn cản bộ phận tổn thương sau tạo thành hiệu quả có thể nghĩ có sơ nhị vợ thêm sơ íp sơ bìm song đặc tính kìm giờ dạ là cỡ nào hùng tản mà bây giờ kìm giờ dạ khởi động vẹn vẹn chỉ là sơ nhị vợ có hiệu quả sơ íp sơ íp sơ íp s như vậy thành quả nhất định không phải quả t r i ệ hy vọng nhìn thấy trải qua một phen chật vật bắn v ọ n sở cắt mò gì cuối cùng vẫn là v ọ t tới kình dờ dạ chung quanh bởi vì sở cắt mò gì tại chiến đấu bắt đầu sau rất nhanh liền triển khai thế công cho nên kình dờ dạ có thể nhanh chóng di động khu vực cũng không phải là rất lớn nói cho cùng nó di động phương thức tương đối đặc t h ủ không có chuẩn bị cưỡng ép trên đất bằng hành tẩu kình dờ dạ tốc độ căn bản không có khả năng nhanh đến đi đâu cũng chính là dạng này cho nên sở cắt mò dỉ mới có thể tại kình dờ dạ quấy nhiều xuống vẫn đi tới trước người của nó bất quá cho dù là dạng này một chúng đích kình dờ dạ cũng không phải là một kiện sự tính đơn giản s ớ m tại nó phát động kỹ năng thời điểm k ỉ n h giờ dạ liền đã chuẩn bị kỹ càng cho nên ngay tại quả t r ĩ a cùng sở cắt m ò dị cho rằng bọn chúng sẽ trúng đích thời điểm k ỉ n h giờ dạ dưới chân nếu như k ỉ n h giờ dạ có chân một đạo tổ d ẽ n đột nhiên hiện ra đến nó đem k ỉ n h giờ dạ trực tiếp hướng giữa không chúng nhất mà mới vừa tới đến k ỉ n h giờ dạ trước mặt sở cắt m ò dị còn chưa kịp cao hứng cho nó liền một đầu đụng phải đ ỗ n g lên cao trong cột nước đột nhiên tới ngoài ý muốn để sở cắt m ò dị có chút ít bối rối bất quá nó hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này cho nên chỉ là trong nháy mắt nó liền biểu hiện ra cùng với ưu tú lâm tràng phản ứng tại kịch phản ứng cái thứ nhất trong nháy mắt sở cắt mò dĩ lập tức bỏ dở đã chú định không có khả năng trúng đích b ờ dạ vờ bật b á n h kích tiếp lấy lập tức nguyên địa làm phòng ngự tư thế quả nhiên sở cắt mò dĩ mới vừa từ bỏ b ờ dạ vờ bật kỹ năng q u ả chĩa liền nghe đến sủ h ủ u gỗ thanh âm kính d ở dạ sử dụng d ở dạ c g n g dạ không phải sủ h ủ u gỗ không muốn để cho kính d ở dạ sử dụng uy lực càng lớn kỹ năng chỉ là uy lực càng lớn kỹ năng cần phóng thích thời gian lại càng dài hơn nữa còn không tốt trừng khống cho nên như không phải là quyết thắng trước mắt huấn luyện gia bình thường sẽ không tùy tiện sử dụng những thứ này kỹ năng vừa mới sở cắt mò d quả triệt tự tin sở cắt mò d ì năng lực phòng ngự cũng không rõ ràng kỉnh giờ dạ trên đất bằng tốc độ di chuyển cho nên lúc này mới rơi xuống hiện tại kết cục này bởi vì nắm giữ lấy quyền chủ động cho nên lúc này kỉnh giờ dạ tựa như là một cái chuẩn bị sung túc sơ nhịp tơ một đôi mắt đã nhắm ngay sở cắt mò d ì nhược điểm ngay sau đó một đạo mang theo long uy sóng sung kích lên đạn phóng ra sở cắt mò d ì bên này bởi vì vấn đề thời gian cho nên nó căn bản không có khả năng đem tất cả địa phương đều lo lắng thế là tên là giờ dạ gồng dạ hình dòng sóng s u n g kích gào thét mà đến giữ tợn ác long lập tức đánh tới sở cắt mò dì trên cổ mũ sắt bên trên sở cắt mò dì trong nháy mắt cảm nhận được đau đớn một hồi ngay sau đó là ngạt thở cùng mánh liệt tròn vắng sơn h y vợ đặc tính mang tới tăng thêm trực tiếp để giờ dạ gồng dạ uy lực tăng cường không ít lại thêm kỉnh giờ dạ chúng đích chính là sở cắt mò dì trên người nhược điểm cho nên khi kỹ năng tiêu tán về sau sở cắt mò dì đã nằm ở trên mặt đất trên cổ mũ sắt xuất hiện một đạo hết sức rõ ràng vết thương nếu như không phải nó tại thời điểm nguy cấp tránh thoát trí mạng nhất tổn thương đoán chừng hiện tại sở cắt mò dì s ở nị vơ đặc tính được điểm bạo kích cũng không phải mở s ó n g cười nhìn xem s ở cắt mò di bên cạnh cái kia lớn chừng miệng chén t i ể u hát động quả t r ị a đột nhiên cảm nhận được một trận sợ hãi s ở cắt mò di kém một chút cũng bởi vì sai lầm của hắn đoán chừng mà ngã tại vũng máu bên trong còn tốt còn tốt may mắn trước đó trọng điểm huấn luyện qua s ở cắt mò di lâm tràng phản ứng vâng không nghĩ tới đây quả t r ị a đã không còn dám tiếp tục nghĩ mặc kệ là ra ngoài tình cảm hay là nơi này in đi gỗ vợ lệ tỳ ổn thờ rèn sờ thắng lợi lúc này đã mất đi sờ cắt mò di cũng là hắm không thể tiếp nhận thừa dịp kình giờ ra lại một l quả chia tranh thủ thời gian hướng sở cắt mò dì phát ra chỉ thị sở cắt mò dì sử dụng hạ t ì lì t ì sau đó thừa cơ hội sử dụng sở kẹo và ý nhất thời thất bại không để cho quả chia lựa chọn lưới bước mà lại tại rõ ràng đối thủ là một đáng sợ sợ nỉm vào thời điểm hắn thì càng không dám để cho sở cắt mò dì kéo dài khoảng cách không thừa dịp cơ hội gần người giải quyết kìm giờ dạ chờ kéo dài khoảng cách về sau sở cắt mò dì liền thật hoàn toàn không có cơ hội quả chia hết sức rõ ràng điều này cho nên hắn chẳng những tạm thời bỏ qua sở cắt mò dì thương thế trên người đồng thời để nó từ bỏ lại thêm nhanh gọn bên trong viễn trình kỹ năng ngược lại lựa chọn cần thân thể tiếp xúc cận thân kỹ năng. Quả trìa ý nhưng g ĩ rất lấy thiếp thân đơn giản, cần cuốn kình n chỉ h dở dạ, như vậy ư ơ n tựa theo sở cặt sở cái mỏ dị là quả chịa biết đến sự tình sủ hữu gỗ như thế nào lại rõ ràng cho nên tại sở cắt mò gì mang theo đ a o suất cũng muốn cận thân công kích kình dở dạ thời điểm sủ hữu gỗ hướng kình dở dạ truyền đạt một cái mệnh lệnh mới K in đi gỗ t ợ lệ tỷ ổ cồn p h ờ d ẹ n s ở chuẩn trận chung kết khai hỏa thời điểm náo nhiệt xa xa không chỉ in đi gỗ t ợ lệ tỷ ổ cồn p h ờ d ẹ n s ở hiện trường làm can tôn một đại thịnh sự rất nhiều không thể đích thân tới hiện trường đám người canh giữ ở trước màn hình sốt ruột địa chú ý trận đấu này mà không tiện đích thân tới người bên trong bao quát tỷ mỹ chú ý sụ hữu gỗ tranh tài sẽ dụ lìn diêm bên trong người làm đương nhiệm quán chủ mỹ tỷ đương nhiên là không thể tùy tiện rời đi mà cái khác bao quát tỷ tỷ của nam nhóm bởi vì có biểu diễn ăn bài cho nên không phải s ệ dù liền diêm không coi trọng cùng sù hữu gỗ hợp tác mà là người trọng yếu đều đi không được liên quan tới chuyện này mỹ tỷ đã sớm cùng sù hữu gỗ nói qua sù hữu gỗ đối với cái này cũng không có để ở trong lòng lúc này s ệ dù liền diêm bên trong quan chủ văn phòng màn hình lớn đang phát hình liên quan tới ý đ ị gỗ ông tợ lệ tỷ ổ cồn thợ rèn s ở chuẩn trận chung kết trực tiếp quan sát vẫn là mỹ tỷ cùng nàng ba vị tỷ tỷ đến rồi đến rồi lại nói mỹ tỷ ánh mắt của ngươi cũng không t ệ l ắ m à cái này t ê u sù h u gỗ tiểu đệ đệ vẫn rất bên trên kính ai vì ố nẹt ngư dạng này nói chuyện s ắ c thực hay nhìn còn giống như thật đẹp trai lại thêm thực lực không tệ giống như đúng lúc là mỹ t ỷ thích loại hình liền là tuổi còn nhỏ một chút đây không phải trọng điểm mỹ t ỷ lập tức đánh gãy hai người trêu chọc không lên tiếng nữa nàng đều không biết mấy cái này lớn tuổi thẳng nữ sẽ đem lầu mang lệnh ra đi nơi nào trọng điểm là kình giờ dạ dùng kỹ xảo các nơi g ư không có chú ý tới tốc độ của nó lại nhanh sao lần trước còn có chút địa phương tồn tại một số vấn đề nhỏ hiện tại giống như tất cả đều bị nó phát hiện đồng thời cải tiến nhìn thấy mỹ tý bộ g á nghiêm túc đại tỷ của các nàng đại s cũng bắt đầu nghiêm túc nói cho cùng các nàng cũng rõ ràng cái kỹ xảo này đối với các nàng sẽ dụ lìn d i ê m tới nói có dạng gì giá trị là cái dạng này sao vì cái gì ta nhìn không ra không đợi mì tìm ở miệng đại sĩ tranh thủ thời gian nói tiếp đi tốt à nếu mà có được cái kỹ xảo này chúng ta mặc kệ là ứng đối khiêu chiến hay là biểu diễn đều có thể thuận tiện không ít cũng không biết cái kỹ xảo này có thể hay không phổ cập đại sĩ cũng chính là mì tì lo lắng vấn đề bởi vì không tại hiện trường cho nên tại sủ hữu gỗ liên hệ nàng trước đó nàng đều không biết kìm dở dạ kỹ xảo là nó đặc hữu kỹ năng vẫn là có thể thông qua rèn luyện mà thu được năng lực cái này ta tạm thời cũng không rõ ràng xem trước một chút đi đến lúc đó hỏi rõ ràng chúng ta suy nghĩ thêm trao đổi vấn đề được mỹ tỷ cùng mấy vị tỷ tỷ nói chuyện rất nhanh liền kết thúc sau đó các nàng liền đem ánh mắt thả lại đến trên màn hình lúc này chính là sở cắt mò dĩ bị ngắm bắn về sau ý đồ dùng sở t h ì n h quân lấy kinh d ở dạ chuẩn bị dùng loại biện pháp này đem kinh d ở dạ khóa ở bên cạnh lợi dụng cận chiến kỹ năng từ từ mà nói nó đánh bại Indigo lệ ổ dẹn sở hiện cồn dẹn trường bên trong tỡ tỷ lệ ổ phơ sở chủ yếu nhất vẫn là vừa mới sở cắt mò gì cổ t h ụ thương lúc này nó mặc kệ là chuyển hướng hay là quay đầu đều biết dẫn động tới vết thương cho nên nó không thể ngay đầu tiên bắt được kỉnh giờ dạ chân thân cuối cùng vẫn bị kỉnh giờ dạ về tới mặt đất mà lại kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách chờ hắn kịp phản ứng thời điểm kỉnh giờ dạ đã bắt đầu giờ dạ gồng đàn sở kỹ năng thi triển nhìn thấy kết quả như vậy đối diện quả trị lần đầu tại indigo tợ lệ tì ổ cồn p h ở rèn sờ bên trong đồi s á t mặt bất quá điểm ấy vấn đề không làm khó được hắn rất nhanh quả trị liền làm ra lựa chọn trở về a sở cắt mò dị thừa dịp kìng dờ dạ thi triển kỹ năng cơ hội hắn nhanh chóng đem sở cắt mỏ dị thu hồi bộ kì bạn bên trong ngay sau đó một cái k h ắ c mai bộ kì bạn từ quả chĩa trong tay bị ném ra ngoài chọn thị u sử dụng mặt căn lịp quả chĩa cái thứ hai bộ kẹ m ẩ n sử có cùng bay trên không thuộc tính chọn thị u b ê ngoài n của nó nhìn liền là chuối tây thụ cùng cổ dài khủng long kết hợp thể chọn thị u ngoại trừ quen thuộc có cùng bay trên không thuộc tính kỹ năng bên ngoài đối với long trúc tính kỹ năng cũng hết sức quen thuộc cho nên nó đối với kìng dờ dạ tới nói là cái uy hiếp không nhỏ xem ra quả chĩa không có giống hắn mở màn thì biểu hiện như thế Bí m ậ trọng hắn quả nhiên vẫn là hiệu qua sủ hủ vẫn nên quả qua liệu, là sủ gộ tư t cho t hẳn đối nửa số l ưu ợ n g thủy t h ộ bộ c tính kẻ mẩn. mới n Trọng tỉ m vừa ra sân liền hướng biển gai long phát ra có truy tung năng lực mạt cản liệp kỹ năng đối với mạt cản liệp công kích vô luận là sủ hữu gỗ hoặc là kình giờ dạ đều không có quá để ở trong lòng bởi vì dựa vào mạt cản liệp công kích là quá khả năng đối kình giờ dạ tạo thành nhiều l ắ m tổn thương mà lại tại mặt cản liệp về sau cũng không có nối liền cái khác công kích cho nên mặt cản liệp tác dụng đã không khó coi ra chuyện này chỉ có thể nói rõ bọn hắn đối thủ quả chế sợ đặc biệt là tại kình d ở dạ hoàn thành d ở dạ g ư n g đàn sở cường hóa về sau hắn sợ h ã i c h ó n tỉ ủ tại mới vừa ra sân liền bị kình d ở dạ cấp một thương bể đầu cho nên đối mặt bay tới vài miếng lá cây kình d ở d a một phát một cái họa tờ gul phi thường tinh chuẩn mà đưa nó nhóm toàn bộ đánh rơi mà lúc này c h ó n tỉ ủ cũng đã không có mới vừa ra bộ kỳ bạn thì vội vàng phi thường thuận lợi địa vượt qua bắt đầu kỳ nguy hiểm bất quá cái này cũng không đại biểu cho nó liền đã an toàn hải sơ bìm mặt cán lip được giải quyết về sau sụ h u gỗ lập tức để kỉnh giờ dạ phát động công kích bởi vì bản thân tồn tại l o n g trúc tính đã phát triển vấn đề thời gian cho nên kỉnh giờ dạ đối với băng thuộc tính kỹ năng vẹn vẹn dừng lại tại học được trình độ bên trên như không tất yếu sụ h u gỗ là sẽ không để cho kỉnh giờ dạ sử dụng băng thuộc tính kỹ năng nhưng là hiện tại khác biệt băng thuộc tính kỹ năng khắt chế chế chọn tỉ ủ có thuộc tính lại thêm giờ dạ gộng đàn sờ toàn diện tăng cường cho nên lúc này từ kỉnh giờ dạ trong miệng phun ra ải sơ bìm uy lực của nó không thể so với gỗ ôn đ ư c hay là n ì n sử dụng sơ bìm phải kém thậm chí bởi vì kỉnh g i dạ sợ nhị tờ đặc tính mà có mạnh hơn tính quả chĩa một m ự c chú ý kỉnh giờ dạ động tĩnh cho nên kỉnh giờ dạ vừa mới bắt đầu phát động công kích hắn lập tức liền giống chọn tỷ u ra lệnh đương nhiên nếu như chỉ là tránh né nói quả chĩa cũng sẽ không lựa chọn ở thời điểm này phái ra chọn tỷ u nói cho cùng tốc độ của nó tại đông đảo bay trên không thuộc tính t ổ kẻ mẩn bên trong cũng không xuất chúng né tránh sau sử dụng lệ n ghi bạn chọn tỷ u tốc độ cuối cùng vẫn là chậm chút cho nên nó đối quả chịa mệnh lệnh làm ra một điểm nhỏ điều chỉnh tại sơ bìm tiến đến thời điểm đầu tiên là dùng thứ nhất phát lệ n g h bạn vì chính mình tranh thủ đến cơ hội tránh né ngay sau đó trải qua ngắn ngồi tích tụ phát thứ hai hệ nợ ghi bạn lập tức liền muốn chuẩn bị xong bất quá đáng tiếc là lúc này kỉnh dở dạ đã hoàn toàn thích ứng sau khi cường hóa thân thể nguyên bản liền hướng tới hoàn mỹ t ố chất trải qua dở dạ gượng đ à n sờ tăng phúc sau trở nên càng thêm cường đại cho tỷ h chuẩn bị cái thứ hai hệ nợ ghi bạn thời điểm kỉnh dở dạ phát thứ hai sợ bìm đã chuẩn bị xong lần này vận khí của nó giống như không có lúc bắt đầu tốt như vậy bất quá ngay tại sủ h gỗ chuẩn bị hướng kỉnh dở dạ c h u y ể n đạt thừa thắng sông lên chỉ thị lúc ngoài ý muốn xuất hiện bởi vì chọn tỉ hữu ở vào phía trên nguyên nhân nó khổng lồ trên thân tại thời điểm cất cánh vừa lúc đem kình giờ dạ thị r ắ c bên trong mặt trời chặn lại lúc này chọn tỉ hữu đột nhiên một cái như người nguyên bản bị ngăn trở ánh nắng vội vàng không kịp chuẩn bị địa s ô n g vào kình giờ dạ con mắt bối rối phía dưới sờ bỉm cũng không có giống sù hữu gỗ đoán trước như thế chúng đích chọn tỉ hữu cơ hội như vậy quả c h i a tiếng nói vừa dứt tràn đầy quả thuộc tính năng lượng ấy l ghi bạn tại thời gian mấy hơi thở liền đi tới kình g i dạ trước người kình g i dạ kinh nghiệm xác thực còn kém một chút thứ ba phát chuẩn bị bắn súng ngắm không cần nhắm công kích cứ như vậy theo nó bị trúng đích mà đánh trượt rét lạnh xạ tuyến k e m chút liền đánh xuyên tính phòng hạ nặng nề g h tường đá đồng thời tại trên tường đá lưu lại một mảnh gần mười cm t ầ n g băng cái này đột nhiên biến hóa chẳng những đem trên khán đài người xem dọa cho nhảy một cái liền ngay cả một mực tại biên giới chiến trường o vờ người chủ trì cũng sợ ra một thân m ồ hôi lạnh bởi vì vừa mới hắn cùng tọa hạ tiệt ghi họ cũng chính là tại cái kia phương hướng nếu như k ỉ giờ dạ góc độ lại cao hơn một chút như vậy hiện tại hắn rất có thể đã biến thành một khối vỡ vụn băng điêu hắn xoa xoa x thật sự là thật đáng sợ nếu như bị kính d i dạ sơ bìm trung đích chọn tỷ hữu rất có thể sẽ lại trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu bất quá bây giờ xì、sì、hậu dạ đầu tiên bị chọn tỷ hữu hệ n ở ghi bản đánh tới tới chọn tỷ hữu công kích đã chuẩn bị đi theo kính d i dạ lần này đến cùng có thể hay không tại công kích của đối thủ xuống chống đỡ xuống tới đâu qua triệt tuyển thủ hoàn toàn không muốn cấp kính d i dạ đảo ngược cơ hội chọn tỷ hữu cái thứ ba liên kích muốn tới chọn tỷ u b ú lệ xịt xịp、sì、bong tiếp lấy tốc độ nhanh nhất hấp thụ ánh nắng chuẩn bị cuối cùng xô là bìm xô là bìm chứ hai trăm ba mươi mốt siêu năng lực ở giữa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 dù ngay đã n cả ghe di động viên cơ hội cũng không cho tại phát hiện xì dộ không có tại vừa mới trong công kích mất đi năng lực chiến đấu về sau nó trước tiên dùng cổn thở xì ẩn đem đối phương nhấc lên đón lấy bàn tay bình thân ở trước ngực hung hàng một chảo、xỉ.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 nhan giá trị chỉ có phổ xấu nó kéo ra áp sinh đ ỉ n h phong mẩm m n chỉ bất qua áp sỉ d u rõ ràng là chịu không được tán dương thể chất tại từng tiếng hoan hô tán thưởng bên trong nó áp mặt bắt đầu dần dần bằng mẹo su h u g o biết rõ h ắ n g á i này vịt béo lại bắt đầu có chút nhẹ nhàng đây cũng không phải là một chuyện tốt cho nên su h u g o không thể không lại một lần nhắc nhở sỉ d u để nó không muốn tại một tiếng này âm thanh tị n h áp bên trong mê thất bản thân nó i cho cùng hiện tại mới là bắt cường cuộc so tài lại đến còn có chuẩn trận chung kết cùng trận chung kết su h u g o cũng không muốn ở sau đó chiến đấu bên trong lật xe mà lại hắn cùng geri chiến đấu còn không có kết thúc mặc dù hắn đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhưng là tấm dựa tợ r ọ n phẹ sổ hoặc cùng mạc sở nghiên cứu geri trong tay rất có thể không chỉ xì r ổ cái này một cái át chủ bài cho nên hiện tại xì r ụ c còn không thể phiêu con vịt bị... biểu lộ dần dần biến thái xì r ụ c đột nhiên bị sù h ữ g ô đánh thức nó có chút ít bất mãn nhìn về phía sù h ữ g ô bất quá cuối cùng vẫn là khuất phục tại s ẹ n phân giao tràn ngập ánh mắt uy hiếp phía dưới lưu luyến không rời địa từ bỏ chạy đến tính phòng trước tiếp nhận tán thưởng cách làm lúc này geri bên kia cũng đã phát ra mới bộ kèm ẩ n liên tục gặp khó hắn lúc này trở nên có chút trầm mặc xem ra xì dỗ bị thua để hắn nhận lấy sự đà kích không nhỏ s u hữu gỗ có chút lo lắng mà nhìn xem geri hắn đột nhiên có chút sợ h a i geri sẽ không tiếp thu được kết quả thất bại nếu quả như thật đến loại trình độ kia lần chiến đấu này liền rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn cùng tợ d ọ phẹ sổ h o ặ c chỉ thấy quan hệ nếu như về sau geri có thể từ trong thất bại đi tới con tốt nếu như đi không ra mặc dù đây không phải s u hữu gỗ sai nhưng là đến lúc đó dù cho tợ d ọ phẹ sổ hạc không nói nhưng là trong lòng chắc chắn sẽ không dễ chị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 khi lấy được sủ hữu gỗ khẳng định về sau dị dục lần đầu tại đại chúng trước mặt bộc lộ ra nó có thể tự do không chế tiến thối hóa hình thái át chủ bài tại sủ hữu gỗ bọn hắn hô xong nói trong nháy mắt nó đã hoàn thành hình thái chuyển đổi ngay sau đó cùng ạ lạ c ả d è m một chiếc một sau đem tinh thần cường nghiệm kỹ năng phóng ra lực lượng vô hình ở giữa không trung không ngừng dây dưa x é rách n ử a thực chất hóa cổn p h ở xỉ ẩn tại sỉ dục cùng ạ lạ c ả d è m trong tay không ngừng mà chuyển đổi hình dạng đau thương kiếm k í c h cự thú đại thủ chờ đã hai cỗ to lớn siêu năng lực thậm chí đem bộ lĩ nếu như không phải g ô ấn đục cố ý đem bộ phận mây mưa hướng trên đầu mình đổi u lúc này trên trận giờ dịch xứ lệ thời tiết cũng sớm đã tiêu tán không còn cho nên hiện tại đối chiến trên trận thời tiết chia làm hai bộ phận ạ là c ả d ẻ m trên đầu mây mưa đã bị đổi u tản ra không còn là một bộ sau cơn mưa trời lại sáng bộ dáng mà s i dục bên này thì vẫn như c ũ mây đen dày đặc thỉnh thoảng thậm chí bởi vì quá độ đè ép mà xuất hiện trong mây đen c h ấ p động lôi xả khán giả phi thường may mắn địa trong chiến đấu thấy được mỹ lệ cầu v n g cầu nhưng cũng tiếc chính là cái này mỹ lệ cầu vầm cầu tại siêu năng lực ảnh hưởng phía dưới xuất hiện phi thường quỷ dị và mèo h ì tải kỹ năng tại song phương giao phong bên trong rất nhanh liền biến mất không thấy cho nên đ ố i chiến giữa sân rất nhanh liền trở về bình tĩnh nhưng là tất cả mọi người ở đây đều nhìn ra đây chỉ là trước khi mưa báo tới cuối cùng bình tĩnh hiện tại càng là bình tĩnh như vậy chờ một chút bộ phát thì càng kịch liệt thính phòng người xem thậm chí là đứng đối nhau trên đài sủ hữu gỗ cùng g e di đều đình chỉ thở ra một hơi bọn hắn cũng giống vậy chờ đợi tiếp xuống bộ phát lúc này ạ l à c ả d ẻ m c ù n g gỗ đục đều đang khẩn trương chuẩn bị rất nhanh xù u gỗ cùng g e di giống như là tiếp vào tín hiệu đồng dạng cổn t h ợ xi、si、ẩn con vị cổn t h ợ xi、si、ẩn Lời mới vừa ra miệng.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 song phương cồn u thợ s ỉ ẩn theo biểu tình biến hóa bắt đầu phát lực nước mưa cùng khối băng tại gỗ n đục chủ đạo xuống trở thành một cái sen lẫn băng xương hung thú mà ả lạc ca rèm thì lợi dụng trước đó chiến đấu bị bỏ sót tại bốn phía nham thạch cùng bùn đất tạo ra được một nửa thân cự nhân su h u g o cùng g e di vừa nói hung thú cùng cự nhân trong nháy mắt phát động công kích chương 232, chiến đấu cùng chiến đấu chương 232, chiến đấu cùng chiến đấu từ su h u g o quyết định phơi sáng bí mật một khắc này bắt đầu gỗ n đục liền tiến vào mạnh nhất bạo loạn trạng thái cho nên lúc này ả lạc ca rèm nhìn như có thể cùng gỗ n đục địa vị năng nh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 hắn càng giống là thấy được hắn mục tiêu tiếp theo cho nên hắn mới có thể một lần hy vọng sù hữu gỗ muốn toàn lực ứng phó bởi vì g e di đã sớm cảm giác ra sù hữu gỗ có chỗ i ấ u g i ế m nhưng là thời điểm đó hắn liền ngay cả mình cũng không chịu thừa nhận thời điểm đó g e di phát hiện cho dù là có điều g i ấ u g i ế m sù hữu gỗ cũng đã có thể ẩn ẩn áp chế hắn cho nên nếu như sù hữu gỗ hoàn toàn bung ra hắn rất có thể không phải sù hữu gỗ đối thủ hiện tại xem ra suy đoán của hắn quả nhiên không sai sù hữu gỗ so với hắn theo dự liệu còn cường đại hơn nghĩ tới đây g e di có chút lý giải rét nhất huyết hắn cảm giác được thể nội huyết dịch giống như bắt đầu sôi trào.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 Nước đá một h bộ này động tác chỉ dùng không đến mười giây thời gian không có người sẽ nghĩ tới vừa mới còn hai chân cùng tồn tại thế cục một cái trước mắt liền thành rằng này bọn hắn có thể nhìn thấy là cự thú trước mặt lộ ra phá lệ nhỏ bé ạ là ca rẻm lúc này nó đã không có thời gian lại sáng lập một cái nửa người cự nhân đồng thời nó cũng đã cũng không đủ năng lượng đi tiến hành tệ lệ pot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 ta còn tưởng rằng cái này nhiều nhất chỉ là quán chủ cấp tranh tài trợt tợ dọ vẹn sổ hoặc bên kia thả ra vương bài chiến đấu cũng liền kết thúc không nghĩ tới hắn vẫn là cái bảo tàng thiếu niên a lữ hành không đến một năm liền có được chuẩn thiên vương thực lực bộ kém m n tin tưởng qua không được bao lâu hắn khả năng liền có tư cách hướng dưới người chúng ta vị trí khởi s ư ớ n g đánh sâu vào đi không hắn nội tình còn kém một chút nói cho cùng hắn là bình dân huấn luyện ra xuất thân cũng không đủ tài nguyên không có tìm được thuộc về hắn chuẩn sát phương hướng mấy năm gần đây thời gian bên trong hắn hẳn là còn đi không đến tình trạng kia nhìn xem xù hữu gộ biểu hiện lặn sơ nghiêm túc hướng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 ném đi những thứ này về sau ghe di trực tiếp đem hắn cuối cùng át chủ bài phong ra tại bộ kỳ ban bạch quan phía dưới một cái cường tráng chạ dị i ậ t trùng thiên bay lên vừa mới bởi vì gỗ ấn đục thắng lợi mà lần nữa bao phủ chiến trường mây mưa l ạ n sợ đều bị nó xông ra một cái độc lớn cha dị i ậ t vừa ra trận chiến đấu lập tức liền văng dội dù cho đối mặt thuộc tính khắc chế nó gỗ ấn đục cha dị i ậ t cũng một chút không sợ trực tiếp một đạo phở làm mẹn giờ làm mở màn đối mặt chạ dị i ậ t hòa diễm gỗ ấn đục không chút nghĩ ngợi trực tiếp tới một cái hì dỗ bùm phạt kích chỉ là nó không nghĩ tới chính là cha dị dật chờ đ chương lạ mẹt hai trăm ba mươi ba cùng trạ di r ớ i chương hai trăm ba mươi ba cùng trạ di năng. rớt trạ di ị không rớt tiếp cận cũng không phải là rất thuận lợi gỗ đục cam hiệu nhất liền là bên trong viễn trình kỹ năng cho nên tại phát hiện gỗ đục đã bắt đầu làm ra phản ứng thời điểm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 c h à dì i ậ t so với nó trong tưởng tượng phải cẩn thận cũng không có như cùng mới vừa ra sân thì nhìn xúc động như vậy mà g e d i cũng giống như vậy liên tục thất bại cũng không để cho hắn mất lý trí ngược lại để hắn chiến ý tiếp tục cao cho nên g e d i cùng c h à dì giật phi thường nhạy cảm phát hiện g ô ấn đục tiểu động tác về sau quả quyết địa từ bỏ trước đó lớn tiến g dọa người kế hoạch ngược lại cùng g ô ấn đục kéo dài khoảng cách chuẩn bị chờ đợi cơ hội khác lại đối g ô ấn đục tiến hành khoảng cách gần công kích c h à dì giật sử dụng giờ dạ gỗ ra nếu tạm thời không có tới gần cơ hội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 ghe di mệnh lệnh chính hợp trạ di dật ý tứ nó đã sớm khát vọng cùng gỗ ấn đục nạnh bính hình tượng nó muốn vì ngã xuống đồng bạn vì làm bạn nó huấn luyện ra chứng minh chứng minh bọn chúng không có chút nào yếu cho nên trạ di dật đang đối chiến trận trên không v ầ n quanh một vòng về sau hai cánh một cái hướng về đối chiến trên trận gỗ ấn đục đống nhiên vào tới tại ạ ý gì ồ ạ sở kỹ năng trợ lực dưới trạ di dật tốc độ so trước đó còn nhanh hơn mấy phần lần này gỗ ấn đục siêu năng lực mạng lưới phòng ngự tại trạ di dật trước mặt nghĩ đến có chút chậm trạp trạ di dật một cái thẳng đứng hạ xuống tranh thoát cuối cùng bấy nhiêu về sau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 c h à dị rất sếp m ậ h tốt xác thực ngoài gỗ ấn đ ụ c dự kiến bất quá c h à dị i ậ t công kích nhưng không có cho nên lúc này gỗ ấn đ ụ c kỳ thật một mực tại cồn phở xỉ ẩn bảo vệ phía dưới c h à dị i ậ t bọn chúng đang chờ đợi cơ hội nó cũng một mực chờ đợi đợi đối thủ đến gần cơ hội hiện tại cơ hội tới chương 234, b ắ t cường cuộc sò tài kết thúc chương 234, b ắ t cường cuộc sò tài kết thúc vì tối đại hóa sếp m ậ h tốt kỹ năng uy lực c h à dị i ậ t mang theo gỗ ấn đ ụ c hướng cao hơn bầu trời bay đi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 coi trực đục, tiếp giải như không gồn đục, để nó lột một tầng da còn có thể quyết để lúc ộ một một t tầng thể một nhất mặt cam còn đoàn đến,、cho、nên lòng giống như băng đồng dạng cực nhanh hướng mặt đất rơi xuống. ra sau sao có cho khắc, cực đó đất là l áp rơi này trà dị rất phảng phất đã thấy gỗ n đục rơi vào trên đất hình tượng hiện tại nó đang nghĩ ngợi đến lúc đó nó hẳn là tại rơi xuống gỗ n đục trên thân bổ sung cái nào kỹ năng trà dị rất am hiểu nhất không thể nghi ngờ là phở là mẹ d ạ a ở nhưng là bởi vì thuộc tính khắc chế quan hệ phở là mẹ d ạ a ở không nhất định có thể đối gỗ n đục tạo thành bao lớn tổn thương cho nên suy đi nghĩ lại nó cuối cùng vẫn quyết định sử dụng dạo dạo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 lúc này cha dì rất đang chuẩn bị bông ra một đôi bén nhọn móng vớt rồng dùng lớn nhất khí lực đem gỗ ấn đục ném xuống đất đi cũng chính là lúc này theo gỗ ấn đục mở mắt cha dì rất phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình siêu năng lực tại t r a dì r ậ t sẽ vung tay trong nháy mắt nó đột nhiên tại cha dì rất một bên tăng thêm một cái không lớn không nhỏ lượt đầy cái này một cái lực đầy trực tiếp làm rối loạn trạ dị dật hành động thừa cơ hội này g ô n đục chẳng những thoát ly nó c h ó i buộc mà lại quay người lại đi tới trạ dị dật trên thân lúc này trạ dị dật ý thức được không tốt lúc sau đã trưởng nó đã tới không bằng điều chỉnh thân hình tránh thoát sức hút trái đất bởi vì nó một đôi cánh đã bị g ô n đục khống chế được nhất thời nửa khắc nó căn bản không tránh thoát dạng này còn không tính xong xoay người làm chủ nhân g ô n đục cảm giác vẹn vẹn chỉ là cổn sợ xỉ ẩn thôi động không đủ để thỏa mãn dưới thân trạ dị dật thế là nó miệm rộng mở ra một ngụm lao đàm theo hỉ rỗ cùng hướng trạ dị dật trên thân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 cũng không trở thành nhanh như vậy liền ngã tại gỗ đục dưới chân cái này có lẽ liền là bộ k ẹ m ẩ n đối chiến cần huấn luyện ra chỉ huy ý nghĩa chỗ đi có thể có người ở một bên thời gian thực cung cấp chiến thuật trợ giúp cùng nhắc nhở đây đối với đối chiến song phương bộ k ẹ m ẩ n tới nói cũng là hiếm có trợ lực bằng không huấn luyện ra cái nghề nghiệp này căn bản cũng không có tồn tại ý nghĩa đoàn người tất cả đều đổi nghề làm bồi dưỡng ra hoặc là nghiên cứu viên liền tốt làm gì vẽ vời thêm chuyện làm cái huấn luyện ra trước nghiệp ra hơn nữa còn thành thế giới này lừa nóng nhất trước nghiệp gỗ đục vừa mới hy không chỉ chỉ lừa qua trạ gì rơi hơn nữa còn đem ở đây người xem đều lừa rồi trong bọn họ tuyệt đại bộ phận thậm chí đều đã cho rằng gỗ ấn đục lần này hẳn là phải ngã hạ nhưng là ai có thể nghĩ đến tại cuối cùng này trước mắt nó vậy mà hoàn thành cuối cùng bị chuyển tại t r gì g i ậ t ngã xuống một k h ắ c này kỳ thật g e di lần này in đi g o ấn đỡ lệ tì ổ cồn phở r ẹ n sở hành trình liền đã tuyên bố kết thúc tại akanin shizo a la kazem t r gì g i ậ t lần lượt ngã xuống về sau g e di đã cơ bản không có không có lật bản cơ hội cho nên ở sau đó chiến đấu bên trong gỗ ấn đục công thành lui thân bị con nuôi x hậu giả định x u tới cái này mặc dù có chiếu cố g e di mặt mũi ý tứ nhưng là chính yếu nhất vẫn là cái này một chuỗi ba chi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 còn tốt trước đó g n đục ở đây bên trên lưu lại không ít băng cùng nước còn có đỉnh đầu đã không dư thừa bao nhiêu mưa nhỏ mây b ă n g không đoán chừng lần thứ nhất ra sân xì ẩu dạ liền bị d ì hệ d ì ô đặt tại trên sàn nhà điên cùng giày xéo e m chút liền phụ trái tử hoàn xì ẩu dạ cuối cùng vẫn là nương tựa theo đã đại biến dạng nham thạch s â n bãi lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng d ì hệ d ì ô đều thất bại còn sót lại nửa tàn ép sệ chủ t ó đương nhiên ngăn không được su hữu gỗ các bộ kẻ mẩn cho nên tại xì học gia cuối cùng chợ lượt dưới xù u gỗ thu được lần chiến đấu này thắng lợi mà lại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 đ ợ dọn fed s ổ h o ạ c chúng ta đây là muốn đi nơi nào đây là muốn tiến rừng tây sao su h u g o giảng trong trầm tư đ ợ dọn fed sổ h o ạ c đánh thức rừng tây cái gì rừng tây đ ợ dọn fed sổ h o ạ c ngẩng đầu nhìn lên tiếp lấy v ô vỗ c h á n của mình ngươi nhìn ta chỉ lo suy nghĩ chuyện đi qua cũng không biết cảm ơn ngươi nhắc nhở ta à su h u g o nói xong hắn lập tức đi tới nhà xe trước cửa xuất ra chìa khóa mở cửa xe giảng su h u g o cùng g e di đều chào hỏi đi vào chờ bọn hắn tất cả ngồi xuống đ ợ dọn f e sổ hoặc giảng nước trà đưa tới su h u gỗ cùng g e di trong tay tiếp lấy hắn liền thuận thế làm được hai người đối diện. lúc này sủ h ủ gỗ vẫn có chút c â u n ệ đặc biệt là tại ghe di vẫn như c ũ không nói một lời tình hùng dưới ngồi ở phía đối diện tợ dò phẹ sổ h o ặ c tại lấy lại tinh thần về sau liền đã nhận ra điều này cho nên mới vừa t ỏ a hạ hắn liền lập tức hướng sủ h ủ gỗ chân ăn nói vừa mới tranh tài đánh cho rất không tệ sủ h ủ gỗ tợ dò phẹ sổ h o ặ c n h ấ p một miếng trong tay t r à không nghĩ tới ngươi vậy mà mạnh như vậy ta c á i lao nhân này còn đánh giá thấp ngươi à bất quá thật phi thường đặc sắc mà lại ngươi không cần lo lắng ghe di tiểu tử này một lát nữa h ắ n liền sẽ tốt lạc hắn chính là như vậy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 Do dọ hoặc phẹ sổ đồng đưa dạng bên ở một lúc ê lạ. thêm nên n nước người không người lắng không、so、ngay từ đầu thời điểm bông lòng không được mới cái cho trà, tiểu quyết, từ thời ít. là mấy điểm gì gộ giải phải lại đều đã đầu hữu bầu khí lạ, lo l xa vừa sủ so này do dọ phẹ s ô hoặc đột nhiên đưa mấy phần tư liệu cho bọn hắn ra hiệu bọn hắn xem trước một chút sủ hữu gỗ tiếp nhận tài liệu trong tay sau đó bắt đầu nghiêm túc đọc cái thứ nhất vào mắt là sủ hữu gỗ từng tiếp xúc qua mẹ thọ nhìn thấy hình của nó sủ hữu gỗ con ngươi bản năng g i ú lại ngay sau đó trong lòng của hắn liền bắt đầu đối với kế tiếp sự tính có một tia phỏng đoán đại khái dùng hơn m ư ơ i phút thời gian xù hữu gỗ b u ô n g xuống trong tay tư liệu z cùng g e z i biểu lộ đến xem bọn hắn h i ệ n n h ư n biết đến muốn so xù hữu gỗ biết đến nhiều cho nên bọn hắn cũng trước một bước xem hết trên tay tư liệu chờ đến hắn rốt cục nhìn một chút xong sau g e z i cái thứ nhất nhịn không được mở miệng hỏi ra ra chuyện này rốt c u ộ c là như thế nào chẳng lẽ cùng trước mấy ngày hội trường phát sinh ngoài ý muốn có quan hệ phải cũng không phải lúc này t ợ r ọ n phẹ sổ hoặc rốt cục b u ô n g xuống trong tay chân t r à hắn giơ tay lên vừa một phần khác tư liệu chậm dai nói trước mấy ngày sự kiện kia quả thật có chút liên quan bất quá chủ yếu nhất vẫn là trước đó phát sinh ở new hai lần sự tình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 mà tim lại bởi vì dọc kế t nguyên hoạch này h như không ì n giống cũng tựa như là ta trước đó cùng sủ hữu gộ nói nhiệm vụ không sai biệt lắm liền trước mắt mà nói chúng ta giải truyền thuyết bộ kẻ mẩn tư liệu hay là vô cùng có hạn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 giáp t h ú c mang theo rèn lộ trước một bước tìm được sủ h u gỗ hắn cũng đoán được sủ h u gỗ trở về trước tiên hẳn là trở về bộ kẹ mần center cho nên hắn khi lấy được tin tức sau trực tiếp mang theo rèn lộ hướng tới bên này nhìn thấy giáp t h ú c cùng rèn lộ thời điểm bên cạnh của bọn hắn còn đi theo một người khác nhìn hẳn là giáp t h ú c bằng h ư u nói cho cùng rèn lộ sẽ không có một cái trung niên đại t h ú c bằng h ư u sự thật xác thực như sủ h u gỗ nghĩ như vậy vị đại t h ú c này đúng là giáp đại t h ú c người quen đến sủ h u gỗ đây là gích căn t h ú c trước đó cùng ta cùng một chỗ tại sệ dù lịn câu cá lao bằng hữu g á p đại t h u c vô vô rùa ruộ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 được rồi cảm ơn git z cản thúc su h u gỗ không biết đối phương cuối cùng nói là khách khí vẫn là thật lòng bất quá đây đối với su h u gỗ tới nói đều không phải là rất trọng yếu hắn chú ý chính là git z cản c h ứ c nghiệp đặc biệt là mới vừa biết rõ họ gen glit có thể sẽ xảy ra chuyện tình huống dưới nói cho cùng cản tàu cùng họ gen glit cách xa nhau cũng không xa thậm chí có thể nói rất gần nếu như git z cản thật là ở trên biển kiếm ăn dù cho không tại họ gen glit p h ụ cận h ả i vượt hành động nhưng hẳn là nhiều ít sẽ biết một số tin tức mới đúng cho nên su h u gỗ nhịn không được mở miệng hỏi i t k a người đại thúc, n thường xuyên ở trên biển sinh hoạt trên biển có cái gì thú vị nghe đồn đặc biệt là cùng tổ k ẹ mẩn có liên quan su h u g o để g i t s k a n đem lực chú ý lần nữa bỏ vào trên người hắn liền ngay cả một bên dắt cũng nhìn về phía su h u g o cùng tổ k ẹ mẩn có liên quan nghe đồn mặc dù có chút kỳ quái s u h u g o vì sao lại ngay đầu tiên chú ý những thứ này bất quá những thứ này cũng không phải là chuyện quan trọng gì cho nên hắn cũng không có truy đến cùng nhiều lắm những cái kia nghe đồn có nhiều lắm hi hữu tổ k ẹ mẩn hải yêu hải thần truyền thuyết còn có không ít hòn đảo chuyển gia thần thần quái quái đồ vật người đối với mấy cái này cảm thấy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 Suhugo đối ị chương hai e dẹn n hướng t r ă n phương h ư ớ n g đ i đến, v ừ a m ớ i ế、si、p đ ã không b i ế t bao n h i ê u lần h ư ớ n g s u h g k á n bị chương hai trăm ba mươi b 237. vì kế tiếp đối thủ chuẩn bị liên quan tới họ g e n c l i t chủ đề rất nhanh liền kết thúc trải qua những tin tức này chắc vá su h u gô đã quyết tâm in đi gộ tợ lệ tì ổ cồn p h ở rèn sở sau lữ hành kế hoạch tạm thời đem họ g e n c l i t bài trừ bên ngoài tìm kiếm truyền thuyết cổ kệ mật nhiệm vụ không có vấn đề vấn đề là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 su hữu gỗ tại chuẩn trận chung kết đối thủ là đến từ rổ ở tổ vĩ O n n e city đoạt giải quán quân lôi cuốn hình chim bộ kệ m ẩ n người phong khoáng quả t r ĩ a đối phương là am hiểu sử dụng phi hành hệ bộ kệ m ẩ n huấn luyện ra cho nên su hữu gỗ không thể không sớm chuẩn bị một số đối sách lấy phản chế đối phương chiến thuật con diều còn có bay trên không ưu thế và n g không không có biết bay bộ kệ m ẩ n hắn tất nhiên sẽ lâm vào phi thường cục diện bị động bị, động bị đánh ộ n g bị đ cũng không phải su hữu gỗ kết quả mong muốn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 bởi vì trận tiếp theo liền là chuẩn trận chung kết cho nên ở chỗ này liên quan tới su h u g o cùng q u ả trịa đàm luận cũng không ít bất quá đại đa số tin tức cũng là su h u g o trước đó liền biết tạm thời hắn không có phát hiện cái gì hữu dụng tân ti n t ứ c su h u g o ở chỗ này tìm tin tức thời điểm rẽ l o mang theo sỉ dục cùng t i ệ p chủ chủ chủ, thuận lợi địa câu được một cái đồng dạng tại đi dạo tiểu t ỷ tỷ nói đúng ra là câu được vị tiểu thư này tùy thân bộ k ẹ mẩn t i ệ p chủ thoái hóa hình ti chủ ba đầu màu vàng bộ k ẹ mẩn giống như tìm được cái gì cộng đồng chủ đề đồng thời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 cái này vài lần công phu chỉ tốn mấy giây thời gian cho nên rẽn lộ bọn chúng cũng không chờ đợi bao lâu tức h ta, chúng ta ngay bên kia nhìn một chút su h u g o vừa mới nói xong rẽn lộ liền bị chặt tay giục vọng chi phối x c giục lôi đi vì phòng ngừa bị các nàng vứt xuống su h u g o không thể không tăng tốc bước chân đi theo nhìn từ xa thời điểm cảm giác không phải rất sâu nhưng là đến gần về sau su h u g o cũng không nhịn được bị những cái kia mang theo cái khác khu vực đặc sắc đạo cụ hấp dẫn không đợi hắn dừng lại nhìn kỹ rẽn lộ các nàng đã bắt đầu đi xa su h u gỗ chỉ có thể tạm thời từ bỏ dừng lại ý nghĩ nhớ kỹ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 khối này lân phiến nhìn giống như có chút kỳ quái vào tay về sau sủ hữu gỗ tại vết máu vị trí sờ s o ạ g h i lại xác nhận không phải mới vừa nhiễm lên máu hay là thuốc màu sau đưa mắt nhìn sang chủ quán ngạch ha ha ánh mắt của ngươi không tệ kỳ thật khối này lân phiến là ta từ cái khác huấn luyện ra trên tay đạt được nghe hắn nói đây là một cái cường đại long trúc tính b ổ kẹ mẩn trên người lân phiến phía trên vết máu là long huyết cho nên dù cho thời gian trôi qua lâu như vậy phía trên k i a u huyết dịch nhìn qua vẫn là như vậy tiên diễm lối nói của hắn hiển nhiên không có thể làm cho su hữu gỗ tin phục ngay nói cho cùng lòng chúc tín h v ộ kệ m ẩ n mặc dù tương đối hy hi hữu nhưng là cùng bọn chúng tương quan vật phẩm cũng không có cỡ nào hiếm thấy đặc biệt là v ả y rồng cùng long huyết loại hình đồ vật chủ quán lời giải thích này nghe càng giống là đang lừa dối những cái kia chưa thấy qua việc đời t i ể u bạch cho nên tại su hữu gỗ ánh mắt hoài nghi phía dưới hắn chỉ có thể cho ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười làm trả lời tốt à, ta cảm giác khối này lẫn phiến hẳn là có chút giá trị chủ quán tiên sinh ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền mới bán ra su hữu gỗ vừa thốt lên xong chủ quán lập tức lâu cao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 bằng không hắn chắc chắn sẽ không làm cái này o a n đại đầu bất quá bây giờ xem ra cố gắng hắn cùng chủ quán hai người đều nhìn lầm nhìn trước mắt bởi vì vậy rồng mà xuất hiện biến hóa si học ra xù hữu gỗ bắt đầu có chút khẩn trương hắn lúc này cùng dẹn lộ các nàng đã ly khai cái kia lâm thời giao dịch hội vị tiểu thư kia tỷ cùng tỷ chủ c ũ n g đều đã ly khai cho nên hiện tại chỉ có xù hữu gỗ cùng dẹn lộ mang theo hắn một đám b ổ k ẹ mẩn xuất hiện tại b ổ k ẹ mẩn center bên ngoài một chỗ ao nước nhỏ bên trong cũng chính bởi vì si học dạ yêu cầu cho nên xù hữu gỗ mới có thể sớm để dẹn lộ các nàng kết thúc lần này đi dạo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 s ì áo dạ tích lũy thời gian thật sự là ngắn những nhưng là hiện tại mặc kệ hắn làm sao cảm giác đều không dùng trừ phi sủ hữu gỗ hiện tại ngăn cản s ì áo dạ hoàn thành tiến hóa như vậy s ì áo dạ rất có thể sẽ xuất hiện cái gì không ngờ trước được thành quả thủ thương đồng thời tiến hóa thất bại có lẽ đã là lý tưởng kết quả đừng nhìn s、si、ì dục tiến hóa thoái hóa chơi đến nhẹ nhàng như vậy vậy cũng là hệ thống hắc khoa ký hiệu quả đối với phổ thông tổ k ẹ mẩn tới nói tiến hóa chẳng những là cơ hội nó đồng dạng là một trận cần nghiêm túc đối lãnh uy cơ cho nên lúc này sủ hữu gỗ không dám động thủ ngăn cản xì áo dạ tiến hóa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 nhìn thấy trong ao thành công hoàn thành tiến hóa xì、si、học dạ không hiện tại phải gọi kỉnh dở dạ sù h ữ gỗ trước tiên đưa nó dẫn tới giỏi tiểu thư bên kia để nàng cấp kỉnh dở dạ làm ộ t cái toàn thân kiểm tra dạng này sù h ữ gỗ vẫn chưa yên tâm cho nên hắn lập tức lại liên hệ với cách đó không xa tợn d ọ p h ẹ số hoạt xem hắn có thời gian hay không đi qua giúp đỡ nhìn một chút thế là kỉnh dở dạ hoàn thành tiến hóa còn chưa kịp bắt đầu quen thuộc thân thể mở mắt ra không bao lâu liền bị một vị bác sĩ một vị tiến sĩ vào tay kéo tròn bắc phương một tấp một tấp địa bị nghiên cứu thành quả không thể nghi ngờ là mỹ hảo biết rõ sự tỉnh trải qua về sau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 sủ h u gỗ cùng quả chịa đối chiến bắt đầu bỏ đi trên khán đài chuyển đến các loại thanh âm sủ h u gỗ cùng quả chịa trước tiên hướng từng người vổ kẹ mần truyền đạt công kích mệnh lệ bắt đầu quan quân lôi cuốn quả chịa vẫn là lựa chọn sở c ặ t mò gì làm xuất ra đầu tiên mà lần này đại hội mạnh nhất hắc mã sủ h u gỗ p h á i ra một cái kình d ở dạ xem ra mấy ngày nay sủ h u gỗ tuyển thủ thực lực lại lấy được không ít tăng lên si áo dạ thành công tiến hóa làm kình d ở dạ bất quá không biết kình d ở dạ có thể hay không chiến thắng quả chịa tuyển thủ sở c ặ t mò dỉ đại ma vương đâu người chủ trì giải thích thời điểm quả chịa cùng sủ u gỗ đều đã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 kình dở dạ ở chỗ này biểu hiện được lại linh hoạt nhưng làm sao cũng không có khả năng thoát khỏi được nó là sống dưới nước bổ kẹ m ẩ n b ả n c h ấ t cho nên bắt đầu đương nhiên làm i ệ n g pháo một phát biểu thị tình ý chỉ tiếp đối diện sở cắt m ọ gì phản ứng thật nhanh xem ra hẳn là ăn đủ tốc độ di chuyển chậm giáo h ấ n cho nên đặc biệt tại tốc độ phản ứng trên dưới khổ công phu lại có chính là sở cắt m ọ gì thực lực xác thực mạnh phi thường nó vẹn vẹn chỉ là một cái sở t ạ i hình kỹ năng liền đem vừa mới kình g i dạ thăm dò hỉ rộ c ù n ngăn cản xuống tới huấn luyện ra sủ g gỗ thực lực của ngươi xác thực rất mạnh bất quái sở cắt m ọ gì sử dụng phân sau đó bợ dạ vờ b ớ t kính dở dạ để cho ta nhìn một chút thực lực ngươi bây giờ uy lực lớn nhất khi dối bùm liên s ạ c chương 239. qua c h ì a sở cắt mọ gì chương 239. qua c h ì a sở cắt mọ gì qua c h ì a tại chiến đấu lúc bắt đầu liền trực tiếp để sở cắt mọ gì sử dụng phi hành hệ đại chiêu bợ dạ vờ b ớ t h ắ n mục đích rất rõ ràng đó chính là muốn nhất cổ tác khí đem kính dở dạ cầm xuống nói cho cùng kính g i dạ cũng không phải là cái gì da dày thịt méo xe tăng loại vỗ kèm mần mà lại hiện tại sân bãi cũng là đối kính g i dạ không quá hữu hảo lục địa sân bãi nếu như không có kìm dơ dạ ngay từ đầu bộ trí quả chia cùng sở cắt mò gì kế hoạch rất có thể liền thật thành công đến lúc đó bị bờ dạ vỡ b ậ t c h ú n g đích gai lòng cho dù ở cái này tổn thương bên trong t r ô n g xuống tới như vậy uy hiếp của nó tính cũng sẽ đại đại cắt giảm căn bản không có khả năng lại đối quả chia đội ngũ bổ kẹ mần tạo thành phiền phái gì tiếp nối là quả chia đánh giá thấp kìm dơ dạ tốc độ thậm chí liền ngay cả s ù h u gỗ cũng không nghĩ ra kình giờ dạ tại hoàn thành tiến hóa sau vậy mà lại đạt tới tốc độ như vậy ở một bên liên phát hỉ r ổ vùng công kích sở cắt mò gì đồng thời kình giờ ra một bên tại phạm vi nhỏ ạ t ì lì t ì thông qua cái này tàu vị bắt đầu quấy nhiêu sở cắt mò gì, đồng thời vì đợi chút nữa trốn tránh làm lấy chuẩn bị cuối cùng cái này ta thấy được cái gì kình giờ dạ tốc độ làm sao lại nhanh như vậy đây chính là lục địa a s ù h u gỗ tuyển thủ chẳng lẽ kình giờ dạ còn có giờ dạ gỗ này huyết thống không thể hơn nữa còn là đã thức tỉnh cái gì lục địa hành tàu loại hình thiên phú loại kia người chủ trì vấn đề sủ hữu gỗ không có thời gian đi chú ý cho dù có cái kia nhàn tâm chú ý hắn cũng sẽ trả lời kính giờ dạ có hay không giờ dạ gỗ này huyết thống hắn không biết nhưng là cái tốc độ này lại là hắn cùng kính giờ dạ tại lần lượt thí nghiệm còn có lần lượt chật vật rèn luyện bên trong lấy được thành quả đương nhiên thiên phú khẳng định đúng vậy bất quá không phải lộn xộn cái gì lục hành thiên phú có chỉ là kính giờ dạ đối thủ thuộc tính kỹ năng cùng năng lượng hoàn mỹ điều khiển thiên phú cho nên tại quả chỉ đánh giá thấp kính g i dạ tốc độ một khắc kia trở đi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 hiện tại nó chỉ có thể một đầu đi đến đen si áo i ả toàn lực phóng ra thì dổ v ù mi lực cũng không nhỏ vẹn vẹn chúng đích hai lần sờ cắt m ò gì cũng đã bắt đầu cảm giác được bị chúng đích vị trí chuyển đến trận trận kịch liệt đau nhức đây là tại bờ giả vợ bật kỹ năng ngăn cản bộ phận tổn thương sau tạo thành hiệu quả có thể nghĩ có sờ n h ỉ vợ thêm sờ bíp sợ bìm song đặc tính kìm dờ giả là cỡ nào hung tàn mà bây giờ kìm dờ giả khởi động vẹn vẹn chỉ là sờ n h ỉ vợ đặc tính hiệu quả nếu như phối hợp thêm ngày mưa có hiệu quả sờ bíp sợ bìm như vậy thành quả nhất định không phải quả chịa hy vọng nhìn thấy trải qua một phen chật vật bắn v ọ t sở cắt mỏ d ì cuối cùng vẫn là v ọ t tới k ỉ n h dờ dạ t r u n g quanh bởi vì sở cắt mỏ d ì tại chiến đấu bắt đầu sau rất nhanh liền triển khai thế công cho nên k ỉ n h dờ dạ có thể nhanh chóng di động khu vực cũng không phải là rất lớn nói cho cùng nó di động phương thức tương đối đặc thù không có chuẩn bị cưỡng ép trên đất bằng hành tẩu k ỉ n h dờ dạ tốc độ căn bản không có khả năng nhanh đến đi đâu cũng chính là dạng này cho nên sở cắt mỏ d ì mới có thể tại k ỉ n h dờ dạ quấy nhiều xuống vẫn đi tới trước người của nó bất quá cho dù là dạng này một chúng đích kình dờ dạ cũng không phải là một kiện sự tính đơn giản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 giữ tợn ác long lập tức đánh tới sở cắt mò g ì trên cổ mũ sắt bên trên sở cắt mò g ì trong nháy mắt cảm nhận được đau đớn một hồi ngay sau đó là ngạt thở cùng mánh liệt tròn vắng sở nỉ vợ đặc tính mang tới tăng thêm trực tiếp để giờ dạ gộng dạ uy lực tăng cường không ít lại thêm kỉnh giờ dạ chúng đích chính là sở cắt mò g ì trên người nhược điểm cho nên khi kỹ năng tiêu tán về sau sở cắt mò g ì đã nằm ở trên mặt đất trên cổ mũ sắt xuất hiện một đạo hết sức rõ ràng vết thương. thương đoán h ư chừng hiện tại sở cắt mò dì đã nằm tiến vào giỏi tiểu thư phòng cấp cứu bên trong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 sở cắt mò d tranh thủ thời gian hướng sở c ặ t mò di phát ra chỉ thị sở c ặ t mò di sử dụng hạ ti lì ti sau đó thừa cơ hội sử dụng sở kẹo và in nhất thời thất bại không để cho q u ả chĩa lựa chọn lưới bước mà lại tại rõ ràng đối thủ là một đáng sợ sợ nỉm tờ thời điểm hắn thì càng không dám để cho sở c ặ t mò di kéo dài khoảng cách không thừa dịp cơ hội gần người giải quyết kìm giờ dạ chờ kéo dài khoảng cách về sau sở c ặ t mò di liền t h ậ t hoàn toàn không có cơ hội q u ả chĩa hết sức rõ ràng điều này cho nên hắn chẳng những tạm thời bỏ qua sở cắt mò di thương thế trên người đồng thời để nó từ bỏ lại thêm nhanh gọn bên trong viễn trình kỹ năng ngược lại lựa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 mà là người trọng yếu đều đi không được liên quan tới chuyện này mỹ tỷ đã sớm cùng sù hữu gỗ nói qua sù hữu gỗ đối với cái này cũng không có để ở trong lòng lúc này sẽ rủ liền diêm bên trong quan chủ văn phòng màn hình lớn đang phát hình liên quan tới Ín đi gỗ t ợ lệ tỷ ổ cồn p h ở r ẹ n s ở chuẩn trận chung kết trực tiếp quan sát vẫn là mỹ tỷ cùng nàng ba vị tỷ tỷ đến rồi đến rồi lại nói mỹ tỷ ánh mắt của ngươi cũng không tệ l ắ m à cái này kêu sù hữu gỗ tiểu đệ đệ vẫn rất bên trên kính ai vì ổ nẹ ngươi dạng này nói chuyện xác thực a y nhìn còn giống như thật đẹp trai lại thêm thực lực không tệ giống như đúng lúc là mỹ tỷ thích loại hình liền là tuổi còn nhỏ một chút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 quả chĩa cái thứ hai bộ k ẹ mẩn sử có cùng bay trên không thuộc tính t r ọ n tỷ ưu b ê ngoài n của nó nhìn liền là chuối tây thụ cùng cổ dài khủng long kết hợp thể t r ọ n tỷ ưu ngoại trừ quen thuộc có cùng bay trên không thuộc tính kỹ năng bên ngoài đối với long trúc tính kỹ năng cũng hết sức quen thuộc cho nên nó đối với kình giờ dạ tới nói là cái uy hiếp không nhỏ xem ra quả chĩa không có giống hắn mở màn thì biểu hiện như thế bí mật hắn quả nhiên vẫn là hiệu q u a sủ h ụ u gỗ tư liệu cho nên chọn tỷ u hẳn là vì đối phó hắn trong đội ngũ chiếm cứ một nửa số lượng thủy thuộc tính bộ kệ mẩn chọn tỷ ưu mới vừa ra sân liền hướng biển gai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 nhưng là hiện tại khác biệt băng thuộc tính kỹ năng khắt chế chọn t ỉ u có thuộc tính lại thêm dở dạ gỗng đàn sở toàn diện tăng cường cho nên lúc này từ kỉnh dở dạ trong miệng phun ra hải sơ bìm uy lực của nó không thể so với gỗ nục đ hay là g ì n sử dụng sơ bìm phải kém thậm chí bởi vì kỉnh dở dạ sờ nỉ tờ đặc tính mà có mạnh hơn tính uy hiếp chọn t ỉ u né tránh q u ả chịa một mực chú ý kỉnh dở dạ động tĩnh cho nên kỉnh dở dạ vừa mới bắt đầu phát động công kích hắn lập tức liền giống chọn tỷ u ra lệnh đương nhiên nếu như chỉ là tránh né nói quả chịa cũng sẽ không lựa chọn ở thời điểm này phái ra chọn tỷ u nó i cho cùng tốc độ của nó tại đông đảo bay trên không thuộc tính b ổ k ẹ mẩn bên trong cũng không xuất chúng né tránh sau sử dụng h nờ ghi bạn cho t h i ủ tốc độ cuối cùng vẫn là chậm chút cho nên nó đối q u ả trịa mệnh lệnh làm ra một điểm nhỏ điều chỉnh tại sơ bìm tiến đến thời điểm đầu tiên là dùng thứ nhất phát h n g h bạn vì chính mình tranh thủ đến cơ hội tranh n ẽ ngay sau đó trải qua ngắn ngủi tích tụ phát thứ hai h n g h bạn lập tức liền muốn chuẩn bị xong bất quá đáng tiếc là lúc này kỉnh giờ dạ đã hoàn toàn thích trứng sau khi cường hóa thân thể nguyên bản liền hướng tới hoàn mỹ t ố chất trải qua dở dạ g ư n g đ à n s ở tăng phúc sau trở nên càng thêm cường đại cho t ỳ hữu chuẩn bị cái thứ hai hệ nở ghi bàn thời điểm kỳ n dở dạ phát thứ hai s ở bìm đã chuẩn bị xong lần này vận khí của nó giống như không có lúc bắt đầu tốt như vậy bất quá ngay tại sủ h gỗ chuẩn bị hướng kỳ n dở dạ c h u y ể n đ ặ t thừa thắng sông lên chỉ thị lúc ngoài ý muốn xuất hiện bởi vì c h ọ tỷ u ở vào phía trên nguyên nhân nó khổng lồ trên thân tại thời điểm cất cánh vừa lúc đem kình giờ dạ thị r ắ c bên trong mặt trời chặn lại lúc này c h ọ tỷ u đột nhiên một cánh i g i ê n g người nguyên bản bị ngăn trở ánh nắng vội vàng không kịp chuẩn bị địa s ô n g vào kình giờ dạ con mắt bối rối phía dưới sờ bỉm cũng không có giống sủ hữu gỗ đoán trước như thế chúng đích c h ọ tỷ u cơ hội như vậy quả chia lại thế nào khả năng tha. Ngay tại lúc này, NG bản công thích qua chia tiếng nói vừa dứt chan đầy q u thuộc tính năng lượng ấy lờ dạ trước người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 sau đó giơ lên trong tay mỹ t h u phồn thật sự là thật đáng sợ nếu như bị kình dơ dạ sơ bìm trung đích chọn t ì hụ rất có thể sẽ lại trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu bất quá bây giờ xì hậu dạ đầu tiên bị chọn t ì hụ hệ n ghi bản đánh tới tới chọn t ì hụ công kích đã chuẩn bị đi theo kình dơ dạ lần này đến cùng có thể hay không tại công kích của đối thủ xuống chống đỡ xuống tới đâu qua triệt tuyển thủ hoàn toàn không muốn cấp kình dơ dạ đảo ngược cơ hội chọn tỷ h cái thứ ba liên kích m u ố tới c h ọ tỷ hụ b lệ xịt x ị bong tiếp lấy tốc độ nhanh nhất hấp thụ ánh nắng chuẩn bị cuối cùng xô la bìm số là bì lưu sơ dưới indigo tờ l ệ ti ở đầu thanh tú chương hai trăm bốn mươi mốt lưu sơ dưới indigo tờ l ệ ti ở đầu thanh tú kính giờ dạ cùng t r ọ n tỷ u ở giữa công thủ chi thế tại trong nháy mắt hoàn thành được chuyện liền ngay cả sủ hữu gỗ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý m u ố n mà qua triệt thì phi thường bén nhạy bắt lấy cơ hội này lập tức để vừa mới đắc chí vừa lòng kính giờ dạ lâm vào trong m g i cục chọn tỷ u thân hình khổng lồ c h ứ bị đại lượng năng lượng cho nên tại liên tiếp kỹ năng về sau nó vẫn có thể nhanh chóng tiến vào sổ la bìm tiếp xúc năng lượng giai đoạn cũng không lâu lắm năng lượng tụ tập đã đến cuối cùng giai đoạn qua triệt tuyển thủ chọn tỷ u đã hút đủ ánh nắng, xem ra s ố lạ bìm cần có năng lượng đã t í c h xúc được rồi mà phía dưới kính dở dạ còn giống như không có thể đứng lên xem ra vừa mới t r ọ n tỉ ủ trọn vẹn có thuộc tính kỹ năng đánh ra khá cao tổn thương đáng tiếc tại s ố lạ bìm công kích đến kính dở dạ hẳn không có cơ hội tại người chủ trì giải thích thời gian bên trong trói mắt s ố lạ bìm đã từ t r ọ n tỉ ủ trong miệng phân l u n ra trong cùng một lúc tại trong thống khổ dây rủa kính dở dạ tiếp thu được sụ h ủ gỗ mệnh lệnh kính dở dạ đứng lên sử dụng giờ giả dạ xu h ữ gỗ thanh âm để kính giờ g hơi thanh tỉnh lại tạm thời quên mất vết thương đau lớn về sau nó lập tức hướng phần miệng ống pháo ngưng tụ sức mạnh khi nó đem dở dạ gồng dạ năng lượng hoàn toàn ngưng tụ song sau số lạ bìm đã đi tới kỉnh dở dạ trước mặt mắt thấy là phải bị cái này uy lực to lớn có thuộc tính kỹ năng kết thúc kỉnh dở dạ tại một khắc cuối cùng vẫn là hoàn thành sổ hữu gỗ chỉ thị một phát cô động dở dạ gồng dạ kỹ năng trực tiếp đánh tới sổ lạ bìm dở dạ gồng dạ cùng sổ lạ bìm đụng nhau trong nháy mắt phi thường hoàn mỹ bị ca mê ra bắt được cho nên toàn bộ hội trường người xem đều nín thở ngưng thần chú ý một phần trong đó thậm chí mong mọi kỉnh dở dạ dở dạ gồng dạ có thể đem sổ lạ bìm nắ sau đó hoàn thành lịch thế phản s á t đối với đại bộ phận người xem tới nói thế yếu lật bản cục diện khẳng định lại so với thuận lợi nghiền ép muốn hấp dẫn người bất quá rất nhanh bọn hắn liền lộ ra biểu tình thất vọng tại hội trường trên màn hình lớn dơ dạ g ồ n g dạ cùng s ố lạ bìm rất nhanh liền va chạm đến cùng một chỗ sau đó kính dơ dạ dơ dạ g ồ n g dạ tựa như là nhỏ vào đại hải dọn nước trong nháy mắt liền biến mất tại sổ lạ bìm trước người thành quả ra đáng tiếc nếu như lại nhiều mấy chục giây kính dơ dạ có lẽ còn là có khả năng ngăn lại sổ lạ bìm nhưng là hết cách rồi quả t r ị tuyển thủ hoàn toàn không có cấp cơ hội đối với tay ý nghĩ như vậy hiện tại để chúng ta chúc mừng quả chĩa tuyệt thủ chúc mừng c h ọ t tỉ ụ lời của người chủ trì vừa ra khỏi miệng trên trời c h ọ t tỉ ụ liền ngoài ý muốn nổi lên kính giờ dạ cuối cùng giờ dạ gồng dạ vốn là không có ngăn cản s ố la bìm ý tứ gần như vậy khoảng cách coi như giờ dạ gồng dạ đỡ được s ố la bìm như vậy hai cái này kỹ năng sinh ra v à chạm cùng nổ tung cũng đã đầy đủ đem trạng thái không tốt kính giờ dạ cấp kết thúc bởi vậy cái này cô động đến cực hạn giờ dạ gồng dạ tại ngay từ đầu cũng không phải là vì phòng thủ mà phát ra là một ưu tú sơ n h ị tở kính g i dạ một mực tin tưởng p h ò nó g công cũng thủ tốt nhất liền là công kích. Đây cũng là sĩ dục một kích, chuyển liền n là là dục mực đây sĩ cho nó lý là niệm,、cho、nên giờ dạ gồng dạ cũng không giờ phải là bởi cho dạ dạ vì tại h ờ i gian vội vi vàng lực qua tiểu mà lực l tiểu bị sổ lạ bìm nuốt trừng đồng、hóa. Nó t lấy hóa. ạ mới xuất hiện tại màn hình liền biến mất chân chính nguyên nhân là năng lượng quá mức cô động trong nháy mắt xuyên thủng sổ lạ bìm trung tâm năng lượng đến mức sổ lạ bìm kỹ năng từ bên ngoài bên trên nhìn kỹ giống đem giờ dạ gồng dạ thôn phệ ừng dạng Bất quá tiếc quá nối k í nhưng giờ g i xuống không bao sổ lạ ì mà vẫn là trễ hoặc là nói vừa mới cái kia liên tiếp cường độ cao công kích để chọn tỷ u bắt đầu cảm thấy mệt mỏi cho nên kỉnh giờ giả cuối cùng giờ giả gọng giả đạt lập tức chúng đích chọn tỷ u đầu cũng may mắn đạn trải qua sổ lạ b ì m cắt giảm lại thêm kỉnh dờ dạ lúc ấy cũng không phải là trạng thái đ ỉ n h phong cho nên lần này cũng không có trực tiếp đem trọn tỷ ưu nổ đầu không có nổ đầu không có nghĩa là chắc lần này dờ dạ gồng dạ uy lực không mạnh cho nên tính phòng mới vừa vì trọn tỷ ưu đưa lên gieo họ cùng tiếng vỗ tay thời điểm làm nhân vật chính trọ tỷ ưu tại mọi người vui sướng trong ánh mắt cứng g ắ c tiếp lấy liền t h ẳ n g tắp rơi vào trên mặt đất trước một khắc gieo họ cùng vui sướng tại thời khắc này biến thành kinh ngạc tại kính giờ giả ngã xuống đất sau liền không có đem lực chú ý tiếp tục phóng tới sổ lạ bìm bên trên cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chẳng lẽ kính giờ giả sẽ còn phụ tù s、si、í tớt rất nhanh hậu trường liền hẳn yêu cầu của bọn hắn tại trên màn hình lớn phát ra lên tình hình chiến đấu chiếu lại đây là cái gì sổ lạ bìm bên trong lại có một cỗ khắc năng lượng công kích chẳng lẽ kính giờ giả giờ giả gồng giả cũng không có bị sổ lạ bìm thôn vệ người chủ trì dù sao cũng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện vẹn, vẹn chỉ là mấy giây thời gian cho nên l i đoán đ dù cho cuối cùng bị kình dờ dạ lôi kéo chọn tỷ ủ cùng một chỗ rút lui nhưng là lúc này quả chịa vẫn là cảm thấy vô cùng may mắn chiến đấu xa xa không tới lúc kết thúc cho nên quả chịa cùng xủ hụ gỗ đang nhanh chóng xử lý tốt thủ thương tổ kẹ mần về sau lập tức liền lần nữa về tới chiến đấu trạng thái bên trong lần này sủ h u gỗ đem lũ sợ dậy phái ra nguyên bản hắn còn muốn lấy đem lũ sợ dậy làm lần này đối chiến át chủ bài dù sao đối phương là am hiểu phi hành hệ huấn luyện ra lũ sợ dậy tại thuộc tính bên trên có lớn vô cùng ưu thế bất quá chờ đến quả chia đem bộ kẹ m ẩ n thả ra thời điểm sủ h u gỗ không thể không nhữ mày ngươi sẽ không cho là ta đội ngũ cũng là bay trên không bộ kẹ m ẩ n a quả chia nhìn thấy sủ h u gỗ nhữ mày sau cười hồi đáp ta mặc dù am hiểu sử dụng phi hành hệ bộ kẹ m ẩ n nhưng là cái này cũng không đại biểu cho ta sẽ không sử dụng cái khác bộ kẹ mần không có ý tứ lần này ngươi bản tính đánh nhầm nói xong hắn lập tức liền hướng trước người mẹ ga nghỉ hùm đại quốc hoa phát khởi chiến đấu hiệu lệnh h i ệ n nhiên cái này có thuộc tính mẹ ga nghỉ hùm là hắn chuyên môn dùng để tính toán s ù h ủ u gỗ những thứ này đối thủ hắn am hiểu bay trên không thuộc tính bộ kẹ mẩn tin tức sớm đã bị ở đây đối thủ biết rõ mà phi hành thuộc tính bị địa giật nham thạch cùng băng thuộc tính k h ắ c chế cho nên tính cả vừa mới chọn tỉ hụ quả chĩa đã chuẩn bị hai con có thuộc tính bộ kẹ mẩn mục đích đúng là vì phản chế đối thủ điện hoặc là nham thạch thuộc tính bộ kẹ mẩn về phần đồng dạng khắc chế của thuộc tính băng hệ vỗ kẹ mẩn s ù h u g o tin tưởng hắn hẳn là còn sẽ có mặt khác chuẩn bị bất quá thuộc tính bên trên thế yếu cũng không đại biểu cho đối chiến liền nhất định sẽ thua quả chia tính toán xác thực đánh s ù h u g o một trở tay không kịp bất quá vẹn vẹn chỉ là như thế không thể không nói ta quả thật bị tính toán đến bất quá trăm phương ngàn kế tính toán phía sau có phải hay không nói do kỳ thật ngươi cũng không có nhìn cường đại như vậy hoặc là nói sở c ặ t m ỏ dị kỳ thật liền là ngươi mạnh nhất mấy cái vỗ kẹ mẩn một trong ngươi mục đích bất quá là lợi dụng sở cắt m ọ dị tiên cơ cùng đối thủ chơi tâm lý chiến Em, ta tựa chương lần đầu đ lần này ạ hai trăm n bốn mươi hai lũ s ờ dây, dây, dây, dây sụp ồ ở chương hai trăm bốn mươi hai lũ sợ dây sụp ồ ở chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa lũ sơ d ự y vào ưu thế tốc độ dẫn đầu phát động công kích bất quá ngay tại phát động công kích không bao lâu mẹ gạn nhì ùn cũng tại quả trịa mệnh lệnh giới rất nhanh liền làm ra phản ứng đối mặt lũ sơ dầy phi tốc độ tiến mẹ gạn nhì ùn cũng không có quá nhiều thủ đoạn có thể ngăn cản cho nên quả trịa phi thường thông minh lựa chọn thành lập trận địa muốn tại lũ sơ dầy tiếp cận người chậm tiến đi phòng ngự phản kích đây cũng là mẹ gạn nhì ùn loại này tốc độ không nhanh bổ k ẻ m ẩn am hiểu nhất tiết tấu đem lũ sơ dầy đưa đến bản thân am hiểu nhất lĩnh vực đi chiến đấu đến lúc đó mẹ gạn nhì ù ưu thế liền sẽ bị vô hạn m những cái kia tranh tài kinh nghiệm phong phú thâm niên huấn luyện ra tới nói xù hữu gộ hoặc là nói l ũ sợ gì tỷ số thắng lại một lần bắt đầu rơi xuống người chủ trì phi thường chân thật đem hắn ý nghĩ nói ra thông minh lựa chọn q u ả t r ì a tuyển thủ quả nhiên không hổ là lần trước xỉ vợ cồn s ở r ẹ n sợ á quân liền nối chiến kinh nghiệm mà nói hắn so với tay cao hơn ra không ít kỳ thật xù hữu gộ tuyển thủ hạ đạt cái này công kích mệnh lệnh có chút xúc động nói cho cùng đối thủ m ẹ gạn n h ị u đại đa số kỹ năng cũng là cận chiến hay là bên trong hành trình khoảng cách hiện tại tùy tiện tiến lên lù sợ gì có thể muốn bị thua thiệt tại thuộc tính bị khắt chế tình tại h không đầu người không khác nhau nhiều、lắm. nhìn, ự sự c cùng tặng người gà đầu lắm, mẹ người chủ trì giải thích thời điểm lù sơ dậy đã hoàn thành tiếp cận kỹ năng bước đầu tiên nhìn cách đó không xa trận địa sẵn sàng đón quân địch mẹ gạn n h ỉ ủng lù sơ dậy cũng không có trước tiên thiết ngu ngơ hướng mục tiêu đ ụ n g tới mặc dù nó s á c thực đầu thiết cực kỳ nhưng là lù sơ dậy cũng không đốc duy trì khoảng cách an toàn lù sơ dậy bắt đầu quay trúng quanh mẹ gạn n h ỉ ủ n xoay quanh vòng thấy cảnh này vừa mới không coi trọng sủ h u gỗ cùng lũ sợ dậy người nhao nhao khơi gợi lên khoe miệng lũ sợ dậy lâm tràng phản ứng lại một lần khơi gợi lên bọn hắn đối trận chiến đấu này hứng thú sù h u gỗ dù sao cũng là lần này đại hội mạnh nhất hạ mã nhìn kỹ hắn người số lượng cũng không tí ít bọn hắn đương nhiên hy vọng sù h u gỗ có thể tiếp tục đánh bất quá rất nhanh người chủ trì liền dẫn đầu giao lên đầu đối với bọn hắn biểu hiện sù h u gỗ tất cả đều không có để ở trong lòng bởi vì bọn hắn cái gọi là chỉ điểm và giải thích toàn bộ đều xây dựng ở bọn hắn đối l ũ s ở dày cùng mẹ g ạ ni ùn đồng c ạ n nhận biết phía trên mẹ g ạ ni ùn g thực lực sủ hữu g ỗ không rõ ràng nhưng là l ũ s ở dày bọn hắn căn bản không biết l ũ s ở dày thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào thế là người chủ trì mới vừa giao xong đầu đang chuẩn bị phát biểu cái nhìn của hắn lúc l ũ s ở dày công kích trực tiếp để hắn hé mở miệng không phát ra được thanh âm nào t h ì giác trở lại đối chiến trên trận mẹ g ạ ni ùn một mực trận địa sẵn sàng đón quân địch thời khắc chú ý lù sợ dày nhất cử nhất động mà lù sợ dày đồng dạng cũng là như thế nhưng là rất hiển nhiên tốc độ của nó là không thể nào cùng lù sợ mẹ gã nghỉ ù một cái quay đầu trong n g a y mắt lũ sơ dậy vớt mèo hạ đệm thịt tử lập tức phát huy tác dụng nó dùng tốc độ kinh người l ạ n g y ê n không một tiếng động rời đi phía sau của đối phương ngay sau đó một cái hổ phát không đúng không phải tạt đao cái này dĩ nhiên không phải tạt đao một lũ sơ dậy cùng sủ hữu gỗ ăn ý sủ hữu gỗ điểm t i ể u tâm tư kia nó còn có thể đ ư c hiểu cho nên tại cái này một cái hổ phát bên trong p h giờ phèn bắt đầu thỏa thích bốc cháy mắt thấy lũ s ờ dậy liền muốn căn trúng mẹ gã n g h qua chĩa lúc này lại một chút lo lắng đều không có bởi vì lúc này mấy đầu từ mẹ gã nghỉ ùn trên thân dọc theo người ra ngoài vì đột nhiên xuất hiện tại lũ sợ dày dưới thân bọn chúng đã bắt đầu hướng lũ sợ dày trên thân v u n g đ ầ y xem ra đối phương là nghĩ thừa cơ hội này đem lũ sợ dày vây khốn sau đó tái diễn một ván trước đối chiến bên trong c h ẳ n g diện đương nhiên lũ sợ dày nhưng không có vừa mới kìm n dở dạ mạnh mẽ như vậy công kích từ xa năng lực cho nên lúc này mẹ gạn nghỉ ủ m so vừa mới cho k ì ủ muốn an toàn được nhiều chỉ bất quá lũ sợ dày liền thật sẽ như bọn hắn trong tưởng tượng cái bản bị mẹ gạn nghỉ ủ m hạn chế lại hành động sau đó đổ vào đối phương kỹ năng bên trong sao cái này đương nhiên không phải là lũ sợ dày hạ tràng xù hụ ộ tạ vừa mới bắt đầu kêu đi ra cũng không phải kêu không lên tiếng. cho nên đối mặt vì nhẹ hiệp vào vây lũ sợ dậy biểu hiện ra kinh người linh hoạt cùng mềm, mềm dẻo tại đối thủ hoàn thành vây kín trước đó liên tục quay thân cùng sập đỡ l ạ s hoàn mỹ tránh thoát đối phương trói buộc cặp ấy ngay sau đó lũ sợ dậy mắt to màu vàng nóng liền thấy mẹ gadi ủ m trên mặt không che giấu được kinh hoàng chúng đích lũ sợ d i y hoàn mỹ tránh thoát mẹ gadi ủ m tất cả cặp ấy mang theo phỉ dở phèn chúng đích đ ị c h nhân cái này quá kinh người lũ sợ d i y cái kia hình thể là thế nào làm được từ nhỏ như vậy không gian bên trong tránh thoát khỏi đi không đợi hắn nghĩ đến đáp án người chủ trì lập tức liền bị chiến đấu kế tiếp hấp dẫn qua phi dợ phèn mặc dù có thể đối m ẹ gạ nghỉ ủ n tạo thành phi thường khả quan tổn thương nhưng là lụ sợ dậy cũng không phải là hỏa thuộc tính bộ k ẹ m mận cho nên đối hỏa thuộc tính kỹ năng kỹ năng trưởng không vẫn là kém một chút mà lại m ẹ gạ nghỉ ủ n thuộc về huyết ngưu hình bộ k ẹ m mận lụ sợ dậy muốn dựa vào như thế một cái phi dợ phèn kỹ năng giải quyết đối thủ h i ệ n nhiên có chút không thực tế cho nên phi dợ phèn về sau lụ sợ dậy ngang đầu đổi một cái hàn băng ra vỏ muốn cấp m ẹ gạ nghỉ ủ n tới một cái băng hỏa lưỡng trọng tiên nóng lên lạnh leo tư phản cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với mệ gạ nghỉ ùn thân thể tạo thành tổn thương cực、lớn. Lúc quyết định này g của hắn nhìn không giống như là sờ vách ờ mà mẹ gan rơi y ùn cũng không bất chụp bắt đầu chấp hành chỉ thị của hắn mẹ gan y ùn vào lúc này đã chạy đi lên mà lại đầu của nó cũng đã bắt đầu đ ẹ thấp cổ vẫn không quên thời khắc lắc lư ý đồ quấy n h u lũ sợ dậy lần nữa hướng nó ngầm ăn bất quá mặc kệ mẹ gạn n h ỉ ùm -um、làm sao dao cổ của nó đều đem lũ sợ dậy vị trí cố ý nhắm ngay cách đó không xa tường đá đồng thời mẹ gạn n h ỉ ùm -um、vì nẹ hiệp cũng không còn ý đồ đem lũ sợ dậy bỏ rơi bọn chúng hiện tại mục đích là đem lũ sợ dậy cố định tại vị trí hiện tại bên trên phòng ngừa nó nửa đường xuống xe lúc này đến phiên sủ hữu gộ làm ra lựa chọn còn như vậy tùy ý đối phương phát huy lũ sợ dậy rất có thể sẽ đụng phải trọng thương cho nên lúc này sủ hữu gộ không thể không cải biến trước đó ý nghĩ nói cho cùng đối với lũ sợ dậy tới nói mẹ gạn nghị n u lượng máu hay là vô cùng chiếm tốt cho nên dù cho lần này trùng kích bên trong chính nó khẳng định cũng sẽ nhận thương tổn không nhỏ nhưng là đối với lũ sợ dậy cái này da mỏng máu thiếu thích khách hình p ổ kẹ mẩn tới nói nó một lần nữa đứng lên có thể mở lớn su h u g o nhất định phải cho ra đối sách thế là hắn hơi suy nghĩ đại khái ba bốn giây lại nhiều thời gian liền đến đã không kịp Lũ sờ dậy, theo i ế p t u lý mà nói h lệnh, sờ ấ y lập tức từ c phèn mẹ gà k í c ni ó ùn lực lượng khẳng định là tại lũ sợ dậy phía trên cho nên ở những người khác trong mắt su hữu gỗ cùng lũ sợ dậy đây bất quá là vùng vây dãy chết sụ hữu gỗ tại quả trịa trên mặt thấy được cười lạnh bốn phương tám hướng trên khán đài lại một lần truyền đến không coi trọng thanh â m tại sụ hữu gỗ ngắm nhìn bốn phía thời gian bên trong l ù sơ dây sừng của bọn chúng lực ngoài dự liệu xuất hiện kết quả và ảnh b ậ t học huấn luyện ra bộ k ẹ m ẩ n làm sao có thể không mang theo treo l ù sơ dây sụp bộ ở kỹ năng thành công đem mẹ gạn nghỉ ủng con hướng một bên cổ tách ra đến một bên khác thế là mang theo một tiếng vang thật lớn mẹ gạn nghỉ ủng cứ như vậy mượt mà địa khảm vào trong tường đá Tr lụ sở n g o à i dự liệu c ủ a m tinh n n cùng bọn hắn dự đoán trước mắt t kê không kịp phanh lại nhưng là cái này không trở ngại nó đem tự thân khả năng nhận tổn thương tận khả năng giảm bớt đến ít nhất cho nên mặc dù bây giờ mẹ ga n n h ỉ ùm nhìn phi thường chật vật nhưng là trên thực chất nó cũng không nhận được bao lớn tổn thương kỳ thật nói thật song chống cùng hp đều phi thường ưu tú mẹ gạn n g h ị ù m đối với l ũ sờ dậy tới nói đúng là một cái phiền toái đối thủ nếu như là tại cả hai thực lực tương đương tình hôn g dưới l ũ sờ dậy rất có thể sẽ không địch lại đối phương nhưng là phi thường đáng tiếc là người tinh lực đúng vậy h ạ quả chĩa cũng bất quá là s o sủ hữu g ộ bọn hắn sớm đại khái t r ư ờ n g một năm ra lịch luyện cho nên kỳ thật hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi chuyên chú phi hành hệ bộ kẹ mẩn bên ngoài c h i thức mà lại hắn cũng không có giống sủ hữu g ộ đồng dạng tốc thành treo cho nên mẹ gạn n h ỉ ùn kỳ thật không thoát khỏi được con mồi thân phận so ta trong dự đoán muốn thịt xem ra đối với cỏ thuộc tính bộ kèm ẩ n quả trịa tiên sinh cũng là thật xuống khổ công phu nhìn xem đ ã tử trên tường tránh thoát xuống tới mẹ g ạ nghỉ ủng su h u gỗ có chút n g o à i ý muốn nói b ấ t quá c ũ n g sẽ là đồn si ti đạo quán cỏ thuộc tính huấn luyện so sánh mẹ g ạ nghỉ ủng vẫn là kém một số không có ý tứ trận đấu này ta muốn bắt lại mặt trời có chút đại su h u gỗ xoa xoa trên trán mồ hôi dịn chậm dai nói lao đầu ra sân để hắn suy nghĩ đồ vật thiếu chút nói cho cùng theo hắn lâu như vậy rất nhiều chuyện căn bản không cần hắn chuyên môn đề điểm chỉ là một cái tiểu động tác lũ sợi thì r i ụ c cùng lũ c ả gì ô bọn chúng mấy cái liền biết sủ hữu gỗ ý tứ mà còn lại đám tiểu đồng bạn đối với bọn chúng tới nói ở chung thời gian vẫn là n g ắ n chút mà lại đối mặt sự tình các loại kinh nghiệm cũng đều kém một số cho nên những khi kia sủ hữu gỗ liền không thể không suy nghĩ càng nhiều đương nhiên thắng bại cái gì hắn không phải quá để ở trong lòng nói cho cùng hắn đã cơ bản đem ín đi gỗ tợ lệ tỷ ổ cồn p h ở r ẹ n s ở quán q u â n bảo tọa coi như là đồ vật của mình nếu như có thiên vương cấp hát chủ bài cũng bắt không được ý đi gỗ tợ lệ tỷ ổ cồn thờ rèn sợ quán quán quân bảo tọa coi như vậy sủ hữ gỗ có lẽ hẳng là suy tính một chút từ bỏ lữ hành. trực tiếp trở về sệ dù lìn ct cùng rắc đại thuốc bán mặt cặp được rồi bởi vì bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm thiên vương đã hạn chế không được những cái tiêm lịch thiên cấp thiên tài hắn không thể treo vào chỉ có thể né đương nhiên phía trên chỉ là nói đùa đối với tuyệt đại bộ phận huấn luyện r a tới nói kỳ thật chuẩn thiên vương cũng đã là cực hạn nếu như không có cái gì cơ may to lớn bọn hắn cuối cùng cả đời đều biết dừng lại tại chuẩn thiên vương cấp huấn luyện r a cấp độ nói cho cùng liên minh một cái địa khu bên ngoài cũng chỉ có ba bốn tên thiên vương cấp h ấ n luyện g a nếu như thiên vương cấp thật dễ dàng như vậy tiến tin tưởng hiện tại đã sớm không phải liên minh thiên hạng Các l tại cuối cùng không bao gồm lụ sơ giấy danh tự xù hữu gỗ chỉ nói bốn chữ hơn nữa còn là không có minh xác chỉ thị mệnh lệnh nhưng là lụ sơ giấy lại tại tiếp theo trong nháy mắt liền hiểu tới thế là thân thể nó đẹp thấp nảy lên ngay sau đó một cái hộ khiếu sờ nạt kỹ năng hữu chặt hơn đột tiến lấy nhiệt điện nhanh chóng đốt lên bờ ú t mẹ gạn n h ỉ ủ n cuối cùng một phát phi dở phèn người suy nghĩ nhiều quá ta là sẽ không để cho ngươi được như ý mẹ gạn n h ỉ ủ n sử dụng bún đồ dơ vẹn t ổ bờ là xa tượng đất đều có ba p h ầ n hỏa tại sù ủ gỗ mấy lần chủ động công kích cùng khiêu khích phía dưới quả triệu phi thường quả quyết địa để mẹ gạn n h ỉ ủ n lựa chọn phản kích đương nhiên trọng yếu nhất chính là lúc này mẹ gạn n h ỉ ủ n tấm rửa vách tường lụ s dậy muốn công kích nó chỉ có thể lựa chọn mặt phải cường công bởi vậy quả c h ì a cảm thấy tại không cần lo lắng phía sau đánh lén tình huống phía dưới m ẹ gạ n g h ị ùm -um、khẳng định là có thể ở chính diện đối chọi bên trong chiến thắng bị nó thuộc tính khắc chế lũ sợ dày cho nên m ẹ gạ n g h ị ùm -um、lợi dụng bún đồ Giờ hạn chế lũ sợ dày tốc độ sau đó vento b ở lệch sặt không chút lưu tình h ư ớ n g lũ sợ dày trên thân bay đi chỉ tiếc chính là quả c h ì a còn đánh giá thấp lũ sợ dày thực lực bún đồ Giờ căn bản hạn chế không được nó linh hoạt dáng người mà lại tốc độ của nó cùng hỏa diễm thao túng năng lực vượt xa khỏi quả chia hoặc là nói ở đây trừ sủ hữu gỗ bên ngoài dự liệu của tất cả mọi người nhiệt điện mặc dù cho tới nay bị giới hạn uy lực không có cơ hội thi triển nhưng là bây giờ thì khác l ũ sơ dịch cố nhiên không thể đem hai bọn nó đơn độc dùng đến công kích địch nhân nhưng là tại hiệu chặt h ở không ngừng cung cấp năng lượng lại có liền là trọng yếu nhất phí giờ phèn liên hệ phía dưới vẽ n tố b ờ lây s ặ t cánh hoa vừa mới chuẩn bị tiếp xúc đến l ũ sơ dịch thời điểm liền tự phát bắt đầu cháy rừng rực mang theo phá hủy hết t h ể điện cung h ỏ a l ũ sơ dịch xông phá mẹ gạn nghị u m bảy trùng điệp ngăn cản răng nanh răng nhọn trong nháy mắt toàn rơi xuống mệ gạ nghỉ ủng trên thân chờ công kích hoàn toàn tiêu tán đ á m người chỉ có thể nhìn thấy một thân cháy đen mệ gạ nghỉ ủng ngã trên mặt đất mà đối thủ của nó lụ sở dày thì phi thường xuất khí địa ở bên cạnh liếm láp lấy vừa mới bởi vì chiến đấu mà lộn xộn lông lụ sở d â y thắng lụ sở d â y thắng trở lại Su h u g o bên người đang chuẩn bị tiếp tục liếm láp lông tóc lụ sở d â y bị người chủ trì hô to dọa cho một chút một đôi mắt m è o trách cứ chừng tạm thời còn tốt không biết rõ tình hình người chủ trì ngay sau đó lụ sở dày liền tiếp tục lên nó giữ gìn hình tượng đại nghiệp. Không thể không nói, chúng ta căn bản là đoán không ra hắn đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn nắm chắc bao nhiêu mải mặc dù sủ hữu gỗ thắng lợi để cho mình thành công địa bị đánh mặt nhưng là đối với sủ hữu gỗ loại này đã bắt đầu nghiền ép tự thân tiềm lực chuẩn cường ra tới nói hắn đương nhiên không có khả năng bởi vì một chuyện nhỏ mà đã tội cho nên hắn lúc này đang vì lụ sở giữa thắng lợi mà đại thổi đặc biệt thổi đến mức lần đầu bị người như thế tán dương sủ hữu gỗ đều có chút nghe không nổi nữa người thắng thu hoạch được tiếng vỗ tay cùng hoa tươi kẻ bại đương nhiên thì sẽ không cảm thấy thoải mái đương nhiên lúc này quả trịa cũng không cho là mình đã thất、bại. cho dù hắn hết sức rõ ràng trên tay mình đã không có có thể hạn chế lũ s ở g i ấ y điện hệ kỹ năng phát huy bộ kẽ mẩn nhưng là quả t r ị ệ cảm thấy s u hữu gỗ có thể lợi dụng thuộc tính bị khắt chế bộ kẽ mẩn hoàn thành phản chế như vậy hắn vì cái gì không thể trải qua một phen trong lòng đấu tranh về sau hắn rốt cục đem tiếp theo chỉ bộ kẽ mẩn phong ra đây là một cái vịt ghiot lại tên vịt ghiot đối với loại này bộ kẽ mẩn s u hữu gỗ cũng không lạ l ắ m thậm chí lúc trước hắn đã từng nghĩ tới thu phục một cái vịt ghiot để hoàn thành hắn lần thứ nhất phờ lì thể nghiệm nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân ý nghĩ này cuối cùng mắc cạn mặc dù loại này vịt ghi họ thuộc về cạn tô đại lục nhà đ i ề u t r ò nên n lộ ra rất phổ biến nhưng là cái này cũng không đại biểu nó thực lực nhỏ yếu vừa vặn tư ơ n g phản mỗi một cái vượt qua vịt ghi họ tổ thời kỳ vịt ghi họ thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào đương nhiên g i ã ngoại bởi vì điều kiện lại thêm gian khổ cho nên khẳng định sẽ có vẻ càng thêm hung ác cùng lao đạo cho nên kỳ thật rất nhiều điều kiện không dư giả lắm bình dân huấn luyện ra đều biết thu phục một cái vịt ghi hay là vịt ghi họ tổ đến tiến hành bồi dưỡng chờ mong có một ngày bọn chúng có thể hoàn thành tối trung tiến hóa sau đó dẫn đầu bọn chúng huấn luyện ra bắt đầu mạnh mẽ lên bất quá cường đại là tương đối tại cái này trong hội trường. mặc kệ p ị t g u y hot biểu hiện được làm sao thần tuấn nhưng là đều không cải biến được nó bị l ũ sơ d ư ớ i khắc chế sự thật mà lại trọng yếu nhất chính là thực lực của nó đồng dạng không thể mạnh hơn l ũ sơ d à y quả t r ị a không phải không biết hai cái này sự thật nhưng là vấn đề là hắn bây giờ có thể dùng bộ kẹ mần đã không nhiều lắm p ị t g u y hot đã là hắn cảm thấy tối ưu lựa chọn cho nên dù cho quả t r ị a không chịu thừa nhận nhưng là hắn bại cục trên cơ bản đã định rồi xuống tới trừ phi hắn còn có cái gì có thể chấm dứt địa lật bàn áp chủ bài chương hai trăm bốn mươi bốn lại xuống một thành không thể không nói qua chia làm sủ h ủ gỗ đối thủ có thể cùng sủ h ủ gỗ đánh tới loại trình độ này thực lực của hắn cũng là không thể nghi ngờ tại một đám đại hội huấn luyện ra bên trong thực lực của hắn trình độ tuyệt đối là đứng đầu nhất chỉ bất quá tại gặp được sủ h ủ gỗ một khắc kia trở đi qua chia yến đi gỗ tợ lệ tì ổ hành trình đã đến đầu hắn lúc này chỉ có thể lợi dụng t ị p ghi h o ặ cường c đại tính cơ động ý đồ v ã n hồi sẽ sụp đổ cục diện đương nhiên coi như thế cục đến một bước này hắn vẫn như c ũ duy trì cường đại lòng tin từ đầu đến cuối tin tưởng mình sẽ tìm được biện pháp đánh bại sủ h ữ gỗ chỉ một điểm này bên trên nhìn sủ h ữ gỗ hay là vô cùng đội phục đối phương. bởi vì sủ hữu gỗ biết rõ liền đấu trí trên phương diện điệu thấp cá ướp mối đã quen hắn trừ phi là việc quan hệ sinh tử đại sự bằng không hắn tin tưởng mình là khẳng định không sánh bằng đối phương bởi vì sủ hữu gỗ trong lòng ở một cái so bề ngoài phải lớn hơn không ít linh hồn cho nên tại đứng trước khốn cảnh đại đa số thời điểm hắn phản ứng đầu tiên là kịp thời dừng tổn hại đương nhiên tại đối mặt một ít tình huống đặc thù dưới tình cảm không cho phép hắn lựa chọn kịp thời dừng tổn hại cái này tuyến hạng thì như vị di ẩn phò r t sự tình thì như lủ cạ dị ổ sự tình trở lại chuyện chính một cái tự tin lại ý chí chiến đấu sụp sôi huấn luyện ra đối với đối chiến bên trong b ổ kẹ mẩn tới nói không thể nghi ngờ là ảnh hưởng phi thường to lớn cho nên trên trận tịt k ỉ h ọ lúc này một chút thân là thế yếu phương xu hướng suy tàn đều không có xu h u gỗ có thể nhìn thấy là đã phóng tới vân tiêu chiến đấu dục vọng dạng này trạng thái tinh thần không thể nghi ngờ là quả trịa cấn nhất bởi vì cái gọi là thua người không thua trận khí thế mặc dù nói đến có chút mơ hồ nhưng là chân chính đối mặt thời điểm ngươi liền biết những thứ này mơ hồ đồ vận tại nhiều khi là chân chính tồn tại mà lại nếu như trên khí thế thua một nước muốn đảo ngược tới liền sẽ trở nên khó càng thêm khó. Quả rất nhiều huấn luyện r a cũng là thua ở khí thế phía dưới hắn trước kia rất nhiều đối thủ cũng là bởi vì khí thế vấn đề mà bại tại hắn trên tay nhưng là kỳ thật quả chia biết rõ đối phương không phải không có thực lực có thể đi đến cái này trong hội t r ư ờ n g huấn luyện r a cũng là một chỗ thiên tri tiêu tử kinh lịch tôi luyện cũng sẽ không ít đến đi đâu cho nên bọn hắn thua trận tranh tài là không có chiến thắng trong lòng bản thân tại khí thế áp bách phía dưới ngay cả mình đều nhận định bản thân thất bại như vậy bọn hắn lại thế nào khả năng tìm tới lật bản cơ hội kỳ tích chưa hề đều không phải là trở đến nó là bị chưa từng t ừ bỏ người từng chút từng chút từ dày đặc tầng đất bên trong khai quẩn Mang theo quả không từ bỏ tín trong nháy mắt -Hot dùng cường tráng hai cánh quạt ra một đạo mãnh liệt gió lốc gió lốc từ trên xuống dưới hướng trên đất lũ sợ dày bay tầng ngay đối mặt loại này phạm vi lớn phong bạo công kích vừa mới sắp xếp như ý lông tóc lũ sợ dày đoán chừng muốn xủ lông đối chiến trên trận căn bản không có địa phương có thể để cho lũ sợ dày tránh né cái này hoàn toàn thay đổi phong cho nên lúc này nó chỉ có thể yên lặng ở tại trong gió một mình lộn xộn chỉ bất quá chỉ có sủ hữu gỗ nhìn thấy lũ sợ dày trên mặt Tiểu biểu lúc ộ dần dần trở nên hung ác lên, mới vừa khôi phục hình tượng liền bị đánh loạn, trở khôi phục h ác c mới với đối vừa bị đây trọng bề ngoài bề cái tới n ó i l à hoàn toàn không thể t i ế phải n ậ k i h t sủ a u đó hữu i n đ gỗ xuất ruột mà là lũ sợ dây không muốn chờ đi xuống tiểu tiên nữ tính tình đi lên su hữu gỗ không thể không theo đi dụ dỗ một chút chỉ bất quá pit ghi h ọ t có thể muốn tại trận này đối chiến bên trong cỡ nào hy sinh một điểm su hữu gỗ suy nghĩ lung tung trợt lóe lên g h ị về sau lụ sợ dậy nhân cơ hội này đem đám mây nhanh c h ó n g t ạ i pit ghi h ọ t đỉnh đầu tụ tập lên giờ k h ắ c này pit ghi h ọ t sắc bén mắt ư ơ n g bên trong lóe lên một tia thận trọng đỉnh đầu lôi vân để nó cảm nhận được to lớn uy hiếp cảm giác cùng nó có đồng dạng cảm giác liền là không thể nghi ngờ là nó huấn luyện ra quá chia không còn có một người khác cũng cảm nhận được trong lôi vân uy hiếp đó chính là một mực tại bầu trời giải thích chiến đấu người chủ trì cùng hắn t phải chết cái này thân đ ợ u y áp thật sự là quá mạnh không biết có phải hay không là ảo giác ta cảm giác thân thể đã bắt đầu tê dại đi lên không được tiếp tục như vậy nữa ta cùng thịt ghi hot nhất định sẽ bị chờ một chút lôi điện mộ t h ư ơ n g ta hiện tại cần hạ xuống các vị lụ s ờ dây lại một lần đổi mới ta nhận biết đây là cái gì b ỗ kẹ mần a đây quả thật là quán chủ cấp b ỗ kẹ mần vốn có tổn thương sao không được không được ta cần hạ xuống làm một chút chống lôi biện pháp a đáng thương thịt ghi hot nói đến đây người chủ trì đột nhiên thấy được quả chia sắc mặt khó coi tiếp lấy liền phi thường sáng suốt địa ngầm ngược lại mà lúc này quả chia cũng đã không có biện pháp tốt hơn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lũ s ở dậy vừa lên đến đột nhiên liền đến một phát lớn vừa mới chỉ lo để đ i ệ t giọt kéo dài khoảng cách hiện tại nó nếu lại tiếp cận lũ s ở dậy liền đã không còn kịp rồi đ i ệ t giọt dùng hụ gì cần đem lôi vân thổi đi đánh tan đây là quả triệu có thể nghĩ tới một cái duy nhất tương đối đáng tin cậy cách làm hắn không phải là không muốn để đ i ệ t giọt trực tiếp thoát ly đám lôi vân này vây quanh nhưng là tranh tài không giống với g i ã ngoại đ ố i chiến mặc dù bầu trời thoạt nhìn không có giới hạn nhưng là trên thực tế bay trên không cổ kẻ mần là không thể ly khai đại hội q u y định không phận nếu không sẽ trực tiếp bị phân xử phạt hạ chẳng nói cho cùng nếu quả như thật có thể tùy t i ệ n bay như vậy có được phi hành hệ bộ k ẹ m ẩ n huấn luyện r a liền có được nhiều lắm thao tác không gian thậm chí rất nhiều gian lận thủ pháp cũng liền thuận thế mà sinh tỉ như tại ánh mắt góc chết để cái khắc cường đại hơn huấn luyện r a dùng đồng dạng bộ k ẹ m ẩ n thay thế chiến đấu cái gì vì danh lợi nhân loại hạn cuối tuyệt đối sẽ đổi mới tất cả mọi người nhận biết cho nên thịt ghi h ọ t chạy không được bởi vì lôi vân đã cơ bản đưa nó đỉnh đầu không phận đều chế cứ dưới tình huống như vậy nó căn bản không có khả năng trốn được thân nợ công kích quả chịa đến bây giờ mới chính thức nhận thức được su hô gô cùng lụ dị cần quả nhiên không có thể đem lôi vân uy hi càng là bởi vì hụ dị cần xúc động b i k g i hot thậm chí sớm thưởng thức được một chút lôi điện tư vị tất cả mọi người biết rõ b i k g i hot đã đến thời khắc cuối cùng nhưng là quả chịa hiển nhiên không m u ố n cứ như vậy tại tứ cường dừng ước b i k g i hot đánh cược lần c u ố i đi sử dụng tờ ly đối lôi điện nhận biết quả chịa không thể so với sủ hữu gỗi nói cho cùng cái này thuộc tính kỹ năng đối với hắn tuyệt đại bộ phận bộ kệ mẫn đều có to lớn uy hiếp cho nên hắn biết rõ lôi điện đại đa số thuộc tính mà lại xông pha rông tố hướng chỗ càng cao hơn bay còn có một cái khác chỗ tốt đó chính là dù cho lụ sờ dậy có thể khống chế thờn đ ỡ phương hướng ngược đi lên đánh nhưng là có đen nhánh lôi vân bảo vệ lụ sờ dậy ánh mắt cho dù tốt như vậy cũng rất khó trực tiếp trúng đích thịt kỳ hot cho nên đây cũng là thịt kỳ hot cơ hội cuối cùng bất quá đầu tiên nó nếu có thể tại đám mây ở giữa trong sấm xét bảo toàn tự thân cái này hiển nhiên là không thể nào mà lại nổi lên lâu như vậy lụ sờ dậy cũng không có khả năng nhường ra khí cái bia tự sát cho nên thịt kỳ hot vừa mới chuẩn bị bày ra hướng chỗ cẳng cao hơn bay tư thế lụ sờ dậy thờn đờ trước hết một bước giáng lâm thời gian thực phát hình tình hình chiến đấu trên màn hình lớn một trận b ạ c h quang trói mắt hiện lên ngay sau đó là một tiếng nổ ầm ầm âm thanh cái này lôi minh để trên khán đài tuổi không lớn lắm tiểu hài tử đều sợ quá khóc sau đó bọn hắn liền thấy một cái đen nhánh đ ồ vật rơi xuống dưới ẩm vịt ghi hot mất đi năng lực chiến đấu lũ sợ dày đạt được thắng lợi theo phân xử nói ra cuối cùng t u y ê n án trên màn hình lớn thuộc về vịt ghi hot ảnh chân dung lập tức tối xuống mà lúc này quả chia ngoại trừ ngay từ đầu đã thụ thương sở cắt mọ di bên ngoài lực chiến đấu của hắn đã tổn thất hơn nửa mà xù hữu cho tới bây giờ còn chỉ lượng tương hai con gỗ kẹm ẩn cho nên tại rất nhiều người trong l Kỳ thật lần này vì ò n bán kết đã đã kéo xuống màn、tre. Trưng 245, tở cùng kết thúc. Trưng 245, tở cùng g gói kết kéo kết kết tre. tở thúc. tở thúc. đã đã gói v dự phòng vòng bán kết lật xe cho nên sủ hữu gỗ đem xí r i ú p lựu cạn dị ổ cùng l ự sở dữ cái này tạm kiếm khách đều mang tại trên thân tùy thời chuẩn bị ra cứu chẳng để tránh hắn đang ngồi trên quán quân bảo tọa trước đó liền lật xe nhưng là sự thật chứng minh lá gan của hắn vẫn là nhỏ n h ư n g tiểu nhân vật làm lâu cẩn thận chặt chẽ cũng liền khắc đến tận x ư ơ n g tùy rất khó thoải mái nói thật quả trịa thực lực kỳ thật cùng ger di không kém nhiều thậm chí tại nạnh thực lực bên trên muốn so ger di cái này hoặc nhà thiếu ra cũng yếu hơn một số cho nên lũ sở dịch cùng tân đinh kỉnh dở dạ liền đã không sai biệt lắm đem hắn chiến l ự c tiêu hao đến không sai biệt lắm mà lại quả trịa rõ ràng đã thành thói quen chính hắn bộ kia khí thế đấu pháp trước tiên dùng thực lực mạnh mẽ sở cắt mọ dị phá tan đối thủ lòng tin ngay sau đó lại lợi dụng phi hành hệ bộ k ẹ mẩn tốc độ nhanh di động tính mạnh ưu thế đánh tốc công cho nên hắn mới có thể một lần lại một lần thắng được nhanh chóng thắng được xinh đẹp chỉ bất quá hắn một bộ này chiến thuật có một cái trí mạng thiếu h nếu như không phải gặp được sủ hữu gỗ cái này vượt qua tân nhân phạm trù nhiều lắm quay thai đối mặt những đối thủ khác tin tưởng dù cho sở cắt m ò gì tại ngay từ đầu tiến triển bất lợi như vậy có bay trên không ưu thế hắn khẳng định cũng sẽ không như thế nhanh liền lâm vào dạng này suy bại thế cục bên trong mặc dù quả chĩa đã lâm vào tuyệt đối thế yếu bên trong nhưng là chiến đấu còn không có kết thúc không tới một khắc cuối cùng như vậy trận chiến đấu này liền còn có thể được rồi trận tiếp theo đối cục muốn bắt đầu sủ hữu gỗ tuyển thủ lựa chọn đem lũ sợ dây thay thế xuống tới hắn lựa chọn bộ kẹ mần là một cái quá tờ kế kính dơ dạ cùng lũ sợ dậy về sau không biết cái này c u ậ tở t có thể hay không lại một lần cho chúng ta mang đến kinh hì đâu à quả chịa tuyển thủ bên kia cũng làm ra đối ứng đây là đố dị ô vì cái gì ta cảm giác màu sắc của nó giống như có chút không đúng lắm chẳng lẽ là mắt của ta bỏ ra nhìn thấy quả chịa trước người đứng đấy xin ý đố dị ô người chủ trì đầu tiên là không dám tin tiếp lấy rất nhanh liền phản ứng lại đây là x i y nghĩ vô kẻ mận đúng đố dị ô liền là vạn người không được một x i y nghĩ vô kẻ mận ta còn là lần đầu tạo ý đi gỗ t ợ lệ tì ô cồn sợ rẽn sờ bên trên nhìn thấy khắc thường sắc vô kẻ mận tồn tại phải biết xem ra trận đấu này hẳn là lại có thể cho chúng ta mang đến niềm vui mới tới phân xử đã vung xuống lá cờ chiến đấu bắt đầu chính như người chủ trì nói tới chiến đấu đã bắt đầu lần này dẫn đầu phát động công kích cũng không phải là càng thêm nhanh chóng linh hoạt độ dị ô đầu tiên xuất thủ ngược lại là tự mang vỏ so biệt thự cơ tơ sở c c cạn động tại phân xử vừa dứt lời thời điểm liền đã hoàn thành nhắm chuẩn ngay sau đó sủ hữu gỗ vừa mới mở miệng nó liền vội vã không nhịn nổi địa phát động công kích gia hỏa này nhìn thấy clutter phản ứng sủ hữu gỗ lập tức liền đoán được clutter ý nghĩ gia hỏa này là hắn trong đội ngũ sợ nhất phiền phức không muốn nhất động gia hỏa nếu như không phải rèn luyện chưa từng suy giảm còn có như vậy một chút tiến tới sức mạnh đoán chừng sủ hữu gỗ đã muốn cân nhắc đổi một cái bộ kẻ mẩn chính như sủ Su hữu gỗ suy nghĩ như thế lúc này l u t t e đầy trong đầu nghĩ là thế nào mau trong kết thúc chiến đấu sau đó để sủ hữu gỗ dẫn nó trở về đi nghỉ địa vui sướng địa tam suối nước nóng trước đó nó có lẽ đối trở thành sủ hữu gỗ tổ kệ mần còn có chút phê bình kín áo chỉ có thể ở s ử d ụ n g đại lao uy hiếp phía dưới ra vẻ đáng thương miễn cưỡng đáp ứng nhưng là từ khi nó tiếp xúc đến đi nghỉ địa chi về sau hết thể cũng thay đổi luật tờ cảm giác sủ hữu gỗ liền là thượng thiên ban cho nó thích hợp nhất v ấ n luyện ra cho nên vì bảo trụ tam suối nước nóng cái này vĩnh cựu phúc lợi luật tờ thay đổi trước k i a c á ướp mới rèn luyện pháp bắt đầu nghĩ biện pháp chiếm được sủ u gỗ niềm vui xem ra đến bây giờ nó làm được rất không tệ chỉ bất quá gi lại thế nào cải biến cũng rất khó thay đổi nó cá ư ớ p m ố i bản chất nhưng là cá ư ớ p m ố i về cá ư ớ p m ố i plater có thể bị sủ hữu gỗ tán thành còn bị phái đến chiến trận như vậy thực lực của nó liền khẳng định không có khả năng có nhiều lắm nước tồn tại có thể tại sủ hữu gỗ tri đội ngũ này đứng vững góc chân cái này đã nói rõ nó thực lực chân thật so cái khác tân nhân c ủ kẻ mần muốn mạnh hơn một đầu thậm chí không thôi cho nên xin ý đ ồ gì ổ tại ngay từ đầu liền ăn phải cái lô vốn hành động bất tiện mà tự mang tường thành g à y khôi giáp vì để cho nó có thể một mình đạm đương ở phía sủ hữu gỗ thế nhưng là không ít vì l a t e r phát triển tốn hao tinh lực cùng tài nguyên bởi vậy liên tiếp sở cờ cạn nồng cấp vừa mới biểu diễn suy nghĩ đồ dị ô mang đến phiền thoái không nhỏ từng cây trường t h ư ờ n g đồng dạng đạn pháo không ngừng hóa hướng nó công kích mặc dù tốc độ nó phi thường nhanh chóng nhưng là loại tình huống này sủ hữu g ồ đã sớm dự liệu được cho nên t h u ậ t tở giống như kìm dơ dạ là sủ hữu g ồ trong đội ngũ kỹ năng độ chính xác cao nhất bộ kèm mẩn lại phía dưới liền là có được hảo nhãn lực lũ sơ dày còn tốt sở cờ cạn nồng thuộc về tính liên tục kỹ năng chỉ chúng đích mấy phát nói đồ dị ô mặc dù có hơi phiền t o á i nhưng là vấn đề còn không phải quá lớn cho nên tại miễn cưỡ ngăn mấy phát pháo đ Sơ, đăng sơ giờ thậm t chí bở dạ vơ bật cùng gà i p a á thơ t dạ những thứ này kỹ năng từng cái bị nó dùng ra t u ậ t tờ quanh mình hoàn cảnh tựa như là kinh lịch vơ vét của dân sạch trơn phá rỡ cũng sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi ngoại trừ sân bãi bên ngoài còn bảo lưu lấy một chút vốn có diện mạo bên ngoài ở trong sân không ai có thể nhận ra đây là lúc đầu hội trưởng nhưng là chính là như vậy cường đại công kích một vòng đại chiêu không sai biệt lắm sẽ trận cải tạo lại chỉ có thể ở luật tờ sắc bên trên lưu lại một đạo một đạo bẩn ấn khoảng cách phá vỡ luật tờ kiên cố phòng thủ độ di ô lực công kích còn kém một số mà lại không thể không nói kỳ thật đối với độ di ô t ơ loại hình này tổ k ẹ mẩn hay là vô cùng khắc chế nó loại này khắc chế không phải thuộc tính bên trên khắc chế mà là binh chủng bên trên khắc chế đ ồ d ì ổ tựa như là kỵ binh tại quyết thiếu điều kiện tình huống d ư ớ i bọn chúng căn bản không có biện pháp phá vỡ trước mắt tòa này kiên cố thành lũy nếu như là lụ sở dữ hoặc là ghe gì trả dị dân loại hình tổ k ẹ mẩn dù cho không làm gì được cái này s á c nhưng là bức bách tờ chủ động mở ra s á c năng lực vẫn phải có nhưng cũng tiếc chính là độ dị ổ cũng không có loại năng lực này bản thân nó sẽ mà lại có thể học tập kỹ năng bên trong cơ bản cũng là thông qua vật lý thủ đoạn chế tạo tổn thương kỹ năng mà clutter không sợ nhất liền là loại này kỹ năng cho nên thành quả đã không cần tiếp qua cỡ nào ngôn ngữ su h u g o clutter cũng không chỉ là lực phòng ngự xuất chúng đơn giản như vậy đi clutter ta biết ngươi không kiên nhẫn được nữa kết thúc trận này đối chiến đi tại sợ bìm theo su h u g o mệnh lệnh rơi xuống đồ dì ổ rất nhanh liền hoàn thành sứ mạng của nó tại ngã xuống đất sau không bao lâu bị quả chĩa thu hồi b ổ kỳ bản bên trong đồ dì ổ thất bại để quả chĩa triệt để thấy rõ su h u g o thực lực hắn nói cho cùng không phải as như thế nhân vật chính liên tiếp thất bại đối với hắn đà kích không giống mặt ngoài bị nhìn ra nhỏ như vậy cho nên trận này vòng bán kết rất nhanh liền hết thể đều kết thúc luật tờ tại sẻn phân giao m á n h liệt yêu cầu phía dưới hoàn thành một chuỗi ba chiến tích tại cuối cùng đánh bại ngay từ đầu bị thu hồi sở cắt mọ gì về sau nó rốt cục có thể thoát khỏi lòng dạ hiểm độc sẻn phân giao ác ý n g h i ề n f a a thành quả ra người thắng là chúng ta mạnh nhất hãm mã đến từ xe dù l i n diêm sù hữu gỗ tuyển thủ tiếp xuống hắn vào khoảng ba ngày sau nên chiến một tên sau cùng đối thủ tranh đoạt giới này ỉn đi gỗ tợ lệ tì ổn phờ rèn sở cuối cùng quá quân quán quân đến chủ có thể thu hoạch được kết xù tiền thưởng cùng lần này đại hội nhà tài trợ duy nhất cửa hàng cung cấp Ở c h ỗ này ta muốn ta biệt tỏ đặc cảm ý ơ n trận này đại hai ộ độc i nhất vô nhị vô q u n danh nhà à t t r ợ Tại n g ư ờ i chủ trì s e n l ẫ n chúc m ừ n g quan ả n g cáo âm t h h bên trong, tới r câu cá giải thi ộ đấu chương hai đại hội trăm bốn mươi sáu liên quan tới câu cá giải thi đấu vòng bán kết kết thúc sau vừa dạng sáng ngày thứ hai giáp thúc mang theo d ẹ n lộ cùng sủ hữu gỗ hai người lần nữa đi tìm hắn những cái tia b ạ n cũ làm một kiên định thả câu kẻ yêu thích giáp thúc trong bằng hữu có tuyệt đại bộ phận đều cùng hắn c ó cộng đồng yêu thích cho nên lần này sủ hữu g bọn hắn đi là một cái liên quan tới thả câu kẻ yêu thích tiểu tụ hội đương nhiên xù h ủ gỗ cùng d ẹ n lộ hai người chỉ là góp đủ số nghe nói bọn hắn một đám thả câu người phi thường hào khí địa bao xuống phụ cận một nhà hàng nhưng là bởi vì nhân số còn kém mấy cái như vậy không có cách nào hưởng thụ đánh gây ưu đãi cho nên、ừ. cái này sáng sớm rắc t h u ố c liền kéo d ẹ n lộ cùng xù h ủ gỗ tới cho đủ số câu cá là một môn phi thường cần kiên nhẫn vận động cho nên đến nơi đây tham gia tụ hội tuyệt đại đa số cũng là cuộc đời du hy bên trong đại thúc hình người chơi đương nhiên cũng có một số ít là bởi vì thích thủy thuộc tính cổ kẻ mần từ đó thích thả câu tuổi trẻ huấn luyện、ra. mà giống sủ h u gỗ cùng d ẹ n lộ dạng này góp đủ số sủ h u gỗ cùng d ẹ n lộ tạm thời còn không có tìm tới tổ chức chỉ bất quá bằng vào đối thủy thuộc tính bộ kẹ m ẩ n quen thuộc sù h u gỗ trước một bước xâm nhập vào những cái kia thích thủy thuộc tính bộ kẹ m ẩ n huấn luyện ra bên trong tại trước khi ra cửa sủ h u gỗ đặc biệt là một số nguy trang cho nên mặc dù có người dám cảm giác hắn nhìn rất q u e n mắt nhưng là cuối cùng cũng không có bởi vì mấy ngày nay tranh tài mà nhận ra hắn cái này khiến chán g h é t phiền phức sù h u gỗ đại đại thở dài một hơi đồng thời yên lặng vì mình gà nước rờ một cái tán ngay tại s ủ h ữ gỗ mang theo rẽn l ộ cùng xì dục khắp nơi ăn uống miễn phí thuận tiện nghe lén một chút bọn hắn liên quan tới huấn luyện gia hoặc là bổ kẹ mẩn tin tức lúc đột nhiên có người đưa ra một cái mới chủ đề các ngươi biết không nghe nói lần này thả câu đại hội cử hành địa điểm bỏ và họ ghent gạ chập l y gỗ bên kia đi lần này rốt cục không phải mạt cặp thả câu đại hội nói thật ta còn chưa có thử qua biện câu đâu nghe bọn hắn nói xong giống đâm thẳng kích một cái niên cấp không lớn huấn luyện gia đột nhiên nói đến thả câu đại hội sự tỉnh nơi này nói cho cùng thì thả câu kẻ yêu thích tụ hội cho nên những người khác lập tức liền bị cái đề tài này hấp dẫn tới. Họ làm sao lại qua bên kia lần trước không phải nói muốn tại sệ d ụ lìn h ct i y tổ chức sao đây chẳng qua là nghe đồn nói thật sệ d ụ lìn h ct i y mặc dù có c ả n tổ thủy thuộc tính đạo quán nhưng là bên kia trình độ thật đúng là chẳng ra sao cả liền năm nay tốt một chút nếu như không phải cái kia kêu, kêu sủ hữu gỗ hắc mã đột nhiên hành o không xuất thế qua mấy năm còn có ai biết rõ cái gì sệ d ụ lìn h j i m đó là cái chiến đấu phái huấn luyện ra hắn hiển nhiên không thế nào tán đồng trước đây sệ d ụ lìn h j i m phát triển con đường cũng không thể nói như vậy các nàng muốn đi hộ hển bên kia cân đối huấn luyện ra con đường cân đối huấn luyện ra cũng là có thể ra c ư ờ g i ả kia là hộ hển nơi này là can tổ những cái kia loẹt loẹt đồ vật ở chỗ này chú định không làm được mà lại cũng không nhìn một chút các nàng học được thế nào học người ta cũng bất quá là học được một chút da lông yếu nhất đạo quán xương hào cũng không chỉ nói là nói nhìn được rồi được rồi chớ ồn nào chúng ta không phải nói thả câu đại hội sao làm sao đột nhiên kéo tới những vật kia lên nhìn thấy giống như muốn ở mỹ lên đội ngũ khác bên trên liền ra k h u y ê n giải ta cũng chỉ là nhìn b ấ t quá nhiều như vậy thuộc tính đạo quán hết lần này tới lần khác chỉ chúng ta t h ủ y thuộc tính đạo quán yếu nhất rất căm tức là Lần trước gặp được cái CT vỡ mì lì ổng CT huấn luyện ổng huấn rồi a ta còn cận chút, tức chết hắn hung hăng bị thật dễ một sự là r Kéo tới sẻ rủ l nói diêm huấn luyện ra vẫn ra c chút không cam không những bất lòng, n g quá ở ư ờ khác khuyên giải bên giải trở o n hắn cũng dần dần thanh tình ngay. g Được t rồi, r nói trở về thả câu đại hội các ngươi lần này sẽ đi tham gia sao nghe nói phần thưởng phi thường phong phú trong đó sẽ có một chi câu cá đại sư sử dụng qua s u ố tơ t r i ố t nghe nói có vận khí gia trì vị đại sư kia đã từng dùng cái này cần câu câu lên qua giờ dạ t ì h y đại sư sử dụng qua súp tơ ruột cùng giờ dạ tỉ nỉ n trong nháy mắt đem những người khác lực chú ý hấp dẫn liền ngay cả một mực tại bên cạnh nghe lén sủ hữu gỗ cũng yên lặng dựng lên lỗ thai l i ê n tại bọn hắn vừa mới nhắc tới giờ dạ tỉ nỉ n thời điểm dẹn lỗ lại một lần kéo động sủ hữu gỗ ống tay á o sủ hữu gỗ ánh mắt đi theo ngón tay của nàng nhìn sang rác thúc ngay tại phía bên kia hướng bọn hắn g ắ c bên này liên quan tới giờ dạ tỉ nỉ n tin tức cũng không phải là rất nhiều mà lại chỉ là tính chân thực không thể xác định n g h e đồn cho nên sủ hữu g quả quyết địa từ bỏ thám tử trước nghiệp hướng rác thúc phương hướng đi tới v túy túy tới, tới, tới, hì hì loại này điểm tâm sủ h ữ n gỗ vừa mới ở bên kia đã sớm thấy được bất quá lúc này hắn đương nhiên sẽ không nói thẳng ra dù sao cũng là giáp thuốc tâm ý trước kia không có tiền thời điểm giáp thuốc không ít làm như vậy cho nên rẽn lộ cũng phi thường thông minh không nói gì cái đầu nhỏ không ngừng gật đầu miệng bên trong không c h ô ở nói xong ăn ngon ăn ngon nhìn thấy phản ứng của hai người về sau giáp thúc trên mặt nhìn càng thêm vui vẻ đúng rồi qua một đoạn thời gian ta có thể muốn đi họ rèn clip một chuyến sụ h ủ u gỗ ngươi chuẩn bị y ế n đi gỗ tợ lệ thì ổ cồn thờ rèn sờ kết thúc sau chừng nào thì bắt đầu lựu trì n h mới nếu như không đ ổ i ta cảm thấy ngươi hẳn là tại sệ dụ lịn ct tiếp tục nán lại một đoạn thời gian nói cho cùng huấn luyện ra cũng là người nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi một chút không muốn kéo căng quá chặt giáp thúc ngươi muốn tham gia câu cá đại hội cái gì câu cá đại hội tên đầy đủ là thả câu người giải thi đấu. chúng ta là chính quy tranh tài mặt hướng chính là toàn thế giới thả câu kẻ yêu thích phía dưới sủ hữu gỗ không có lắng nghe hắn biểu thị chỉ nghe rõ ràng hai chữ chúng ta cái gì chúng ta ha ha ta bị giải thi đấu chủ sự phương mời đi làm ban giám khảo t r ở lần này ý đi gỗ đợi lệ tì ổ cồn phở rẹn sợ kết thúc sau đoán chừng không sai biệt lắm liền muốn lên đường ngay họ lên clip lúc này ý cười đã hoàn toàn chiếm cứ rắc thúc vòng tròn lớn mặt con mắt đều nhanh cười không thấy bất quá cho dù là dạng này hắn vẫn là phát hiện sủ hữu gỗ một chút dị dạng có vấn đề gì không sủ hữu gỗ tiểu tử nói câu nói này thời điểm ý cười bắt đầu chậm rãi thu liễm người đây là hoài nghi ta chuyên nghiệp sao su hữu gỗ tiểu tử ta cho n g ư ơ i biết ta thế nhưng là tốt nhất tốt nhất khóa trước câu cá phi là thả câu người giải thi đấu quá quân là làm thì câu lên mặt cặp nhiều nhất nam nhân nghe được giác thúc phản bác su hữu gỗ đột nhiên không biết nói cái gì bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại không ta không có hoài nghi ngơi ư ý tứ giác thúc chỉ là nhất định phải đi họ gen clip sao đương nhiên địa điểm là giải thi đấu nhà tài trợ định mà lại trước đó chúng ta cũng không có thử qua ở trên biển tiến hành tranh tài cho nên lần này đối với chúng ta thả câu người giải thi đấu tới nói cũng là một cái không nhỏ đột phá không nên nhìn ta như vậy ta đã đáp ứng người khác ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề chẳng lẽ bên kia đã xảy ra chuyện gì nói đến đây giáp thúc tò mò hỏi bất quá sủ hữu gỗ đương nhiên không có khả năng nói cho hắn biết tình huống chân thật nếu không hắn liền giải thích không rõ đương nhiên hắn cũng có thể giả tá tợn dọn phẹ sổ h o ặ c tiết tuổi nhưng là sủ hữu gỗ dám c a n đoan nếu như giáp thúc biết rõ sự tình chân tướng về sau như vậy hắn nhất định sẽ đem tin tức này để lộ ra đi chí ít hắn khẳng định sẽ nhắc nhở thả câu người giải thi đấu chủ sự phương đến lúc đó sau khi tin tức truyền hình ra s ù hữu gỗ đồng dạng giải thích không rõ ràng cho nên hắn hiện tại không có cách nào hướng tú điện thúc làm ra giải thích không có gì ta liền tùy tiện hỏi một chút thật giáp thúc hơi nghi ngờ mà nhìn xem nói không tỉ mỉ s ù hữu gỗ nhưng là cuối cùng hắn cũng không có nhìn ra cái gì cho nên cũng chỉ đành coi như tôi tụ hội còn đang tiếp tục khả năng bởi vì đáp ứng làm ban giám khảo nguyên nhân, nhân. giáp thúc rất nhanh liền lại bị người kêu đi lúc này sủ hữu gỗ nhớ tới trước mấy ngày tợ d ọ phẹ sổ hoặc đã nói với hắn lời nói có đi hay là không sủ hữu gỗ ý nghĩ tại thời khắc này phát sinh một chút biến hóa chương hai trăm bốn mươi bảy r á p thúc t r ợ công cùng xác định chương hai trăm bốn mươi bảy r á p thúc t r ợ công cùng xác định tụ hội kết thúc về sau bởi vì câu cá giải thi đấu còn có chút sự t ì n h cần thương nghị cho nên sủ hữu gỗ mang theo rẽn lộ trước một bước rời khỏi nơi này mới đi ra không bao xa g i á p thúc đột nhiên từ bên trong chạy đến ngăn cản bọn hắn nhìn xem hắn thở hồng hộp dáng vẻ hẳn là có cái gì tương đối gấp sự tỉnh chỉ bất quá sủ u gỗ không biết là sự tỉnh gì theo lý thuyết bên trong thương nghị hẳn là liên quan tới câu cá giải thi đấu sự tình ngoại trừ r ắ c thúc bên ngoài cùng hắn hoàn toàn không hợp mới đúng Su h u g o ánh mắt mang theo n g h i hoặc thở hồng hộc rác chầm rất lâu đều không có thở ra hơi r ắ c thúc ta cảm thấy ngươi hẳn là giảm cân ngươi nhìn ngươi chạy hai bước đều thở thành d ạ n g này cựu tứ cựu tứ thúc thúc mấy tháng này mập thật nhiều thật nhiều rén lộ chẳng những phụ họa hơn nữa còn sợ Su h u g o không biết r ắ c thúc mập nhiều ít một đôi tay nhỏ vội vàng bông xuống trụ sau đó trước người khoa tay một cái bụng lớn bộ dáng đường nói vậy ta đây là đây là tăng lên sao có thể nói béo đây đối với mập sự thật giáp thúc còn không chịu thừa nhận cho nên một sắp xếp như ý khí tức về sau lập tức phản bác sủ hữu gỗ cùng gen lô không chút nghĩ ngợi liền bắt đầu vì mình hình thể rào biệt lên liền la béo liền l à béo gen lô con b i ế t ta trước đó cửa hàng cửa hàng sát vách cụ củ gì cổ a di mỗi ngày tặng đồ cấp t h ú c thúc ăn gen lô muốn ăn t h ú c thúc còn lừa gạt gen lô tự mình một người trốn đi len len ăn cho nên t h ú c thúc mới có thể trở nên mập như vậy đâu nơi nào có gen lô ngươi khẳng định n h ì n lầm giáp thúc tranh thủ thời gian phủ nhận nói khụ khụ gen lô trước đó ngươi không phải nói rất thích cái kia sở nọ lạc con dối sao chờ một chút g i á thúc giút ngươi đi mua trở về. giải quyết rèn lộ về sau đối x ủ h ủ gỗ rác thúc liền không có khách khí như thế nhìn cái gì vậy đây chẳng qua là quê nhà ở giữa bình thường kết giao xù h ủ gỗ t i ể u tử ngươi cũng đừng nghĩ lung tung càng c h e càng lộ chi ý đã hết sức rõ ràng vừa mới xù h ủ gỗ vẫn chỉ là suy đoán nhưng là hiện tại rác thúc phản ứng cơ bản đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề bất quá đối với những chuyện này hắn cũng không phản đối đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không có cái khác mưu đồ mà lại có thể tiếp nhận rèn lộ cùng hắn tồn tại không thấy cái gì coi như lúc nào rác thúc ngươi đột nhiên mang cái thẩm thầm xuất hiện tại trước mặt ta ta cũng sẽ không kinh ngạc、Uy. ngươi đủ a sủ hữu gỗ tiểu tử giáp t h ú c hiển nhiên không muốn ở chỗ này nói quá nhiều liên quan tới quê nhà quan hệ sự tình đánh gãy sủ hữu gỗ về sau hắn rất nhanh liền nghiêm nghị nói ta đúng vậy chính sự muốn hỏi ngươi ngươi cùng tợ d ọ phẹ sổ hạc quan hệ đến cùng thế nào su hữu gỗ cũng không có trước tiên trả lời giáp t h ú c vấn đề hắn đầu tiên nhữ mày mặc dù không biết vì cái gì hắn hỏi ra vấn đề như vậy nhưng là lúc này giáp t h ú c đột nhiên nhắc tới tợ d ọ phẹ s ổ hạc liền từ không được sủ hữu gỗ suy nghĩ nhiều một điểm tại sao muốn hỏi như vậy câu cá giải thi đấu còn cần tìm tợ phẹ sổ hạc ủ h ạ su hữu gỗ lúc này cũng nghiêm mặt lên vấn đề sau khi ra hắn liền bắt đầu đoán được ngọn nguồn là chuyện gì tuy nói tợ dò phẹ sổ h o ặ c đối với hắn có không ít chiếu cố nhưng là cái này không có nghĩa là su hữu gỗ có đầy đủ tư cách có thể xin đối phương tự mình hỗ trợ là như vậy lần này câu cá giải thi đấu lựa chọn địa chỉ bởi vì tương đối tiếp cận mấy cái kia truyền thuyết hòn đảo mà bây giờ bọn hắn nhận được tin tức nói hiện tại là tợ dò phẹ sổ h o ặ c cùng họ gen clip tợ dò phẹ sổ phê l i n a o vì tại chủ đạo chuyện bên kia cho nên ta liền đến hỏi một chút tốt ta ta ta thừa nhận ta là thổi nhu bức giáp thúc cuối cùng vẫn chịu không được s ù h u gỗ ánh mắt sắc bén công kích hắn rất nhanh liền bàn giao hết thảy trước đó ngươi không phải cùng ta nói qua một số có quan hệ vợ d ọ phẹ sổ hạ sự tình sao đám t h i ê u lão hôn đản có mấy cái ngươi cũng nhận biết trước đó cùng bọn hắn tụ hội thời điểm không cẩn thận nói l ỡ miệng cho nên hiện tại ta liền đến hỏi một chút nếu quả như thật khó xử ngươi coi như chưa từng nghe qua ta vừa mới đã nói đi giáp thúc nhìn ra s ù h u gỗ điểm này chần chờ cho nên rất nhanh liền gật đầu nói chỉ bất quá hắn trong mắt thất vọng là không gạt được sủ h u gỗ g i á thúc trong mắt thất vọng để sủ h u gỗ có chút không dễ chịu cho nên tự định giá một chút về sau. Su h u g o cấp ra câu trả lời của hắn ta giúp ngươi hỏi một chút vừa vặn ta cũng muốn đi tìm tợ d ọ p v ẹ số hoạt bất quá rác thúc ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn chuyện lần này khả năng không phải đơn giản như vậy lúc này Su h u g o đã triệt để hạ quyết tâm tạo ý đi gỗ tợ lệ tỷ ổ cồn phở rèn sở về sau đi họ rèn clip một chuyến Su h u g o luôn cảm giác lần này cái gọi là câu cá giải thi đấu không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy hắn có chút không yên lòng rác thúc tại loại thời giờ này qua bên kia đương nhiên kỳ thật trọng yếu nhất chính là hắn không có lý do ngăn cản rác thúc ngay nói cho cùng những tại không có chứng cớ tình huống dưới hết thể đều chỉ là suy đoán mà lại mẹ t ỏ sự kiện liền cho hắn gõ cảnh báo đó chính là hiện thực cùng hắn trong trí nhớ hình tượng là có không ít t r í n h lệnh mặc dù kết cục không sai bịt lắm nhưng là sự tình phát triển lại hoàn toàn vượt ra khỏi sù hữu gỗ dự đoán tình huống cho nên đây cũng là vì cái gì hắn ngay từ đầu không nghĩ tới đi tham thượng một cước nguyên nhân nếu quả như thật giống hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc sù hữu gỗ có thể thao tác không gian cũng quá lớn thiếu đi liên minh cùng thế lực h á c cường thế tham gia chỉ là số ít mấy người có lẽ là tiểu đoàn thể dù cho không thể trực tiếp từ truyền thuyết cổ k ẹ m ẩ n trên thân lấy chỗ tốt vẹn vẹn bọn chúng lưu lại một vài thứ liền đầy đủ sủ hữu gỗ phát tải nhưng là hiện thực cũng không phải là như thế đối diện với mấy cái này đối với nhân loại đối thành phố uy hiếp to lớn truyền thuyết cổ k ẹ m ẩ n thế lực khắp nơi đối với bọn chúng vẫn luôn duy trì phi thường cao cảnh giới cho nên sủ hữu gỗ nếu quả như thật dám tùy tiện hành động đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện bí mật sau đó lần tiếp theo khả năng sẽ xuất hiện đang tra hỏi phòng bên trong kết hợp với trong khoảng thời gian này đến nay hắn nói bóng nói gió hương hắn hay là hắn những cái tia ngư dân thủy thủ bằng hữu hỏi thăm liên quan tới trên biển liên quan tới họ ghen gạ chập lẫy gỗ vấn đề hắn nhiều ít có thể đoán ra chút gì thật sự có chuyện gì muốn phát sinh giáp thúc đệ thấp tâm thanh hướng sủ hữu gỗ hỏi ta không biết ta cũng là suy đoán cho nên kỳ thật nếu như lần này có thể không đi ta cảm thấy g i á c thúc ngươi vẫn là đường đi cho thỏa đáng n g h e xong sủ hữu gỗ về sau g i á c thúc đột nhiên trầm mặc bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu chính như sủ hữu gỗ không yên lòng hắn đồng dạng hắn cũng không yên lòng hắn những cái tia lão bằng hữ mà lại nói đến cùng đây cũng chỉ là bắt nguồn từ sủ hữu gỗ suy đoán lại thêm sủ hữu gỗ cũng mới l ư u hành không đến một năm cho nên sủ hữu gỗ kỳ thật quyết thiếu nhất định sức thuyết phục bất quá đối với kết quả như vậy sủ hữu gỗ kỳ thật đã sớm dự liệu được giáp thúc thật dễ dàng như vậy thuyết phục như vậy sủ hữu gỗ cũng không cần nhanh như vậy liền quyết định đi họ dền lít Tốt đa, không có chuyện gì khác ta à, không chuyện khác hiện liền bên có hoặc qua kia. tại đi lúc trước đó tim dọc kẹt tại vị dĩ đi ẩn ct cùng vị dĩ đi ẩn phỏ z bố trí cũng không phải là hồn phí dù cho bên ngoài bọn hắn tại liên minh vây bắt xuống chật vật chạy trốn nhưng là kỳ thật bọn hắn hạch tâm nhất lực lượng một mực bảo tồn được phi thường hoàn hảo Indigo ti phi giờ với cồn dẹn sở sự tình tra rõ ràng bản nì thanh âm phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Đúng vậy, thủ lĩnh, giờ sự tình không có quan hệ gì với chúng chuyến săn tình. Nó Dù gì sao. tờ tra thủ ta, một thuyết thợ lệ là làm hệ ổ cờ có phơ phá rẹ sở sự sà sự sự rõ âm đám vỡ vậy ân đây là hơn tờ ghi ưu ý tứ không cũng không phải là mặc dù hơn tờ ghi cùng tổ chức hợp tác đã tạm thời bỏ dở nhưng là chuyện này xác thực không phải bọn hắn chỉ điểm sai s ử bọn này chuyển thuyết t ợ săn một người khác hoàn toàn bọn thuộc hạ cha được hẳn là cái k i a điên của người thu thập thù bút hắn dồ vạn nhi hiển nhiên đối điên của người thu thập lo dần sờ ba cũng không lạ l ắ m không đợi mạ tỏ gì tiếp tục báo cáo dồ vạn nhi liền cơ bản đoán được chuyện từ đầu đến cuối nguyên lai là hắn dạng này liền nói đến thông hắn muốn chúng ta giúp hắn hấp dẫn lực chú ý vừa vặn chúng ta cũng cần hắn hấp dẫn một chút liên minh lực chú ý phân phó để cho người ta đem họ gen tạ chập lẫy gỗ bên kia nước mơ hồ còn có mau chóng xác nhận mẹ thỏ vị trí cụ thể nếu như lần sau vẫn là chỉ có mở tờ xỉ v ờ mạch bốn chữ này ngươi liền để bọn hắn đi làm gồn b ạ t quân đoàn máu túi được thủ lĩnh chương hai trăm bốn mươi tám trận chung kết khai mạc chương hai trăm bốn mươi tám trận chung kết khai mạc lần này rác thúc rốt c ụ c không có đổi tới bất quá cho dù là có chuyện gì s ù hữu gỗ đoán chừng lấy rác thúc thể lực hẳn là cũng không có khả năng lại đuổi theo tới cứ như vậy xù u gỗ mang theo dẹn lỗ đi tới tợ dọ phẹ sổ hoặc chiếc kia điệu thấp nhà xe bên ngoài ở ngoài cửa su h u g o các loại rèn lộ cùng sỉ d ụ n g bọn chúng đình chỉ làm ẩ m ĩ về sau mới gõ nhà xe cửa nghe được tiếng đập cửa người ở bên trong cũng không có trước tiên tới mở cửa đầu tiên bị kéo ra chính là trên cửa cửa sổ thủy tinh mặt cửa tới mở cửa chính là ghe di cho nên su h u g o rất nhanh liền từ cửa sổ thủy tinh bên trên thấy được ghe di mặt ngay sau đó cửa liền được mở ra vào cửa trước tiên ghe di liền bắt đầu hỏi thăm su h u g o ý đồ đến su h u g o người lúc này không hào hào chuẩn bị trận chung kết tới chúng ta nơi này là muốn làm gì lúc này g e di đã sớm từ thất bại trong bóng tối thoát l y ra cho nên sủ hữu gỗ cũng không có từ trong giọng nói của hắn nghe ra cái khác không giống cảm xúc tình huống như vậy quả thực để sủ hữu gỗ thở dài một hơi mặc dù g e di cùng tợ dọn phẹ sổ h o ạ c trước đó đều nói không thèm để ý nhưng là lại có bao nhiêu người thật sự có thể bình thản đối đãi bản thân thất bại đâu c h ố n g chi là giống g e di dạng này tự ngạo tính tình bất quá bây giờ xem ra sủ hữu gỗ tự d ắ t vẫn là xem thường g e di quả nhiên có tợ dọn phẹ sổ h o ạ c dạy bảo g e di lại thế nào có thể sẽ dễ dàng như vậy liền bị đánh bại chưa ta tới đúng vậy một ít chuyện tìm một cái tợ dọn phẹ s nếu g e di đã khôi phục su h u g o cũng liền không băn khoăn nữa cái khác đơn giản cùng g e di lên tiếng chào hỏi sau hắn liền trực tiếp nói do ý đồ đến nhìn thấy g e di vẫn như cũ ánh mắt n g h i hoặc su h u g o tiếp lấy lại nói một câu là có liên quan họ gen clip sự t ì n h họ gen clip nghe được cái danh từ này về sau g e di lập tức lộ ra nhưng thần sắc không phải nói qua cho ngươi chuyện này không nội sao không hoàn toàn là còn có một cái liên quan tới họ gen clip c h u y ệ nhỏ n có người nắm ta đến hỏi một chút gợ r ọ phẹ số hạc làm sao cái kia địa phương nhỏ gần nhất trở nên như thế lửa nóng chỗ nào ngoại trừ chơi giống như cũng không có gì đáng giá đi à g e di thấp giọng oán trách một chút lần này ngươi muốn một chuyến tay không nhà xe cứ như vậy lại chứ ta ra ngươi còn chứng kiến những người khác sao ra ra sáng sớm hôm nay liền cùng liên minh những người kia đi ra gần nhất bọn hắn giống như một mực tại bận b i ể u thứ gì tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng đúng rồi su h u gỗ đột nhiên nghe được tên của mình su h u gỗ theo bản năng sửng sốt một chút ân làm sao vậy g e di nhìn xem su h u gỗ con mắt nói ra cùng tên kia đối chiến ngươi nhất định phải thắng tiếp lấy hắn lại nói nghiêm túc có thể đánh bại ngươi chỉ có ta ngươi cũng không thể tại ta chiến thắng trước ngươi liền thua Ngày, câu nói này ngươi không phải là đối Z nói sao tên kia nếu như không phải vận khí ta không tốt tại gặp được lúc trước hắn bị ngươi đánh bại hắn làm sao có thể là đối thủ của ta hừ vừa nhắc tới z ghe di cảm xúc liền bắt đầu kích động bất quá nói một lần hắn liền bình tĩnh lại ta thừa nhận mặc dù hắn cũng rất mạnh nhưng là bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ hắn cùng trình độ của ta không kém là bao nhiêu nhiều nhất nhiều nhất khả năng liền so ta cỡ nào như vậy một chút phần thắng mà lại trực giác nói cho ta ngươi cái tên này tại cùng ta đối chiến thời điểm vẫn là có điều g i u dếm đột nhiên kéo tới nơi này xù hữu gỗ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao trò chuyện đi xuống bất quá rất nhanh hắn liền ném ra mặt khác chủ đề thuận lợi hóa giải cái này tiểu xấu hổ t ạ i tợ dọ p h ẹ sổ hoặc nhà xe bên trên cùng ghe gì tán gẫu qua về sau thời gian đã đi tới ýn đi gỗ tợ lệ tì ổ cồn p h ở rèn sợ tổng quyết tái lúc này xù hữu gỗ cùng z phi thường đúng lúc đi tới đại hội hiện trường tại bọn hắn tiến thường trước đó đại hội trên khán đài đã sớm ngồi đầy đến từ các nơi người xem các loại xù h u gỗ cùng z đúng chỗ về sau người chủ trì cầm lên hắn sắt qua lại xoa ố n nói trải qua nhất đoạn cũng không ngắn gọ người xem trọng một mực có thật tân thiên tài danh xưng z tuyển thủ vẫn là lại thêm xem trọng lấy hắc mã chi tư thẳng tiến đến trận chung kết sủ hữu gỗ tuyển thủ đúng rồi ta bổ sung một chút z tuyển thủ bị liên minh không ít cường giả tán thường qua là tương lai có hy vọng nhất leo lên liên minh đỉnh phong tân sinh huấn luyện ra một trong bổ sung xong sau người chủ trì liền bắt đầu chờ đợi giỏi tiểu thư trả lời m m m ta có thể cũng không coi trọng sao giỏi tiểu thư trả lời phi thường thành công địa hấp dẫn lực chú ý của mọi người khi ánh mắt đều tụ tập đến ghế bình luận bên trên thời điểm ý đi gồm đỡ lệ t ì ô giỏi tiểu thư lộ ra một cái kinh diễm hoạt bát bộ dáng một n g á y mắt giống rác t h u ố c dạng này muộn tao đại hán trong nháy mắt bị bắt làm tù binh nói đùa bất quá liền gần nhất mấy ngày nay chuẩn bị đến xem z tuyển thủ thế nhưng là thường xuyên đến tìm ta hỗ trợ trị liệu tổ kem m n nhìn thế nhưng là tương đương khắc hộ cho nên ngươi là lại thêm xem trọng z tuyển、thủ. người chủ trì vội vàng tiếp lời nói ẩn đâu mặc dù ta không quá ưa thích dép tuyển thủ cao như vậy cường độ huấn luyện ra nhưng là liền trạng thái tới nói bởi vì hai vị tuyển thủ b ổ kệ mẩn ta đều tiếp xúc qua cho nên ta cảm thấy dép tuyển thủ trạng thái khả năng càng thích hợp đối mặt một chút phiền toái tình huống đương nhiên ta không phải nói xù hữu gỗ tuyển thủ thực lực không mạnh liền ta gặp phải huấn luyện ra tới nói xù hữu gỗ tuyển thủ thực lực cũng là xếp hàng đầu a a nguyên lai、like、giỏi tiểu thư đúng vậy nội bộ tin tức à bất quá theo ngư dạng này xem ra cái này một tướng là một trận lòng tranh hổ đấu so tài chỉ bất quá liền tạm thời tới nói chúng ta có thể nhìn thấy là z tuyển thủ trạng thái muốn khá hơn một chút t ố t tới phân xử tuyên án chiến đấu bắt đầu z xuất r a đầu tiên bộ k ẹ mần là một cái phi thường cường đại vị nở x o a nói cho cùng sủ hữu gỗ trong đội ngũ ngoại trừ cơ tờ z i t cùng bạ giả xịt cái này ba đầu bộ k ẹ mần bên ngoài không tính tạm thời còn không có lộ mặt qua lụ cạ gì ồ, sủ hữu gỗ còn lại bộ k ẹ mần bên trong đều bị vị nở x o a có thuộc tính khắc chế tại z trong đội ngũ ngoại trừ có thể mở màn liền có đại tỷ lệ có được khắc chế ưu thế ngoại trừ vi nở xọa cũng chỉ có chủ Mà hiển nhiên, đối với cho ủ Z còn có cái khác căn c bài, h nên hắn lựa chọn đánh lựa cược m ộ tại độ. l nói, vừa n danh phủ kỳ thực xe tăng hình tuyển tính bị phản chế, z tin tưởng, nó cũng tuyệt đối có thể chống đến hắn đổi cái khác bổ mần ra sân.、Cho、nên xòa xe ra dù phủ thực thủ, cho thuộc chế, thể khác Cho kỳ kẹ tuyệt tại có cái bị bổ Z đối đổi v mở cục thời điểm z liền thu được một cái tương đối rõ ràng ưu thế bởi vì sủ hữu gỗ phái ra cái thứ nhất b ổ k ẹ mần là polyto s như là đã là cuối cùng trận chung kết cho nên sủ hữu gỗ quyết định lần này hẳn là để trên tay nhóm bộ kệ mần lấy trạng thái đỉnh cao nhất hiện ra ở trước mặt của thế nhân bởi vậy, polito et i e s u s lệ đặc tính càng sớm mở ra đối xử hữu gỗ trong đội ngũ bồ kẹ m ẩ n chỗ tốt lại càng lớn, thuộc tính khắc chế sù h u gỗ đương nhiên là có cân nhắc qua nhưng là đang cùng toàn đội lợi ích so sánh một chút xíu khắc chế hiển nhiên là không có khả năng cùng toàn đội đại bộ phận bồ kẹ m ẩ n tăng phúc so sánh. Polito Suhugo. so Gisle Tới, ngươi tiến đối chiến, Ta S sau sử sở sớm sử sau s dụng cùng không dụng gờ năng, dùng về vì vừa, muốn muốn dọc hành nờ nhận bìm. đã đó kỹ mưa lớn mưa to lại một lần bao phủ đại hội đối chiến trận mưa to thời tiết căn bản không ảnh hưởng được trận đấu này nhiệt liệt bầu không khí một trận lại một trận gieo hò hò hét thậm chí lân át tiếng vang không nhỏ tiếng mưa rơi để trong sân sủ hữu gỗ cùng rét cũng nhanh chóng ấm lên ở thời điểm này trong mắt của bọn hắn chỉ còn lại một chữ chiến chương 249, vscv n xoa chương 249, vscv n xoa cùng vì n xoa chiến đấu mặc dù bộ l i t ổ ed vượt lên trước chiếm cứ tiên cơ quyền nhưng là bởi vì thuộc tính vấn đề rất nhanh bộ lito e liền lâm vào phiền phức bên trong ải sơ bỉm không phải văn năng thông qua trước đó tranh tài z sớm đã biết sủ hữu gỗ quen thuộc sử dụng băng thuộc tính kỹ năng đến xử lý thuộc tính khắc chế vấn đề cho nên đối với cái này z như thế nào lại không nói trước nghĩ kỹ đối sách cho nên tại sơ bìm tiến đến trước đó vì nợ xoạ liền đã từng có chuẩn bị cái này chuẩn bị hiển nhiên không tại lý tổ lì tổ ẹt trong d ự liệu bởi vậy tại vì nợ xoạ đem sơ bìm ngăn lại về sau vội vàng không kịp chuẩn bị lý tổ lì tổ ẹt trong nháy mắt liền đã rơi vào đối phương trong ấy、Chẳng、lại. vì nợ xỏa phi thường hoàn mỹ hóa giải bộ lì tô e vượt lên t r ư ớ c công kích đồng thời mượn cơ hội này đối với địch nhân tiến hành p h ả n kích bộ lì tô e hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ như thế nhẹ nhõm liền chặn bản thân hại sơ bìm hình tượng cấp đến sủ hữu gỗ tuyển thủ hắn lúc này vậy mà không có trước tiên đối bộ lì tô e ra lệnh là còn không có kịp phản ứng không từ trước đó chiến đấu đến xem lấy sủ hữu gỗ tuyển thủ biểu hiện ra ngoài là tố chất hắn không phải là hiện tại biểu hiện như vậy trừ phi hắn cho rằng vì nợ xỏa chế tạo phiền phức còn uy hiếp không đến bộ lì tô e nhưng là đây có phải hay không là có chút quá xem thường vì nợ x o ạ rồi phải biết z tuyển thủ vi nở xọa thế nhưng là lúc trước vòng bán kết bên trong hoàn thành qua một chuỗi n h ị chiến tích lời của người chủ trì thành công để giữa sân người xem cảm xúc đều kích động lên đặc biệt là xem trọng z đám f a n hâm mộ lúc này bọn hắn nhìn về phía sủ hữu gỗ ánh mắt cũng là mang theo bất thiện tại cái này hoàn cảnh lớn bên trong cảm xúc là phi thường dễ dàng t r u y ề n nhiễm cho nên trong lúc nhất thời bất mãn sủ hữu gỗ âm thanh bắt đầu vang lên không nhất định đây nhìn thấy trên khán đài một số tiểu bạc động giỏ i tiểu thư lập tức cầm ô n g nói lên phản bác lên lời của người chủ trì nói không chừng sủ hữu gỗ tuyển thủ còn có cái khác n h t í n mà lại hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu. ta rất chờ mong bọn hắn chiến đấu kế tiếp à, nói không chừng có thể cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỷ r ồ i tiểu thư rất nhanh liền ứng nghiệm s u hữu gỗ quả nhiên cho bọn hắn mang đến một cái tiểu kinh thích mặc dù việc khác trước không biết rét cùng vị nợ x o a chuẩn bị gì thủ đoạn tới đối phó hắn cũng không biết vị nợ x o a đã sớm đối bọn hắn hại sờ bìm có chỗ phòng bị nhưng là cái này không trở ngại s u hữu gỗ sớm vì sờ bìm thất bại sau làm tốt kế hoạch cho nên bộ lì tổ e phiến phức chỉ là tạm thời chờ thời cơ đến thời khắc bị vây ở vì nẹ h bên trong bộ lì tổ e hai tay đột nhiên toát ra dùng cả mình nó dùng tay làm đau mang theo sở hữu hàn ý trong tích tắc đem cưng c õ i vị nẹ hiệp cắt thành hai đoạn tiếp lấy lợi dụng tự thân tốt đẹp đại lực lập tức đi tới vị nợ xòa bên cạnh thân hai chân vừa xuống đất trên tay sở hữu trong nháy mắt lại một lần nữa mánh lực huy động rét vị nợ xòa thực lực cùng kinh nghiệm đều phi thường phong phú tại mất đi mục tiêu trong nháy mắt nó liền lập tức cảnh giác tại cảm giác được bên cạnh thân thổi tới băng lãnh quyền phong v ề sau nó lập tức làm ra ứng đối rét cùng ví nợ xòa giống như là tâm linh tương thông mệnh lệnh của hắm cùng vị nợ xòa động tác cơ hội là đồng thời trải qua đi mà lại ứng đối phương thức hoàn toàn nhất trí vị nợ vì n ở xoa sử dụng ẻ、e、ạt của kẻ chấn động không thể tránh khỏi đối với lì tô ed tạo thành ảnh hưởng ải sợ bùn góc độ công kích cũng bởi vì đột nhiên chấn động phát sinh một chút t r í c h hướng chính là bởi vì điểm này chết đi bố lì tô ed nguyên bản tất chúng Ai sợ bùn bị vị n ở xoa một cái na di nhẹ nhõm tránh khỏi lưu cho bố lì tô ed chẳng những làm công kích thất bại hậu quả còn có chính là đã chuẩn bị thành hình ẻ、e、ạt của kẻ kỹ năng lần này sù h u gộ chuẩn bị rất có thể ăn trộm gà bất thành còn muốn còn mất nắm gạo thoáng chốc ở giữa bố tô e xác thực không có quá nhiều thủ đoạn có thể tránh thoát ẻ、e、ạt của kẻ công kích b Polito t S, à nếu lực sử dụng nhảy kỹ năng. n kỹ như nhảy kỹ năng thuận lợi sử dụng như vậy thoát ly mặt đất bộ lito S hẳn là làm có thể hoàn mỹ tránh thoát e ạt của kẻ tổn thương nghe được sủ h u g o mệnh lệnh về sau bộ lito S cũng phản ứng lại thế là nó phất tay đem vừa mới còn lưu lại ở trên tay hàn ý đánh tan ngay sau đó lập tức liền đem lực lượng tập trung đến bản thân cái k i a m ộ t đôi đôi chân dài phía trên sở là bản thân liền là bộ lito S a m h i ể u kỹ năng cho nên bộ lito S động tác thật nhanh nhưng là lúc này sủ h u gô lại chú ý tới đối diện r nụ cười trên mặt hắn giống như căn bản không thèm để ý bộ lito e sẽ né tránh h、e、ạt của kẻ t ổ thương không được Su h u g o trong lòng hô to Z é t biểu hiện không thể nghi ngờ là đang bày tỏ hắn sớm đã có chuẩn bị bộ lì tô e nhảy rất rõ ràng là bị hắn dự phản đến mà lại hắn còn chứng kiến vì nợ xoạ dây leo không biết từ lúc nào lại tới bộ lì tô e bên c h â n vì nợ xoạ dây leo sở dĩ tới nhanh như vậy như thế ẩn nấp rất rõ ràng là bởi vì vừa mới bộ lì tô e chủ động tiến công đem cả hai chỉ thấy khoảng cách kéo gần lại không ít cho nên hiện tại nó cùng bộ lì tô e ở giữa khoảng cách cũng không có bao nhiêu lúc này Z é t lại một lần mở miệng mệnh lệnh của hắn ấ n chứng Su h u g o ý nghĩ đối phương đến có chuẩn bị cơ hội tới vì nợ xoạ sử dụng gờ giật p o lito e t lập tức rời đi mặt đất p o lito e t không hổ là sủ hữu gỗ trong đội ngũ nhảy quá quân, quân mặc dù còn không có tích xúc đủ có thể giữa không trung dừng lại lực lượng nhưng là sủ hữu gỗ mệnh lệnh vừa đến nó vẫn là lập tức làm ra phản ứng lần này v ì nở xỏa cũng không có như nguyện đem p o lito e t lưu tại mặt đất thậm chí p o lito e t còn mượn g ỡ giặt nó cho đi cả nhắc bậc thang thuận lợi đem cần tích xúc lực lượng tích xúc cho vẹn chỉ b ấ t quá z công kích cũng không phải chỉ đơn giản như vậy mặc dù đáng tiếc gờ giặt nó không thể thành công trượt chân bố lito ed hoàn thành chiến thuật của hắn mục đích nhưng đã đến không chúng bố lito ed muốn tránh tho đuổi kịp sử dụng dạ dỗ l i m z cùng ví nở x ò a vẫn là trước sau như một thân ý bên này vừa d ấ t lời bên kia nghệ lục sắc phi đao liền đã đi theo vừa mới thoát ly mặt đất bolito ed chính là bởi vì k huyết thiếu mượn lực môi giới bolito ed chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát mấy đạo công kích tiếp xuống bolito ed cũng chỉ có thể hai tay ô n đầu đem vị trí trọng yếu trước một bước bảo vệ chỉ dựa vào dạ dỗ l i m là không thể nào đánh bại bolito ed su hữu gộ rõ ràng điểm này đồng thời z cũng phi thường rõ ràng điểm này cho nên rất nhanh vị nở xọa lại bắt đầu công kích kế tiếp là lip sotom cỏ thuộc tính kỹ năng bên trong cực thiểu số có được uy lực cực lớn kỹ năng bố lito ed muốn nguy hiểm ở giữa không trung nó không thể nào làm được giống trên mặt đất linh hoạt như vậy trốn tránh động tác đối mặt thuộc tính khắc chế đại uy lực kỹ năng nếu như không có thích hợp chống cự thủ đoạn bố lito ed rất có thể liền muốn cáo biệt chiến trường này su hữu g o tuyển thủ đến cùng sẽ làm thế nào đâu bố lito ed hiện tại h i ể m cảnh rất rõ ràng là su hữu g o tuyển thủ quyết sách sai lầm đưa đến kế hoạch của hắn hoàn toàn bị z tuyển thủ xem xấu đồng thời thuận thế bố trí cái này liên tiếp công kích nếu như không thể xuất ra tốt hơn thủ đoạn hắn tới lần này hắn cũng không chần trở tại người chủ trì nói chuyện thời gian bên trong su u gỗ cũng làm ra bọn hắn muốn phản ứng lợi t o d l dụng phung ra nâng lên bô lito et nguyên bản còn tại đi lên thân thể lập tức liền cải biến phương hướng nó phản phát hoa thân xa bằng tốc độ cực nhanh địa hướng mặt đất rơi xuống đối mặt bô lito et tương đối vì nợ xoa hiển nhiên đã tới không bằng làm ra cải biến liền sợ t ỏ n không thể so với cái khác tài mọi có thể dù cho lấy vì nợ xoa thực lực tại cái này trước mắt cũng chỉ có thể hơi cải biến một chút kỹ năng phương hướng nhưng là vẫn chậm theo một tiếng vang thật lớn bộ lì tổ ed thành công tránh thoát lịp i s ở tòm công kích rơi xuống đến đối chiến trên trận một chỗ nước bùn hố cạn bên trong bất quá mặc dù tránh thoát đối phương đại chiêu nhưng là bộ lì tổ ed cũng không phải là lông tóc không hao tổn ra dỗ lịp i cùng bộ phận lịp i s ở tòm tổn thương lại thêm vừa mới cấp tốc rơi xuống tạo thành tổn thương đứng lên lần nữa bộ lì tổ e so ngay từ đầu thời điểm chật vật không ít không nghĩ tới phản ứng của ngươi nhanh như vậy sớm biết ta liền không cho vì nợ xỏa sử dụng lịp sợ tòm nói câu nói này thời điểm rét trong mắt một chút hối hận cùng ảo nào ý tứ đều không có có chỉ là càng thêm tràn đầy c h i ế n ý sủ hữu gộ tới đi ta muốn tiếp tục lên vì nợ xoa lịch sử sợ đan sợ còn có hê nờ vì bạn chương 250. bộ l i t ổ ed phản kích chương 250, bộ l i t ổ ed phản kích đại hội trong hội trường thuộc về sủ hữu gộ cùng rét in đi gỗ ô n tợ lệ tì ổ cốn p h ở r ẹ n sờ trận chung kết đang lửa nóng tiến hành vừa mới bỏ dậy bộ l i t ổ ed một tay xóa đi trên mặt nước mưa trên người nó màu nâu nước bùn cũng tại mưa to cọ g i a phía dưới rất nhanh liền biến mất không thấy nước bùn vừa đi vừa mới nhìn còn mười phần chật vật bộ lito ed nhìn ngay lập tức lên liền không đồng dạng mặc dù có mưa to cách chợ nhưng là đại hội mấy khối trên màn hình lớn hay là vô cùng rõ ràng đem đ ố i chiến trên trận đang phát sinh hết thể rõ ràng hiện ra ở tất cả người xem trước mặt mặc dù vừa mới lịp i sợ tòm không có trúng đích mục tiêu nhưng là z tuyển thủ cùng vị nợ x o a hiển nhiên không có tùy tiện bông tha đối thủ ý nghĩ bộ lito ed vừa mới đứng lên vị nợ x o a liền lại một lần phát động trọn vẹn công kích lis đã thành công reo đối với vị nợ xoạ sợ đất đan sợ bộ lito e cũng không kịp ngăn trở hoàn thành vì nợ xoạ g nờ ghi bạn muốn tới phía trên tình hình căn bản không cần người chủ trì tới nhắc nhở ở đây bên trên sủ hữu gỗ cùng tổ lì t ổ ed đối với người chủ trì bọn hắn hiển nhiên đối với mình sẽ đối mặt thế cục muốn càng rõ ràng hơn cho nên sủ hữu gỗ rất nhanh liền lại một lần hướng tổ lì t ổ ed truyền đạt chỉ thị sơ hóa gỡ phối hợp đủ t ơ n tim dùng động tác giả mê hoặc đối phương sau đó sử dụng hỉ ở voi sơ the hoa u nờ còn có trả lời lại kỹ năng tạm thời bảo trì khoảng cách này công kích đối phương tổ lì t ổ ed trên đài người xem còn chưa kịp nghe rõ ràng sủ u gỗ mệnh lệnh ngay sau đó trên trận chia ra làm mấy bộ lì tô ed liền phát ra một tiếng vang ầm ầm phi thường vô lễ địa sông vào trong thai của m hoa hoa hoa cái này tiếng vang ầm ầm làm cho đại hội hiện t r ư ờ n g khẩn cấp xử lý đội ngũ không thể không ra tay tại bộ kệ mẩn trợ giúp súng bọn hắn thuận lợi thành lập thanh âm vành đai cách ly để người xem tránh thoát tiếng vang cực lớn không khác biệt công kích bên này đối chiến trong sân bộ lì tổ e động tác thật nhanh nó phản kích thậm chí muốn so vị nở x o a công kích tới đến nhanh hơn tại hệ nở ghi bạn còn không có đuổi song đường trước đó bộ lì tổ e thanh âm công kích liền đã trước một bước tìm được vị nở xọa đối mặt một chuỗi dài tiếng vang m ự kích rất nhanh vị nở xọa trên mặt liền xuất hiện khó chịu biểu lộ vì nợ xoa biểu lộ bị vỗ lì tổ e cấp bắt được mới vừa bị từng bước một đẻ lên đánh vỗ lì tổ e lập tức liền nêu đủ sức lực thỏa thích gào thét xem bộ dáng là giống dùng loại phương pháp này đem vừa mới nhận chiêu đãi hồi báo cấp đối phương đương nhiên thương tổn như vậy đối với da dày thịt béo vi nợ xoa tới nói vẫn có chút không đáng chú ý vỗ lì tổ e trọn vẹn cờ tờ vờ ma âm sâu hay nhiều nhất chỉ có thể để nó thụ một chút tổn thương muốn ảnh hưởng nó chỉnh thể sức chiến đấu mạnh như vậy độ công kích tối thiểu còn phải lại đến hai lần thậm chí trở lên đương nhiên hỏa thuộc tính cùng bằng thuộc tính kỹ năng ngoại trừ đối với thực vật thân thể vi nợ xo h ọ y cùng băng đối với nó tổn thương thật sự là quá lớn bất quá tổn thương không lớn không có nghĩa là vì n ở x o a nguyện ý một mực bị cái này ma âm sâu hai tiêu hao lúc này hệ n ở ghi bạn đã tại poli tổ s sờ hỏa g ỡ cùng đủ t ơ n tim bên trong đi xa vì n ở x o a cùng rét đối với kết quả này cũng không có quá bất cẩn bên ngoài tại hệ n ở ghi bạn còn không có đánh ra thời điểm bọn hắn liền đã dự đoán đến vấn đề này cho nên kỳ thật đã tại poli tổ sờ hật đan sờ kỹ năng mới là bọn hắn hàng đầu mục tiêu cái trước vì cái gì thì tiêu hao địch nhân cùng q u ấ nhiều đối thủ cái sau thì là vì triệt tiêu mất lịp sở t ổ n g kỹ năng mang tới tác dụng phụ nói cho cùng hiện tại bộ lì tô ed đã không phải là vừa mới ở giữa không trùng không chỗ có thể trốn bộ lì tô ed trên đất nó xa so với vị nở xỏa muốn linh hoạt được nhiều cho nên tại hệ nở gỉ bạn về sau đã sớm không muốn lại chịu đựng ma âm sâu hay vị nở xỏa giống lớn một tiếng kỹ năng công kích lại một lần theo nó trong tay phóng ra là sợ lục b ằ m g một mực biểu hiện được tương đối văn tĩnh giỏi tiểu thư đột nhiên mở miệng nhìn thấy vị nở xỏa dùng ra kỹ năng này nàng rốt cục nhịn không được đúng vì nợ xỏa sử dụng liền là sợ lục bông kỹ năng giỏi tiểu thư ơ n g đừng quên vì nợ xỏa thế nhưng là còn có độc này thuộc tính kỹ năng mặc dù mưa to thời tiết hạn chế nó b u ộ c phân thế công nhưng là giống sợ lục bông loại hình kỹ năng lại cũng không bị ngày mưa có hạn chế hai người đối thoại vừa mới bắt đầu nhưng lại cũng không có bao nhiêu người chú ý bọn hắn bố lito ed cùng vì nợ xỏa đối chiến cũng sẽ không bởi vì bọn hắn mà đình chỉ chiến đấu sợ lục bông đột kích nếu như vì nợ xỏa đón trước đem bố lito ed ma âm c ắ t đứt, vì nợ xỏa dễ chịu thời khắc nhìn muốn trở về bất quá Politoed t vừa mới hiện triển thanh thuật thể, kia gãi loại năng cũng không VN ngứa, ngay công vẫn không bộ kỹ kích kỹ xóa chỉ cấp cả là không thể, nhưng là vào vì âm ở -G cùng đủ đợi team. Hiện tại xem ra sugo u mục đích đã đến bởi vì vì nợ x ó a s ở lúc bấm chẳng những không có chứng đích polytoed thậm chí tại khoảng cách polytoed còn xa địa phương liền kết thúc công kích của n ó nhiệm vụ rất rõ ràng vì nợ xọa đã lâm vào hỗn loạn dị thường trạng thái bên trong vừa mới ma âm là sủ hữu gỗ đặc biệt để bộ lì tổ e chế tạo ra mục đích chủ yếu nhất là vì hấp dẫn rét lực chú ý đồng thời để cũng là tạm thời ngăn cách z cùng vị nở xỏa ở giữa liên hệ để tránh thông qua z nhắc nhở để vị nở xỏa tránh thoát một kiếp này mà bây giờ tình huống đối với sủ hữu gỗ cùng bộ lì tổ e tới nói không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt vời cơ hội tới sử dụng ải s bìm sau đó ải sơ bún lúc này z cũng phát giác được vị nở xỏa khác thường bởi vì vừa mới bộ lì tổ e thanh âm quánh yếu lại thêm vị nở xỏa vẫn luôn là đưa lưng về phía z cho nên z cũng không có ngay đầu tiên phát hiện vị nở x o a lâm và hỗn loạn loại biểu hiện này không quá rõ ràng dị thường trạng thái vị nở x o a sử dụng é ạt c ủ a kẹ z muốn lập lại chiêu cũ chỉ bất quá mục đích lần này là bước l u i bộ lì tổ ed công kích ý đồ vì vị nở x o a từ trong hỗn loạn dãy rủa ra tranh thủ thời gian nhưng là đáng tiếc là s u hữu gỗ không có khả năng để bộ lì tổ ed tại cùng một cái kỹ năng bên trên ăn thiệt tòi hai lần mà lại lúc này bộ lì tổ ed sử dụng chính là hãi sơ bìm lại thêm ngày mưa thời tiết đối băng thuộc tính kỹ năng cũng mang đến không ít tiện lợi cho nên tại vì nở xoạ nghe rõ ràng rét mệnh lệnh đang chuẩn bị n h ấ c chân sử dụng ẹ、e、ạt của kẻ kỹ năng thời điểm bộ l ì t ổ ed sơ bìm đã theo trên mặt đất nước đọng trước một bước leo lên tứ chi của nó đồng thời tại vì nở xoạ còn không có kịp phản ứng thời điểm liền hoàn thành giam cầm mắt thấy vị nở xoạ lâm vào hỗn loạn mà lại bị giam cầm ở nguyên đ ị a su hủ gỗ bên này bộ l ì t ổ e cũng không trần trở nữa nó cơ lấy lần nữa toát ra băng xương xong quyền cực nhanh hướng vị nở xoạ phương hướng này xuống lúc này vị nở xoạ đã thân trừ hàn khí bên trong không cách nào tự cành chế bởi vì hỗn loạn q u ấ nhiễu dù cho bộ lito e chỉ là thẳng tắp đi tới nhìn ở trong mắt vị nở xọa lại là xuất hiện mấy cái s i ê u s i ê u vẹo vẹo poly tổ, tổ e thân ảnh cho nên nó một trận v ì n ẹ hiệp phi diệp phòng ngự căn bản là không đụng tới thân là người xâm nhập poly tổ, tổ e bị nó nhẹ nhõm tránh thoát về sau đi tới nó vì nở xọa trước người vì nở xọa n g h e ta chỉ huy lần nữa sử dụng lịp i s ờ tom đối với mình vị trí giờ khắc này vị nở xọa trên thân bay đến đồng dạng xanh biếc lá cây lập tức liền muốn theo gió mà lên nhưng là poly tổ, tổ e lại thế nào khả năng làm cho đối phương tùy tiện thả ra cho nên băng xương bao k h ỏ ả nắm đấm hung hăng hướng về vị nở xọa đầu to đánh tới、Ấm. trung điệp một chút đập nhưng là vì nở xoa cũng không có ngã xuống ẩm nhìn thấy đối phương không có ngã xuống bộ lito s lập tức bổ sung cái thứ hai trọng truy ngay sau đó ẩm ba cái thứ ba thứ tư dưới thứ năm xuống trọng truy nhau nhau rơi xuống vì nở xoa trên đầu vì nở xoa cuối cùng vẫn không chịu nổi gánh nặng tứ chi c h ạ m đất bị đánh nằm trên đất lúc này vì nở xoa một nửa đầu thậm chí đã bị thật mỏng một tầng băng xương bọc lại đã không có ngay từ đầu hăng hái bộ dáng cũng không lâu lắm phân xử liền cấp ra trận đầu đối chiến phán quyết vì nở xoa mất đi năng lực chiến đấu bên thắng bộ lito s chương hai trăm năm mươi mốt z lạ chương hai trăm năm mươi mốt z lạ m tờ giác su h u gộ thông qua tính toán thuận lợi địa để vi nở xỏa thối lui ra khỏi chiến trường tại thính giác cùng thị giác đều nhận nhất định hạn chế tình huống dưới z muốn ngay đầu tiên phát hiện vi nở xỏa dị thường xác thực không phải một chuyện dễ dàng cho nên cũng chính bởi vì dạng này z bỏ lỡ để vi nở xỏa khôi phục như cũ l i ề n x ẽ bất quá mặc dù trận đ ầ u thất bại nhưng là hắn lại một chút tiếp đ ố i đáng tiếc ý tứ đều không có lúc này z trong lòng có là đối chiến cường giả h ư n ấ n nói thật thắng bại đối với hắn mà nói kỳ thật cũng không phải là quá trọng yếu z trong lòng trọng yếu nhất chính là là hưởng thụ cùng cường đại đối thủ đối chiến quá trình. mà lúc này đúng là hắn rất hưởng thụ thời khắc người thật thật mạnh su hữu go chiến đấu như vậy thật sự là quá tuyệt vời ta đã nhanh đã đợi không kịp đi thôi lạp tờ giặt chúng ta nhanh lên bắt đầu đi nói xong Z é t liền hướng đối chiến b u ổ i diễn bên trên thả ra hắn cái thứ hai bộ k ẹ mần một cái nhìn phi thường ngoan ngoãn lạp tờ giặt xuất hiện ở bộ lì t ổ ẹ d trước mặt tại lạp tờ giặt ra sân trong nháy mắt bộ lì t ổ ẹ d tại đối thủ ôn hòa mặt ngoài dưới cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có uy hiếp cảm giác nó vô ý thức hướng su hữu go nhìn thoảng qua đem tin tức này chuyển tới sủ hữu go nơi đó nhìn thấy bộ lì tô Su Hugo đã đ ọ chuyển i ể nói ý tứ đ â là một cái c ư g đi ị c h Hugo Su g một bên đánh á lạm tờ giặt một bên âm thầm bên nói. Không đợi hắn quan đợi s á cái t ra gì hữu dụng t i n t ứ c thời điểm. Phân xử đã phát phân chiến điểm, đã đấu xử ra b ắ t tín tín đầu hiệu, hiệu bên này tín hiệu vừa r a c ũ n g sớm sử sờ lạm đã đợi động đi không kịp chờ hành chuyển lên. dụng giặt, lập tức hành động lên. Di ai rét tờ bìm trước đó vẫn luôn là s u h u g o bên này tại sử dụng i s e b ì m đến đả kích đối thủ hiện tại rốt cục đến phiên hắn đến tự mình nhấm nháp một chút băng xương uy lực làm nước băng xong thuộc tính bộ kệ m lạm tờ giặt đang lợi dụng băng thuộc tính kỹ năng thời điểm thiên nhiên bên trên so thủy thuộc tính bộ lito ed muốn càng thêm thuần thục mà lại uy lực ẩ n ẩn cũng muốn để ép nó một đầu đối với dạng này tình huống s ù h u gỗ khi nhìn đến lạm tợ g i ặ t thời điểm liền đã từng có tâm lý mong muốn chỉ bất quá cái này cái thứ nhất tiên cơ công kích lạm tợ g i ặ t cùng z cũng không có lấy bộ lito ed làm mục tiêu nhìn xem trên đất nước động bị đóng băng chùm sáng biến thành bóng loáng mặt băng s ù h u gỗ trong lòng đột nhiên thăng lên một loại dự cảm xấu đối với bộ lito ed tới nói lạm tợ g i ặ t khẳng định là lại thêm có thể thích thứng tại mặt băng bên trên hành động mà xù h u gỗ trong đội ngũ năng lực hành động cực kém l ậ p tợi bại trừ bên ngoài có thể không bị loại này bóng loáng mặt băng hạn chế hành động lực hẳn là cũng chỉ có dính z gái thứ hai bộ kẹ mần vừa ra trận liền trong nháy mắt vì sủ hữu gỗ đào một cái hố to mà lại tại mặt băng sân bãi sau khi hoàn thành z lập tức liền để l ạ p tợ giặt phát động đợt thứ hai hành động một bước này để sủ hữu gỗ không thể không lập tức xuất thủ ngăn cản l ạ p tợ giặt đem dở dịp d ư lệ chuyển biến thành ngươi thích nhất thời tiết sử dụng hồ kỹ năng Polito Cupsalab, S, sử ngăn cản nó,、sử、dụng hỏa lúc này sủ hữu gỗ cảm nhận được một số quân bách bộ lì tô ed biết đại đa số kỹ năng kỳ thật rất khó đối lạm tợ giặt hình thành quá lớn tính n g uy hiếp đối mặt băng cùng thủy thuộc tính nó nếu như bộ lì tô ed như cũ sử dụng nó quen thuộc thủy hệ kỹ năng tiến hành ngăn cản quay dày lời nói lạm tợ giặt rất có thể trực tiếp miễn cưỡng ăn n h n kỹ năng sau đó hoàn thành phong thích cho nên lúc này bộ lì tô ed không thể không g ọ t lên dù cho sủ hữu gỗ cũng rõ ràng làm như vậy sẽ tồn tại nhất định nguy hiểm mà lại rất dễ dàng sẽ rơi xuống rét trong ấy nhưng là lúc này hắn vẫn là không thể không mệnh lệnh l ệ lì tô e làm như vậy hắn không phải không nghĩ tới thông qua đổi bộ kẽ mẩn đến h đổi bộ k ẹ mẩn cũng không phải là hoàn toàn không có hạn chế tại chiến đấu vừa mới bắt đầu trong khoảng thời gian này song phương huấn luyện ra là không thể tùy ý đổi bộ k ẹ mẩn đây là rõ ràng địa viết tại quy tắc tranh tài bên trong đồ vật cho nên sủ hữu gỗ kỳ thật không có quá nhiều lựa chọn nếu như hắn không thử nghiệm ngăn cản không nói đằng sau bộ k ẹ mẩn gặp phải vấn đề liền trước mắt mà nói chỉ cần đối phương hoàn thành thời tiết chuyển đổi như vậy b ổ lì tổ ed bại cục cơ bản liền đã xác định mặc dù bộ lì tổ e đối băng thuộc tính cũng không lạ lẫm nhưng là cái này không có nghĩa là cái này băng thuộc tính kỹ năng đánh trên người nó sẽ thu hoạch được tổn thương đánh gh hiệu quả Bởi vậy, tại l ạ phố t lì tô ed đi đến một nửa lộ trình thời điểm nó liền đã cảm giác được đỉnh đầu của mình những cái tia mây mưa bắt đầu chậm rãi mất đi không chế đối mặt tình huống như vậy nó không thể không lần nữa tăng nhanh tốc độ dưới chân nhưng là mặt băng nói cho cùng không phải nó quen thuộc sân bãi vì bảo trì tốc độ và cân bằng phố lì tô ed lại đem một bộ phận lực chú ý bỏ vào đi đường phía trên hành động như vậy không thể nghi ngờ là phi thường trí mạng nhưng là nó cùng sủ hữu gỗ đều đã không có đường lui mà cái này cũng chính là z muốn xem đến mặc dù geri không ngừng mà tại sủ hữu gỗ trước mặt cường đ i ệ u qua z liền là một cái n h i ệ t huyết đồ đẩn nhưng là cái này đánh giá là không chính xác hoặc là nói là mang theo rất nhiều geri bản thân chủ quan cái nhìn chân thực z chẳng những không ngu ngốc mà lại liền ý thức chiến đấu bên trên nhìn hắn so tuyệt đại bộ phận huấn luyện ra đều muốn thông minh hiện tại đứng tại z đối diện sủ hữu gỗ đã cảm thấy đây là một cái ý chí lực cường đại chiến đấu sáng suốt cao tuyệt mà lại sức chiến đấu phi thường cường đại đối thủ cũng là s u hữu gộ trải qua đối chiến qua bên trong được xưng tụng là một người cường đại nhất huấn luyện ra tại z trên hân s u hữu gộ lần thứ nhất cảm giác được quán quân bảo tọa giống như không phải vững như vậy s u hữu gộ trầm tư không có mấy giây thời gian lúc này không có bị ngăn trở bộ l ỷ tổ ed đã đi tới lạm tợ giặt trước mặt chỉ bất quá sau đó một khắc s u hữu gộ lập tức liền sắc mặt đại biến bộ l ỷ tổ ed mau tránh ra sử dụng sờ hướng phụ cận lẽ ra bất quá sổ h ủ gỗ nhắc nhở chậm vài giây đồng hồ kỳ thật tại bộ lito e đến trước đó l ạ p tợ giặt liền đã hoàn thành thời tiết chuyển đổi giờ d ị xích lệ thời tiết cấp hồ kỹ năng cung cấp tiện lợi thật sự là quá lớn l ạ p tợ giặt căn cứ không cần nhiều ít khí lực liền hoàn thành giữa bọn chúng chuyển đổi về phần trưởng không vấn đề l ạ p tợ giặt ngay từ đầu liền không có cùng bộ lito e cướp đoạt giờ d ị xích lệ thời tiết trưởng không quyền nó làm chỉ là cấp hàng vũ ngưng tụ càng nhiều hơn nước sau đó lợi dụng hàn ý lạnh leo từng chút từng chút đem giờ di x í lệ chuyển đổi thành nó muốn thành quả cho nên bộ lito e đối với cái này hoàn toàn không có cách nào trừ phi nó chủ động đem giờ di x cũng chính là bởi vì dạng này cho nên tại bộ lito ed vừa tới đặt lạm tợ giặt trước mặt thời điểm lạm tợ giặt mới có thể lập tức làm ra không đúng là đem dự m ư u tốt kỹ năng thả ra để vẫn chưa hoàn toàn thích đứng trên mặt băng di động bộ lito ed triệt để đã mất đi có thể tránh né là phờ z z gì? nhìn xem trở nên cứng ngắc sau đó ngã trên mặt đất bộ lito ed tầng cao nhất trên khán đài bờ juno hướng bên cạnh lạn sở hỏi long trúc tính lạn sở so với hắn hiểu rõ hơn băng thuộc tính kỹ năng tựa như là hắn so lạn sở hiểu rõ hơn siêu năng lực thuộc tính kỹ năng đạo lý giống nhau Ơn, lội trong tay liền có am hiểu sờ di d ẹ t di bộ kẹm mẩn ngươi hẳn là sẽ không lạ lâm mới đúng ha ha ta cái nào nhớ kỹ nhiều như vậy mỗi ngày viết những cái k i a quỷ báo cáo cũng đã đầy đủ đầu ta đau vợ du n o nhịn không được sờ đầu nợ nụ cười bất quá không nghĩ tới lần này tiểu g i a hỏa thực lực vậy mà đến trình độ này ta còn tưởng rằng ngươi xem trọng cái k i a sủ h ủ gỗ tiểu tử sẽ không có áp lực chút nào lấy đi quán quân cúc đâu nghĩ không ra này lại lại chạy ra ngoài một cái tiểu yêu quái từng cái dấu sâu như vậy trước đó tranh tài căn bản nhìn không ra thứ gì đến thực sự là được rồi ngươi tiếp tục xem đi ta muốn rời đi liên quan tới họ gen cả chập lẫy gỗ sự t ì n h ngươi nhớ ký cùng lội giao tiếp một chút nói cho cùng chuyện này phải cùng xả cờ rẽ p h ì giờ có quan hệ trong khoảng thời gian này ta có thể muốn đi mở tờ xỉ v ờ mạch bên kia không có thời gian chiếu cố hai bên tình huống này này không muốn không có lần đều đem chuyện p h i ề n thoái lưu cho ta có được hay không bay nhanh không nổi à thật là khó lường ai bảo ngươi không biết bay lưu lại một mặt sinh không thể luyến bờ juno lặn sờ rất nhanh liền ngồi cái này giờ dạ gỗ nạch rời khỏi nơi này chương hai trăm năm mươi hai lưu sợi vây ết lạp đờ giáp chương hai trăm năm mươi hai lưu sợi vây ết lạp đờ giáp su hugo mặc dù cũng sớm đã từng có bộ lì tổ e sẽ thất bại dự đoán nhưng là hắn không nghĩ tới bộ lì tổ e sẽ bị bại nhanh như vậy triệt để như thế phương diện này thể hiện su hugo đối với bộ kẻ mẩn kỹ năng nhận biết thiếu hụt bởi vì xuất thân vấn đề không có nhận qua hệ thống giáo dục su hugo kỳ thật chỉ đối với phần lớn phổ biến kỹ năng có quen thuộc h ỏ i thăm mà giống như là phờ gì dẹt gì dạng này tương đối thưa thất kỹ năng không nói thực sự hiểu rõ hắn biết đến cũng không phải là rất nhiều dù cho có cái gọi là hệ thống cùng bộ kẻ đe hỗ trợ nhưng là nghiêm chỉnh mà nói những kiến thức kia cũng không phải thật sự là thứ thuộc về hắn tại su h u g o hoàn toàn hấp thụ tiêu hóa song toàn trước đó mà người tinh lực đúng vậy hạn su h u g o quật khởi thời gian vẫn là quá ngắn hắn hiện tại tựa như là một tòa căn c ơ bất ổn tiểu cao lâu thiếu khuyết sỉ dục bọn hắn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đánh trở về nguyên hình mà đúng nghĩa thâm niên huấn luyện ra lại sẽ không bị loại tình huống này bối rối quá lâu bởi vì dù cho đã mất đi hiện hữu gô kèm ẩn có kinh nghiệm của dĩ vãng cùng tri thức trèo trống bọn hắn rất nhanh liền có thể ngóc đầu trở lại đây chính là su h u gô thiếu cũng là đoạn đường này đến nay su h hệ thống các loại đạo cụ cùng ban thưởng hiệu quả thật sự là quá tốt rồi trong nháy mắt liền có thể đ ạ t tới bọn hắn vất và huấn luyện một tuần lễ thậm chí là một tháng cố gắng thành quả hiệu quả như vậy nhìn xác thực rất không tệ nhưng là kỳ thật tồn tại không ít thiếu hụt cũng tỉ như psi r u t h ự c lực của nó bây giờ kỳ thật đại đa số cũng là đến từ hệ thống cho nếu như không phải có hệ thống thần kỳ hắc khoa k ỹ c h â n áp khả năng nó cũng sớm đã tại lực lượng khổng lồ bên trong không kiểm soát đi nhưng là sủ gỗ cùng nó cũng không thể một mực dựa vào hệ thống thôi động tiến lên đặc biệt là tại hệ thống càng ngày càng cá ướp mối tình hùng dưới cho nên đây cũng là vì cái gì sủ h u gỗ một mực để cho thủ hạp ổ kẹ mẩn kiên trì rèn luyện nguyên nhân ngoại trừ lao tư cách tam kiếm khách tân v ề chỗ cổ kẹ mẩn tối đa cũng liền thể nghiệm qua đi n g h ỉ địa cùng phó bản tác dụng đối với hệ thống những vật khác sủ h u gỗ tận lực để bọn chúng giảm bớt tiếp xúc bởi vì hắn đã nhìn ra một chút gì bởi vì lúc trước ỉ lại s dục tiến gia thiên vương con đường lại so với cái khác bộ k ẹ mẩn sẽ long đong không ít ở trong đó lớn nhất hạn chế ở chỗ món kia có thể xưng thần khí tiến hóa đồng hồ hai cái hình thái tự do chuyển đổi s ắ t thực phi thường thuận tiện mà lại khi tất yếu còn có thể bạo loại vượt xa bình thường phát huy nhưng là làm như vậy không phải là không có bất kỳ giá nào đương nhiên cụ thể đại giới sủ h ụ t gộ tạm thời vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng nói cho cùng hiện tại si d u vẫn chưa hoàn toàn bước vào chuẩn thiên vương cảnh giới hiện tại đó t ạ i si d u hình thái bên trên cũng chỉ là chỉ nửa bước tiến vào chuẩn thiên vương thực、lực. hiện tại sủ hữu gỗ tựa như là nuốt nhân s â m quả chư bát giới mà lại sủ hữu gỗ cùng chư bát giới còn không giống hắn cũng không có chư bát giới tốt như vậy thân thể nếu như còn như vậy vô d ừ n g tận hướng hệ thống tác thủ sù hữu gỗ lo lắng không biết trong tương lai có một ngày bên trong thì giục bọn chúng liền sẽ bởi vì quá nhanh phát triển mà mất khống chế nói một cách khác kỳ thật hắn sợ hơn chính là thì giục bọn chúng sẽ càng ngày càng ỉ lại hệ thống sau đó chỉ có thể sống ở hệ thống nô dịch phía dưới bởi vậy hắn hiện tại tình nguyện bản thân đi chậm rãi một chút từng chút từng chút t r i để sắp hiện ra có thực lực hoàn toàn tiêu hóa sau đó mới tiếp tục tiến lên những thứ này tạm thời không đề cập tới lúc này trận chung kết trận thứ ba chiến đấu muốn bắt đầu tại lạm tờ giác hoàn thành hoàn cảnh cùng thời tiết chuyển đổi về sau s ù hữu gỗ thực sự không yên lòng để cái khác thủy thuộc tính bổ kẹ m ẩ n ra nói cho cùng vẫn là hắn đối p h ở gì d ẹ t gì kỹ năng này không hiểu rõ đưa đến cho nên hắn lựa chọn lũ s ở dậy làm cái thứ hai ra sân bổ kẹ m ẩ n hắn mục đích rất đơn giản đó chính là mau chóng kết thúc lạm tờ giác không cho rét lợi dụng thời tiết cùng hoàn cảnh tiện lợi chế tạo càng lớn chiến quả mà lại xù u gỗ cũng không quá tin tưởng rét trong đội ngũ còn có càng nhiều bổ kẹ mần có thể thích ứ n g thậm chí là lợi như vậy hoàn cảnh ưu thế rất có thể sẽ lại một lần nữa trở lại su h u g o trong tay nghĩ tới đây su h u g o lập tức cho lù sơ dây ra lệnh lù sơ dây thỏa thích tiến lên sử dụng hiệu c h á c hờ khi tất yếu lợi dụng mạ nẹt dẹt sệ không chế tự thân tốc độ cùng phương hướng su h u g o mệnh lệnh mới vừa xuống tới lù sơ dây lập tức liền liền xông ra ngoài có mạ nẹt ra sệ hỗ trợ lù sơ dây rất nhanh liền thích đứng tại chân mượt trên mặt băng hạ tí lì t ì tình hình như vậy không thể nghi ngờ là ngoài rét nó trước tại ý nghĩ của hắn bên trong su u gỗ hẳn là sẽ đại khái tỷ lệ phái g a dình o ặ c l ạ lập tờ mới đúng Mặc d như、si、tại n hồ thời tiết ra chỉ phía dưới lạm tợ giặt mấy cái này kỹ năng tổ hợp kỳ thật cùng phổ thông bợ là sạt kỹ năng uy lực không kém là bao nhiêu cho nên lúc này lũ sợ dậy cũng không có lựa chọn xông vào nó cũng không dám xông vào bởi vì tại sổ hữu gỗ trong đội ngũ kỳ thật nó đ ố i băng thuộc tính kỹ năng cũng không phải là rất lạ l ắ m cho nên lũ sợ dậy rất quen thuộc băng thuộc tính một số đặc tính tại loại công kích này nói đúng ra là loại hoàn cảnh này phía dưới nếu như chậm lại q cần chủ động bị đối thủ lấy được như vậy chờ đối đ a i nó tuyệt đối là mãn tính tử vong thành quả ngoại trừ uy lực to lớn băng thuộc tính kỹ năng đối với bọn chúng những thứ này không phải băng thuộc tính b ổ kẹ mẩn tới nói cái kia ở khắp mọi nơi rét lạnh so kỹ năng tổn thương muốn khó chơi hơn nhiều nếu như không phải từ vừa ra tới liền duy trì ạ tí lì ti lụ s ờ dây có thể căn đoan lúc này nó cũng sớm đã trở nên tay chân băng lãnh động tác cứng ắ c mặt băng phối hợp hổ thời tiết hiệu quả hay là vô cùng rõ ràng đã bị rét l ạ n h quay trúng quanh lụ s ờ dây lần này nên đón lạp đỡ giặt thả ra càng thêm mạnh mẽ hạt khí nó không thể không tuân theo trực giác của mình hướng hai bên gió lạnh tương đối yếu kém địa phương tiến hành đi vòng nhưng là có chút công kích không phải người muốn tránh liền có thể lẫn mất rơi trên trời rơi xuống hổ tựa như là như mọc ra mắt lũ s ờ giấy hướng phương hướng nào tiến lên bọn chúng vô tình hay cố ý hướng cái hướng kia tụ tập đương nhiên ở trong đó khẳng định là có lạm tợ giặt điều khiển cho nên lũ s ờ giấy đột tiến con đường còn chưa đi đến một nửa liền không thể không chuyển đổi phương hướng tiếp tục như vậy lũ s ờ giấy rất dễ dàng sẽ bị đối thủ lợi dụng hồ cùng h à n khí tiêu t ố n phần lớn thể lực cho nên sủ hữu gỗ nhất định phải mau chóng tìm tới phá cục phương pháp loại hoàn cảnh này không thích hợp lũ sợ g i y đi dạo thời gian quá dài đường phố hơi suy nghĩ một chút ngoại trừ ngạnh sông sủ hữu g ộ thật đúng là n g h ĩ không đa luân đàn mèo còn có cái gì biện pháp có thể nhanh chóng phá cục rét hiển nhiên có chút bất mãn sủ hữu g ộ do dự nhìn xem vẫn như c ũ dừng lại ở ngoại vi lũ s ơ dây hắn lại một lần hướng lạm t ờ giặt truyền đạt tiến công mệnh lệnh l ạ m t ờ giặt cổn t ờ ợ sợi dây tiếp lấy hạn cn h a ở chương hai trăm năm mươi ba thất bại chương hai trăm năm mươi ba thất、bại. lụ sợ dây trong lúc nhất thời bị lạm tợ giặt băng xương lĩnh vực cấp làng khó mặc dù dựa vào mạ nẹt dạy sệ giải quyết di động nhận hạn chế vấn đề nhưng là trên trời không ngừng rơi xuống hồ lại ngạnh xinh xinh đem lụ sợ dây từng chút từng chút địa hướng trong vực sâu đầy không thể không nói tại hoàn cảnh đặc định bên trong băng thuộc tính b ổ kẹ mẩn có khả năng đạt tới chiến thuật hiệu quả là phi thường nổ tung màu trắng băng xương cấp lạm tợ giặt cổn sợ dây cung cấp không ít tiện lợi còn tốt xù h ữ gỗ kịp thời nhắc nhở lụ sợ d â bằng không lụ sợ d â cũng đã lâm vào trong hỗ loạn sau đó liền sẽ biến thành giống như vị nở xo dù cho l ũ s ờ dây tránh thoát cổn p h ở sệ dây nhưng là tình cảnh của nó vẫn như cũ không thể lạc quan theo sát cổn p h ở sệ dây phía sau là nham thạch thuộc tính ả n xì ẩn ở làm khắc chế điện hệ kỹ năng lụ sơ dây bị trúng đích nhất định sẽ không dễ chịu đi nơi nào trúng đích ạn xì ẩn ở trúng đích l ũ s ờ dây tại băng thiên tuyết địa hoàn cảnh dưới l ũ s ờ dây vốn là đã không có gì ưu thế hiện tại lại bị lạm thợ giặt bắt lấy cơ hội trọng thương lần này ta cảm giác nó trốn không thoát nhìn thấy trên trận cục diện người chủ trì không khỏi bi còn nói nhưng là giỏi tiểu thư giống như cũng không là rất đồng ý hắn nàng khe khẽ lắc đầu tiếp lấy đem mịp r ta không quá đồng ý lũ s ờ dậy lấy lũ s ờ dậy vừa mới biểu hiện ra tốc độ đến xem ta cảm giác nó hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền ngã h ạ ồ g i i tiểu thư chẳng lẽ nhìn ra cái gì ý của ngươi là nói lúc này lũ s ờ dậy là tại ẩn dấu thực lực chờ tìm tới thích hợp thời cơ tại cấp lạp đợ giặt tới một cái nhất kích tất sát không đây chỉ là ta một cái tiểu trực giác tại lũ s ờ dậy trong mắt ta cũng không nhìn thấy bất luận cái gì lui bức ý tứ trong mắt của nó toàn thì kiên nhẫn cùng suy nghĩ không thể không nói ta tiếp xúc qua vô số bộ kẻ mẩn nhưng là có thể có được giống lũ sợ dậy dạng này t ố chết ít càng thêm ít nghe nói trực giác của nữ nhân cũng là phi thường chuẩn kỳ thật ta cũng hy vọng l ũ sở dây có thể biểu hiện ra không giống phong thái nói cho cùng một vị nghiền ép tranh tài cũng không có gì để mắt hiện tại liền nhìn l ạ m tờ giạt đợt tiếp theo công kích nếu như l ũ sở dây không thể hóa giải như vậy hết thể đều chỉ là hư hảo l ạ m tờ giạt kỹ năng đã được rồi lời của người chủ trì vừa ra khỏi miệng phía dưới rét mệnh lệnh cũng gọi ra cùng lúc đó sụ hữu gỗ cũng hướng l ũ sở dây hạ lệnh công kích kết thúc nó đi sử dụng giờ ra gồng bùn sê lù sơ d â giải trừ mã nẹt giải、C. sử dụng hữu trạt hở thỏa thích công kích đi dơ dạ gồng ủn sệ cùng mạ nẹt dạ dạ d đồng thời ra l ũ sợ dày dùng tốc độ cực nhanh không ngừng mà tại băng xương bên trong ghé qua lần này nó không còn tranh n ẽ một bên phi t ố c chạy thời điểm kim sát hồ quang điện theo nó lông tóc bên trong thắng hiện thời gian dần qua l ũ sợ d ự t tựa như là trên mặt đất buôn tẩu s ấ m chớp hướng về làm t g i r t phương hướng hoặc là nói hướng về dơ dạ gồng ủn sệ tới phương hướng và tới tốc độ của nó càng lúc càng nhanh nếu như không phải trong hội trường kame ra đủ nhiều đoán chừng lụ sợ dày thân ảnh đã biến mất tại hội trường trên màn hình lớn một đài thậm chừng lụ sợ dày tốc độ, độ hủy bỏ mạ nẹt dạ d Tại trên m ặ t b ă n g tốc đón ộ thậm bắt tác chí đã bắt đầu dưới d của quán tính thoát lấy lũ sở dày không、chế. đương nhiên, chế đối mặt sớm loại huống đều bọn hắn kết quả đó tại hội trường trên màn hình lớn lam sát hình dòng sóng s u n g kích rất nhanh liền cùng l ũ sở d ừ n hóa thân kim sắc xấm chấp va n h a u đụng tại va chạm trong nháy mắt một mảnh trướng mắt b ạ c h quang mang theo tiếng vang đem tất cả mọi người thị giác cùng tính giác đều phong tỏa bao quát đối chiến trong sân lạp tờ giác lúc này cũng lâm vào ngắn ngủi mù bên trong bất quá c ò tốt nơi này nói cho cùng đã bị nó cải tạo thành địa bàn của nó cho nên nó vẫn như cũ có thể thông qua phủ cận băng s ư ơ n g mơ hồ cảm giác được lụ sợ dày vị trí các loại tầm mắt mọi người bắt đầu khôi phục thời điểm bọn hắn chỉ thấy dở dạ gượng tùn sệ cuối cùng bị tách ra hình tượng lúc này lụ sợ dày thon dài nhu thuận lông tóc tại hồ quang điện cùng trong gió lạnh bay lên thấy thế nào làm sao đẹp trai không chờ bọn họ phát ra tán thưởng lụ sợ dày đã vọt tới l ạ m tợ giặt trước người ngay sau đó lụ sợ dày tựa như là mánh hồ hạ sơn một đôi thủy thủ đồng dạng lôi điện răng dài từ bên miệm mọc ra sau đó sau đó lạp tợ giặt rất nhanh liền làm ra phản ứng nó đầu tiên là lợi dụng đối mặt băng quen thuộc một cái bên cạnh trượt né tránh l ũ sợ dày đoạn thứ nhất công kích tiếp lấy bún đồ dở cùng p h ỉ s dở kỹ năng trước sau phong thích tại bún đồ dở tác dụng dưới lạm tợ giặt thành công giúp l ũ sợ dày đem tốc độ chậm lại tốc độ đột nhiên nhận lấy hạn chế l ũ sợ dày nhất định phải lập tức sẽ làm ra lựa chọn tạm thời rút lui vẫn là tiếp tục công kích cái trước không thể nghi ngờ là tương đối cách làm một thỏa nhưng là l ũ sợ dày đã không có nhiều ít thể lực lại hướng một lần hồ các loại tổn thương không lớn nhưng là thắng ở kéo dài thương t u n nhỏ ngắn ngủi mấy chục phút bên trong bọn chúng liền tiêu hao lụ s cho nên rút lui ý nghĩ tại l ũ sờ dây trong đầu mới vừa l ó i ra lập tức liền bị nó tự mình chặt đứt nó không muốn cuối cùng bị đối phương hao hết thể lực biệt quất đổ vào đối chiến chiến trận bởi vậy l ũ sờ dây lại một lần mặt phải đón nhận lạm tợ giặt kỹ năng nó điên cuồng địa trên mặt đất nước hai bên không ngừng n g ả y lên bị nó bước qua biên giới tại một g i â y sau lập tức liền rơi xuống đến khe hở trong thâm nguyên lạm tợ giặt hiển nhiên không muốn lại để cho l ũ sờ dây tiếp tục tới gần cho nên khe hở lỗ hổng bắt đầu dần dần phóng đại lụ sờ dây hơi không cẩn thận liền sẽ giống những cái tiêu biên giới tiêu thật đầu dứt xuống p h sờ bên trong sau đó trực tiếp r chỉ bất quá lạm tợ giặt động tác không thể ngăn cản đến lũ sợ dậy đi tới nó i cho cùng phí sợ kỹ năng tỷ lệ chính xác cũng không cao tựa như bờ l ê n s á t cho nên các loại lũ sợ dậy đến nhất định vị trí thời điểm nó không thể không khai thác cái khác biện pháp lũ sợ dậy đang chuẩn bị tiếp tục sợ lạc đi tới thời điểm lạm tợ giặt một cái h ỏ a tợ bùn sợ đột nhiên phát ra chỉ gặp lũ s ờ dưới phía trước trên mặt băng xuất hiện một mảng lớn đất xuống nước đọng nước, nước lúc này nó đã dừng lại không được lạm tợ giặt cũng chính là nhìn ra điều này cho nên hướng phía nó đi tới vị trí chuẩn bị cấp lũ sợ dậy trên lưng để lên đệ sập lạc đá cuối cùng một cây dâm dạc lũ sợ dây mắt thấy là phải bị lạm t ỡ giặt đẩy hướng phì sợ v ư ợ sâu điên cùng thần sắc đột nhiên từ lũ sợ dây là trong mắt thoáng hiện ngay sau đó lũ sợ dây liền từ bỏ thân thể tiếp tục tiến lên k h ô n g chế sau đó t h ầ n đợ tuân sợ b ạ t theo nó trên thân c h ấ p động tại lũ sợ dây bị đẩy hướng phì sợ thời điểm t h ầ n đợ tuân cũng theo lạm t ỡ giặt công kích c h ú n g đích nó lũ sợ dây tại thời khắc cuối cùng phát ra t h ầ n đợ tuân kỹ năng chẳng lẽ là lưỡng bại câu thương kết cục sao người chủ trì nghi vấn rất nhanh liền đạt được giải đáp đối với thích khách hình lũ sợ dây tới nói lạm vỡ giặt lượng máu cùng phòng ngự cũng cao hơn được nhiều nếu như không phải l ạ m t ợ giặt trên người thủy thuộc tính bị thợ n đỡ tôn khắc chế thậm chí lũ s ờ dây trong lúc vội vã thợ n đỡ tôn cũng không thể đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn thành quả đã ra tới tại băng tuyết hoàn cảnh bên trong z tuyển thủ l ạ m t ợ giặt biểu hiện ra kinh người chiến trường thống trị lực su u gộ tuyển thủ lũ s ờ dây cuối cùng vẫn bị đánh bại đáng tiếc nếu như không phải hoàn cảnh ảnh hưởng quá lớn lấy lũ s ờ dây vừa mới biểu hiện ra thực lực là phi thường có khả năng hoàn thành phản s á t Trưng 254, l ư u sơ dưới thất bại đã trở thành kết cục đã định nhưng là nó cuối cùng thần đỡ tuân cũng cho đến l ạ m đỡ giặt coi như không tệ tổn thương thu thập xong tâm tính su h u g o đang chuẩn bị thả ra càng thích hợp hoàn cảnh này dính lúc thuộc v ề s ử d ụ n g tổ kệ m ẩ n lại tại lúc này kịch liệt chấn động sử d ụ n g đây là tại hướng su h u g o xin chiến su h u g o lý giải s ử d ụ n g ý nghĩ hắn do dự một chút về sau cuối cùng vẫn là lựa chọn s ử d ụ n g làm lần này ra sân bộ kệ m ẩ n Sử d ụ n g bên này mới vừa ra không bao lâu phân xử lập tức liền bắt đầu xác nhận bộ kệ mẫn đúng chỗ rất nhanh hắn liền lại một lần phát ra chiến đấu bắt đầu tin tức thiết chiêu az ta muốn bắt đầu tiếp quản trận đấu này. nói đến đây câu nói thời điểm s ù h u gỗ là mang theo một điểm nhỏ cảm xúc l ù sơ dây lấy loại tình huống nào rút lui nói thật s ù h u gỗ cảm giác đúng vậy chút không quá có thể tiếp nhận mà lại trọng yếu nhất chính là kết quả như vậy ở một mức độ rất lớn là hẳn cái này huấn luyện ra chỉ huy sai lầm l ù sơ dây đã đem nó có thể làm đều làm rơi xuống kết quả này vấn đề lớn nhất vẫn là tại s ù h u gỗ chính hắn trên thân là một giữa đường xuất r a giã lộ huấn luyện ra đối đầu rét loại này có truyền thừa mà lại vô luận là các phương diện đều phi thường phát triển thật thiên tri kiêu tử xù h u g bản thân vẫn là kém hơi nhiều nhìn thấy xù h u g biến hóa Z é t chẳng những không có cảm thấy lo lắng hắn lúc này thậm chí so vừa mới thu hoạch được giai đoạn tính thắng lợi thời điểm còn cao hơn, hơn. thật sao ta chờ ngươi tới su hữu gô rét biểu hiện ra trạng thái để su hữu gô nguyên bản không có áp lực gì trong lòng nhiều hơn một cái không nhỏ gánh vác nói cho cùng mặc kệ là vĩ nở xoạ hay là hiện tại là tờ giác bọn chúng đều biểu hiện ra phi thường thực lực không tầm thường mà cung dạng này thực lực không kém nhiều thậm chí nói càng hơn một bậc bộ kém mẩn Z é t lúc này còn có bốn cái nhiều cho nên lúc này sủ h u gỗ lần thứ nhất lần này in đi gỗ tợ lệ tì â、oh, cổn thở rẽn sờ bên trong cảm nhận được chiến thắng áp lực chỉ có thể nói rét không hổ là rét sao trong lòng đẻ xuống những cái kia sốc xếp suy nghĩ về sau sủ h u gỗ rất nhanh liền đem lực chú ý thả lại đến chiến đấu bên trong dì dục tại ra sân thời điểm liền đã hoàn thành hình thái chuyển đổi biến thành gỗ đục nó so vừa mới sỉ dục nó muốn trầm ốn không ít nhưng là sủ h u gỗ biết rõ những thứ này đều chỉ bất quá là mặt ngoài quen thuộc nó sủ h u gỗ biết rõ lúc này nó đã bắt đầu ở đây bên trên bố trí nó siêu năng lực mạng lưới đây làm xi giúp lại lần nữa đảo trở về về sau chuẩn bị nếm thử phương hướng trải qua mấy tháng này nếm thử hiện tại nó đã có thể sơ bộ mô phỏng bộ phận mẹ họ sử dụng siêu năng lực kỹ xảo cũng tỉ như thời tiết lúc trước bảo vệ giờ dịch dữ lệ thời tiết chiến đấu bên trong nó đã từng dùng qua cái kỹ xảo này nhưng là đối với tình huống hiện tại tới nói muốn tới đến càng thêm ẩn nấp mà lại nhẹ nhõm lúc này chiến đấu đã bắt đầu không tính g ỗ n bực âm thầm bố trí z trước một bước để lạm tợ giặt phát động tiến công nói cho cùng lạm tợ giặt tinh lực tại cùng lụ sở dây chiến đấu bên trong c ũ n g tiêu hao không ít cho nên hiện tại đối mặt chiến đấu mới hắn đương nhiên hy vọng quyền chủ động vẫn như cũ có thể nắm giữ tại lạm tợ giặt trong tay có chiến đấu quyền chủ động nhỏ như vậy đỏ nhạt liền có thể để lạm tợ giặt dùng ít nhất đại giới thu hoạch được lớn nhất chiến quả đương nhiên điều kiện tiên quyết là lạm tợ giặt có thể lại một lần nữa thống trị toàn bộ chiến trường giống một ván trước có thể đem gỗn đục giống lụ sở dậy đồng dạng để lên đánh mặc dù z cũng rõ ràng đây là trận này cơ bản không có khả năng đạt tới giống bên trên một trận hiệu quả nhưng là trong m Thối luyện ra liền là những cái k i a đ e m không có khả năng thông qua t ộ kẹ mẩn tay biến thành khả năng người cho nên không nói hai lời làm t h g i ặ t dẫn đầu cấp h á p đại gia tới một cái sợ b ì m thăm dò một chút tuy nói là thăm dò nhưng là uy lực thực không nhỏ băng trùm sáng màu xanh lam bị gỗ ấn đục dùng siêu năng lực ngăn tại trước người nguyên bản nó lẽ ra tại vô hình cổn u thợ xỉ ẩn bên trong biến mất không thấy gì nữa mới đúng nhưng là chắc lần này sợ b ì m sửng sốt u lợi dụng bay xuống giải rác một chút nhỏ vụ băng tuyết tại gỗ ấn đục trước người xây lên một đạo tường băng đứng tại tường băng về sau gỗ ấn đục cuối cùng bố trí cũng đã hoàn thành bao quát đỉnh đầu hồ thời tiết đôi chiến trận các nơi. đều đã bị nó siêu năng lực thẩm thầu đến đương nhiên nó có thể làm được khống chế kỳ thật không tính rất nhiều tạm thời còn không thể giống mẹ thỏ như thế tự nhiên địa k h ô n g chế xung quanh hết thảy vật chỉ bất quá đây đối với một nửa huấn luyện gia b ổ kẹ m ẩ n tới nói đã là phi thường biến thái tồn tại bất quá tại gỗ ấn được hoàn thành bố trí thời điểm z bên kia đã chuẩn bị kỹ càng đợt công kích thứ hai lợi dụng mặt băng hoạt động lên sau đó sử dụng đối gỗ ấn được sử dụng p h o s b e r z z ải sơ sắt cùng in s i bin cuối cùng tìm cơ hội đối với nó dùng già phờ Dét hẳn vừa dứt lạm tợ giặt lập tức liền tại trên mặt băng cực nhanh hoạt động lên bất quá bởi vì vừa mới đối chiến lụ sở dưới thời điểm dùng qua phỉt dơ loại này phá hư địa hình kỹ năng cho nên cái này tương đương với bản thân cho mình chân đập một khối đá lúc này nó có thể di động địa phương nhận lấy nhất định hạn chế bất quá cái này hạn chế đối xử hữu gỗ phương này cũng là áp dụng mặc dù lạm tợ giặt bởi vì hình thể các loại nguyên nhân muốn so gỗ đục bị hạn chế phải lớn nhưng là đối với mặt băng quen thuộc đủ để cho nó đem đ i ể ấy có hạn rất lại phía sau kéo lại bởi vậy lạm tợ g i ặ t y ê u nhã d á n g múa bắt đầu ở đối chiến trên trận t r ư ợ t lên chỉ bất quá áp đại r a cái này đại lao tô h giống như cũng không là rất biết thưởng thức tại đối phương lần nữa phát động trọn vẹn băng xương công kích thời điểm gồn đục phi thường quả quyết địa làm ra phản kích chỉ gặp vừa mới dựng nên tại một bên khác tường băng đột nhiên bay lên tiếp lấy nó liền phi thường tự giác lại một lần ngăn tại gồn đục trước người lạm tợ g i ặ t công kích lại một lần bị hóa giải nhưng là công kích của nó cũng không có c ư như vậy kết thúc đạo này tường băng dù sao cũng là ngoài ý muốn sản phẩm cho nên nhưng thật ra là trong đó không vừa ý dùng đồ vật Tại、trải ạ i t qua phờ osberg gió lạnh cùng sở sạt công kích gỗ đục trước mặt đầu này phòng tuyến đã tràn ngập nguy hiểm một giây sau tường băng quả nhiên vỡ vụn tại nó vỡ vụn trong n á y mắt lạm thợ giặt chờ đợi đã lâu cơ hội xuất hiện băng xương hoàn cảnh thật sự là quá yêu quý nó loại này băng thuộc tính bộ kem mẫn ở trong loại hoàn cảnh này nó có không giống với cái khắc sân bãi siêu cường cảm giác lực cho nên dù cho con mắt không thể xác định gỗ đục đã sẽ ở tường băng đằng sau nhưng là băng xương lại đã sớm vì nó xác minh vị trí tại xác định gỗ ấn đục vị trí về sau lạm t ờ giặt phi thường quả quyết địa dùng r a phở g ì xét dì ý đồ lợi dụng cảm giác ưu thế âm gỗ ấn đục một lần nhưng là chờ đợi giờ khắc này cũng không chỉ lạm t ờ giặt một cái kỳ thật gỗ ấn đục cũng một mực chờ đợi đợi lạm t ờ giặt chủ động công kích giờ khắc này cũng không phải là gỗ ấn đục không có năng lực dùng thủ đoạn khác giải quyết đối thủ chỉ là băng chi sân bãi bên trên băng chi b ổ kẹ m ẩ n thật sự là có chút trực tay gỗ ấn đục cũng không muốn lại để cho đối phương m a xuống cho nên nó một mực tại kín đáo chuẩn bị chờ đợi lấy một cách mất mạng cơ hội hiện tại cơ hội tới tường băng vỡ vụn trong nháy mắt bám Phở gì gì dẹt kỹ ngay ă n lập tức bị cồn phở tức cồn bị b ẩn xỉ o v â lại, lặng tại cái hư cầm động tác. cái này đối với hiếp im biến chiến gồn động không năng trường. Ngay này nó nhỏ như trên đục cầm tác, cứ một mất hư uy vậy kỹ sau đó vỡ vụn tường băng lại một lần bị gỗn đục tụ tập tới đồng dạng bị tụ tập còn có giữa không trung hồ cùng hạt khí mà đổi thành một bên gỗn đục bố trí ở đây bên trên siêu năng lực cũng bị kích hoạt hoàn toàn không có phòng bị lạm đợ giặt trong nháy mắt đã mất đi quyền khống chế thân thể ngay sau đó nó tại mọi người trong ánh mắt lơ lửng đến hội trường giữa không trung lúc này lạm đợ giặt bắt đầu trở nên kinh hoàng mà xuất hiện tại nó phụ cận là vô số vây quanh tới sắc bén băng nhận giờ k h ắ c này vừa mới còn gieo h ò đầy trời thính phòng trở nên lặng ngắt như tờ khán giả đều ngừng hô hấp chờ đợi gồn đục cũng không để cho bọn hắn chờ quá lâu nó d ơ cao nhẹ tay nhẹ vung lên không trung mang theo vô hình sát khí băng nhận nhóm bắt đầu sứ mạng của bọn nó lạm tợ giặt sử dụng sơ cốt gặp được loại tình huống này z cũng không muốn ngồi chờ chết hắn không chút nghĩ ngợi lập tức hướng lạm tợ giặt truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh l ú c này quyết định lạm tợ giặt vận mệnh thời khác đến tại hoàn thành lạm tợ giặt tuyệt s á t bên trong gỗ ổn đục biểu diễn trực tiếp dẫn nổ toàn trường bầu không khí lạm tợ giặt trở về trọng lực ôm ấp bị kéo về mặt đất tiếng vang tựa như là cổn u hoan tín hiệu lúc này toàn bộ trên khán đài người xem đều đứng lên cộng đồng vì gỗ ổn đục vừa mới cái k i ê m một tay biểu hiện phát ra kịch liệt gieo họ su h u gỗ tuyển thủ gỗ ổn đục giống như có chút quá mạnh đi mặc dù vừa mới lạm tợ giặt đã bị thương không nhẹ nhưng là gỗ ổn đục lần này công kích biểu hiện ra thực lực nhìn cùng lạm tợ giặt căn bản không ít nhưng là gỗ ổn đục vừa mới cái tiêm ộ t cái chớp mắt tuyệt sắt đúng là bắt hắn cho kinh trụ. đúng vậy à, lạm t h giặt đã đầy đủ cường đại liền ta xem ra lạm t h giặt thực lực hoàn toàn không có thể cùng chúng ta các đại quán chủ trong tay chủ lực v ổ kẹ mẩn so sánh cao thấp mà lại tại hồ thời tiết lại thêm thích hợp băng thuộc tính hoàn cảnh bên trong nó thậm chí có thể hoàn thành đối bọn chúng áp chế tựa như là vừa vặn nó đối chiến lũ sợ dậy thời điểm nhưng là thật không nghĩ tới g ô n đ ụ c thực lực vậy mà lại mạnh như vậy lạm t h giặt bị khống chế về sau liền ngay cả một chút động tác đều làm không được vừa mới r é t tuyển thủ mệnh lệnh sợ cuột càng là còn không có có thể hoàn toàn ứng tụ liền bị gỗ n độc cồn sợ xỉ ẩn cấp bắt diện đối với bị bắt diệt sở c ộ t lúc này giỏi tiểu thư có thể nói là khắc sâu ấn tượng bởi vì vừa mới sở c ộ t tư tán hàn khí cũng vào xem đến khách quý tịch bên này lúc này nàng là một bên giải thích một bên thanh lý trên tóc vụ băng phải biết nơi này khoảng cách chiến trường trung tâm thế nhưng là có tương đương một khoảng cách bị bắt diệt dư ba đều có uy lực như vậy như vậy nếu như hoàn chỉnh thả ra lời nói giỏi tiểu thư đ o ă n g trừng hiện tại trên trận cũng đã từ băng tuyết lĩnh vực biến thành băng tuyết thế giới vẹn vẹn điểm này giỏi tiểu thư liền đã cho rằng l ạ tợ g i t thực lực không kém gì các đại đạo quán đạo quán chủ nhóm thậm chí kỳ thật nàng vừa mới cũng không có đem nói cho hết、lời. Kỳ thật l i ề nhưng nàng n cá â n、so、quán chủ chủ lực còn mạnh hơn, tại phối hợp thích hợp hoàn cảnh cùng xem lạm làm ra, đa lực lực đại tại tợ giặt thực thích thời tiết, hợp hợp phối chủ chủ so số đ ợ c chế áp phi h là t ư ờ nhẹ nhõm. Nhưng là chính là như vậy một cái cường đại bộ kèm mẩn dù cho trước đó bị thương tại đối mặt gỗ đục thời điểm lại ngay cả cuối cùng phản kích đều làm không được cái này đó có thể thấy được gỗ đục thực lực đến cùng cường đại đến mức nào thậm chí giỏi tiểu thư ẩn ẩn suy đoán gỗ đục kỳ thật đã có trùng kích cảnh giới kia thực lực đương nhiên đây chỉ là suy đoán của nàng g i i tiểu thư không giống sủ hữu gỗ như thế biết rõ gỗ ấn đục lúc này t r ả thái là tạm thời bộc u phát t r ả thái cho nên có như thế suy đoán cũng coi là bình thường bởi vì vừa mới lưu tại tầng cao nhất quan sát trên ghế cách đấu thiên vương bờ juno cũng đứng lên hơn nữa nhìn hướng sủ hữu gỗ ánh mắt cũng phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu đương nhiên là một hàng thật giá thật thiên vương cừng giả hắn so dõi tiểu thư lại thêm tình huống gỗ ấn đục tình huống lúc này hắn cảm giác được gỗ ấn đục cũng không có bước vào cảnh giới kia nó thực lực chân thật kỳ thật chỉ dừng lại ở chuẩn thiên vương cấp độ nhưng là cho dù là dạng này cũng đã đủ để cho hắ bờ juno thế nhưng là hiệu q u a su hữu gỗ kỹ càng kinh lịch lữ hành mấy tháng liền để vỗ kẹ mẩn có được sánh vai thiên vương thực lực mặc dù là tạm thời đây có phải hay không là đại biểu cho su hữu gỗ không bao lâu liền có thể leo đến cùng hắn ngang hàng độ cao tin tức này không thể không khiến hắn kinh ngạc trước đó su hữu gỗ cũng bất quá là một cái có không tệ tiềm lực phía sau l ư n g huấn luyện ra nhưng là hiện tại hoàn toàn khác biệt su hữu gỗ tại bờ juno trong lòng hình tượng trải qua vừa mới chiến đấu trong nháy mắt cao lớn không ít danh tự gọi là su hữu gỗ hào tiểu tử lại một cái giống lặn sờ đồng dạng yêu nghiệt sao khó trách lặn sợ sẽ coi trọng ngươi thực lực như vậy thật sự là rất muốn xuống dưới nện một chút ta thiên vương ghê cái gì liền là phiền p h ứ c không thể tùy tiện động thủ còn có những cái kia để cho người ta thống hận nhiệm vụ báo cáo ghê tởm a b ợ juno nói một mình một phen về sau một quyền r ú t bên cạnh gỗ thô cái bàn mở một cái động lớn nghe được trong phòng xuất hiện động tinh khác ngoài cửa đại hội bảo an nhân viên lập tức gõ cửa hỏi thăm b ợ juno đại nhân là chuyện gì xảy ra sao không có việc gì cút sang một bên không nên quay dày ta xem so tài trở lại đối chiến trên trận lạp t h giặt thất bại cũng không có tới không còn rét trong lòng chiến hỏa thất bại đối với những người khác tới nói là làm đầu nước lạnh nhưng là hắn thấy cái này giống như là cháy bùng dầu nóng dép trong lòng h ỏ a trong nháy mắt biến thành liệu nguyên đại h ỏ a thực lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn mạnh hơn su hữu gô thật sự là quá tốt bất quá chiến đấu vừa mới bắt đầu tới đi tiếp tục chiến đấu a su hữu gô dép tuyên ngôn chiến đấu vừa mới rơi xuống một cái cường tráng s ở nọ lặt xuất hiện ở đối chiến chiến trận cường tráng cái này hình dung từ bình thường là sẽ không dùng tại ráng người thả bản thân sợ nọ lặt trên người nhưng là dép sợ nọ lặt rõ ràng là không giống mặc dù ráng người cùng cái khác sợ nọ l ặ không khác nhau nhiều lắm nhưng là nó biểu hiện ra khí c h ấ t lại là hoàn toàn không giống ngươi cũng so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều quả nhiên không hổ là giết n g ư ơ i nguyên bản ta còn tưởng rằng lần chiến đấu này muốn tới cuối cùng mới cần bọn chúng ra sân nếu là dạng này ta cũng không ẩ n giấu gôn đục đi thôi lần này tùy ngươi làm sao thả bản thân nghe được sủ h ủ u gỗ mệnh lệnh gôn đục biểu hiện được vô cùng bình tĩnh nó đầu tiên là đại lượng một chút đối diện l à mập m ạ c tiếp lấy nhẹ gật đầu lúc này phân xử tiên sinh cảm giác hai bên đều chuẩn bị đến không sai bị lắm đang định tuyên bố chiến đấu bắt đầu giắt chơ một chút gôn đục đại gia đột nhiên vươn tay gọi hắn lại tiếp lấy nó cao mày nhìn chung quanh phát hiện không có gì tốt vị trí về sau phất tay mình làm một cái tiểu tấm c h e tiếp lấy tìm nơi hẻo lánh x u ý t thấy cảnh này s ù hữu gỗ tựa như là chúng đi xa lệ cảm giác toàn thân trên dưới đều h ó a đá hôn đản ta là bảo ngươi dạng này thả bản thân sao lần này con vị bản tính triệt để bại lộ tại mọi người trong mắt lúc này s ù hữu gỗ còn không biết hắn bởi vì lần này ý n đi gỗ tợ lệ tì ẩu cồn p h ở rèn sờ thu hoạch nữ phấn bởi vì g ô đục lần này thả nao nhao lựa chọn thoắt phấn tại các nàng xem lên có cái gì vỗ kẹo cho nên tốt ta kỳ thật sủ hữu gỗ không phải tùy tiện như vậy người trở lại trên trận chuẩn bị tuyên bố phân xử tiên sinh lần này sớm hỏi thăm một chút còn có hay không yêu cầu khác khi lấy được muốn đáp án về sau hắn thỏa mãn vung xuống ở trong tay lá cờ chiến đấu lại một lần vang dội lần này sủ hữu gỗ tuyển thủ gỗ ấn độ cuối c cùng không có cái khác nhu cầu ha ha tạo yến đi gỗ ở tợ lệ tỷ ổ c ồ n thở rẽn sờ bên trên công nhân làm chuyện này b ổ kẹm mẩn ta ở chỗ này giải thích nhiều như vậy tranh tài cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đương nhiên có lẽ gỗ ấn độ cảm nhận được đối thủ áp lực có chút khẩn không biết có phải hay không là ảo giác ta luôn cảm giác rét tuyển thủ cái này sờ nọ lặt cùng cái khác sờ nọ lặt không giống nhau lắm ngươi thấy thế nào giỏi tiểu thư người chủ trì phi thường thành công đem l ự c chú ý của chúng nhân từ một ít mẫn cảm nội dung bên trên dẫn đường trở về ân cái này sờ nọ lặt lại là cùng cái khác sờ nọ lặt không giống nhau lắm vẹn vẹn khí chất bên trên nhìn nếu như không phải cái này dáng người có thể sẽ cho rằng đứng tại trên trận sẽ là một cái vạm vỡ mà chạm nhưng là rất rõ ràng sự thật cũng không phải là như thế ta phi thường chờ mong đâu đối với trận này đối chiến g i i tiểu thư còn chưa nói xong đối chiến dưới trận chiến đấu đã văng、rồi. sợ nọ l ạ t dùng cùng dáng người nghiêm trọng không hợp tốc độ dẫn đầu đối gỗ n đục phát động công kích mà lại ngay từ đầu liền là lại... uy lực to lớn kỹ năng công kích g ạ ìm mắt chương hai t r ă năm m ư liền rất mạnh chương 256, liền rất mạnh chiến đấu bắt đầu sợ nọ l ạ t vượt lên trước phát động tiến công à à, vừa ra tay liền là dạ ìm mắt loại uy lực này to lớn kỹ năng sao trận này đối chiến ngay từ đầu liền muốn trực tiếp tiến vào cao trào sao chính như lời của người chủ trì trận đấu này trực tiếp để sợ nọ l ạ t dùng cái này lên tay dạ ìm mắt đẩy hướng chỗ cao nhất hiện tại là mập m ạ nhìn tựa như là một tòa lam sắc núi thịt mang theo phá hủy hết thệ khí thế hướng một bên khác tại s ở nọ lặt trước mặt tương đối nhỏ gầy nhiều lắm g n đục vào tới vẹn vẹn la mập m mạp khí thế trên người xem ở vây xem người xem trong mắt g n đục rất có thể sẽ bị đối thủ cái này một đợt công kích trực tiếp nghiền ép mau t r á n h à, g n đục đây là sẽ bị nghiền ép à, một cái xem trọng sủ hữu gỗ vô c h i quần chúng phát ra lo lắng thanh â m tránh cái gì tránh ta nhìn nó là sợ choáng văng đi mặc dù vừa mới cái này gỗ đục biểu hiện được xác thực rất mắt sáng nhưng là đó là bởi vì lạm tợ giặt bản thân liền bị thương nếu như không có một cái kia thân n lạm tợ ra khẳng định có thể đánh bại cái này gôn đục nó bất quá là v ậ n khí tốt v ậ n khí tốt như thế rõ ràng áp chế cũng là v ậ n khí kiểu cái gì mới là thực lực ta nhớ được ngươi vừa mới bên ngoài trận tựa như là đè ép đánh cược đúng không nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là đè ép không ý đi trên khán đài đối thoại không ảnh hưởng tới trong chiến trường đối chiến hai vị lam hộ kẹp mẩn sợ nọ l ạ t mỗi một bước đều mang phi thường sung túc trọng lượng một chút một chút bún đổ dợ tựa như là trọng truy tại người xem trong lòng càng không ngừng gõ phối hợp hội trưởng rất nhỏ chấn động có thể nói sợ nọ lặt cái này một cái gạo ìm hạt uy thế là phi thường đủ một màn này xem ở sủ hữu gỗ trong lòng thậm chí cũng sinh ra một loại gỗ n đục ngăn cản không nổi h ảo giác nhưng là loại này h ảo giác mới xuất hiện không có mấy giây liền bị hắn đổi ra ngoài con vịt là theo chân hắn lâu nhất v ộ kem ẩn cũng là hắn hiểu rõ nhất v ộ kem ẩn cho nên loại này không thể địch nổi cảm giác đương nhiên không có khả năng lừa qua hắn gỗ đ ụ c cổn thợ xì ẩn cộng lại cũng liền năm chữ một câu s ủ hữu gỗ lời còn chưa nói hết gỗ đục cổn thợ xì ẩn liền đã xuất động cùng sơ nọ lặt thanh thế hạo đáng so sánh cổn thợ xì ẩn công kích vẫn là trước sau như một vô thanh vô xác đây là gỗ đục muốn điệu thấp như vậy gỗ đúc lại thế nào có thể sẽ đ i ệ u thấp hư hóa cổn p h ở xỉ ẩn hướng sợ nọ l à công kích quá trình bên trong trên đường đi nó có thể lợi dụng bên trên sử dụng vật chất đều bị nó dùng vô hình xúc tu kéo đến trên người mình chưa từng đến băng thổ hóa thân kỵ binh cái này kỵ binh rất rõ ràng là tham chiếu chính nó cùng lũ s ở dày hình tượng chỉ b ấ t quá trên tay của nó nhiều hơn từng cái vỏ băng xương hộ giáp cùng trường thương mà lấy nó trước đó rơi xuống bố trí băng xương kỵ binh chắc chắn sẽ không chỉ có một cái ngắn n g ủi mấy giây đôi chiến trên trận lâu nhiều hơn một cái công kích bên trong cỡ nhỏ binh đoản đương nhiên những thứ này chỉ là trước đồ ăn mà sờ nọ lặt gà ỉm mặt cũng không phải là đơn giản như vậy liền sẽ bị năn g lại công kích song phương đã bắt đầu va chạm cái thứ nhất băng thổ kỵ binh không có chút nào ngoài ý muốn bị kẻ s o thú tách ra ngoại trừ tại sờ nọ lặt trên thân lưu lại một chút băng thổ chi bên ngoài không có cái gì lưu lại băng thổ kỵ sĩ rất nhanh liền rơi xuống sờ nọ lặt dưới chân ngay sau đó bị nó một chút bún đổ giờ một lần nữa dẫm trở về trong đất tiếp theo là cái thứ hai cái thứ ba tại không biết nghiền ép nhiều ít cái y mắng đối thủ về sau sờ nọ lặt tốc độ lúc này mới có một tia chậm lại dáng vẻ chỉ bất quá lúc này s ờ nọ lặt đã đi tới gỗ ấn đục trước mặt nhìn qua hết thể đều giống như không còn kịp rồi gỗ ấn đục nguyên bản thon dài hình thể tại s ờ nọ lặt trước mặt có vẻ hơi quá mức nhỏ bé lúc này có chút là gan tương đối nhỏ người xem đã bưng kín hai mắt chờ đợi phân xử tuyên bố kết quả gỗ ấn đục lại một lần không được coi trọng lần này gỗ ấn đục đương nhiên đồng dạng sẽ không để cho bọn hắn tận nguyện tại s ờ nọ lặt đến giờ k h ắ c này nó siêu năng lực rốt cục lần thứ nhất không c ố kỵ gì địa ra bên ngoài phát ra công kích bên trong sợ nọ lặt trong nháy mắt này đột nhiên sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác nhưng là đã đến cái này kh siêu năng lực mới vừa từ thân thể ra gồm đục lập tức liền đưa tay đưa chúng nó lại một lần tụ tập vừa vặn lúc này sợ nọ lặt cũng đến tiếp xuống liền là khán giả chờ đợi đã lâu v à chạm thời khắc vê n h tại đụng vào một khắc này sợ nọ lặt liền cảm nhận được không thích hợp nó cảm giác mình tựa như là đụng phải lấp kín không thể lay động t ư ờ n g thành vẹn vẹn phản chấn trung kích liền để nó lui về sau mấy nhanh chân đồng thời thuận thế đổ vào trên lục địa mà vừa mới bị nó tặc cân vị trí trên mặt đất xuất hiện vô số kéo dài đến bên ngoài vết rách bụi bạn vừa mới g ơ lên l i ê n bị gỗ ổn đục phất tay đưa chúng nó đóng gói quặt đến một bên bụi bằng tản ra trong m á y mắt từ người chủ trì đến người xem đều phát ra một tiếng hít vào gỗ ổn đục trước người là ngã xuống đất sờ nọ lặt cùng toàn cảnh là thương gì mà gỗ ổn đục sau lưng thì y nguyên duy trì trước khi bắt đầu chiến đấu hoàn hảo bộ dáng cái này vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì người chủ trì hỏi ở đây khán giả muốn biết nhất vấn đề nhưng là lúc này gỗ ổn đục cũng không có thời gian trả lời hắn sờ nọ lặt cũng tại lúc này từ vừa mới phản chấn bên trong khôi phục lại dày đặc mỡ g a o phó nó phi thường xuất sắc năng lực phòng ngự phổ thông kỹ năng tổn thương thậm chí không phá nổi hắn làn ra tầng thứ nhất phòng cho nên vừa mới gà i m hát phản chấn đối với nó tới nói nhiều nước nha chỉ bất quá gỗ ôn đục công kích để nó không có thời gian tại tiếp tục thanh tú bản thân tường thành đồng d ạ n g ra đối với gỗ ôn đục p h ả n kích kỳ thật sơ nọ lạc cũng không có quá để ở trong lòng nó lòng tin bắt nguồn từ bản thân ăn ra mỡ nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ nói chính là cái này thời điểm những thứ này binh tại trước kia chiến đấu bên trong một lần lại một lần giúp nó đem địch nhân công kích hoàn toàn ngăn tại tại thân thể bên ngoài một lần lại một lần để nó thắng được chiến đấu thắng lợi cho nên nó hiện tại mới có thể tự tin như vậy mà đối diện gỗ ôn đục công kích đồng thời đồng thời hướng gỗ ôn đục phát động lần thứ hai công、kích. s ở nọ l ạ t vừa mới chuẩn bị lợi dụng bổ đỉ s ở lem hoàn thành vừa mới không có làm được nghiền ép gỗ ẩn đục mục tiêu kỹ năng còn không có xuất thủ nó liền không thể không dừng tay che lại đầu từng có đối mặt s ở nọ l ạ t kinh nghiệm gỗ ẩn đục tại chiến đấu ngay từ đầu thời điểm liền đã nghĩ kỹ đối phó nó biện pháp thế là siêu năng trợ lực gỗ ẩn đục đến gần s ở nọ l ạ t ôm lấy nó một cái đùi ngay sau đó tại siêu năng lực ra chỉ phía dưới gỗ ẩn đục biểu hiện ra cùng nó hình thể hoàn toàn không giống lực lượng sợ nọ lặt dùng sức định trụ thân hình muốn đem bản thân đính tại nguyên địa nhưng là nó hay là xem thường gỗ đục sau đó sợ nọ lặt lại một lần nữa ngã trên mặt đ tiếp lấy nắm lên sờ nọ l ạ t một cái chân gỗ ố đục lại bắt đầu yêu ma lực xoay quanh vòng xoay tròn kéo theo sức gió thậm chí mang theo một đạo cỡ nhỏ gió lốc đây là sợi mítos z lần đầu tiên liền nhìn ra kỹ năng này chỉ bất quá không đợi nó nhắc nhở sờ nọ lạt sờ nọ lạt đã từ gỗ ố đục trong tay ném đi ngoài ra cứ như vậy còn không tính xong sờ nọ lạt vừa mới bị ném đi trong n g a y mắt gỗ ố đục khống chế lấy siêu năng lực đuổi theo chờ nó cảm thấy tốc độ đạt tới lớn nhất thời điểm đưa tay một cái uy lực lớn nhất bờ dịt b rắt kỹ năng hướng sờ nọ lạt đầu vung xuống dưới lúc này sờ nọ lạt có thể làm được cũng vẹn vẹn dùng hai tay bảo vệ đầu. kỳ vọng có thể đem gỗ ôn đục một k í c h trí mạng triệt tiêu nhưng là gỗ ôn đục cũng không để cho nó toàn nguyện bờ dịt bờ rắt trước một bước đến s ở nọ lặt trong mắt gỗ ôn đục c ả t c ọ c bắt đầu vô hạn phóng đại tận lực bồi tiếp một tiếng rung khắp toàn bộ hội trưởng tiếng vang tại cao tốc bay về phía hội trưởng vách tường quá trình bên trong s ở nọ lặt trước một bước bị gỗ ôn đục giữa đường cắt xuống tới tại cái này nửa đường bên trong cả người nó đ ỗ n g nhiên bị s ở mặt đao tới đất bên trên rơi xuống đất địa phương xuất hiện một cái cự đại hố lõm sờ nọ lặt đầu bị bờ dịt bờ rắt một chút trực tiếp đánh tới bùn đất bên trong tháng, tháng. biến hóa phát sinh quá nhanh chẳng những là người xem liền ngay cả kiến thức bên bắc mà lại kinh nghiệm phong phú người chủ trì cũng ngây ngốc một chút nói cho cùng vừa mới sợ nọ l ạ t biểu hiện ra thực lực cũng là không thể coi thường nhưng là hiện tại cũng bất quá là thời gian mấy hơi thở từ lúc mới bắt đầu thanh thế to lớn đến bây giờ ngã xuống đất nằm thi biến hóa này thật sự là có chút quá nhanh một chút sợ nọ l ạ t mất đi chiến đấu phân xử tuyên án nói một nửa z lập tức lên tiếng đánh gãy c h ờ một chút sợ nọ l ạ t còn không có mất đi năng lực chiến đấu hắn mới vừa nói xong ngủ tiếng lẩm bẩm liền từ sợ nằm thi trong hố lớn truyền ra ngay được sâu này tiếng lẩm、bẩm. Kinh n g ạ chương n ấ t đ n hai i ê n gồn cũng vẹn vẹn chỉ là là đục, chỉ bất quá n ngạc, ở những người trăm hoảng t o n gồn n g đục năm mươi bảy việc h chủ ư ơ n g đối với s ở nọ l ạ t l ự c phòng ngự z là phi thường tín nhiệm cho nên tại phát hiện nó ngã xuống đất trước tiên hắn là biết s ở nọ l ạ t đại khái tình huống z đoán được gỗ n đục sẽ tiến hành bổ đao nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy địa quả quyết liền ngay cả sợ nọ l ạ t cơ bản đã hóa thành bản năng sợ nọ cùng sợ liệp tóc kỹ năng cũng không kịp thi triển cho nên z chỉ có thể t r ớ mắt nhìn xem sợ nọ l ạ t bị g n đục b ạ o nện cuối cùng lấy một loại phi thường biệt khuất thành quả thối lui ra khỏi lần này in đi gỗ ô tợ lệ tị ổ cồn thợ rẽn sợ ngay từ đầu hắn đối sợ nọ l ạ t là ô n phi thường lớn lòng tin không nghĩ tới không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà mạnh như vậy ta còn tưởng rằng sợ nọ l ạ t có thể mang cho ngươi đến không ít phiền thức đâu hiện tại xem ra ngươi ẩn tàng thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn không biết bây giờ nhìn tranh tài đầu nhím có hay không bị thực lực của ngươi dọa sợ ha ha bất quá đừng tưởng rằng cái này kết thúc sủ hữu gộ trận này trận chung kết người thắng lợi sau cùng là ta z tuyên n ô n đồng dạng rất nhanh liền truyền đến sủ hữu gộ trong hai đã quyết định ngả bại sủ hữu gộ lúc này cũng không có cái gì tốt khiêm tốn hiện tại đương nhiên còn chưa kết thúc chờ ta đánh bại ngươi về sau chiến đấu tự nhiên là kết thúc bắt đầu đi ta đã đã đợi không kịp đi thôi bị chủ nói xong rét lập tức liền thả ra hắn tiếp theo c h ỉ bộ k ẹ m ẩ n tịch chủ xuất hiện trực tiếp để vừa mới lòng tin mười phần s ù hữu gỗ sửng sốt một chút hắn có chút không xác định trước mắt cái này tịch chủ sâu cạn nói cho cùng trong ký ức của hắn cái này tịch chủ liền là hành tờ bút bên trên có thể nội đ ố i truyền thuyết xuống Su... có thể cùng ven đường dạ tờ tạ tạ chia năm năm tuyệt thế thần thú cho nên s ù hữu gỗ biểu lộ bắt đầu ngưng trọng lên hắn không biết trước mắt tịch chủ còn có thể hay không giống trong trí nhớ như thế phát huy ra nội đội truyền thuyết bộ kệ mận siêu cường thực lực xù hữu gỗ duy nhất biết đến là nó cũng không phải là vô địch chí ít tại trong ấn tượng của hắn tịch bị đá sủ hữu gỗ đối rét cùng tiệp chủ ấn tượng phần lớn bắt nguồn từ hắn kiếp t r ư ớ c quan sát qua ạ niềm cùng phim cho nên cũng không biết rõ lúc này hắn đối mặt đỏ nhạt cùng hắn tiệp chủ kỳ thật cùng trong ấn tượng của hắn cái kia một người một điện khí chuột là có khác nhau bất quá cho dù là có một số chi tiết tính khác nhau nhưng là sủ hữu gỗ lúc này nghiêm túc thái độ nhưng cũng không có sai bởi vì bọn hắn đều có một cái đồng dạng nhãn hiệu đó chính là cường đại mà lại là mười phần cường đại ngay tại sủ hữu gỗ phỏng đoán lấy b i ệ p chủ thực lực lúc b i ệ p chủ đã cùng gỗ đục giao thủ với nhau làm thuộc tính bị khắc chế một phương vừa mới biểu hiện ra cực mạnh áp chế lực gỗ đục vào lúc này trở nên bảo thủ lên cồn thờ s ì ẩn hóa thành vòng phòng hộ đem mỗi một tơ bốn phía điện quang chấp động ngăn cách tại thân thể hai mét bên ngoài gỗ đục không phải là không thể đem điện lực ngăn cách đến càng xa xôi chuyện này đối với nó tới nói không phải việc khó gì chỉ là không cần thiết làm như vậy gỗ đục cần giữ lưu càng nhiều lực chú ý cùng năng lượng dùng để đối phó địch nhân trước mắt ngắn n g i mấy giây giao thủ gỗ đục đã hiểu sủ u gỗ vì sao lại sắc mặt đột nhiên trở nên có chút nghiêm tr sử dụng nghệ lẹt t r ộ bạn kỹ năng đột phá đối phương cồn phở xỉ ân phòng ngự lúc này vừa mới ở đây bên trên bốn phía c h ấ p động điện quang màu vàng trong nháy mắt hội tụ đến t i p trụ trên thân đồng thời tại cái đuôi của nó c h â u ngưng tụ thành một viên nhìn như an tính điện khí đoàn nhưng là chỉ cần không phải mụ loà đều có thể nhìn ra cái này điện khí đoàn khẳng định không dễ t r ọ c vừa mới vẹn vẹn hội tụ khi đi tới hồ q u a n g điện liền đã trên mặt đất lưu lại không ít cháy đen vết tích hiện tại bọn chúng đều tụ ở cùng nhau cái kia uy lực khẳng định không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy cho nên gỗ đục tại đối mặt rét cái t h ứ ba bộ kẹ mần thời điểm g ố t cục sẽ có ch gôn đúc ngoại trừ cuối cùng phòng ngự đem tất cả c ồ n phở xì ẩn phòng tuyến đều triệt tiêu đi gôn đúc hiện tại đối thủ không phải giống như sợ nọ lặt như thế hình thể to lớn bộ k ẹ m ẩn t i ệ p chủ hình thể có thể làm được nhiều lắm sợ nọ là không thể làm được sự tình vô góc chết c ồ n phở xì ẩn quả thật có thể đưa đến tác dụng nhất định nhưng lại khẳng định không có khả năng ngăn trở t i ệ p chủ đi tới bộ pháp nếu là như vậy cái k i a gôn đục vì cái gì còn muốn lãng phí tinh lực đem bảo đặt ở vốn cũng không khả năng ngăn trở phòng tuyến của đối phương bên trên hiện tại đó lại thêm phải làm là Tập hợp tất hợp chúng ả có t ể sử dụng đục lượng từ trước đến nay phạm địch nhân khởi xướng mánh liệt nhất phản công. Đối với gồn đục tới nói, tiến công liền là phòng nhất. Giấc. lực liệt là trước địch từ tới thủ tốt với Đối phạm khởi h ta thương này ngươi có thể sẽ chết triệt hồi dư thừa phòng ngự về sau gỗ n đ ụ có c thể cần dùng đến tinh lực cùng năng lượng đều gia tăng lên c ũ n g ít tại nó tích xúc kỹ năng chuẩn bị phản chế v i ệ p chủ thời điểm trải qua trong khoảng thời gian này trùng kích cùng tụ tập tiệc chủ cái đuôi bên trên điện khí đoàn đã tăng mập không ít nguyên bản nhìn từ xa tựa như là một cái bóng rổ lớn nhỏ ngưng thực điện khí đoàn lúc này đã biến thành khoảng chừng ba cái bóng rổ đường kính lớn như vậy nguyên bản có thể hoàn mỹ không chế hồ quang điện cũng theo điện khí đoàn tăng lớn càng phát sao động muốn đụng phải một m ứ c chú ý đối chiến động thái người chủ trì lại một lần lớn tiếng gào thét ra giờ này khác này cũng không có người chú ý hắn lời nói bởi vì chính như hắn nói như vậy đ ố i chiến bên trong tiệc chủ cùng gồ nục muốn đụng phải còn không có đụng vào gỗ ấn đục bên này liền bắt đầu xuất hiện một số tiểu kém tình hình những cái k i a theo tiệp chủ tiếp cận rời rạc tại điện khí đoàn bên ngoài nhỏ bé hồ q u a n điện căn bản không cần tiệp chủ khống chế liền tự động tự giác quấy dày gỗ đục dạng này quấy rối đương nhiên sẽ không cho gỗ ấn đục mang đến tổn thương gì nhưng là dạng này bọc chúng kỳ thật cùng yếu hóa bản t h â n đờ và vợ không khác nhau nhiều lắm tổn thương chỉ là tiếp theo gỗ đục lo lắng là điện qua sau tê liệt trạng thái vẹn vẹn một cái kỹ năng gỗ đục liền đã nhìn ra tiệp chủ có không thua với mình thực lực lại thêm trên người nó lì tật bạn cùng thuộc tính khắc chế ư thế gỗ đục không khó tưởng mặc dù không nhất định cứ như vậy bại nó đối với mình vô cùng tin tưởng nhưng là nhận tổn thương nghiêm trọng vậy khẳng định là không thể tránh được cho nên vì phòng ngừa loại cục diện này phát sinh gỗ đục không thể không phân ra một số c ồ n t h ở xị ẩn cùng những người xâm lược kia đồng dạng hồ quang điện đánh một số du kích chiến bên trong chiến trường mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh lấy biến hóa s u hữu gỗ trong mệnh lệnh lỗ thủng tại thời khắc này trực tiếp bại lộ ra bất quá còn tốt gỗ đục c ồ n t h ở xị ẩn liền cùng tay chân của nó đồng dạng thuận tiện cho nên phân ra một chút lực chú ý về sau những thứ này vấn đề nhỏ liền bị nó thuận lợi địa giải quyết vấn đề nhỏ vừa mới đạt được giải quyết gỗ ấn đục một mực chờ đợi trọng đầu hí cũng đến chỉ gặp tiệc chu một cái bay vọt lượt vòng cái đuôi bên trên hệ lẹt chỗ bạn lập tức thuận thế hướng về gỗ ấn đục mặt đánh qua lúc này nhìn thấy đối thủ đã vào vị trí của mình gỗ ấn đục ngay lập tức đem nó chuẩn bị đã lâu phản chế công kích thả ra cổn thờ xì ấn là từ triệt hạ tới phòng ngự bên trên điệu tới mặc dù có bộ phận vẫn là về tới phòng ngự trên c ư ơ n g vị nhưng là phần lớn cổn p h ở xì ẩn như cũ lưu tại gỗ n đục hàng ngũ chiến đấu bên trong hệ lẹt chỗ bạn tại khoảng cách gỗ n đục không sai biệt lắm còn có mười cm vị trí ngạnh sinh sinh địa ngừng lại khổng lồ cổn p h ở xì ẩn tựa như là một cái lực lượng to lớn tay g ắ t gao bắt l ấ y hệ lẹt chỗ bạn để nó ổn định ở gỗ n đục trước mặt không được tiến thêm dù cho i ệ p chủ lần nữa gia tăng lực lượng nhưng là hệ lẹt chỗ bạn cuối cùng vẫn trốn không thoát cổn p h ở xì ẩn n ắ m đứng tại khoảng cách gỗ n đục còn muốn bảy tám cm vị trí đương nhiên mặc dù gỗ n đục tại một cái vô cùng nguy hiểm khoảng cách đ e hệ lẹt chỗ gỗ đúc tạm thời còn làm không được giống trước đó bóp nát sờ cốt để trước mắt hệ lẹt chỗ bạn trực tiếp tiêu tán cho nên lúc này nó chỉ có thể lựa chọn đưa nó đ ẩ y ra bởi vì hệ lẹt chỗ bạn đã thoát ly việc chủ k h ô n g chế cho nên hệ lẹt chỗ bạn rất nhanh liền bị gỗ đúc ném đi đến một bên đ ó lấy lại là một trận kỹ năng nổ tung t i ế n g vang mà lại bởi vì là cường độ cao điện lực nổ tung hội trường thiết bị điện tử bao quát được bảo hộ đến cực kỳ tốt màn hình lớn đều phát sinh một chút n g o à i ý mới mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian liền khôi phục nhưng là cái này cũng đủ để nhìn ra cái này hệ l ẹ chỗ bạn uy lực mà lúc này một mực cẩn giấu một tay gỗ n đục rốt cục phóng xuất nó chuẩn bị đã lâu phản chế kỹ năng Gỗn đục, tại thực r ư Trưng n ứng g đối. đối. Tại lực tương cận đối chiến bên trong mỗi một phần ưu thế đều có thể để ngươi lấy được chiến đấu kẻ thắng lợi cuối cùng cho nên muốn dưới loại tình huống này hoàn thành thuộc tính tương khắc phản chế là một kiện phi thường khó khăn sự tình t h ô i không cẩn thận bị khắc chế một phương rất có thể liền sẽ trực tiếp bị áp chế sau đó n g h ê n đón thất bại cho nên mặc dù gỗ đục cùng sủ u gỗ đối với thắng lợi vẫn co lớn vô cùng lòng tin nhưng là khi nhìn đến nệ lẹn t r bạn chân chính tổn thương về sau một người một đáp lại một lần đề cao trong lòng tính cảnh giác lúc này g ô n đục xì t à i cũng tới thừa dịp tiệp chu mới vừa để x o n g nghệ lẹt chỗ bạn thời gian chống chạy tới thì tai mặc dù là hơi mở hư hóa năng lượng nhưng là nó làm ra thanh thế cũng là không giống phổ thông mặc dù không có sở m ặ c như vậy trói mắt nhưng là nó mang ra gió thổi cũng là không thể bỏ qua mà lại kèm theo còn có một cỗ bén nhọn tiếng xẻ gió bị g ô n đục á p chế lâu như vậy kỹ năng ra khỏi nòng một khắc này bán ngược tốc độ không thể so với vừa mới đ i ệ c h ủ sở ạ c muốn chậm bao nhiêu đối mặt gỗ n đục cường thế phản kích đ i ệ c h ủ phi thường quá quyết địa từ bỏ vô vị tránh né động tác bởi vì nó phát hiện kỳ thật gỗ n đục một mực tại viễn trình đối kỹ năng này tiến hành điều chỉnh rất nhỏ lúc này vội vàng tránh né sẽ chỉ làm tự thân lâm vào càng lớn trong nguy cơ bởi vậy đ i ệ c h ủ không lùi mà tiến tới bát phương lôi điện lại một lần nữa hội tụ đến trên thân sau đó thân thể nho nhỏ mang theo lôi điện xông ra vừa mới sở nọ l ạ khí thế bám vào tại tiệc t r bên ngoài thân sở hạc, thậm chí biến hóa thành một cái không thể ngăn cản lôi thú bộ dáng, mà lại. cái này lôi thú nhìn giống như mang theo một số thuộc về truyền thuyết bộ kệ m ẩ n d i ả cụ thần vận không biết là t i ệ p chủ cùng đối phương có chỗ nguồn gốc vẫn là thân là thế giới c h i tử z đã sớm cùng d i ả cụ gặp nhau qua những thứ này sù hữu gỗ cũng không biết hắn biết đến là t i ệ p chủ rất có thể sẽ dựa vào cái này một cái phản xung để hoàn thành phòng ngự cùng vòng thứ hai công kích quả nhiên t i ệ p chủ biết do rất khó né tránh gỗ ổn đục không chếm si tải bất quá t i ệ p chủ nhưng cũng không có trực tiếp lạnh kháng tổn thương dự định điện hệ hiệu trác hờ mặc dù cũng có thể triệt tiêu một bộ phận tổn thương nhưng là muốn dựa vào nó đến hoàn toàn ngăn lại gỗ ổn đục chắc lần này tích xúc đã lâu lao đàm cũng chính là rõ ràng điều này cho nên t i ệ c trù đầy đủ lợi dụng tự thân nhỏ nhắn s i n h s ắ n hình thể cùng động tác linh hoạt ưu thế tại c ù n g suất lồng vai thu xì、si、tài đánh giáp là cả thời điểm t i ệ c trù một cái lật n g h i ê n g tránh đi nó đợt thứ nhất cũng là sắc bén nhất đầu đạn nhưng là gôn đục đương nhiên sẽ không để cho t i ệ c trù dễ dàng như vậy địa tránh thoát nó chuẩn bị lâu như vậy phản kích chỉ bất quá gôn đục phản ứng rõ ràng đã bị việc trù hoặc là z cấp dự đoán được ngay tại lúc này việc trù từ khía cạnh lợi dụng hữu trác h ơ đem tinh thần cường n i ệ m cách ra sau đó lại lần sử dụng n h ệ lẽn trộ bản công kích nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh z m ệ n ệ n h lệnh vừa mới r t i c p chú liền đã mang theo hiệu chặt hở lôi điện đem g n đục biệt xuất tới xì tật từ k h í a cạnh tách ra thì tại vừa mới tán đi s ở bắc lập tức liền lại một lần tại cái đuôi của nó bên trên tụ tập lên lại một lần đối mặt điện k h í đoàn g n đục đã coi như là hơi có chút kinh nghiệm tại xử lý tốt những cái kia giải r á c hồ quang điện về sau g n đục lại một lần trực diện lên t i c p chú hệ lẹt chỗ bạn lần này cũng là hệ lẹt chỗ bạn đối thủ cũ cổn p h ở xì ẩn tùy tâm mà phát g n đục vừa nhấc lên cánh tay cổn thợ xì ẩn cái này trung thành nhất vệ sĩ trước tiên ngăn tại trước mặt của nó ít c h bản a như là vừa vẫn phát sinh phiên bản, phát là vừa chu ẳ n g q a của là vị trí b ọ ngay nó phát sinh một chút biến, phát chút quá một bất rét cải i ố n như không g h quá t ỏ mãn n với kết quả à Điều chú, ngay tại lúc này khi hắn hô lên câu nói này thời điểm su hữu gỗ biết rõ có thể muốn xảy ra vấn đề chỉ gặp gỗ ấn đục bầu trời mây đen bắt đầu nhanh chóng tụ tập sau đó lôi xả không có ở đây trong mây đen nô ra thân hình bạo ngược thân thể đối phía dưới cách đó không xa gỗ ấn đục no nghe muốn động thấy cảnh này su u gỗ biết rõ đây là thân đ ư kỹ năng đối với kỹ năng này lúc này trôi nổi tại giữa không trung g ấn đục không thể nghi ngờ liền là tốt nhất cái địa mà lúc này muốn hạ xuống cũng không phải là dễ dàng như vậy hệ lẹt chỗ bạn còn tại phía dưới c h ặ n lấy mà lại t i ệ p chủ cũng ở một bên nhìn chằm chằm mặc dù thờ ấn đ ỡ kỹ năng đã liên lụy nó phần lớn lực chú ý nhưng là hiện tại giai đoạn trước chiêu lôi công tác đã cơ bản hoàn thành chỉ chờ s ấ m chấp giáng lâm nó muốn ngăn lại gỗ ổn đ ụ c mấy giây hoặc là mấy chục giây cũng không phải là chuyện không thể nào cho nên bày ở gỗ ổn đ ụ c trước mặt lựa chọn đã không nhiều mà lại vừa mới hệ lẹt chỗ bạn đã giúp s ấ m chấp hoàn thành tốt định vị nhiệm vụ cho nên muốn tránh đã hơi trễ gỗ ổ đ ư c hiện tại gặp phải tình cảnh cùng vừa mới việc chủ sao mà tương tự thời gian mấy hơi thờ công thủ chi thế liền đã hoàn thành mấy cái biến hóa. Z biến mất. Biến t mất. gỗ đục cuối cùng vẫn là lựa chọn trước đem trước mặt uy hiếp trước tiên giải trừ không thể không nói tiếp chủ một bộ này công kích thật sự là quá nhanh có thể như thế nhanh chóng liền hoàn thành cái này liên tiếp công kích ghép tuyển thủ tiếp chủ không thể so với giới chức in đi gỗ tợ lệ thì ổ quán quân vương bại bộ kẻ mần kém bao nhiêu nhìn xem trên trận kịch liệt biến hóa người chủ trì lại lại lại một lần kích động kêu lên lúc này muốn nhìn gỗ đục chuẩn bị ứng đối như thế nào trước mặt nó tiệp chủ cũng không phải trước đó bị hoàn toàn áp chế sờ nọ l ậ t cùng lạo ợ t dạng một cái không tốt bị đánh lôi trung đích gỗ đục hạ tràng cũng không phải là tốt như vậy ta cảm giác lần này nó có chút hai kiếp khó thoát đúng vậy à rất khó gỗ đục am hiểu nhất kỹ năng bên trong thủy thuộc tính kỹ năng chiếm cứ đại đa số cho nên vừa mới nó cũng cơ bản chỉ dùng siêu năng lực thuộc tính kỹ năng tiến hành phòng ngự cùng phản kích mà cho dù là siêu năng lực thuộc tính kỹ năng tại tiệp chủ cái này thận đỡ trước mặt cơ bản không tồn tại ngăn cản khả năng. nói xong giỏi tiểu thư đáng tiếc lắc đầu nàng trước đó nhưng thật ra là lại thêm xem trọng ổn đục có thể cùng thuộc tính tương khắc mà lại thực lực cường đại tiệc chủ đánh cho có đến có trở về điều này nói rõ kỳ thật gỗ n đục thực lực là ẩn ẩn vượt qua tiệc chủ nếu như không phải trước hai trận tiêu hao còn có lần này tính toán kỳ thật giỏi tiểu thư là tin tưởng nó có thể hoàn thành phản chế chỉ là đáng tiếc z chiến đấu trực giác rõ ràng càng thêm nhạy cảm mà lại tại kinh nghiệm bên trên hắn cũng vượt qua sủ hữu gỗ một đầu huấn luyện ra trình độ t r a n lệch để sủ hữu gỗ một phương lâm vào một cái không nhỏ trong nguy cơ đương nhiên cái này cũng không trách được sủ hữu gỗ nói cho cùng hắn quật khởi thời gian vẫn là quá ngắn mà lại đoạn đường này vẫn là chính hắn lục lọi ra tới có chỗ khiếm khuyết là phi thường bình thường sự t ì n h kỳ thật nếu như không phải gỗ đục lụ cạn dị ổ cùng lụ s ờ dây thực lực quá cứng lấy sủ h ủ gỗ trình độ hẳn là chỉ có thể đi đến đại hội bắc t ư ờ n g thậm chí nếu như vận khí kém một chút có thể sẽ dừng bước thập lục c ư ờ n g đây là hiện thực sủ h ủ gỗ cũng phi thường rõ ràng điểm này đoạn đường này h ắ n có chút quá độ ỉ lại g ô n đục cùng lụ cạn dị ổ bọn chúng từng người ngạnh thực lực bất quá đây không phải hắn từ bỏ chống lại lý do mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì su h u g o cũng không thể trơ mắt nhìn gỗ ôn đục bị cái này một cái thợ nờ đ trực tiếp đánh trúng gỗ đục cồn thờ xì ẩn p h o n g ngự sau đó chuẩn bị uy lực lớn nhất hì ở bìm mục tiêu trên trời su h u g o có thể nghĩ tới biện pháp chính là tại lôi điện triệt để thành hình rơi xuống trước đó đem cho nó cung cấp năng lượng lôi vân hoàn toàn bệnh viện chương hai trăm năm mươi chín thay phiên cùng lù ca di ổ chương hai trăm năm mươi chín thay phiên cùng lù ca di ổ hình tượng dừng lại tại gỗ ôn đục cuối cùng quyền phá xâm chấp trong nháy mắt gỗ ôn đục tận khả năng tối đa nhất phát ra phỏ cờ spoon vi lực sắc thực phi thường to lớn trung thiên quyền phong trực tiếp tại lôi vân trung tâm đánh ra một cái cự đ nhưng là cuối cùng vẫn là không có thể đem đỉnh đầu t h ầ n đ ỡ kỹ năng hoàn toàn đánh tan cũng không lâu lắm ở giữa chỗ c h ố n g liền bị xung quanh mây đen cấp bổ k h u y ế t lên gỗ ấn đục cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản lôi điện giáng lâm bất quá thông qua vừa mới công kích c h ì trù một kích này t h ầ n đ ỡ có thể đánh ra tổn thương tất nhiên sẽ giảm xuống không ít uy lực hạ thấp không có nghĩa là nó đối gỗ ấn đục uy hiếp liền giải trừ lúc này gỗ ấn đục vẫn ở vào trong nguy hiểm mà lại hiện tại nó trừ bỏ bị động phòng ngự đã không có thời gian giống vừa mới như thế lại một lần nữa giảm xuống đỉnh đầu lôi điện uy hiếp rét rất rõ ràng cũng rõ ràng điều này vì để tránh cho tự nhiên đâm ngang hắn không để ý vừa mới một lần nữa hội tụ thành đoàn lôi vân lập tức hướng tiệp chủ kêu lên đừng đợi chủ lập tức phát động công kích sử dụng t h ầ n đỡ kỹ năng sau một khắc bên trên bầu trời lập tức liền dần hiện ra một đạo lôi quang mang theo phá hủy hết t h ể khí thế hướng về gỗ n đục vị trí bổ xuống gỗ n đục bố trí bên ngoài tầng thứ nhất phòng ngự vẹn vẹn chống đỡ không đủ ba giây thời gian đón lấy lôi điện thế như trẻ tre phổ thông đụng phải giữa không trung gỗ đúc giữa không trung gỗ đúc tại gặp gỡ lôi điện một khắc này liền biến thành giữa không trung một cái kim sắc mặt trời nhỏ chỉ bất qua cái này từ xâm chớp tạo thành hàng nhái ngo một chút quan phương chính phẩm ấm áp cùng hút đều không có có chỉ là khó mà khống chế bạo n g ư ợ c vẹn vẹn cái này bên ngoài biểu hiện liền để khán giả bắt đầu đồng tình lên kỹ năng trung tâm g n đ ụ n phía ngoài lôi điện nổ tung đã tại bốn phía loạn hoàn không chỗ phát tiết điện lực bắt đầu không bị khống chế hướng tứ phương quét ngang trên mặt đất bị lôi điện bổ ra cháy đen vết tích không ngừng mà kể rõ bụi mù chỉ là cấp thấp thị giác hiệu quả ngữ không có người còn cho rằng g ỗ n đục có thể tại dạng này lôi điện bên trong đợi đến may mắn còn sống sót cho dù là trước đó rất xem trọng g ỗ n đục giỏi tiểu thư cũng không nhịn được thấp giọng thở dài một hơi trên khán đài cùng con vịt ì n h cảm cực kỳ tốt rẽn lộ thậm chí nhịn không được tại giáp thúc trong ngực nước mắt chảy xuống cho dù là luôn luôn cùng con v ị không đúng lắm giáp thúc cũng nhịn xuống không lộ ra lo lắng ánh mắt lúc này su h u gỗ cũng không nhịn được bắt đầu dao động trong chiến đấu quan tâm sẽ bị loạn là huấn luyện ra nhóm dễ dàng nhất phạm vào sai lầm đây cũng là su u gỗ chỉ huy thời điểm chiến đấu thường xuyên phạm vào một sai lầm mặc dù rất rõ hắn vẫn là không nhịn được lại một lần bị đánh loạn suy nghĩ chỉ bất quá từ đối với gỗ ổn đục tín nhiệm hắn mới vừa mở ra miệng lại đóng lại con mắt thì nhìn chằm chặp trung tâm chiến trường lôi quang nhưng là gỗ ổn đục lúc này cũng không thể cho hắn bất kỳ đáp lại s ở bạc vị trí thậm chí bắt đầu nhanh chóng hướng mặt đất di động nhìn tựa như là gỗ ổn đục đã chống đỡ không nổi m u ố n hướng rơi vào trên đất chẳng diện người chủ trì đã cầm ông nói lên chuẩn bị tại phân xử tuyên án sau một khắc chuẩn bị đem tiệc chủ chiến thắng gỗ ổn đục xuống tin tức đưa đến ở đây mỗi một cái người xem trong hay nhưng là hắn rất nhanh liền thất vọng tại một mực bị bao khỏa ở trong sấm xét tâm gỗ ấn đục lúc này cũng trở về đến tự do trong không khí cuối cùng một đoạn lộ trình nó lợi dụng số lượng không nhiều c ố n thờ xì ẩn chậm rãi về tới mặt đất cuối cùng hoàn thành an toàn hạ xuống su u gỗ quan tâm nhất vẫn là gỗ ấn đục lúc này trạng thái cùng trước đó so sánh hiện tại nó hiển nhiên muốn chật vật rất nhiều lam sắc bên ngoài thân lúc này xuất hiện nhiều chỗ điện giật sau này cháy đen mà lại trên thân thỉnh thoảng sẽ còn toát ra một số nhỏ b é dòng điện nhìn hẳn là tại vừa mới lôi điện bên trong phát động đến tê dại dị thường trạng thái mặc dù không có mất đi năng lực chiến đấu hơn nữa thoạt nhìn trạng thái không tính rất kém nhưng là sủ hữu gỗ đã không muốn lại bước lên cái gì p h o n g hiểm tê liệt t r ạ n g thái giới gồn đúc rất khó chiến thắng đối diện chủ về tới trước nghỉ ngơi một chút gồn đúc tiếp xuống liền nhờ ngươi lù c ả gì ồ. lúc này người chủ trì cùng người xem đều phản ứng lại bọn hắn vừa mới bắt đầu vì gồn đúc gieo h ò thời điểm nhân vật chính đã bị sủ hữu gỗ đổi xuống tới gồn đúc chống nổi tịp chủ thần đờ nó vậy mà làm được mặc dù nhìn có chút chật vật nhưng là nó lại một lần hướng chúng ta đã chứng minh thực lực của nó khó có thể tin ta hiện tại có chút hoài nghi nó có phải hay không cùng dép tuyển thụ sợ nọ lặt có giống nhau huyết mạch nó đến cùng là thế nào làm được、à. su h u g o tuyển thủ vào lúc này lựa chọn đổi bộ kẹ mần chẳng lẽ gỗ đ ú c trạng thái cũng không có mặt ngoài nhìn lại chật vật đơn giản như vậy ra su h u g o tuyển thủ con thứ tư bộ kẹ mần là một cái lù cạ di ổ vậy mà lại là lù cạ di ổ chẳng lẽ con lấy có thuộc tính tạ dạ xịt không phải đối phó v i ệ p chủ tối ưu lựa chọn sao vẫn là cái này chưa từng ở trong trận đấu xuất hiện qua lù cạ di ổ mới là su h u g o tuyển thủ át chủ bài người chủ trì m i ệ n g tựa như là xuồng máy n g ư vệ h i ệ u nói một nhóm lớn về sau còn phi thường chuẩn xác địa đoán được lù cạ di ổ là cuối cùng lá bài tẩy thân phận như là đã quyết định là bài su tại gôn đục lù â m vào khốn cạ dì ổ xuất hiện trong nháy mắt ở tầng chót vót quan sát tịch bờ j u n o lại một lần đứng lên mà lại trên mặt của hắn còn mang theo trước nay chưa từng có nghiêm túc biểu lộ hiển nhiên thân là cách đấu thiên vương hắn tại lù cạ dì ổ ra sân trong nháy mắt liền đã đã nhận ra lù cạ dì ổ chân thực thực lực lúc này mới xuất hiện ở đây bên trên lù cạ dì ổ cũng ngẩng đầu nhìn về phía bờ j u n o phương hướng bất quá nó rất nhanh liền đem ánh mắt rời đi trở về mặc dù lũ cạ d ì ổ ra sân không có nhạc nền cũng không có cái gì đặc hiệu nhưng là z trực giác bén nhạy vẫn là đã nhận ra lũ cạ d ì ổ to lớn uy hiếp mà cùng hắn tâm linh tương thông tiệc chú đương nhiên cũng cảm nhận được từ lũ cạ d ì ổ ra sân về sau cái k i a cố mỗi giờ mỗi khắc đều lan tràn đang đối chiến trên trận nhàn nhạt cảm giác áp bách Chú, nó hét to một tiếng vì z đánh một tiếng về sau z rất nhanh liền từ kinh nghi bất định cảm xúc bên trong thanh tỉnh lại hiển nhiên hắn mơ hồ đoán được lũ cạ dị ổ chân chính thực lực cũng chính là đoán được cho nên hắn cho tới nay không có bị bất kỳ sự vụ dao động qua tâm thần vào lúc này lần thứ nhất bị dao động z cho là mình đã làm được đủ tốt. Tự t i chuẩn chuẩn nhưng là ý nghĩ này lần này in đi g ộ tợ lệ tỷ ổ cồn thợ rèn sở trận t h u n g kết bên trên bị sù hữu gỗ cấp phá vỡ trèo qua trước, đó vô số đại sơn về sau. trước mắt hắn lại một lần xuất hiện một tòa tên là sù hữu gỗ gò núi lần này hắn cảm giác bản thân muốn tại ngọn núi này trước rừng bước lại bất quá bị việc chủ tỉnh lại về sau z đấu trí rất nhanh liền lần nữa bạo phát trước đây bởi vì quá nhanh tăng trưởng thực lực hắn thậm chí mê man qua nhưng bây giờ sẽ không có sủ hữu gô cái này đổi theo mục tiêu hắn tin tưởng bản thân rất nhanh cũng sẽ để cho thủ hạ các tổ kẹ mần vượt qua đến cảnh giới kia bên trong nghĩ tới đây z đã đem ngực khẩu khí kia hô lên hắn lập tức cảm giác cả người đều dễ dàng không ít ngươi lại một lần đổi mới ta đối với ngươi cách nhìn sủ hữu gô không thể không thừa nhận ngươi bây giờ so ta phải cường đại hơn bất quá ta cũng sẽ không cứ như vậy nhận thua tới đi để cho ta nhìn một chút giữa chúng ta trên lệ lukadi ồ nằm đấm chương hai trăm sáu mươi lukadi ồ nằm đấm t i ệ p chu sử dụng thân đỡn sao thơ ổng sở bác lại một lần từ t i ệ p chủ trên thân phát ra cái này một cái kỹ năng bên trên gánh chịu lấy nó cùng rét tất cả đấu trí cùng chiến hỏa ở ngoài sáng biết rõ không địch nổi tình huống dưới rét bọn hắn chẳng những không có lùi b ư ớ c ý nghĩ ngược lại ngay đầu tiên liền phát động công kích không thể không nói dạng này tinh thần su h u gỗ là mười phần kính nghệ nếu như vị trí đ ổ i su h u gỗ tự hỏi làm không được rét hiện tại bộ dáng mặc dù hẳn là sẽ không lập tức lựa chọn từ bỏ nhưng là giống cái kia dạng vẫn như cũ tràn ngập đầu trí mà lại phi thường quả quyết thứ chủ động phát động công kích lấy sủ h u g o tính cách đây là hắn mãi mãi cũng không học được bất quá hiện tại sủ h u g o chuẩn xác hơn mà nói là trong trận chiến đấu này hắn tạm thời không cần cân nhắc những vật này lù cạ dị ổ thực lực là tuyệt đối sẽ không để cảnh tượng như vậy xuất hiện đối với lù cạ dị ổ thực lực sủ h u g o làm lại đều chưa từng hoài nghi tựa như hiện tại thơn đờ tuân tạo thành thanh thế mặc dù so ra kém vừa mới đả kích gỗ n ụ c s ớ m chớp nhưng là liền uy lực mà nói cái này thơn đờ tuân không thua tại thậm chí ẩn ẩn so vừa mới bị đánh tan bộ phận thơn đờ mạnh hơn chỉ bất quá chính là như vậy ngưng luyện có thể nhẹ nhõm xuyên qua cương giáp kỹ năng lại bị lủ c ả gì ổ một tay cả lại vẹn vẹn nhẹ nhàng vô một cái nhìn như không thể ngăn cản lôi điện liền bị lù c ả gì ổ che kín ổ dạ tay phải trực tiếp bắt diện uy lực không tệ bất quá cẩn thận ta muốn lên lời mới vừa đến tiệp chủ bên、hai. lù cà dì ổ thân hình liền từ chỗ c ũ biến mất không thấy điệp chủ con mắt có thể bắt được chỉ là một cái đột nhiên xuất hiện hình tròn đạp hố cùng bị đạp hố kích thích một chút bụi bặm chờ nó lần nữa nhìn thấy lù cà dì ổ thời điểm đối phương đã đi tới phía sau của nó làm điệp chủ trên đầu hoàn toàn đưa nó bao phủ bóng đen bại lộ lù cà dì ổ cũng chính bởi vì cái bóng đen này điệp chủ tránh thoát bị địch nhân nhất kích tất sát hậu quả lù cà dì ổ thiết q u y ề n sát thân thể của nó đánh tới mặt đất trải qua vô số chiến đấu cũng ý nguyên kiên trì tại trên cương vị sàn nhà cun rốt cục thọ hết chết giả một cái cự đại quyền hố từ nơi này vị trí hướng tứ phương kéo dài lúc này đối chiến giữa sân đã cơ bản không có một khối hoàn hảo mặt đất mà vừa mới tránh thoát một kiếp tiệp chủ cũng không có chiếm được sau l ư n g c h ỗ t ố t vẹn vẹn quyền kích dư ba liền để nó lâm vào phiền phức bên trong mặt đất đột nhiên nổ bể ra hòn đá cùng đá vụn để nó chịu không ít khổ đầu lại thêm vừa mới lủ c ả dị ô lạnh thấu xương quyền phong cũng c à o đến nó khó chịu dị thường cũng là nhiều đến nó cùng rét cái kia cường đại đấu trí cùng chiến đấu dục vọng bằng không đoán chừng lúc này tiệp chủ đã tại dư ba mang tới trong đau đớn lăn lộn đầy đất vẹn, vẹn một quyền hắn nhất định phải nhanh làm ra phản ứng chậm một chút nữa t i ệ p chú liền bị đối phương một q u y ề n chấm dứt t i ệ p chú tỉnh lại dùng đủ đơn tim sau đó kéo dài khoảng cách lúc này đồ đần cũng nhìn ra được n g ạ n h binh t i ệ p chú khẳng định là không địch lại lù cạ gì ồ, cho nên z chuẩn bị kéo dài khoảng cách về sau để t i ệ p chún đếm thử sử dụng những biện pháp khác tỉ như t h ầ nờ đ vờ t h ầ nờ đ vạ vờ hoặc là t h ầ nờ đ vạ vờ cũng chỉ có để lù cạ gì ồ xa vào đến dị thường trạng thái bên trong hắn mới có cơ hội chiến thắng l ũ cạ di ổ, nơi này hắn chỉ là dép bản thân nói cách khác hắn đã làm tốt dùng còn lại tất cả b ổ k ẹ mẩn mới có thể đem l ũ cạ di ổ bức hạ chiến trận dự đoán đây chính là thiên vương cùng thiên vương phía dưới c h i n h lệnh mà lại kết quả như vậy vẫn là dép trong dự đoán kết quả lý tưởng nhất đối với cái này vội vàng nghĩ ra được kế hoạch kỳ thật dép chính mình cũng không có ôm bao lớn lòng tin bởi vì hắn là biết rõ thiên vương cấp đến cùng đúng vậy cường đại c ỡ nào mà hắn sở dĩ có thể tiếp tục duy trì như thế tràn đầy đấu trí chí. vì chính là thấy rõ ràng hắn cùng sủ hữu gỗ ở giữa t r i n lệnh đến cùng lớn bao nhiêu đồng thời cũng là vì rõ r nói cho cùng có thể cùng thiên vương cấp bộ k ẹ m ẩ n giao thủ mà không cần lo lắng bộ k ẹ m ẩ n cùng tự thân an nguy chiến đấu là một cái cơ hội ngàn năm một thở cho nên rét nhưng thật ra là muốn tại cái này chiến đấu bên trong thực hiện một chút lúc trước hắn một số phỏng đoán vì ý nghĩ này thì chú đương nhiên là muốn đem hết toàn lực tận lực ở đây bên trên rừng lại nhiều thời gian hơn nói cho cùng thì chú là hắn lần này ý nghĩ gỗ tợ lệ thì ổ cồn p h ở r ẹ n sờ bên trong vương bài nếu như ngay cả nó đều tùy tiện thất bại như vậy còn lại bộ k ẹ m ẩ n cũng liền khẳng định không chống được bao lâu thời gian chỉ bất quá dù cho rét b ả n thân đối thiên vương cấp tổ kẻ mẩn có sự hiểu biết nhất định nhưng là hắn hay là đối việc chủ có quá cao chờ mong trước mặt lù cạ dì ô vừa mới đại phát thần uy việc chủ cũng bất quá là chỉ nho nhỏ điện khí chuột mà thôi thế là lù cạ dì ô gần nhẹ nhàng điểm một cái thân hình lập tức liền đổi kịp hoàn thành đủ cơ tim chuẩn bị kéo dài khoảng cách việc chủ đối mặt với trước mắt đông đảo hoàng bao điện khí chuột ô gia lập tức liền xuất phát tìm kiếm chân thân nhưng là lù cạ dì ô không bằng nhau vì tiết kiệm thời gian nó đối phía trước vung ra một cái phì dập lũ cà dì ồ trên nắm tay đột nhiên toát ra hỏa diễm lâm vào dọa đám người nhảy một cái ngọn lửa này mới vừa xuất hiện liền đem lũ cà dì ồ toàn bộ cánh tay bọc lại nắm đấm v u n g ra thời điểm hỏa diễm hoàn mỹ mô phỏng lũ cà dì ồ nắm đấm hỏa q u y ề n những nơi đi qua phân thân lập tức biến mất không thấy gì nữa một giây sau tiệc p h ủ chân thân lại một lần nữa địa bại lộ ở trong mắt lũ cà dì ồ tiệc t r cuối cùng ký ức liền dừng lại tại một cái dần dần biến lớn phỉ g i u n đầu chờ phân xử tuyên bố sau khi chiến đấu kết thúc lũ cà dì ồ nhảy lên đi tới dép trước người sau đó đem tiệ Z、liền t sau, sau khi ủ t nói h t h xong không đợi rét trả lời lụa cà dị ôm một cái lắc mình yên lặng về tới sủ hữu gỗ bên người lại một lần tại nói một tiếng cám ơn về sau tại phân sử tiên sinh tuyên bố âm thanh bên trong chiến đấu lại một lần bắt đầu lần này rét phái ra đúng là hắn trước đây không lâu vừa mới thu phục đến từ sâu trong lòng đất viễn cổ tổ k ẹ mẩn ào ý rồ đã tỉn vị này trước đó không lâu mới tỉnh lại viễn cổ đ ỉ n h cấp loại săn mồi nhìn cũng không phải là rất sợ lù cạ dị ô đương nhiên cái này cũng không đại biểu nó sẽ chủ quan kích địch dài răng giặc ngủ say mặc dù để nó thực lực giảm xuống không ít mà lại đối với hiện tại thế giới nhận biết cũng có được rất lớn đ ư ớ c gãy nhưng là nó cảm giác đối thủ thực lực kỹ năng cũng không có vì vậy mà mất đi hiệu dụng tương phản cảm giác của nó có thể là bởi vì ngủ say quá lâu tại đoạn thời gian này điều chỉnh song sau lộ g a dị thường linh mẫn cảm giác hiệu quả thậm chí so trước kia càng thêm cường đại l a m đã từng bá chủ mặc dù bây giờ thực lực không còn nhưng là thua người không thua trận giả bộ một chút nó cảm thấy vẫn là có cần phải cho nên mở màn một cái bá khí bên cạnh để lọt lòng hống trực tiếp hướng l ũ cạ di ô đánh tới cái này quá thời hạn bá khí có thể hay không chấn trụ l ũ cạ di ô nó không biết a ý rô đã tìm biết đến là hô lên một tiếng này sau chính nó là thoải mái hơn quả nhiên trang bê liền là thoải mái cái này cảm thán mới vừa xuất hiện không bao lâu a ý rô đã t ì m liền nên đón nó báo ứng tại ta đại l ũ cạ di ô trước mặt trang bê có hỏi qua ta âu năm đấm không có thế là bành Aido、đã t ỉ n h mới vừa ra k h ô n g b a o lâu l i ề n và hội trăm ư tường ờ n g sáu mươi n n g h ê n lù cả gì ô m ộ t mực phi t h ư ờ n g chú ý m ì n h c ư ờ n g độ, lại t hai ê m t ỉ n h t r n g đ á đ ầ u cho nên chiến nên tại đấu t ạ mươi t còn không mốt tháng bảy làm thời kỳ viễn cổ bầu trời bá chủ á ý rồ đã t ỉ n h thực lực là không thể nghi ngờ dù cho hiện tại nó bởi vì thời gian dài ngủ say đã mất đi một bộ phận thực lực nhưng là cho dù là dạng này thực lực của nó cũng vẫn như cũng là chuẩn thiên vương bộ kẹ mẩn bên trong cường thủ mạnh như vậy tay không luận là tại cổ đại hay là hiện tại cũng là cao cao tại thượng tồn tại cũng chính là loại tồn tại này bị lù cà di ô đánh con r ồ i đồng dạng một quyền đánh tới trên vách tường d á n tại trên vách tường hạ ý r ồ i đ ạ tỉn t cực kỳ giống nó những cái tia đã triệt để biến thành hóa thạch đồng tộc nhóm thậm chí nhiều hơn một tia buồn cười ý tứ nguyên bản nó là nghĩ thừa dịp mới vừa lúc đi ra chứa một đợt tiếp lấy nhanh chóng trốn đến đối chiến trận trên bầu trời dạng này kỹ năng thể hiện nó cái này đã từng bá chủ h u y nghiêm cũng có thể bảo vệ tự thân không chịu đến lù cà di ô tổn thương là một cái nhất cử lưỡng tiện hoàn mỹ kế hoạch nhưng là rất rõ ràng kế hoạch của nó x ả ra chút sai lầm lù cà di ô hành động so từ trên vách tường xuống tới a ý dô đã tìm cảm giác bản thân mặt mũi có chút quá không đi thế là lại là một tiếng l o n g hống chỉ bất quá lần này nó là tài liệu thi cái này hàng lậu tại một tiếng này giờ ho a giờ bên trong sụp t ợ sợ n i ệ m kỹ năng l ạ g yên không một tiếng động dấu ở trong đó giống song sau nó đầy đủ hấp thụ lần trước giao hấn cũng không nhìn sụp t ợ sợ n i ệ m có thể hay không phát huy tác dụng hai cánh mở ra trực tiếp hướng bầu trời bay đi chỉ bất quá lũ cạ gì ổ cũng không để cho nó như n g u y ệ n ý tứ sen lẫn đang gầm rú âm thanh bên trong sụp t ợ sợ nịp sớm đã bị nó ô dạ cấp đã nhận ra có chỗ phòng bị l ũ cạ d ì ổ dù cho bị trăm phần trăm trung đích cũng sẽ không xa vào đến hỗn loạn trạng thái bên trong đ ó lấy một đạo lam sát hình dòng sóng s u n g kích từ l ũ cạ d ì ổ trong tay bay ra tốc độ cực nhanh hướng trèo lên bên trong á ý rồ đã t ì n đuổi theo kia là giờ dạ gồng c ù n g sệ ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy nhanh như vậy giờ dạ gồng c ù n g sệ đối phương cũng nhanh muốn đ u ổ i kịp á ý rồ đã t ì n có thể tránh thoát đi sao lời của người chủ trì đúng lúc đó truyền đến đối chiến trận mỗi một nơi hẻo lánh đối với á ý rồ đã tìm có thể hay không tránh thoắt cái này giờ dạ gồng c ú n sệ tất cả mọi người ở đây đều đang khẩn trương chờ đợi lấy cho dù là a ủy rỗ đã t ỉ n huấn luyện ra rét cũng giống vậy tại không hiểu rõ lù c ả dị ổ tin tức cặn kẽ thời điểm hắn không xác định a ủy rỗ đã tìm đến cùng có thể hay không né tránh công kích của đối phương từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ rét đại não một mực cao tốc vận chuyển vì chính là suy nghĩ có cái gì hữu hiệu phá cục biện pháp tới nhìn chằm chằm đối chiến trận giữa không trung rét dưới đáy lòng lớn tiếng kêu lên chúng đích không đúng kia là s ủ tật t í c t h ú rỗ đã tìm tốc độ phản ứng quá nhanh nó thành công tránh thoắt lù cạ dị ổ chặn đường phi long đã hoàn thành lên không nó không biết là có hay không có cơ hội kéo đổ cường đại lù cạ nhìn xem ảo ý rồ đã tìm từ nổ tung trong xương khói bay ra người chủ trì lập tức liền đoán được chuyện đã xảy ra sự thật cũng chính là như thế đã từng bầu trời bá chủ cũng không phải gọi bậy mặc dù bây giờ thực lực không còn nhưng là kinh nghiệm chiến đấu cũng không có bởi vì dài d ằ n g giặc ngủ say biến mất không thấy gì nữa những kinh nghiệm kia cùng kỹ xảo tại đã từng chiến đấu bên trong không chỉ một lần đã cứu tính mạng của nó cho nên tránh một cái lù c ả gì ổ kỹ năng cũng không phải là cái gì quá mức khó khăn sự tình dơ dạ gồng bụn sệ quả thật làm cho a ý rồ đã t n h thuận lợi tránh thoát mặc dù hy sinh một bộ phận t i n h lực nhưng là có thể thành công lên không đối với thực lực ở vào tuyệt đối thế yếu nó tới nói cũng đã là đã kiếm được nghĩ tới đây a ý rồ đã t n h khoe miệng dương lên nụ cười nó đang chuẩn bị suy nghĩ tiếp xuống làm như thế nào chơi diều lù cà dị ổ thời điểm ngoài ý muốn xuất hiện lù cà dị ổ phản ứng cũng không so với nó vừa mới muốn trượm tại nó xù t ỡ tiếp tục mới xuất hiện thời điểm một cái rèn hỉ bụt lập tức đi theo dơ dạ gồng bụn sệ công kích quy tích lù cà dị ổ lúc này thiên vương thực lực có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là mẹ h ỏ xuất thủ thành quả cho nên lúc này lù cạ dị ổ mặc dù sẽ siêu năng lực thuộc tính kỹ năng không nhiều nhưng là cái này chỉ có mấy cái siêu năng lực kỹ năng lại đều đạt đến một cái phi thường cao trưởng khống độ cũng chính là dạng này cho nên cái này tiếp cận thuấn phát rèn hí bụt mới có thể tại a ý r o đã tìm vừa mới thoát khỏi nguy hiểm về sau nhanh như vậy liền bổ sung giờ dạ gồng t ù n sẽ không thể đánh ra hiệu quả đi thôi lù cạ dị ổ nhìn thấy a ý r o đã tìm vị trí có chỗ rơi xuống sụ hữu gỗ đánh giá một chút sau đó lập tức để lù cạ dị ổ xuất động lù cạ dị ổ đương nhiên cũng biết đó là cái cơ hội tốt cái k i ế độ cao đúng lúc là nó có thể đ ạ tới t ý nghĩ chỉ có một nháy mắt lũ c ạ gì ổ thân ảnh cũng tại trong nháy mắt này bên trong biến mất tại nguyên chỗ nguyên điệu còn lại chỉ có dần dần hư hóa tan ảnh thật nhanh Z é t nhịn không được kêu lên bất quá hắn biết rõ bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm thế là hắn lập tức liền điều chỉnh tâm tính a ủy rô đã tìm mau tránh ra bị đau đớn vây khốn a ủy rô đã tìm mơ hồ nghe được Z é t tiêu to mặc dù trong lòng của nó vẫn không có thể hoàn toàn tiếp nhận đối phương trở thành mình huấn luyện ra nhưng là tại trở thành tiểu xích tinh linh mấy tháng này thời gian bên trong nó đã đối rét mệnh lệnh có chút nói gì nghe nơi ý、tứ. nói cho cùng vẫn là thực lực vấn đề z có áp đảo thực lực của nó mặc dù là dựa vào trên tay cái k h á c bộ k ẹ m mẩn nhưng là đối với cường giả một mực tuần hoàn theo mạnh được yếu thua pháp tắc a ý r o đã t ì n hay h là vô cùng tôn trọng cho nên tại tiếng gọi này bên trong nó do dự một chút tiếp lấy liền chịu đựng đau đớn lần nữa huy động lên cánh đáng t i ế c là vẫn còn có chút chậm lù cà di ô tốc độ vượt quá tưởng tượng của mọi người vẹn vẹn một cái ngốn gối sơ lás lù cà di ô đã hoàn thành tiếp cận a ý r o đã tin h mục tiêu đ ó lấy nó đôi a ý rồ đã tìm phần lưng trực tiếp tới một cái bờ rít bờ rắt sau đó a ý rồ đã t ì n trên đầu lập tức liền xuất hiện một cái hiệu quả nổi bật chữ lớn tốt đà đặc hiệu chữ lớn là sủ hữu gỗ n ắ bủ bất quá đây chính là a ý rồ đã t ì n phải đối mặt tổn thương cách đấu thuộc tính bờ dịt bờ rắt đối có nham thạch thuộc tính nó tới nói là phi thường không hữu hảo cho nên bởi vậy dù cho lũ cà d i ồ đã tận lực dừng khí lực nhưng là thiên vương đẳng cấp tại năng lượng trên bản chất áp chế vẫn là để a ý rồ đã t ì n trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu a ý rồ đã t ì n n g ã xuống đất lũ cà d i ồ lần nữa thoải mái mà chiến thắng đối thủ mà z lúc này chỉ còn lại cuối cùng một cái bồ k lần này y ế n đi gỗ tợ lệ tỷ ổ cồn phở d ẹ n sở kỳ thật đã có kết quả quả nhiên z cuối cùng eti ổng vẫn không thể nào hoàn thành nghị tập mặc dù ỉ vào siêu năng lực thuộc tính ưu thế cùng l ũ c a di ổ đánh mấy cái vừa đi vừa về nhưng là trên thực lực trên lệnh cuối cùng không phải đơn giản thuộc tính khắt chế có thể bù đắp vật cực tất phản tại lại một lần trực tiếp phất tay tránh thoát eti ổng cồn phở xỉ ẩn không chế về sau l ũ c a di ổ đi tới eti ổng trước mặt lúc này eti ổng đã không có năng lực tiếp tục sử dụng tệ lệ vọt kỹ năng eti ổng lập tức dùng d a xỉ tài muốn bước lui luka di ổ nhưng là công kích như vậy hoàn toàn không đủ để để luka di nó thậm chí cũng không tránh né tùy im si tài đánh tới trên người mình sau đó lũ cạ dì ổ lần nữa tiến lên trước vươn tay nhẹ nhàng tạ em tì h ổng phần gãy chỗ tới một cái căn trọn g chiến đấu cứ như vậy kết thúc mặc dù lũ cạ dì ổ chiến đấu cũng không có giống như con vị khắp nơi làm chỗ cảnh tượng hoành tráng nhưng là những người khác cũng không phải đồ đần theo nó hiện ra mấy cái kỹ năng bên trong người xem cũng cơ bản nhìn ra lũ cạ dì ổ thân là cao thủ cao thủ cao cao thủ b ả n c h ấ t cho nên làm em tì ổng ngã xuống một khắp kia trở đi toàn trường tất cả mọi người vì đó hoan hô lên lukazi ổ lukazi ổ lukazi ổ ba